trường 956 gió thổi báo rông bão sắp đến trường 956 gió thổi báo rông bão sắp đến một bên khác rời đi kiếm thành vong yêu sơn đám người đi theo hứa kinh chu đi tới một mảnh giang nạt bờ lúc này màn trời trắng bệnh, ban ngày ánh sáng che giấu linh giang ánh sáng lượn thời xuân sáng sớm từ giang lý thổi tới gió đặc biệt thanh lương mục chi thần thanh khí thoải mái nhẹ nhàng vớt đi đám người một đêm khô tỏa mọi mệnh từng cái háng hái xuân phong đắc ý trong mắt có ánh sáng thần thái sáng láng hứa Khinh chu đứng chắc tay đám người bạn hai bên có ngồi trôn hổm trên mặt đất có ngồi tại trên tầng đá có dựa vào lây cây có cô nương tay nắm tựa sắt lẫn nhau bà vai còn có khê vân cha mẹ không chút khách khí vung lên thức ăn cho chó bọn hắn không biết tiên sinh vì sao tới đây cũng không biết tiên sinh đang nhìn cái gì tóm lại không hỏi cảm thấy dạng này rất tốt thành diễn duỗi người một cái dãy rụa eo thầm nói ai nhà dễ chịu à ngồi một đêm cho ta nghẹn vương trọng minh hít mắt treo gẻo nói nói rõ ngươi thật hư người trẻ tuổi muốn yêu quý thân thể à ngươi nhìn lao phu ta không có việc gì thành diễn không vui đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác mắt mang xuống hai mắt bình tĩnh nhìn hắn nói ra ngươi trả tiền cho ta vương trọng minh run lên sắc mặt lập tức liền đen lại vội vàng gượng ép cười nói nhị ca sai là ta mạng muội. thành diễn hai tay vào ngực cắt một tiếng lần sau nói chuyện với ta nói nhỏ chút mê mê hiểu giang độ tham gia náo nhiệt nói cũng muốn cùng ta nói nhỏ chút ta vương trọng minh vẻ mặt cầu xin nhỏ độ tỷ ta không phải vẫn luôn rất nhỏ giọng sao giang độ chăm chú nghĩ nghĩ bật thốt lên ân giống như cũng là lập tức trêu đến đám người cười vang không chỉ lão vương là thật thảm giang độ là thật là xấu a hứa khinh chu từ cũng không ngoại lệ từ đáy lòng cảm thán Lão tổ tông thật không lựa ta, cực độc hại người không cản á tiểu Bạch tiến đến Hứa Khinh Chu bên người, lấy tuổi trò đụng đụng thiếu niên thư sinh cánh tay, nhỏ giọng hỏi một câu ngại, "Lão hứa, ngươi bây giờ tâm tình như thế nào?" Dư Quang khó nhìn, thiếu niên thản nhiên nói, "Còn có thể." Tiểu Bạch cười hì hì nói, "Vậy ta nói cho ngươi chuyện gì thôi?" Hứa Khinh Chu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói không được. Tiểu Bạch bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, sững sốt một chút, "Ta còn chưa nói đâu." Dù sao chính là không được. Hứa Khinh Chu nói, "Ngươi biết ta muốn nói cái gì không, ngươi cứ như vậy nói?" Hứa Khinh Chu nhíu mày nói không có thương lượng. Tiểu Bạch im lặng, tốt đẹp tâm tình lập tức liền không có túi thấp đầu tang lấy khí không tốt đẹp gì chơi ta đi dầu dĩ không vui nên ngang rời đi bóng lưng thì liêu giang độ một mặt ngộng nhìn xem tiểu bạch bóng lưng lại nhìn xem nhà mình sư phụ nho nhỏ nhữ mày lại hầu nghi hỏi tiểu bạch làm sao rồi giống như rất không cao hứng a vô ưu cười nói không có việc gì đại tỷ tâm tính tốt một hồi liền không sao dạng này a cũng không biết nàng muốn theo sư phụ nói cái gì giang độ nhỏ giọng thầm thì thành diễn thản nhiên nói còn có thể là cái gì muốn làm đại tướng quân thôi có thể có chuyện gì đám người rất là tán đồng dù sao vị này tiệu bạch thánh nhân vong hữu sơn bên trong người đều hiểu được mê quyển chức cực lớn mà lại chỉ si mê với võ tướng nam mộng cũng nhớ làm tướng quân chủ đồng thời đọc thuộc lòng tôn tử binh pháp khê vân cười hì hì nhìn xem giang độ cường điệu nói thấy không tiểu giang độ ta liền nói ta lão nhị thuốc không đốc hiện tại tin chưa thành diễn im lặng vụ trộm liếp mắt giang độ thì là rất nghiêm túc gật đầu nói ta biết à, ta chưa nói qua lão nhị ngu xuẩn đoa hẳn chỉ là nấu cơm khó ăn mà thôi thành diễn một cái lảo đảo suýt nữa một đầu chìm vào linh giang bên trong tim đau thắt giang độ lời nói tựa như một cây đao nó mềm mại nhất ruồng tìm một đao theo bản năng bưng kín ngực lão nhị ngươi thế nào rồi thiếu niên mặt không đổi sắc kiên cường nói ta rất tốt Ngưng nói cường điệu nói chủ nghệ cũng rất tốt phốc thử haha ha. hắc hắc tiểu giang độ nghiêng đầu một cái ngây ngốc nói xong rồi ta lại nói sai nói rồi không yên an ủi thành diễn đạo lão nhị ngươi đừng khổ sở ta chính là e quá thấp lần sau ta không làm mặt ngươi nói là được ta vụng trộm nói thành diễn trong lòng đột nhiên đâm một cái đau nhức hai đao một đao đâm phổi, một đao đâm thận đồng vô kỵ ta không cùng ngươi chấp nhận lâm xương nhi xưa nay chưa thấy trêu chọc một câu thế nhưng là mọi người đều nói tiểu hài tử là sẽ không nói lao a thành diễn hít sâu phản bác nhưng là tiểu hài tử sẽ nói hiệu nói vượng kiếm lâm thiên nói ta có thể không cảm thấy cãi nhau lẫn nhau đậu đen do muống thành diễn bắt đầu bị không khác biệt công kích không biết là ồn ào tham gia náo nhiệt hay là trả đũa dù sao người nơi này đều bị thành diễn hắc cám nấu ăn tổn thương qua không phải phía trước thiếu niên tiên sinh vẫn như cũ ngóng nhìn xa sông khoe mắt ý cười nhàn nhạt hắn sớm đã thành thói quen dạng không khí này đồng thời rất là hưng thụ hắn thường xuyên hy vọng xa vời dạng này yên tĩnh có thể một ngược xuống cũng hy vọng bọn hắn có thể một mực như vậy đừng làm cái kia gian nan khổ cực tại tâm thánh nhân một mực có thể tính trẻ con chứa mẫn vô ưu đi vào bên người của hắn cũng nhìn xem phương xa xem nhẹ sau lưng ồn nào hỏi sư phụ chúng ta sẽ thắng đúng không hứa khinh chu gật đầu cười nói ân biết ta liền biết thiếu niên không hiểu cảm khải nói quê nhà của ta có vị vĩ nhân nói qua một câu nói như vậy vô ưu trong mắt hiếu kỳ bên hai mà đợi thiếu niên híp lại mắt gàn từng chữ cùng trời phấn đấu kỳ nhạc vô tận cùng đất phấn đấu kỳ nhạc vô tận cùng người phấn đấu kỳ nhạc vô tận vô ưu nghe xong lâm vào ngắn ngủi chầm tư sau lưng giang độ lại là không đúng lúc bu lại ngắt lời nói thường nhỏ người nói không đối thiếu niên khẽ giật mình không đúng chỗ nào cuối cùng này một câu muốn đổi một chút ân cô nương chân thành nói hẳn là cùng chúng sinh phấn đấu kỳ nhạc vô thợ thiếu niên giật mình cưng triều nhìn qua cô nương tán thưởng nói ha ha là ta cách cục nhỏ rồi vô ưu cười nhẹ nhàng nói đúng vậy à chúng ta tiểu giang độ thật sự dài lớn lạc căng ngày càng cơ linh lạc giang độ cười hì hì nói sư tỷ lại khen ta bất quá ta thích nghe tại khen tại khen thời gian lẳng lặng đi Kiếm thành phân tranh rừng, chư thánh hội nghị kết thúc, ai về nhà nơi quân doanh dành, bắt đầu giúp quân. Bát Hoàng yêu giống như là thủy triều tối lui. Tứ Châu tu sĩ, nữ kiếm trời cao, lít nha lít nhít như màn mưa bình thường về tới riêng phần mình quê hương. Một trận hoành hành liệt liệt hoang thế đại chiến, tran oanh oanh liet liet hoang the đai chien bo ra thời gian 6 tháng tập kết, đánh 2 canh giờ. Sau đó một ngày tan hết. Mây đen tản ra, hồi xuân đại địa, kiếm thành bên ngoài kéo dài nửa năm khẩn trương giằng co, như vậy tan thành mây khói. Một tòa linh tiểu vượt ngang giang ngạ, bình tĩnh tượng, giống như linh giăng nước, một mảnh đêm đềm. Hai bên bờ sinh linh đều reo hò. Hồ To Thiên Hạ Thái Bình Nói là nhân gian ra cái đại tiên sinh, hứa hạo nhiên thái bình tình thế. Tuy có chút nói ngoa, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nếu không có Vong ưu thiên hạ khó có thể bình an. Ai không biết, chân chính nguy cơ ngay tại tới gần, chỉ là bọn hắn không biết không quan sát thôi. Tây hải sóng gió nổi lên đông hải sóng lớn tốn ra. Hạo nhiên thiên hạ, đã là gió thổi báo dông báo sắp đến, chương 957. Hịch văn phạt tiên. Chương 957, Hịch văn phạt tiên. Vong ưu Sơn 5000 chúng, đồng dạng trở về trong núi, vội vàng mà đến, vội vàng mà về, thế nhưng là nửa ngày lưu lại, lại giống như kinh hồng kinh động đến toàn bộ thiên hạ. Từ đó thế giới đều biết, Hạo nhân thiên hạ có ngọn núi, tên là Vong Yêu Sơn. Vong Yêu Sơn bên trong Vong Yêu Tiên, Vong Yêu Tiên là vị đại tiên sinh, một tông 12 thánh, 5000 thần binh tử trên trời hạ xuống. Một lời định chuyện thiên hạ, từ đây nhân yêu không chính chiến. Hồng Trần có một bài mới đồng dao, trong nhân thế lại nhiều một đoạn giai thoại. Vô ưu sau khi trở về, liền đem chính mình khóa vào trong phòng, nâng bút mà sách, viết vẽ, vẽ viết, quên đi của lại, tốn thời gian 3 ngày. Dưới sách một tiên hựu văn. Nhân ngôn văn, bình định, chinh phạt, thanh quân chắc, không ở ngoài chính trị gia tranh quyền đoạt lợi lý do thoái thác cùng chó siếp. Có thể một thiên này Hịch Văn, phạt không phải người, mà là phạt tiên. Phạt tiên Hịch Văn, thiên cổ thiên thứ nhất. Cho nên Vô Ưu viết rất nghiêm túc, viết cũng rất cẩn thận, cũng coi là cùng cực chính mình cả đời này bút mực đặt bút thành sách. Vô Ưu tìm tới Hứa Khinh Trù, đem nó trình lên, đầy cõi lòng chờ mong. Thiếu niên Tô Sơ giận lược xem một chút, rất là rung động, không chút nào keo kiệt tán dương tốt, tốt, tốt, viết tốt. Lúc này ra hiệu, để Vô Ưu đem này Hịch Văn đưa đến thô cường giả. Thầy Trình Bắc Hải, trấn áp tà túy. Vô Ưu ngầm hiểu, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem này hịch văn đưa đến tứ hải bắc hoang các đại tông môn trong tay ngay sau đó hạo nhiên thiên địa các đại thánh địa bí cảnh sơn môn thánh nhân hiển hóa người trước vung tay lên vận dụng đại thần thông thủ đoạn đem vô yêu chô sách hịch văn hóa thành thiên thư treo cao trời cao từng hàng chữ to màu vàng từ trong trời cao rủ xuống giống như cái kia thiên thư thánh chỉ gần như bao phủ tại hạo nhiên hai tòa thiên hạ tất cả tông môn thánh địa trong bí cảnh chiều cao bắc hoang người đương thời ở giữa chấn động khắp cả tu chân giới nhắc lên một mảnh xôn sao chi cảnh ngựa xem Huyệt văn tinh tế độc chi rung động trong lòng tất nhiên là không lợi nào có thể diễn tả được, thật lâu không có khả năng lắng lại, vong yêu sơn bên trong cũng như là hịch văn như sau thế có thiên đạo thương sinh kính trì nhân quả luân hồi đều cẩn thận nhưng hôm nay đạo lấy có no thiếu linh giang mang xối, ma quỷ quái xâm lấn nhân gian khong yen thien đao vo thuong xem chung sinh la co rac hao nhien chi đia su co luan hoi hon muoi van nam mot tuan ky thuong sinh tich diet van vat tan lui Thự xung kiep khoi kiep lac kiep khoi kiep lac mot luan hoi nhan gian hoa thanh luyen nguc luc thien đao quay pha đai đao sup đo tay hai ve voi bui đat chi mon mo rong ta ma quy quai xam lan nhan gian lấy đông đảo chúng sinh làm thức ăn từ xưa đến nay tuần hoàn qua lại không ngừng không nghĩ thiên đạo vô tình thương sinh vô tội đại đạo hàng thai thương sinh bất hạnh tổ chim bị phá không một may mắn thoát khỏi chuyện thế gian sương mù nồng nặc hạo nhiên chi địa chớ quá vắng cờ thương sinh vạn vật đều là quân cờ số mệnh làm khó vận mệnh khó sửa đổi chúng sinh ngũ mu muội uổng quỳ thượng thương bây giờ đại kiếp giáng lâm đến vong hưu tiên sinh thủ ý bách thánh cùng bàn bạc đem việc này báo cho qua ván co thuong sinh van hạ sáu hạng nhiên cương giang lam đen vong ưu có châu người sau hạo nhien cuong vuc bát hoang đua tiếng tứ hải cộng cử đông đảo sinh linh không biết mấy vạn và cũng Thượng Thương sinh hai thương, thiên địa tuyệt diệt, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không hô. Tu sĩ chúng ta sinh tại thiên địa, ngộ tiên đạo, kiếm trường sinh, đại đạo tranh phong, vốn là làm được chuyện nghịch thiên hôm nay đạo sụp đổ, lại há có thể ngồi nhìn cứu thiên hạ thương sinh tại thủy hỏa? Khi ngoài ta còn hay, chư quân nguyện sẵn hỏa trời người mời đứng dậy tây trình phạt đạo. Thanh sơn khắp nơi trôn chung cốt, không cần ra ngựa bọc tây còn, lại nhìn hôm nay chi hảo nhiên, nhân định thắng thiên. Cái đồ chơi này thật viết không đến, chấp nhận xem đi. Dù sao cũng là tác giả viết, chúng ta sẽ giả bộ vô ưu viết rất nhiều. Thiên cổ thứ nhất kịch văn, ha. ha, ha. Hịch văn hiện trời cao, hai bên bờ nhân yêu tu sĩ, xôn xao một mảnh. Kiếp khởi, Tiết Lạc, Hạo Nhiên, Thiên Đạo, vạn vật tịch diệt, cái này từng cọc, từng kiện rơi vào trong mắt thế nhân, không ngừng phá vỡ lấy bọn hắn chăm chú, xoát tân thế giới quan của bọn hắn. Thiên đạo gì thế, luân hồi mở ra đây hết thể hết thẻ, Tại đại đa số tu sĩ mà nói, giống như nằm mơ. Chuyện như vậy, bọn hắn chỉ ở trong sách gặp qua, nghe nói tuyết thư tiên sinh nói qua. Cũng bất quá chẳng qua là khi cái việc vui, cười trừ, mà lúc này hôm nay, lại liền phát sinh ở bên cạnh của bọn hắn, liền giáng lâm tại bọn hắn sinh hoạt trên mảnh đại lục này làm cho không người nào có thể lý giải, không thể nói lý. Có thể hịch văn treo trên bầu trời, như thế nào không có lửa thì sao có khói? Thiên hạ bách thánh, luôn không khả năng lừa gạt cả tòa thiên hạ không phải. Tại liên tưởng đoạn thời gian trước, Nam Hải khoáng thế chi chiến, nói liền rất khó không khiến người ta bọn họ đem nó liên quan cùng một chỗ. Vong ưu nhập thế, nhất yêu đình chiến, chẳng lẽ cũng là bởi vì các thánh nhân biết thiên đạo sụp đổ, vì vậy vừa rồi đem hai tộc tranh chấp, tạm thời gác lại. Nghĩ như thế, ngược lại là cũng hợp tình lý. Suy đoán nhau nhau, nghị luận trận trận, kim văn treo trên bầu trời chi địa, khắp nơi đều xôi trảo thật hay giả cái này không phải là trò đùa quái đản đi, đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có, ngươi không thấy cái này trong vi văn, tam giáo tổ sư, hai tôn yêu đế, vong ưu tiên sinh, còn có bách thánh đều nói tới sao? bọn hắn có thể lừa ngươi trách không được, trách không được. Linh giang bên trên xuất hiện lớn như vậy một cây cầu, linh thủy khu cả ngày, chính là vạn linh tịch diệt thời điểm, truyền thuyết như vậy, vốn là từ xưa đến nay, vốn cho là đây chỉ là trò đùa nói, hiện tại xem ra là thật lạc, hạo nhiên thiên hạ không dư thừa bao nhiêu thời gian. Vội cái gì, trời sập, tự nhiên có thánh nhân đỉnh lấy, ngươi quan tâm cái gì sự tình? Chính là chính là ngươi không thấy cái này hịch văn bên trên viết, đại thừa cảnh người người muốn đi người đủ tư cách sao phạt thiên hịch văn tây trinh tạ túy có thể thắng sao đây chính là thiên đạo ai nhân định thắng tiên thiên hạ bách thánh vào cuộc nâng cờ thắng tiên nửa con vì sao liền không thể thắng thiên đạo sụp đổ sắn hòa trời hộ thương sinh ngoài ta còn ai ta cảm thấy có thể thắng hận à hận sinh không gặp thời tư chất ngu dốt không thể cùng đi không thể cùng đi à ta hận ta thẹn trời chưa hẳn liền không thể sốc có người kinh hoàng gian nan khổ cực tại tâm có người sợ sệt không dám nói trời có người hờ hững việc không liên quan đến mình có người kích động muốn cùng trời tranh có người bi thương mắng to bất công có người khóc giống không thể cùng đi sinh linh ngàn vạn đều có suy nghĩ bi hoan hỉ nhạc lo sợ não liên tiếp trình diễn vẹn vẹn chỉ là hịch văn hiện không đập vào mắt bên trong mọi người trừ kinh hô rung động bên ngoài liền bắt đầu vọng đo cùng tranh luận tranh luận thắng thua tranh luận thật giả tranh luận toàn này thiên hạ muốn đi con đường nào đặc biệt là những cái kia hăng hái thiếu niên đọc này hịch văn phẫn nộ tại ngực thiên đạo vô tình muốn diện thương sinh chuyện thế này để cho người ta sao mà tức giận đều rút kiếm muốn cùng trời một trận chiến chỉ là làm sao chỉ có một bầu nhiệt huyết lại trung quy là cảnh giới thấp báo quốc không cửa theo hịch văn chỗ sách nhất định không thể đồng hành có thể bọn hắn lại không muốn bỏ qua nhiệt huyết sông lên đầu liền nghe người ta ở giữa bốn chỗ có thiếu niên rút kiếm ở trong đám người hô to thiên đạo sụp đổ thương sinh gặp nạn chúng ta thiếu niên há có thể ngồi nhìn mặc kệ chư vị theo ta cùng nhau gặp mặt lão tổ cộng đồng sinh chiến tây trinh phản đạo thính ta một người vì thương sinh mà chết chết oanh liệt không sai đi tìm lão tổ thiếu niên anh hùng vốn là nhiệt huyết không sợ sinh từ hô trong lúc nhất thời hai tòa thiên hạ Tam giáo, Bát hoang, Bách gia, Vạn tộc, đều quần tình xúc động, thiếu niên xin chiến, hô to hịch văn bên trong phạt thiên cầu hiệu. Sơn hà gáo thét, phong vân cuồn cuộn. Nhân gian tu sĩ, miệt thị thương thiên, đều là nói diện đạo nói lời, coi là thật đặc sắc, coi là thật phong khoáng. Chư thánh gặp chi, đều cảm khái, chúng ta có như thế hậu sinh, lo gì thường sinh không thể, thiên đạo bất diện. Có thể chơi thì chơi, nháo thì nháo. Tất nhiên là vẫn như cũ theo trong hịch văn nói tới chấp hành, không phải đại thừa cảnh người, không thể hướng. Thiếu niên tình nguyện, cùng nhau bắt bổ. Chương chín Trung phó kiếm thành chương 958, trung Phó kiếm thánh, nhưng lại thừa cảnh phía trên người, tự có khác biệt. Hạo nhiên tiên điệu tu hành tổng cộng có 14 cảnh, 14 cảnh người thành tiên, 13 cảnh người là thánh, thập nhị cảnh người là độ kiếp. Cái gọi là đại thừa thập nhất cảnh mà tôi, phàm đại thừa cảnh người, nó tọa 5000 năm. Loại tồn tại này, cho dù là với thiên tiêu xuất hiện lớp lớp thượng châu, đều là vượng mao lân rắc tồn tại. Nếu là ở bên dưới tư châu, đó càng là lắc đắc không có mấy, không ở ngoài một tông chi lão tổ, một phương chi cự phách. Chính là tại bát hoang chi địa, không phải tám đại vương tộc huyết mạch yêu, muốn tu hành nhập đại thừa chi cảnh cũng là khó như lên trời, đếm ký lại có thể có mấy người ngươi. Tu hành tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, nhất cảnh tức một kiếp, thập tiến một, trăm tiến một, thiên tiến một, đều tại bình thường bất quá. Theo lý, dù là cả tòa Hạo Nhân Thiên Hạ, đại thừa cảnh phía trên người, tính toán đâu ra đấy, có thể kiếm ra số lượng vạn số lượng, đó đã là rất ghê gớm sự tình. Thế nhưng là, một vạn năm này tóm lại là có chút không giống mới. Mà hết thảy này, liền không thể không chuyện sửa nhắc lại, năm đó Nam Hải chi ma het the nay Dĩ chuyen xua nhac lai Nam Hải mở ra, tu sĩ nhân yêu nhập trong đó mấy triệu số, có thể trăm năm về sau có thể còn sống đi ra, bất quá mấy và người, trong đó có thu hoạch, càng là lắc đắc không có mấy. Nhưng lúc này đây Nam Hải mở ra, dòng giá trở về hơn 1 triệu người đến tiên trúc chi diệp người, liền có gần vạn số lượng. Những người này được tiên trúc chi diệp. Tại mất đi hơn 2000 năm qua bên trong, đo co thu hoach cang la lac đac khong co may nhung luc nay đay nam hai mo ra dong gia tro ve hon mot trieu nguoi đen tien truc chi diep nguoi lien co gan van so luong nhung nguoi nay đuoc tien truc chi diep tai mat đi hon 2000 nam qua ben trong tru ra vong Lưu sơn, nhập thánh nhân hơn 30, những người còn lại, càng là sớm vào độ kết cảnh. Vệ phân còn thừa mấy triệu bên trong. Bởi vì được tiên trúc chi thụ chúc phúc, hấp thu khổng lồ linh khí, đều phá cảnh. Tại quá khứ 2000 năm này bên trong, có có lẽ bất hại chết. Nhưng là sống sót, cơ hồ đều phá vỡ thực cảnh trong đó đại thừa người sớm đã là một cái kinh người số lượng không phải vậy làm sao đến mức tiên phong hạ tiên hồ lại mới khó khăn lắm là hạo nhiên nhiều tục 2.000 năm thời gian. Nguyên nhân liền ở trong đó, nam hải bí cảnh tại hạo nhiên tu tiên giả tới nói vốn là một phần cơ duyên to lớn phàm nhập nam hải mà quy thiên hạ giả đều như cây trúc kia bình thường trăm năm tụ lực một khi chui từ dưới đất lên chính là liên tiếp cao thăng về sau con đường tu luyện liền thông suốt cho nên trước mắt hạo nhiên tiên hạ có được đại thừa cảnh phía trên tu sĩ số lượng là cực kỳ to lớn cực lớn đến vượt qua đại đa số người tưởng tượng Cho dù là hôm đó linh giang hai bên bờ, thiếu niên thư sinh đỉnh chiến, người hưởng ứng đông đạo, có thể vậy cũng chỉ là một bộ phận. Còn có càng lớn một bộ phận, từ Nam Hải trở về đằng sau, liên liên ẩn cư ở nhân gian rất dã, không hỏi thế sự, không màng danh lợi người, quy ẩn điển viên người chỗ nào cũng có. Những người này, phần lớn đều là chịu Tiên sinh ảnh hưởng, trở lại tòa này Thiên Hạ lúc, liền liền lựa chọn như là vong ưu sơn mở dạng, tỉ thế không ra. Hứa thuyền nhỏ ba chữ, tại tòa này Thiên Hạ ảnh hưởng, kỳ thật sớm tại Nam Hải thời điểm, liền đã chôn xuống thật sâu phục bút. Bọn hắn nhớ ký tiên sinh mỗi một câu nói đặc biệt là câu tiễn ly biệt thời điểm, Tiên sinh cô ý dặn dò đoạn kia nói, càng là quanh quẩn bên hai, không dám quên. Hôm đó tiên sinh nói, nếu như có thể, ngày sau về cái tia thiên hạ, tại bảo toàn chính mình điều kiện tiên quyết, có thể làm cái người tốt, độ người, độ mình. Hôm đó tiên sinh còn nói, cho dù không thể làm người tốt, cũng hy vọng các ngươi có thể làm cái quân tử. Quân tử thận độc, không lấn phong tối. Quân tử có thể nội liễm không thể nhu nhược, mắt bất công lên mà so sánh. Rất nhiều người đều nghe lọt được. Khi bọn hắn trở lại vùng thiên hạ này sau, ve cai kia hắn biết rõ không cách nào giống tiên sinh mở dạng, cải biến thiên hạ, tả hữu thiên hạ cũng không cách nào lắng lại giữa người và người tranh chấp, người cùng yêu ở giữa số mệnh. Nhưng là bọn hắn có thể quyết định chính mình nên làm như thế nào. Bọn hắn nghe thiếu niên tiên sinh lời nói, làm một cái đem chính mình đặt mình vào phân tranh bên ngoài người tốt, không ra mắt ở giữa sự tình, không cho phân tranh. Một mực đến nay, bọn hắn không có tiếng tam gì, giống như búp hơi khỏi nhân gian bình thường. Nghe nói nhân yêu chi tranh, cũng chỉ là cười trừ. Như vậy người hai tòa thiên hạ, tuyệt đối không phải số ít. Ngày hôm nay, thiếu niên tiên sinh đỉnh chiến hạo nhiên, hứa thiên hạ ả đã chuyển khắp 10 châu bác hoàng. Trong bọn họ tất nhiên là cũng biết. Dù sao việc quan hệ tiên sinh, bọn hắn đều sẽ tận lực chú ý hiện nay. Một thiên hịch văn ra mắt, cũng là thiên hạ biết rõ. Thiên đạo sụp đổ, vong yêu tiên sinh, Tây Trinh phản đạo, phấn khởi chiến thiên. Những này ẩn thế người nghe nói, liền từng cái tại không người nhìn thấy nơi hẻo lạnh đứng lên đến. Câu kia quân tử có thể nội liễm mà không thể nhũ nhược, mặt bất công lên mà so sánh lần nữa tiếng vọng bên hai. Trong mắt của bọn hắn lần nữa sáng tỏ, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, dứt khoát mà nhưng từ biệt ngay sau đó, đi ra thông sơn, rừng rậm, biển người, náo sự, sân dã, vội vàng chạy tới kiếm thành bên ngoài. Từ giờ trở đi, bọn hắn muốn làm quân tử. Tiên sinh trong miệng cô tử, nếu là thiên đạo bất công, vậy liền phân thở, cùng này thiên đạo giảng một chút đạo lý, không phải dùng miệng giảng, mà là như tiên sinh ngày xưa Nam Hải một dạng, dùng năm đấm giảng. Khi đó, tiên Tóm lại làm gì đều sẽ chết. họ Chu Toản, hôm nay tiên sinh rời núi, bọn hắn cũng nguyện theo vị tiên sinh này, hộ thiên hạ Chu Toản. Tóm lại làm gì đều sẽ chết, cùng mất tức chờ chết, sao không như liền bồi tiên sinh, vì thiên hạ đại nghĩa mà chết? Chết có ý nghĩa. Bọn hắn dũng cảm, kiên định, lại hưng phấn. Có lẽ chính bọn hắn cũng không biết, bọn hắn kỳ thật vẫn luôn đang chờ một ngày này đến, chờ lấy tiên sinh rời núi giống nhau nam hải bình thường dẫn đầu bọn hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tại chiến một trận đi theo tiên sinh làm thiên đại sự tỉnh vì mình vì người khác vì đông đảo thường sinh đây cũng là bọn hắn muốn đi nhất làm sự tỉnh bước thiết muốn chỉ là ngày xưa nam hải ngày hôm nay là tây hải ngày xưa tiên sinh dẫn đầu bọn hắn đoạt chính là thiên điệu tạo hóa ngày hôm nay viễn phó tây hải bọn hắn phạt chính là thiên đạo vô tình có thể sẽ chết nhưng ai quan tâm đâu bọn hắn nói qua nguyện vì tiên sinh vượt mọi trông gai xông vào trận địa công kích những lời này từ trước tới giờ không dừng nói là nói mà thôi hôm đó huỳnh văn hoành không xuất thế hai tòa thiên hạ vô số cường giả từ nhân gian mà đến có thể là lưu lại một phong thư cho hồng trần lại hoặc là lưu lại một âm thanh cáo biệt cho tình nhân sau đó dứt khoát kiên quyết viện phó kiếm thành đạo châu một góc có trong một ngọn núi tiểu viện một người nam tử trung niên thu thập bọc hành lý bên người nữ tử ôn nhu hỏi thật không phải đi không thể sao nam tử nhàn nhật đáp ân nữ tử giữ lại ngươi đi ta làm sao bây giờ liền không thể vì ta lưu lại sao nam tử ngựa đầu nhìn trời thắn một tiếng khí chiếu cố tốt chính mình hắn hay là rời đi không có đáp án không có lý do gì chỉ còn một nữ tử một mình đứng tại đỉnh núi đưa mắt nhìn cực kỳ lâu kiếm châu trong một tiểu sân thôn một vị lão nhân ra cùng một cái chí đồng ngồi tại một mảnh trên sườn núi nhỏ nhìn xem trời chiều mặt trời lặn chí đồng nói ra ra phụ thân nói ngươi muốn đi muốn đi một chỗ rất xa ân ngươi trường nào thì đi ha ngày mai liền đi vậy lúc nào thì trở về ra ra sự tình xong xuôi liền trở lại cũng một cặp tổ tôn tại dưới ánh trăng từ biệt lão tổ không đi không được sao đối với ta đã đáp ứng vị tiên sinh kia hắn như cần ta nhất định sẽ tại vị tiên sinh kia rốt cuộc muốn đi làm thôi ha Tiên sinh a, muốn đi làm một kiện khó lượng đại sự. Bao lớn a? Rất rất lớn. Cái kia có này thiên đại sao? Có, giống như trời đại sự. Dạng này a, cấp độ kia ta trưởng thành, ta cũng muốn đi. Tốt. Chương 959. Tập kết. Chương 959, tập kết có mọi người, mới có tiểu gia, ta nên đi. Chúng ta một ngày này, đã lâu, ta liền biết, tiên sinh cuối cùng cũng có một ngày sẽ hội thế. Đồ nhi, chúng ta đi sau, tông môn liền giao cho ngươi, bị liên lụy. Chúng ta binh ra tu sĩ, chưa từng e ngại qua chiến tranh, cho dù đối thủ là trời, cũng giống như nhau. Chuyển bản tôn mệnh, Phạm đại thừa cảnh phía trên đệ tử, nhanh chóng quy tông, cùng ta trung phó tây hải. Ai nói thư sinh tay trói gã không chặt, chắp bút có thể luận thế gian thị phi, có thể tự rút kiếm an thiên hạ. Giúp đỡ đại đạo, đạo môn ta người người đều có trách nhiệm. Sinh mà vì yêu, tình nguyện chiến tử, không làm hèn nhát. Nguyện theo lão tổ tông chịu chết. Vong yêu sơn, khi cái kia hịch văn từ không lo trong miệng đọc lên lúc, trong núi đệ tử, quần tình xúc động. Bọn hắn từ trước tới giờ không do dự, nguyện làm trận chiến này tiên phong. Chu bình an tại trước mọi người nói ra tiên sinh dạy qua ta một bài thơ, ta muốn niệm tại chư vị nghe. Thế có bá nhạc sau đó có thiên lý mã thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có cho nên tuy có danh mã mười năm đó nhược vô tiên sinh dẫn đường ta chu bình an hà có hôm nay chi thành cựu nay tiên sinh muốn sắn hỏa trời ta tự nhiên liệu mình báo tiên sinh ơn chi ngộ tiên sinh mong muốn thiên hạ êm đềm tiên sinh sở cầu thuyền trợ chúng sinh ta nguyện hóa khê hà giang hải dù là chỉ là một dòng nước ta cũng muốn chống đỡ tiên sinh chỉ chết mà thôi âm thanh rơi vong hữu sơn năm người đều thân sắc kích động hai mắt sáng ngời vong yêu son nam sơn các đệ tử đều vong son từ hạ châu mà đến trong núi đại thừa cảnh người hơn năm người bên trong có chín thành đều là bọn hắn đến từ hạ châu trong lòng bọn họ rất rõ ràng nhược vô tiên sinh biết người nhược vô tiên sinh nhân trạch ban thưởng tiên trúc chi diệp ưng thuận thần tiên thuật pháp bọn hắn cả đời này như thế nào lại có hôm nay chi thành thử thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có giải rác mấy lời lại nói ra tiếng lòng của bọn họ nói rất hay các minh đệ là thời điểm nên chúng ta vì tiên sinh làm một chút gì nguyện bồi tiên sinh trung phó tây hải trấn ma cũng tốt chu quỷ cũng được cho dù là phạt tiên trinh đạo không sợ hậu chiến đối với cùng cái này lao tiên liệu mạng ta vong lưu sơn đứng muối chịu sạo, mười dặm giang nam, tiếng hò hét tấm thanh, chiến ý dâng cao, tháng qua ngày xưa đỉnh chiến hạo nhiên, bởi vì lần này bọn hắn không còn là đi khuyên can, mà là thật đi đánh trận, đi liều mạng người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như thái sơn, hoặc nhẹ tại long hồng, có một thiếu niên tại vong ưu hồ bạn, hỏi một đại thừa cảnh lão già a gia, ngươi thật đi à, sẽ chết, ngươi không phải sợ chết nhất sao? Chu hư lắc đầu cười cười, cũng không giải thích, thiếu niên tiếp tục hỏi, ngươi không phải thường dạy ta, làm người muốn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sao? Còn nói đánh không lại liền gia nhập, ta không phải nói ủ nói thế nhưng là cái này đánh lao tiên ra thật có thể thắng sao lao đầu gậy còn nhìn qua mặt hồ mỉm cười nói đúng vậy à kẻ thức thời mới là tuân kiệt đạo lý kia có thể bảo mệnh à đánh không lại liền gia nhập đạo lý kia à nói đến hay là lúc trước tiên sinh dạy ta đâu thời điểm đó tiên sinh còn không có hiện tại lợi hại như vậy đâu a ra là sợ chết sợ cả một đời sợ cả một đời người khác đều cảm thấy ta là bởi vì sợ chết mới sống tiếp được hơn nữa còn sống rất tốt thế nhưng là trong lòng ta rất rõ ràng nếu là không có tiên sinh che chở ta đã sống chết chỗ nào còn có thể có cha ngươi có ngươi à lần này ta không muốn sợ liền để ta vì tiên sinh dũng cảm một lần đi ngươi cùng phụ thân ngươi hảo hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày phá cảnh đại thừa, đến lúc đó bội á ra cùng một chỗ vì tiên sinh mà chiến thiếu niên cái hiểu cái không chân thành nói tốt ta sẽ thật tốt tu luyện ta cam đoan hào hai tử hịch văn bố cáo tại thế hạ nhiên hai tòa thiên hạ các tu hich van bo cao tai the hao nhien hai toa thien ha cac tu si nhao nhao khởi hành bốn bà tại kiếm khí ngoài trường thành tập kết chờ đợi tiên sinh đến sơn giã trong rừng ngày thường tuy không âm thanh trong đó lại là sớm đã đầy áp người trương hồng tỉnh kinh không kiếm minh tiếng do hú ra ngạn phía trên đập vào mắt đều là tu sĩ ngồi xuống có người có yêu thiếu niên cực ít, trung niên thứ hai, lão giả chiếm đa số. Bất quá tuy là nhìn như tóc trắng xóa, có thể tinh khí thần không chút nào không thể so với thiếu niên kém hơn mảy may. Ngay trong bọn họ, có đường xa mà đến, có vốn là không đi. Số lượng sớm đã phá một trăm, không không không số lượng, vừa xa khỏi đại đa pha 100 khong khong khong so luong người suy đoán cùng dự đoán. Liên ngay cả tam giáo tổ sư, hai phe yêu đế đều có chút rung động. Bọn hắn tự nhiên là biết hạo nhiên cái này mấy ngàn năm nay, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đại thừa cảnh phía trên tu sĩ số lượng tăng vọt, cho nên đối với có thể có nhiều như vậy số lượng cường giả bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là một thiên vị văn những người này thế mà đều tới phải biết nay vừa đi cũng không phải đùa dỡn càng không phải là đi tranh đoạt cơ duyên mà là muốn cùng trời tranh đấu đó là một trận hạo tiếp muốn đi liều mạng mà lại không có bất kỳ chỗ tốt gì cùng thù lao những này có thể tới đều giống như bọn họ đơn thuần vì thương sinh đại nghĩa giác ngộ như vậy cũng không phải người người đều có thể có nhân tính sinh ra chính là vì tư lợi có thể vì thiên hạ đại nghĩa mà người chịu chết vốn là chỉ là số rất ít một bộ phận người có thể làm được há có thể người người đều có thể như vậy chính là mấy người bọn hắn lúc trước nghe nói thiếu niên muốn cùng trời tranh đấu xuất thiên đạo cái bản bọn hắn cũng là do dự hùng chi là những người còn lại những này đại thừa cảnh người cái nào không là sống ngàn năm tuyết nguyệt có thể có hôm nay chi thành tựu không dễ dàng một thân tu vi được đến vốn không dễ lại nguyện ý nghĩa vô phản cố là cái gọi là đại nghĩa một câu nói xuống mà liều mạng mệnh đánh cược chính mình hết thảy thật rất khó cần không chỉ có riêng chỉ là dũng khí còn có quyết tâm kiên định tín niệm bọn hắn tự hỏi tại bọn hắn nhận biết trong thế giới này không nên như vậy có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn chính là tới mà lại theo thời gian trôi qua còn đang tăng thêm lão đạo sĩ cùng người đọc sách giống nhau thường ngày giống như cùng ở trong sân giã chờ đợi bọn hắn quyết định thời gian đến thường xuyên xe đối với ngồi luận đạo phẩm tra rót rượu nghiên cứu thảo luận thiên hạ này đại sự đạo tổ cười tùng tìm nói không nghĩ tới a tới nhiều người như vậy mắt thấy là phải phá hai trăm số lượng đi hai trăm đại thừa kỳ tu sĩ chắc trưởng, đổi lại trước kia ai dám muôn a nho thánh mặt mũi hiền lành nói đúng vậy a đúng là để cho người ta đại xuất sở liệu đạo tổ uống một trà đậu đen rau muốn nói sớm biết những ngày hậu sinh như thế có loại Dù là Hứa Khinh Chu không xuống núi, lão tử cũng nguyện ý mang theo bọn hắn làm một đám a. Nho Thánh tính nghe lập đầu, không chút khách khí đả kích nói ngươi không được. "Ân, xem thường ta." Nho Thánh híp lại mắt, thản nhiên nói ra ngươi ta đều không được, ngươi rất rõ ràng, những người này vì sao mà đến, bọn hắn thật chẳng lẽ chính là vì Thiên Hạ sao? Không phải, bọn hắn là hướng về phía Hứa Khinh Chu ba chữ tới, có lẽ bọn hắn tâm hoài Thiên Hạ, nhưng là bọn hắn cũng nhất định sẽ không nguyện ý cùng đi với ngươi chịu chết. Lời mặc dù khó nghe, nhưng là nói cậu thả để ý không cậu thả đạo tổ hậm hực cười một tiếng, không có phản bác, thầm nói đây đúng là lời nói thật cũng không biết tiểu tử này đến cùng làm cái gì, những này hậu sinh từng cái cùng uống thuốc mê giống như, ngươi nói bọn hắn ngốc đi, hết lần này tới lần khác lại có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, nói bọn hắn thông minh đi, từng cái đối tới chạy tới chịu chết, còn ngây ngô vui vẻ, ha ha đây là cái đạo lý gì? Người đọc sách khôi hài cười một tiếng, ý vị sâu xa nói hắn là trời sinh lanh tu, cuộc sống như thế đến chính là chúng vọng sở quy, bản thân liền không có đạo lý, mà lại, Nam Hải bên trong cái kia 100 năm, hắn phải làm rất nhiều chuyện, mới khiến cho những hài tử này cam tâm tình nguyện nguyện ý cùng hắn liều mình. Đạo Tổ như có điều suy nghĩ gật đầu đúng vậy a không phục không được à dù sao ta là phụ mượn dùng con mèo kia meo một câu về sau lão phu cũng đi theo hắn lan lộn người đọc sách cười nhạt một tiếng uống trà một chén không còn đáp lại trong mắt lại là tràn đầy khâm phục vu thiếu niên tiên sinh khâm phục nhưng vì thiên hạ cậu chủ nhưng vì thương sinh chi sư trương chín trăm sáu mươi nếu là một đi chương 960. neu la mot đi khong tro lai vay lien mot đi khong tro lai chương 960. neu la mot đi khong tro lai vay lien mot đi khong tro lai may thang sau lap thu gió thu dần dần lên dưng tầng tầng lớp lớp hết một ngày kiếm thành bên ngoài tu sĩ tụ tập điển binh tây trinh có đại thừa phía trên có thể chứa người hơn 30 vạn linh tiểu trước trên khu đất trong kia bóng người lít nhà lít nhít cánh đồng bắn ác sơ lâm trời cao tầng tầng lớp lớp một nửa là bờ bắc yêu tộc một nửa là bờ nam nhân tộc kiếm thành bên trong sôi trào âm thanh một mảnh quanh năm cư ngụ ở nơi này ở giữa nhân loại dậy thật sớm leo lên cao lầu leo lên núi sườn núi xa xa xem lễ thần tình kích động nhiệt huyết sôi trào bách thánh tề tụ bá trang không không không đại thừa kỳ tu ba trăm. khong với thiên màn phía dưới trải rộng ra giống như biển cả bình thường mênh mông như biển sao bình thường sáng chói để chi nhìn một trong mắt khó nén kích động vạn phẩn một phương tình thế kinh động như gặp thiên nhân tự có văn nhân năm mút viết nhập trong sách hạo nhiên nếu không vòng chắc chắn lưu danh thiên cổ tuy nói hôm nay chỗ tập kết nhân số kém xa nửa năm trước hai tòa thiên hạ phân tranh thời điểm cũng không cùng năm đó kiếm châu quân mấy triệu kiếm tu chi chúng có thể tóm lại khí thế là hoàn toàn không giống với đại thừa cảnh tu sĩ cho dù là ở trên châu cũng là phượng mao lân giác tồn tại đột nhiên kinh hiện ba trăm không không thể tụ một chỗ tại vùng thiên hạ này đông đảo chúng sinh tới nói tất nhiên là cực kỳ rung động đặc biệt là những cái kia niên kỷ còn cái nhỏ chưa từng thấy chúng qua nam hải mở ra cảng sâu chi ba trăm không không không tu sĩ khí tức tràn ngập nhân gian hổ vộ rồng tất cao khí thôn sơn hà thiên sơn mất nhan gian ho vo rong cat cao khi thon đại giang không tiếng sóng hai tòa thiên hạ viện phó mà đến người xem lễ kinh hại thanh âm từ không một khắc ngừng đầu xanh rau má là ta cách cục nhỏ không nghĩ tới nhiều như vậy cái này không được mấy trăm ngàn cụ cụ ta cảm giác ta chính là phế vật thiên hạ đại thừa người như vậy chi chúng mà ta lại tại bắt cảnh do dự không tiến hận a ta hạo nhiên có như thế nhiều tiền bối cương giả nguyện ý liệu mình trời lấy cái gì đấu với chúng ta cương giả chỉ sợ so với lúc trước hai tòa thiên hạ đại trước lúc tới còn nhiều hơn đây chính là vong lưu tiên sinh lực hiệu triệu sao giống như thần nam nhân huyên nào tuy nhiều ồn nào không chịu nổi có thể 300. không không không đại thừa cảnh tu sĩ lại là yên tĩnh im mắng cùng đợi gối giáo chờ sáng bọn hắn đang đợi các loại thiếu niên kia tiên sinh hiển thần chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể đại quân xuất phát kiếm chỉ tây thiên cần lúc sắp nhận giữa trưa ánh nắng manh liệt nhất lúc cũng may lúc thu cũng không khô nóng trên đầu thành chiến kỵ phân vật thiếu niên tiên sinh tại trong vạn chúng chú mực vào trong hư không đi ra đứng lên tòa thành kia đầu một bộ áo trắng khuynh thế phong lưu hướng cái kia đầu tường vừa đứng cái gì cũng không làm, nét miệng mỉm cười, lợi dụng kinh loạn chúng sinh là tiên sinh tiên sinh tới. Là tiên sinh. Nhiều năm không thấy, tiên sinh phong thái vẫn như cũ a. Nam giả cường nhiệt, tràn đầy sủng bái. Nữ giả si mê, phần lớn là mê luyến. Giống nhau nam hải thời điểm, dù là mất đi 3000 năm, thiếu niên tiên sinh vẫn như cũ dung nhan không thay đổi, thiên hạ chi chúng sơ tâm từ đầu đến cuối không thay đổi. Trời cao biết giá, huyên náo lại lên, đa văn tiên sinh nói như vậy, tán ý nghĩa khí phong phất, tuổi nhỏ phong lưu. Trời sinh lãnh tụ, thậm chí không cần nói chuyện, hắn chỉ cần đứng trước mặt người khác, liền có thể để cho người ta an tâm chỉ cần một câu liền có thể để vô số người điên cuồng liều mình công kỹ hứa khinh chu vong ưu tiên sinh liền làm như vậy nguyện vì thiếu niên mà chiến giả đều là thiên hạ anh hào may mắn được thiếu niên tiên sinh tâm hệ thiên hạ thương sinh sở cầu cũng không phải là nhất thống sơn hà trên vàng người mà là thiên hạ êm đềm hộ thương sinh không việc gì nhưng gặp thiếu niên tiên sinh tại đầu tường tướng mạo chúng sinh khẽ không người một tập sơn hà ở giữa liền đã thoáng qua y mắng chỉ còn trong mắt cực nóng không mảy may cởi hứa khinh chu ánh mắt chầm chậm, chậm đảo qua trước mắt thiên địa sơn hà ở giữa đứng vững vạn mã thiên quân chính là hãn cũng rất là rung động, trong mắt rất là vui mừng. Tóm lại hắn nên nói chút gì, cho dù hắn cũng không biết, giờ này khắc này, hắn nên nói cái gì phù hợp. Những người này đều là đại thừa cảnh tu sĩ, trong bọn họ hơn chín thành đều là đã từng từ Nam Hải bên trong còn sống đi ra đều là tính quen biết cũ, cũng coi là bộ hạ cũ của mình. Hôm nay gặp lại, xác nhận xa cách từ lâu trùng phùng, vốn nên ôn chuyện, thế nhưng là hôm nay chỗ luận Tây Trinh Phật Đạo, ôn chuyện không thích hợp đó là nên động viên động viên, nói chút lời nói hùng hồn sao? Ngắm lại tựa hồ cũng không cần thiết. Trước khi chiến đấu động viên cố nhiên trọng yếu. Vô luận là tu tiên tông môn hay là vương triều thế tục, gặp chiến sự đến, tự nhiên kêu lên vài câu khẩu hiệu để trấn sĩ khí, không gì đáng trách. Có thể những người này tóm lại là không giống mới. bọn hắn sống hồi lâu, bọn hắn nhìn càng tấu, một tiên hi văn đã đạo tận nhân quả, bọn hắn có thể đến, tất nhiên là đã đem sinh tử không để ý, bọn hắn tuyệt không phải xúc động nhất thời, đứng ở chỗ này, hẳn là nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn. Cùng một đám thấy chết không sợ người, kêu đảm luận đại nghĩa, hô to khẩu hiệu, bản thân cái này cũng không có cái gì ý nghĩa, ngược lại là có vẻ hơi buồn cười, làm ra vẻ. Cho nên, chet khong so nguoi cao đam luan đai nghia ho to khau hieu niên tiên sinh không biết nên nói cái gì nhưng là, hắn muốn, bọn hắn nếu đã tới, bọn hắn nếu đang chờ mình, tóm lại là muốn nghe chính mình nói chút gì, chính mình cũng xác thực nên nói chút gì. Thiếu niên cũng không phải là không có chuẩn bị, trước khi hắn tới, viết xuống rất nhiều lý do thoái thác, thế nhưng là khi hắn đứng tại tòa thành này đầu lúc, khi hắn bị đông đảo thấy chết không sờn ánh mắt nhìn chăm chú lúc, những cái kia tái nhật lời nói, hắn phát hiện chính mình từ đầu đến cuối nói không nên lời. Do dự một lát, xoắn xuýt chỉ trong lát. Thiếu niên tiên sinh hay làm ở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, tiếng nói ôn hòa. Hứa thuyền nhỏ nói ta hôm nay lúc đến, gặp được một người, hắn hỏi ta lần này đi vì sao ta nghĩ nghĩ liền nói cho hắn biết tây trinh phạt đạo bằng vào ta chi huyết chấn áp tây hải quỷ quái hắn lại hỏi ta tiên sinh có biết thất phu giận dữ do lại mỏ phun năm bước hôm nay nếu là nổi giận thương sinh tội gì chuyến đi này khả năng rốt cuộc không về được ngừng nói thiếu niên tiên sinh ánh mắt trở nên nhu hòa hơn chút trong tiếng nói cũng tăng thêm mấy phần bị thương từ từ lại nói ta nghĩ nghĩ đối với hắn nói nếu là một đi không trở lại vậy liền một đi không trở lại nếu là một đi không trở lại vậy liền một đi không trở lại thiếu niên tiên sinh tiếng nói rơi xuống thế nhưng là câu nói này lại là vẫn như cũ quanh quẩn tại mọi người bên hai quy quai han lai hoi ta tien sinh co biet that phu gian du do lai máu phun nam buoc hom nay neu la noi gian thuong sinh toi gi chuyen đi nay kha nang rot cuoc khong ve đuoc ngung noi thieu nien tien sinh anh mat tro nen nhu hoa hon chut trong tieng noi cung tang them may phan bi thuong tu tu lai noi ta nghi nghi đoi voi han noi neu la mot đi khong tro lai vay lien mot đi khong tro lai neu la mot đi khong tro lai vay lien mot đi khong tro lai thieu nien tien sinh tieng noi roi xuong the nhung la cau noi nay lai la van nhu cu quanh quan tai moi nguoi ben hay tiên sinh lời nói không lớn thế nhưng là hết lần này tới lần khác chẳng biết tại sao bọn hắn nghe lại đặc biệt rõ ràng mười hai chữ càng làm cho ở đây ba trăm không không không các tu sĩ cảm động lây sinh ra mãnh liệt của minh nay vừa đi cáo biệt người nhà tông môn vứt bỏ hết thảy bọn hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị bọn hắn nghĩ tới sẽ thắng thế nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn có thể sống được trở về tiên sinh giải rác mấy lời khuấy động tại trong lồng ngực để bọn hắn thức hải sôi trào nắm chặt sòng quyền tôi ép mặt mi trong mắt chiến y khuynh thiên mà lên sơn giã trong rừng Những cái kia đến đây vây xem hậu sinh tiểu bối bọn họ, càng là trong nháy mắt này, lâm vào yên tĩnh như chết. Thiếu niên tiên sinh tự hỏi tự trả lời ở giữa, lại là nói lấy hết nơi đầy bà trăm. Không không không tu sĩ số mệnh, bọn hắn sẽ chết, thật sẽ chết. Chuyến đi này, khả năng rốt cuộc không về được bà trăm. Không không không đi, trở về mấy người. Đáp án? Không ai biết. Có thể đáp án. Mỗi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Không khí ngột ngạt, trở nên nặng nề, khắp nơi im lặng, đặc biệt tán tĩnh. Thiếu niên tiên sinh cười nhạt một tiếng, đặt không mà lên, hướng phía đám người đi đến. Tu sĩ tránh lui. Vì tiên sinh nhường ra một đầu không trung đại đạo. Từng bước một, Hứa Khinh Chu cứ như vậy tại Đông Đạo chúng Sinh nhìn chăm chú bên trong, đi qua trong đại quần, đi hướng phương xa. Thiếu niên tiên sinh nhẹ nhàng nói ra thiên hạ thanh sơn đều như thế, chết ở đâu, liền liền mai táng ở nơi nào. Đại đạo ngay tại dưới chân, nguyện săn hỏa trời người, đi chương 961. Phần tháng bao nhiêu? Chương 961, phần tháng bao nhiêu? Không có giọng giặc văn tự khói động, cũng không có ba hoa trích chỏẻ lời nói kích động. Chính là thật đơn giản vài câu lý do thoái thác, nhưng lại là để mảnh này nhân gian sinh linh thất thần, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Tiên sinh lấy đi đầu hướng phía chính là phương tây bà trăm không không không các tu sĩ liếc mắt nhìn nhau giữa lẫn nhau hiểu ý cười một tiếng lại vội vàng nhìn lại một chút sau lưng sân hà đem không bỏ che giấu lại quay đầu đã là phong khinh vân đạm hoặc kích động đôi lông mày hoặc cất tiếng cười to hay là nhàn nhạt nói lên một câu đi đi đi đúng vậy vẹn vẹn chỉ là đi liền liền đi thật tiến đến chịu chết vốn nên ngưng trọng bi thương giống như cái này ngày mùa thu một dạng có thể hết lần này tới lần khác trận này ly biệt lại tràn đầy rõ ràng vui mừng nhân sinh tự nhiên như vậy bà trăm không không không tu sĩ trên trăm thánh nhân, ngự kiếm hành không. Đầu tiên là vượt qua sông, sau đó một đường hướng tây, thẳng đến núi xa đi tây Tiên, hay là lên tây thiên, không phân rõ. bọn hắn lít nha lít nhít, giống như một đám mây, theo gió đi xa, vô thành vô tước. Cao trên thành, trong dãy núi, ra ngạn bên cạnh, từng cái thiếu niên thiếu nữ đứng ở bên cạnh thành, đi tới bên cạnh ngọn núi, đi tới ra ngạn bên cạnh đưa mắt nhìn chư quân đi xa. Không có reo hò, không có hò hét, chỉ có im lặng chú mục mục nộ thất thần. Nếu là một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại. Lòng chưa sót, khổ sở, kính nể, không cam lòng ngũ vị tạc trần thiếu niên thư sinh mang theo ba trăm không không không tu sĩ đi xa một màn này hình ảnh dường như dừng lại thật sâu khắc xuống tiến vào trong mắt thế nhân lại là một viên hạt giống lặng lẽ trong lòng bọn họ từ từ mọc dễ nảy sinh thần phật tiên còn có đỉnh đầu trời những này nguyên bản chính là đông đảo thương sinh phần lớn chỗ kinh lý tồn tại có thể tại giờ khắc này mà nói trong lòng bọn họ kính sợ không tại hứa thiên mà là hứa cho kinh y ton tai này viễn phó phương tây các dũng giả đúng vậy a đây mới là bọn hắn nên đi kính trọng tồn tại bọn hắn cả đời này tìm kiếm trường sinh đạo ngày đêm không ngừng chỉ vì sẽ có một ngày Vu hóa thành tiên, bẽ nghệ tứ phương, cử thế vô địch. Sau đó chấp trưởng chúng sinh. Nhưng bây giờ hết thảy lặng yên thay đổi, bọn hắn muốn mạnh lên, không chỉ là vì mình, cũng tưởng tượng bọn hắn một dạng có thể khẳng khái phó nghĩa. Cho dù sẽ chết, bọn hắn đang suy nghĩ, vì thiên hạ thương sinh chí tử, đây mới là tu sĩ cả đời lớn nhất lãng mạn đi. Đại đạo hành trình, chỉ vì hạo nhiên là đông đạo chúng sinh, cầu một cái công đạo, tranh một cái an bình. Phản kháng hạt giống đã tại trong lòng mọi người gieo xuống, đến tận đây mọc dễ thật cứ đi như thế sao? Không biết vì cái gì, ta cũng muốn đi, cho dù ta biết đi ta cũng sẽ chết thế nhưng là chính là muốn đi nói không ra ta cũng giống vậy không có việc gì ủng hộ tu luyện đi lão tổ nói qua trận này cùng trời chiến tranh tựa như tu hành mở dạng tuyệt không phải một sớm một chiều sẽ đánh thật lâu chúng ta còn có cơ hội ta đọc qua vong ưu tiên sinh trích lời hắn nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn trước kia ta không hiểu nhiều lắm hiện tại ta giống như hiểu đúng vậy à tiên sinh còn nói qua người sống luôn có ít thứ so sinh tử quan trọng hơn ta khi đó không rõ chỉ cảm thấy buồn cười có cái gì so còn sống quan trọng hơn đâu ta rất xấu hổ bốn. trên đám mây Hai cái cô nương cũng trong bóng tối đi theo. Dược Đạm Đạm nói, "Hạo Nhiên, Thái Bình không được mấy năm lạc, Tây Hải có vợ kịch lớn nhìn lạc." Tô Lương Lương gian nan khổ cực tại tâm nói, nhưng bọn hắn thật có thể thắng sao? Ta nghe nói, mảnh kia về với bụi đất thế, nhưng là một mảnh só so Hạo Nhiên còn muốn lớn mấy lần đại lục a, bên trong quái vật không thể đếm hết được, nhưng bọn hắn mới một vài người như thế. Ngươi muốn đối với hắn có lòng tin, hắn nhưng là là hứa khinh chu." Dược Cươi nói. Tô Lương Lương đột nhiên hỏi, "Dược Tả, ngươi sẽ giúp hắn sao?" Dược Mị suy nghĩ, không trả lời mà hỏi lại nói vậy còn ngươi, ngươi sẽ giúp hắn sao? Tô Lương Lương yên lặng thong xuống đuôi lông mày, đắng chát cười một tiếng, ngươi cũng biết, thiên hạ này sự tình, ta chỉ có thể nhìn, không thể hỗ trợ. Dược như mày, nửa tin nửa ngờ. Tô Lương Lương nhìn xem Dược, tiếp tục nói có thể ngươi không giống với, ngươi khả năng giúp đỡ, ngươi là thần, ngươi cũng có thể giúp được. Dược hứng hờ nói, đối với ta là thần, cũng không phủ nhận, nho nhỏ tay hại cướp, một mình ta liền có thể bình, nhưng ta nói qua, xem cờ không nói. Tô Lương Lương đè ép cuống họng nói ra ngươi thật nhân tâm, nhìn xem những người này đều đã chết sao? Dược Câu thần cười một tiếng, trêu ghẹo nói, ngươi cảm thấy Ta sẽ quan tâm bọn hắn những người này có chết hay không sao? Thiên đạo vô thượng, sinh tử luân hồi, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, ta là thần không giả, nhưng ta cũng không nợ bọn hắn, dựa vào cái gì mà rút? Bọn hắn nguyên bản là đều sẽ chết, về phần tuyển cái gì tiểu chết, đó là bọn họ sự tỉnh. Ta cùng Hứa Khinh Chu đã đánh cược, hảo nhân cướp, chính hắn phá, ta bất quá hỏi, hắn nếu là thua, ta tự sẽ xuất thủ bảo vệ hắn chu toàn, ta cũng chỉ sẽ hộ bên dưới hắn, nhiều lắm là tại mang lên mấy tên tiểu tử kia, về phần tòa này thiên hạ, phải làm như thế nào, liền làm như thế nào, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Tô Lương Lương chưa từng phản bác vạn sự văn vật sinh ra đều có định số vẫn luôn là như vậy dược làm như vậy vốn là không sai thần là cường đại nhưng là thần càng là lý tính không có một cái nào sống vô số tuế nguyện tồn tại còn có thể cùng một cái lăng đầu thanh mượt dạng một bầu nhiệt huyết gây nốc không tự biết không phải dược lựa chọn vốn là lựa chọn tốt nhất thiếu niên tinh tỉnh cùng mở dang mot bau nhiet huyet gay noc khong tu đời trước kinh lịch đã chú định hắn sẽ phấn khởi vì thường sinh cầu một cái công đạo khả câu là chuyện của hắn có cho hay không đó chính là trời nói tính toán mà phàm nhân nếu muốn cùng trời luận đạo liền cần có khuynh thiên thực lực giáng ngồi vào trên bàn cơm ăn cơm ngươi phải có lật bàn tư lực không phải vậy chính là mạo xưng là trang hào hán như vậy đến cuối cùng cũng chỉ là hại người hại mình những đạo lý này tô lương lương trong lòng đều rõ ràng thiếu niên tâm ý lấy quyết trận chiến này không thể tranh nẽ, đây là hứa khinh chu chính mình cướp thất bại cùng thành công với hắn mà nói đều là hắn không thể không đi đối mặt đụng nam tưởng từ cũng liền quay đầu lại là người tóm lại là muốn học được thỏa hiệp lúc cần thiết nên túi đầu lúc tóm lại muốn túi đầu thiếu niên thư sinh nửa đời trước quá thuận lợi hắn lúc này chỉ ngầm đầu nhìn thấy đỉnh đầu thanh vân đã thấy không đến muon tui đau thieu nien tu sinh nua đất buồng đa thay khong đen tren đat buon suoi Thế nhưng là, Tô Lương Lương nuốt một miếng nước bọt, tiết hầu có chút nhấp nhô, kinh ngạc nhìn chằm chằm Dược, hỏi nếu như hắn thắng đâu? Dược nghiêm đầu, làm xấu hỏi vậy ngươi nghi hắn thắng sao? Tô Lương Lương ánh mắt hoảng hốt, biết mà còn hỏi ta có ý tứ gì a? Ta làm gì không hy vọng hắn thắng? Ta quan hệ với hắn rất tốt, tốt ta. Dược lắc đầu cười khẽ, cũng không đâm thủng Tô Lương Lương tiểu tâm tư, chỉ là thản nhiên nói dựa theo quyết định, nếu là hắn thắng, vậy ta liền bồi hắn số các người vĩnh hằng điện. Tô Lương Lương trong mắt lúc sáng lúc tối, giữ im lặng. Dược thả xong ngón thoại, ngoái nhìn nghiền ngẫm nhìn xem nàng, cười hỏi, "Ngại ngươi nói nếu là ta không xuất thủ con chó kia cũng không xuất thủ hắn có thể thắng sát xuất có bao nhiêu Tô lương lương nếp miệng đậu đen rau muốn nói con chó kia làm sao có thể không xuất thủ hắn nhưng là hứa khinh chu thôi dượng mị nhãn nói ta nói là nề ức Tô lương lương nhăn nhăn cái mũi nhỏ nhọn thản như nói đến gần vô hạn bằng không Dược lạc ha ha nói dạng này à không nghĩ tới ngươi như thế không coi trọng hắn cái kia hứa khinh chu thật đúng là không may à xem bộ dáng là thật đến thua à ngươi đến cùng muốn nói cái gì nha dượng ông đầu chớp chớp mắt nói không có gì chính là muốn nói cho ngươi, ngươi đừng lo lắng con chó kia sẽ không hỗ trợ nó à So này thiên đạo còn ước gì hạo nhiên vạn linh tịch gì đâu, chỉ có như thế, Hứa Khinh Chu mới có thể chết tâm, cũng mới có thể dẫn nó rời đi hạo nhiên, nó không đốc, nó đúng vậy nguyện thiếu niên thật rơi vào trong cục không cách nào tự kiềm chế, đến lúc đó, vậy nhưng thật sự một chút đường lui cũng không có. Dược Ngưng nói, ngữ khí tăng thêm nói đừng quên, Hứa Khinh Chu đi con đường này, cuối cùng chờ lấy hắn sẽ là ai? Đây chính là Giới Linh. Dược hai tay mở ra, giống như cười mà không phải cười nói cho nên a, ngươi đều có thể yên tâm trăm phần lạc, tin tưởng rất nhanh, ngươi liền có thể về cái kia 3000 tiên vực giao nộp lạc. Chương 962 Sợ Tiên Sinh thua, càng sợ hắn hơn thắng. Chương 962, sợ Tiên Sinh thua, càng sợ hắn hơn thắng. Tô Lương Lương con mắt u ngủ cục chuyện, cũng không giả, nã bài nói dược tạ, ngươi nói như vậy, ta coi như không vui à, ngươi ý gì à, nói hình như ta ước gì hắn thua một dạng giống như, ta là loại người này sao? Dược Môn Thần Đạo, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Lương Lương nghĩa chính nôn tự phủ nhận nói dĩ nhiên không phải, ta cùng Hứa Khinh Chu là bằng hữu, quan hệ sát đây. Dược cắt một tiếng, không che giấu chút nào vạch Trần nói cắt, ngươi à, toàn thân cao thấp đều là mềm, liền cái miệng này cứng rắn, hắn nếu là thắng các ngươi bằng hữu này còn có thể làm được thành sao? tô lương lương con mắt trường rất lớn, muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là mãi hung mãi hung phun ra một câu ngươi phỉ báng ta. nàng đương nhiên biết được ý tứ trong lời nói. hứa kinh chu nếu là thật sự phá hạo như cướp, cái này hạo nhiên sự tình liền liền rốt cuộc không dối gạt được. cái này có thể không khác hẳn với cho trời đâm cho lôi thủng a nàng tô lương lương cũng không có bản sự kia, đem cái này lô thủng cho chắn đến lúc đó điện chủ biết được hết thể đến tiếp sau sự tình như thế nào, tất nhiên là không cần nghĩ cũng biết. làm hạo nhiên thần hành giả, biết chuyện không báo, tận lực giấu diếm, đã là tội chết. Chờ đợi nàng chỉ có hai con đường, hoặc là chết, bằng hữu còn có thể làm, chỉ là âm dương lưỡng cách, hoặc là lấy công chủ tội, bình định lập lại trật tự. Sát suất lớn hay là chết, nàng lại đánh không lại, đưa cái đầu người thôi. Phút cuối cùng còn muốn cùng Hứa Khinh Chu trở mặt thành thủ, trừ cái đó ra, không còn cái khác đây là nàng số mệnh, không thể tả hữu đừng nhìn nàng ngày bình thường vui vẻ, kỳ thật nội tâm của nàng là không gì sánh được dễ rữa. Nàng không muốn Hứa Khinh Chu thua, nhưng là càng sợ Hứa Khinh Chu thắng. Cho nên, nàng má nói, kết quả tốt nhất chính là Hứa Khinh Chu thua ở trong vấn này, mà lại thua tâm phục khẩu phục sau đó dược cùng nàng đồng loạt ra tay đem hứa khinh chu hộ bên dưới chỉ cần hứa khinh chu còn sống là được dạng này đối với người nào đều tốt nàng không cần chết hứa khinh chu cũng không cần chết mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì cái khác tây hại trận chiến này thiếu niên thua cũng liền thua tất cả đều vui vẻ đối với dược cùng ác mộng cũng như là dù sao hạo nhiên một cái này hứa khinh chu thua bọn hắn còn có thể đem nó hộ bên dưới nhưng là nếu là thật sự thắng ván kế tiếp mở ra bọn hắn coi như chưa hẳn có thể hộ bên dưới hứa khinh chu chờ đợi dược cùng ác mộng số mệnh cũng chỉ còn lại là thiếu niên liều mình đánh cược một lần giống như hôm nay cái này bà trâm không không không tu sĩ một dạng bánh răng vận mệnh tóm lại tương tự tuy nói sự tình chưa thành không thể trước nói bại nhưng là cuối con đường này thế nhưng là giới linh a vĩnh hằng giới chúa tể giả loại tôn tại này ác ngộ cũng tốt chu tước cũng được tự hỏi tại như thế phân tranh bên trong không có ai còn có thể hộ bên dưới thiếu niên khi đó thiếu niên tiên sinh có thể dựa vào thật chỉ có chính mình cho nên bọn hắn không hy vọng hứa khinh chu có thể thắng thế nhưng là qua nhiều năm như vậy cùng thiếu niên tiên sinh sớm chiều ở chung bọn hắn biết rõ hứa khinh chu là một ngày này bỏ ra bao nhiêu cũng biết tiểu tiên sinh trong lòng sở cầu bọn hắn kính nể thiếu niên tiên sinh đau lòng thiếu niên tiên sinh tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy thiếu niên tiên sinh thua thất bại thảm hại từ đó rơi xuống ngáy cốc quang đợi còn lại đều đem sống ở thất bại trong bóng ma cho nên bọn hắn rất xoắn xuýt, không chỉ là tô lương lương hám sâu vững bùn không biết nơi nào giữa cung ác mộng cũng là như vậy trước mắt vấn này có hai cánh cửa tháng chính là từ môn vĩnh viễn cũng trở về không được đầu thua mới là sinh môn lý tính nói cho bọn hắn thiếu niên tiên sinh không nên thắng Có thể cảm tính nói cho bọn hắn, thiếu niên tiên sinh không nên thua. Chính như thế gian này hết thảy, nhật nguyệt đi theo, đen trắng chúng sống, bọn hắn cũng là như vậy, phân biệt không rõ. Giữa có thể làm, chính là tuân thủ ngày xưa đồ ước, xem cờ không nói. Tô Lương Lương có khả năng làm, chính là thay thiếu niên tiên sinh nhận tảng bí mật, không đem những sự tình này viết nhập quyển kia dùng cho ghi chép trong sách. Mã Ác Ngộng có thể làm, chính là giảng ngu, tra ngộng. Kỳ thật trong ba người, nhất thanh tỉnh chính là Ác Ngộng, cũng chỉ có Ác Ngộng nhất thảng thán. Mặc dù nó chưa từng cùng Hứa Khinh Chu phần hoặc là cầu nhọ. Thế nhưng là nó lại là hy vọng nhất Hứa Khinh Chu thua nói nó âm hiểm cũng tốt xào trá cũng được không nói đạo nghĩa đều được nó muốn sống nó càng muốn hứa khinh chu sống trơ mắt nhìn thiếu niên tiên sinh tiến vào một đầu hẳn phải chết phố nhỏ nó cũng sẽ không nốc đến còn muốn đẩy hắn một thanh cho nên những năm gần đây sống nó làm thế nhưng là chính là không xuất lực nó ranh giới cuối cùng từ vừa mới bắt đầu liền một đầu vô luận như thế nào hứa khinh chu cũng không thể chết chỉ là hiện tại lại nhiều một đầu giang độ cũng không thể chết chỉ cần hai người bọn họ không chết chính là toàn bộ vũ trụ đều nổ tùng đều không có quan hệ gì với nó dù sao nó cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt lành gì, càng không đem hạo nhiên những này thế gian sinh linh mệnh khi mệnh, mà lại dựa tin tưởng kỳ thật những này hứa khinh chu hẳn là rõ ràng, chỉ là không nói mà thôi. Thiếu niên thư sinh phân rõ phải trái. Thường rằng, không có người nào sinh ra liền thiếu ai, giúp là tình cảm, không giúp là bản phận tóm lại không quan trọng, lại đi lại xem đi. To lương lương than thở rất là phiền muộn rồi ta. Thế nào rồi? Chúng ta làm là như vậy không phải là không tốt ta, dù sao hứa khinh chu đã cứu người, mà lại nàng đối với ta tốt như vậy, chúng ta bây giờ không giúp đỡ coi như dồng, còn hy vọng hắn thua. Nếu là hắn biết, sẽ rất khổ sở đi. Dựa đứng tại trong đây rỗi ra một chỉ chọc chọc Tô Lương Lương đầu, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép khiển trách ngươi a, ngươi cho rằng hắn giống như ngươi ngu xuẩn à? Trong lòng của hắn minh bật đây, mà lại, hắn như vậy một cái lạn hảo nhân, làm sao lại trách chúng ta đâu? Cũng thế, Tô Lương Lương nhỏ giọng thầm thì, nghĩ nghĩ, giống như đúng là chuyện như thế, ngược lại là chính mình lòng tiểu nhân chiếm bụng quân tử ngươi không sai, ta cũng không sai, Hứa Khinh Chu cũng không sai, chỉ là lẫn nhau lập trường khác biệt mà thôi. Hứa Khinh Chu chính mình không phải đã nói sao? Quân tử cùng mà khác biệt, tiểu nhân cùng mà không cùng. Quân tử cầu chứ mình thiểu nhân cầu đáng người làm người không vì mình thiên chu địa diện tô lương lương liếc mắt thường nói gần son thì đỏ gần mực thì đen cùng hứa khinh chu nhận biết lâu thật đúng là ai cũng có thể thuyết giáo bên trên hai câu liền nối tới đến lạnh như băng dược thế mà cũng dạng này đương nhiên nàng cũng giống vậy liền khinh bị nói trước hai câu ta không cùng ngươi đọc khiêng nhưng là cái này câu thứ ba cũng không phải ngươi dùng như thế được không ý gì dược méo một chút đầu tô lương lương chứng chặt đàng hoàng cũng nói dậy nói khụ khụ làm người không vì mình thiên chu địa diện người ta có ý tứ là người nếu như không tu thân liền sẽ bị thiên địa bất dùng như thế nào tu thân đại học chi đạo ở ngoài sáng minh đức năm tô lương lương miệng lưới lưu loát ba hoa trích trẻ. cho dược nghe sửng sốt một chút đồng nhiên nhìn trước mắt cô đường bao nhiêu cảm thấy có chút lạ lẫm nghiêm chỉnh đáng sợ nói có lý có theo dược không thể tin hỏi ngươi là thế nào biết đến tô lương lương lộ vẻ tức giận hít hít cái mũi nhỏ thu hồi tiểu đắc ý mang theo một tia hàm xúc trong đầu cũng nhớ tới một đoạn mất đi lại không tốt hồi ức một chút xấu hổ khu khụ còn có thể làm sao mà biết được hứa khinh chu nói thôi dược hiểu rõ a ta đã nói rồi hai người ngầm hiểu lẫn nhau nhưng lại lòng dạ biết rõ đã sớm không biết từ lúc nào bắt đầu trong giọng nói của bọn họ luôn luôn không rời thiếu niên hứa khinh chu đối bọn hắn ảnh hưởng sớm đã thâm căn cố đế bọn hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng chính là như vậy tự nhiên mà vậy hứa khinh chu cũng tốt tiên sinh cũng được vùng đi không được trầm mặc một chút sau tô lương lương đột nhiên trong mắt sáng lên nói ra dự tả ta đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường thiên tài chủ ý ngươi có muốn hay không nghe dượng giật mình rất nghiêm túc nói một chút đều không muốn tốt đã ngươi muốn nghe vậy ta sẽ nói cho ngươi biết là như vậy dượng nghiêng đầu một cái con mắt nháy nha nháy năm chương chín tây hải về với bụi đất Trường 963, Tây Hải về với bụi đất. Thừ xưa gặp Từ buồn tịch liêu, ta nói ngày mùa thu thắng xuân triều. Hôm đó đi xa, thẳng đến Tây Hải 300. Không không không tu sĩ, trùng trùng điệp điệp. Vượt qua Linh Giang Ngạn, Sơn Hà trăm triệu dặm, từ đó đi cả ngày lẫn đêm đường này vốn cũng không gần. Bờ Bắc Sơn Hà cùng bờ Nam Đại để giống nhau. Tại bờ Nam, nhất tới gần phía Tây chính là Kiếm Châu, nơi đó phía Tây nhất cùng trục xuất chi lộ giáp giới. Một mảnh Hoàng Sa chi địa, quanh năm bão cắt màn sương, không có chút nào si cơ. Thẳng đến Tội Châu trước cửa kết thúc vượt qua bờ bắc tối hoang đại lục sau đồng dạng có một mảnh thuộc về bát hoang yêu thú cấm khu đem bát hoang yêu tộc cùng tây hải triệt để ngăn cách ra hoàn cảnh nơi này đồng dạng ác liệt cho dù là yêu thú bộ tộc cũng vô pháp ở chỗ này định cư đó là một mảnh mặt đất màu đỏ sậm nơi này thái dương đặc biệt nóng bức thân ở trong đó như là bị than nướng bình thường nóng nhìn đại địa khắp nơi có thể thấy được đuoc suong mù màu đen bốc lên lit nha lit nhít dây núi lửa tỏa lạc ở trên vùng đất này trên đại địa khắp nơi có thể thấy được nham tương trên mặt đất chảy xuôi giao thoa tung hành nơi này thổ địa sớm đã cứng hóa nếu là người đi tại phía trên kia đoán chừng vừa dứt chân liền có thể bốc lên khói chẳng đến bình thường sinh linh thân ở trong đó sợ là không được bao lâu liền có thể bị nung chín mà lại theo tiếp tục xâm nhập độ cao so với mặt biển tiếp tục lên cao núi lửa cũng càng phát ra dày đặc có thể hết lần này tới lần khác bốn phía nhiệt độ không khí đồng dạng tiếp tục tăng lên sớm đã vượt ra khỏi bình thường sinh linh phạm vi chịu đựng cho dù là các tu sĩ cũng không thể không vận dụng linh khí đem quanh thân bao khỏa đập vào mắt sóng nhiệt nhăn nheo trời cao hoang vu trên đại địa trừ tảng đá nhang tương cao ngất từng tòa bước lên khói đặc núi lửa bên ngoài không có vật gì, cùng bờ nam vùng sa mạc kia tự khí nặng nề khác biệt. Nơi này, căn bản cũng không có bất luận sinh mệnh nào tồn tại khả năng. Người tại trục xuất chi lộ, có lẽ còn có thể nhìn thấy một chút con kiến thằn lằn, nhìn thấy một chút cây khô cỏ dại. Mà ở chỗ này, một mảnh trống không, hướng mặt thổi tới gió, đều như cái kia sôi trào nhiệt khí bình thường, nóng rực da thịt để cho nay mot manh trong khong huong mat thoi toi gio đeu nhu cai kia soi trao nhiet khi binh thuong nong ruc ra thit đe cho nguoi ta ngạt thở đạo một câu, nhân gian luyện ngục, từ không đủ. Trung trung điệp điệp tu sĩ đại quân, từ trong đó xuyên qua lúc, lại là lặng yên không một tiếng động đối với nhìn thấy trước mắt như địa ngục tráng cảnh trong những người này tất nhiên là không người để ý dù sao đối với bọn hắn tới nói trước mắt mảnh đất này vốn cũng không phải là lần thứ nhất đặt chân dù là chính là lâm sương nhi giang độ Các nàng cũng từng tới qua chỉ là lúc đó tất cả mọi người chỉ là đứng bên ngoài bên cạnh nhìn liếc qua một chút vội vàng rời đi giống như cái kia trục xuất chi lộ một dạng cũng không nghĩ tới xâm nhập thăm dò những địa phương này tại bọn hắn trong tiềm thức đều là bị hóa thành cấm khu sẽ chết người đấy địa phương không ai nguyện ý lấy tính mạng mình làm tiền đặt cược nơi lên người chỉ sợ trừ mấy vị trí thánh tiên sư cũng không có mấy người thật đi đến qua cuối cùng thế nhân chỉ biết là mảnh này núi lửa cao nguyên điểm cuối cùng liền chính là tây hải nghe đồn tây hải về với bụi đất là một mảnh từ địa chân chính địa ngục hạo nhân sinh linh sau khi chết linh hồn sẽ thuận linh giang chi thủy trôi hướng phương xa một mực chạy vào tây hải về với bụi đất bên trong nơi đó là tử vong kết cục cũng là linh giang điểm cuối cùng về với bụi đất ngụ ý từ địa chính như danh hào của nó một dạng bất quá lại có nghe đồn ở mảnh này về với bụi đất phía dưới từ địa bên trong sinh trưởng một loại tiên luận danh tiên cỏ cũng cứ gọi trường sinh cỏ thế nhân nam chi liền có thể trường sinh. Năm đó, Hạo Nhiên thiên hạ, không ít dừng bước độ kiếp cảnh người, bởi vì không cách nào nhập thánh, lại dẫn không xuống lôi kiếp, liền hướng chết mà sinh, đi qua con đường này. Nhập về với bụi đất, tìm kiếm trường sinh có ý đồ vì chính mình kéo dài tính mạng, bắc bên trên đánh cược. Nhưng mấy chục vạn năm đến, nhập Tây Hải cường giả không phải số ít, một cái tiếp một cái, cuối cùng lại đều đá chìm đáy biển, một đi không trở lại. Tây Hải mảnh kia sướng lớn, đồng dạng là đi đến về không được. Hạo Nhiên tứ phương biển cả, tựa như là bốn bức tường cao đều là đi đến về không được địa giới đem toàn bộ hạo nhiên thiên hạ sinh linh một mực giam cầm tại vùng thiên địa này chính là thánh nhân cũng đi ra không được cho nên hạo nhiên sinh linh dốc cả một đời đều đi không ra hạo nhiên thiên hạ nửa bước cũng không biết hạo nhiên thiên hạ bên ngoài thế giới đến tụt cùng ra sao bộ dáng một phương đại lục giống như một tòa to lớn ngục giam mà nơi này sinh linh đều là tội nhân người ở bên trong ra không được người bên ngoài cũng vào không được ngăn cách với đời tự thành một giới không biết là hạnh hay là bất hạnh thế nhân ngu muội đều là nói thành tiên liền có thể đắc đạo phi thăng nhập chủ tiên giới rời đi hạo nhiên thiên hạ. Thế nhưng là Hứa Khinh Chu cũng rất rõ ràng, đây chẳng qua là một loại lý do thoái thác thôi. Tạm thời không nói Hạo Nhiên thiên địa pháp tắc tính đặc thủ, sinh linh thành tiên, khó như lên trời, vốn là lời nói vô căn cứ. Liền chính là thật thành tiên, cũng là đi ra không được. Hạo Nhiên thiên hạ tồn tại một tòa đại trận, Phong Thiên đại trận. Hứa Khinh Chu cho nó một cái tên, gọi tứ linh đại trận. Vì sao lên cái tên này đâu? Bởi vì, trận này là phía Đông cây, Tây cỏ, Nam trúc, Bắc hoa, bốn tôn chân linh làm trận cờ, Hạo Nhiên đại lục là trận nhãn bày ra. Tòa đại trận này có bao nhiêu châu đâu? Thần Minh khó xem xét, Thần Minh cũng không có thể phá. Nói đơn giản một chút chính là, liền chính là Thần Minh cũng không phát hiện được, nếu không hạnh rơi vào trong đó, liền đừng nghĩ lấy có thể toàn thân trở ra. Mà lại chính là cái kia Thần Minh tới, cảnh giới cũng sẽ bị cưỡng ép áp chế, không hề có đạo lý. Muốn rời đi cũng chỉ có thể vận dụng vô thượng thần thông, cưỡng ép xé mở một khe hở không gian. Tại thông qua vết nứt này lặng lẽ chạy đi, mà lại đại giới cực lớn. Nghe Ác Mộng nói sẽ hao tổn thần nguyên, Ác Mộng còn nói trước mắt nó làm không được xé mở một cái khe đi ra ngoài, phóng nhãn cả tòa thiên hạ chứ hứa kinh chu chính mình có thể đi ra cho đến trước mắt chỉ có ba người một người giang độ nàng là chân linh tự có thần thông còn có chính là chu tước nàng là dục hỏa chúng sinh thần thông còn tại thần vị cũng tại cho nên miễn cưỡng có thể rời đi về phần người thứ ba này liền chính là tô lương lương bất quá chính nàng không có khả năng chủ động rời đi cần giới chủ xuất thủ với thiên bên ngoài tương ứng mới có thể làm đến cho nên hứa khinh chu thường nghe ác ngọng cùng dược đậu đen do uống hạo nhiên vùng thiên địa này miếu nhỏ yêu phong lớn nước cạn quan ruộng nhiều người ở bên trong là ra không được thế nhưng là người bên ngoài cũng đừng hỏng xâm phạm biết được trong đó đủ loại thiếu niên thư sinh cũng càng thêm tin tưởng vững chắc toàn bộ hạo nhiên thiên hạ chính là một cái bẫy vì cái gì rất có thể là phong ấn tội trâu dưới mặt đất những tượng đà kia hoặc là cung cấp nuôi dưỡng cái kia to lớn cử vật toà này tứ linh đại trận chính là vì trấn áp vùng tiên địa này tồn tại đem hạo nhiên cô lập ra mà lại trong trận còn có trận hạo nhiên trong trận một tòa cửa đá một gốc cây đảo hai tôn chân linh lại đang tội trâu bên trong bố trí xuống một đạo trận trong trận đồng dạng cùng hạo nhiên một dạng tiến vào liền không ra được cũng đem tội trâu đơn độc cách trở tự thành một giới song trọng bảo hiểm cũng coi là dụng tâm lương khổ Mảnh này hoang vu nham tường chi địa cực lớn, rộng lớn vô gần bà trăm. Không không không đại quân vừa đi vừa nghỉ, dòng giá tốn thời gian hơn nửa tháng. Trong lúc đó, theo tiếp tục xâm nhập, mọi người thấy được cái kia bốc lên trong nham tường, cùng ngưng kết trên thổ địa, khắp nơi có thể thấy được bạch cốt âm u lớn nhỏ không đều, thân thể không đồng nhất. Những bạch cốt này cũng không thụ nơi đây nhiệt độ cao ảnh hưởng, cho dù là ngâm mình ở trong nham tường, vẫn như cũ lông tóc không thương. Không khó suy đoán, nơi này đã từng hẳn là một mảnh chiến trường, phát sinh qua một trận đại chiến, chết rất nhiều cường giả. Những bạch cốt này chính là chứng minh. Mỗi một bộ bạch cốt tiền thân Cảnh giới đều tại đại thừa phía trên đã từng tắm rửa qua lôi kiếp, bởi vì chỉ có chịu qua lôi kiếp tẩy lễ bạch cốt mới có thể tại nhân gian kéo dài không suy, dù là trải qua trăm vạn năm thời gian vẫn có thể gắn ở chương 964, Tây Hải không biển, hát vụ treo trên bầu trời. Chương 964, Tây Hải không biển, hát vụ treo trên bầu trời. Thời gian qua đi mấy ngày, bảy đạo bóng người dẫn đầu xuất hiện tại Tây Hải cuối cùng, xếp thành một hàng, đứng lơ lửng giữa không trung. Sau lưng, núi lửa kéo dài, khói đặc như trụ, sông lên trời. Nham tương như biển, tan phá bửa bãi đại địa. Lúc nghe núi lớn gào thét, nó tiếng như lôi. Quanh Minh không nứt đại địa gầm nhẹ, tức giận cuộn cuộn. Trước người đập vào mi mắt là một mảnh hoang nguyên, như treo trên bầu trời một đường. Đứng ở nơi đây, dường như có một thanh cây thước độ lượng, nhang tương núi lựa nơi này mà dừng, không còn vượt qua một tơ một hảo. Trước mắt hoang nguyên một mực hướng về phía trước kéo dài, chậm rãi leo về phía trước, phản phất giống như một cái cự đại dốc núi, nam bắc chi rộng rãi vô biên vô hạn. Cuối cùng chỗ là một mảnh mênh mông vũ, che khuất bầu trời, đem thế giới ngạnh sinh sinh cắt chém thành hai nửa cồn phong quét sạch từ phía trước vào tới tàn phá bửa bãi nhân gian ẩn nghe trong hát vụ chuyên đến trận trận gào thét nó tiếng như lôi từ xa mà đến gần ồn ào không chịu nổi đúng là có thể nhiêu tâm trí người hơi không cẩn thận chính là thánh giả cũng hiểu ý tự không yên không phân rõ được là tiếng gió hú mà sinh hay là trong hát vụ kia có sơn quỷ gầm thét giống như trước mắt mảnh này kéo dài cánh đồng bắt ngát cuối cùng cũng biển không rõ là có hay không kết nối với trời lại hoặc là phía trên kia là một mảnh cao hơn cao nguyên tây hải không biển không đối phải nói là không nhìn thấy biển Cái kia bao phủ hắc vụ, chính như nam hải bên trong xương trắng mở dạng, chính là thánh nhân thần thức, chui vào trong đó, cũng không có thể giọm nó mày may. Cho nên không biết biển ở nơi nào, cũng không biết trước mắt mảnh này hướng lên kéo dài dọc núi cao tiếp nơi nào. Chỉ biết hắc vụ che trời, vĩnh dạng ở lâu. Về với buổi đất, vốn nên là trong biển không đáy chi cốc, nhưng trước mắt ve voi bui lại là hoàn toàn khác biệt. Nơi đây càng giống là nhân gian cuối cùng, cùng trời đụng vào nhau. Trước mắt mảnh này hướng lên kéo dài vô biên cánh đồng băng ngát, chính là con đường thông thiên. Khó tránh khỏi cho người ta một loại hảo giác, đó chính là leo đi lên xuyên qua cái kia màu đen sương mù liền có thể leo đến trên trời từ đó thành tiên quay đầu nhân gian cái kia minh mông hắc vụ vô biên vô hạn bạn gió xoay thư ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm thật ở dưới đó không khí ngột ngạt nặng nề để cho người ta hoảng sợ khó có thể bình an có thể hắc vụ kiết nhưng lại dường như bị một đạo bình chướng vô hình ngắn cách mặc cho ở trong đó gió như thế nào máy liệt chụp về phía nhân gian hắc vụ lại rơi không xuống nhân gian nửa phần tây hải là linh giang chi vĩ nơi này vốn nên là hạo nhiên đại lục chỗ thấp nhất môi đối có thể trong mắt thấy thần nghiệm chỗ xem xét nơi đây chính là một cao nguyên chỉ ít so với hạo nhiên đại lục ngọn núi cao nhất còn cao hơn thế nhưng là nơi này lại vẫn cứ cực kỳ nóng bức không thấy đỉnh núi che tuyết ngược lại là nham tương quần quận chạy xuôi. không tầm thường rất không tầm thường phá vỡ lẽ thưởng thủy người thưởng thức hứa khinh chu lúc đến từng vận dụng thân nhiệm ý đồ dòm ngó hát vụ có thể thần thức nhập trong đó như vào hư vô giống như mưa phù nhập đầm thời gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hòa vào trong đó không quan sát mảy may thiếu niên tiên sinh trong lòng rõ ràng trước mắt vụ nhất định là tây hải tôn kia chân linh diện hóa nếu không làm sao đến mức này quan sát nơi đây, thiếu niên tâm thần rung động, cho dù hắn đã từng tới, lần nữa đặt chân, vẫn như cũ khó nén kích động trong lòng, không tự chủ được cảm khái một tiếng chuyện xưa thường nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, nhưng nơi này nước, hết lần này tới lần khác liền hướng chỗ cao chảy, đi ngược dòng nước cựu tiên chi đỉnh, thật đúng là để cho cao nuoc chay cho trung nhung noi nay nuoc het lan nay toi lan khac lien huong cho cao chay đi nguoc dong nuoc cuu thien chi đinh that đung la đe cho nguoi ta mở rộng tầm mắt à. đúng vậy, một đầu linh giang đi ngang qua kéo dài dãy núi lửa, một mực theo thế núi lòng sông, leo lên phía trên, trước đó địa thế chậm thăng, lại bởi vì dãy núi núi non trùng điệp, còn không có rõ ràng như vậy, nhưng trước mắt này phiến cánh đồng bắn ngát, không có vật gì, một chút nhưng nhìn từ xa lại địa thế dần dần đột một, vốn là một mảnh dốc núi ở nơi này nhìn linh giang giống như gặp huyền sơn một bố lũ lụt ngược dòng bình thường đánh vào thị giác cực kỳ mãnh liệt tê tinh hà chấp tay cười nói đại thiên thế giới vốn là không thiếu cái lạ mà nước đổ đi mặc dù không hợp với lẽ thường có thể chính như thương sinh tu đạo đi ngược dòng nước còn có thể lý giải nho thánh phụ hòa nói đúng vậy à trên mảnh đại lục này ly kỳ sự tình nhiều lắm chính là chúng ta dốc cả một đời cũng nghỉ ngơi toàn bộ nhìn đấu không đế vui cười cười một tiếng tự gieo nói thế nhân nói tây hải nhưng chưa từng nghĩ tây hải không biển ngược lại là có một đầu lên trời đại đạo Ngươi nói khí này người không làm giận, còn lại đám người không nói, khoe miệng treo lên một vòng đáng chát cười đến đúng vậy. A Tây Hải không biện, bản thân cái này liền rất không hợp thói thường. Linh thủy đảo lưu cũng tốt, cánh đồng bắt ngát hướng trời cao kéo dài cũng được, hay là trước mắt mảnh này che trời mênh mông hất vụ. Những vật này, tùy tiện đơn sách ra một cái, đều có thể gây nên nhân gian con lai đam nguoi khong noi khoe mieng treo len mot vong đang chat cuoi đen đung vay a tay hai khong bien ban than cai nay lien rat khong hop toi thuong linh thuy đao luu cung tot canh đong bác ngat huong troi cao keo dai cung đuoc hay la truoc mat manh nay che troi menh mong hat vu nhung vat nay tuy tien đon sach ra mot cai đeu co the gay nen nhan gian xon xao. Hết lần này tới lần khác những sự tình này lại liền ghé vào cùng một chỗ để cho người ta chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Cái này nếu để cho bên ngoài cái kia hai tòa thiên hạ biết, nhất định có thể nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thiếu niên thư sinh cũng là cười cười, cảm thán nói tiền bối nói cứ phải trên thế giới này không hợp lý nhiều chuyện đi không có ai quy định thiên hạ vạn vật liền nên gò bó theo khuôn phép không phải tồn tại tức hợp lý chúng ta không biết không có nghĩa là nó không nên tồn tại cuối cùng vẫn là kiến thức tiện cận chút đạo tổ chìm long mày nói mười mấy vạn năm trước chúng ta tới qua nơi này hắn đưa tay chỉ vào viễn phương vũ hải nơi cuối cùng nói lúc đó còn đi tới chỗ nào chúng ta muốn nhảy tới tìm tòi hư thực nhìn xem cái này sương mụ phía sau đến cùng cất giấu cái gì ngừng nói hắn dư quang theo bản năng nhìn thoáng qua phật tổ đạo tổ cùng tề tinh hà không hiểu ngừng lại cứng rắn nói sang chuyện khác về sau chúng ta sau này trở về liền định ra một quy củ đem mảnh này núi lửa cao nguyên hóa thành cấm địa, phàm thiên hạ tu sĩ bất luận nhân yêu chỉ cho tiền đến liền không cho phép trở về, sợ chính là bên trong này hết thảy để cho người ta nhìn đi, sẽ đối với thiên hạ bên ngoài tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Hứa Kinh Chu nghe nói như có điều suy nghĩ gật đầu, thuận miệng nói ra nguyên lai tòa kia cảm ứng trận pháp là các ngươi bày ra, ta nói sao? Mấy người cười cười, có chút lúng túng nói nói ra không sợ tiên sinh trò cười, chúng ta thật đúng là không biết tiên sinh tới qua, chí ít chúng ta không có phát hiện, bất quá tiên sinh trong núi mấy cái kia nữ hoa tử lúc đến chúng ta ngược lại là biết, lại không dám động các nàng, ha ha thiếu niên nhẹ nhàng nhữ mày cũng không cảm thấy mảy may kỳ quái chính mình không nói đến và em bé tới thời điểm hắn là biết đến con phái đại hắc cám bên trong đi theo bảo hộ sợ sinh sai lầm hỏi đúng rồi các người nói các người đi vào qua mảnh hắc vụ kia có thể từng phát hiện cái gì lần đầu tiên tới thời điểm thiếu niên nguyên bản cũng là dự định leo đi lên nhìn một chút nhìn xem ở trong đó có cái gì nhìn xem mảnh cao nguyên này cuối cùng có phải là thật hay không ở trên trời cũng nhìn xem cái này từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ đến tột cùng là rõ làm ra đậu tĩnh hay là ở trong đó thật có thứ gì còn chưa kịp đi vào liền bị ác mộng gọi lại khuyên chính mình tốt nhất đừng đó là chân linh kết giới chính mình không thể chơi vào mà lại coi như tiến vào cũng bắt tiến hạn tự nhiên là tin ác ngộng, thế nhưng là nghe mới nói đề cập hay là muốn hỏi một chút vạn nhất ác mộng mắt vụng về nữa nha mấy người nghe nói hai mặt nhìn nhau mình để giống nhau thường ngày lạnh như băng đợi tại thiếu niên bên người tựa như cái trung thành nữ hộ vệ không đế trong mắt tràn đầy trêu đồ đạo tổ giống như cười mà không phải cười về phần còn lại ba người ánh mắt né tránh từng cái đê mi thủy nhãn đạo sĩ vui vẻ nhìn xem ba người có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói tiên sinh có thể nhìn ra đến chúng ta sáu cái có khác biệt gì chỗ chương 965 còn có thể một trận chiến chương 965 còn có thể một trận chiến thiếu niên thư sinh nghe nói gậy nhẹ đuôi lông mày cẩn thận quan sát sáu người một phen thản nhiên nói nếu là nhất định phải phân chia đó chính là bọn họ ba cái nhìn xem so với các ngươi muốn già bên trên một chút đạo sĩ vỗ tay một cái lấy lòng một câu tiên sinh quả nhiên ánh mắt sắc bén a hứa kinh chu lớn im lặng nghĩ thầm mông ngựa này đập thật đúng là suy nghĩ khác người a liền hỏi cái này cùng chúng ta nói sự tình có quan hệ sao ba người khỏe miệng đắng chắc càng sâu trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ ba người khác vẫn như cũ cười trên nỗi đau của người khác một bộ bất cần đời dáng vẻ đạo sĩ còn bắt đầu bán cái nút cười xấu xa nói khi mặt người không bóc người ngắn việc này tiên sinh hay là để chính bọn hắn nói đi hứa khinh chu theo bản năng nhìn về phía ba người người đọc sách nhìn thoáng qua hòa thượng béo hòa thượng béo lắc đầu tề tinh hà trầm rãi nói cũng không có gì chính là lúc trước ba người chúng ta tiến vào trong hát vụ kia đi ra về sau liền biến thành bộ dáng này chính là thành thanh nhân tóc này cũng đen không được nữa nho thánh nói bổ sung không sai trong hát vụ này vốn là không có cái gì nhưng lại có một cỗ cường đại lực lượng có thể điên cuồng thôn phệ người tinh nguyên lúc trước ba người chúng ta kém chút bàn giao ở bên trong phật tổ chấp tay trước ngực nói một câu a di đà phật hứa kinh chu hiểu rõ như có điều suy nghĩ những chuyện tương tự hắn đi tội châu trải qua nghĩ đến nguyên lý hẳn là liên hệ mặc kệ là cánh cửa đá kia hay là trước mắt hắc vũ vốn là cùng là chân linh cho nên đều sẽ cái này thôn phệ nhân tinh nguyên thần thông chỉ là lúc trước cửa đá kia nuốt chính là tinh huyết theo mấy người lời nói trước mắt mảnh hắc vũ này nuốt chính là sinh mệnh bản nguyên mới có thể dẫn đến mấy người dung nhan một trôi qua không thể địch trừ phi sẽ có một ngày phá cảnh thành tiên một lần nữa thoát thai hoa cốt hứa khinh chu nhìn về phía mặt khác ba vị nói thì ra là thế vậy các ngươi ba người vì sao không tiến vào đâu minh đế cung kính trả lời ba người chúng ta ở bên ngoài cho bọn hắn ba cái tốn dây thường đâu không đế tuét miệng nói đối với lúc đó nếu không phải chúng ta phản ứng nhanh bọn hắn ba chết sớm ha ha ba cái đi vào ba cái ở bên ngoài tốn dây thường. hứa khinh chu sờ lên cảm đôi lông mày giãn ra ân hợp lý người đọc sách ngắm nhìn trước mắt mảnh kia treo trên bầu trời hát vụ biển vẻ mặt nghiêm túc trở về chính để nói tiên sinh nói tây hải sương ngủ tán lúc chính là quý tộc đột kích thời điểm, trước mắt mảnh này sương ngủ, là so mười vạn năm trước ít đi rất nhiều, mà lại, tiên sinh ngươi nhìn, lúc trước cái này sương ngủ, rõ ràng là ở vị trí này, hiện nay lui về sau trọn vẹn trăm dặm chi địa, nghĩ đến, thật không có bao nhiêu thời gian. Đàm luận chính sự, mấy người tự nhiên mà vậy tu hồi vừa thu bất cần đời, từng cái biểu lộ trở nên đặc biệt nghiêm túc. Người đọc sách lời nói, cũng là bọn hắn muốn nói. Minh đế chỉ vào treo cao sương lớn, lo lắng nói nếu là quý tộc thật từ phía trên kia mà đến, mượn nhờ địa thế này, mà nếu vỡ đê dòng lũ, một tiết ngàn dặm, thế như trẻ trẻ, quét ngang nhân gian chúng ta nên như thế nào ứng đối? đúng vậy a, mảnh cao nguyên này, tại địch có lợi, tại chúng ta có hại a. đám người theo bản năng vạn long mày, trong lòng có đồng dạng lo lắng. thiếu niên tiên sinh, cũng như là, binh giả, thế như hình, cao đánh thấp, trên bản chất chính là một loại ưu thế. dạng này một mảnh cánh đồng bắn ngát, thành hình cung hướng lên kéo dài, treo cao nhập trời. chính là từ phía trên, lăn một cái bình thường dưới tảng đã đến. lực trung kích kia đều không thể coi thường được. nếu là đầy trời đại quân, từ trên đó công kích xuống, trang diện kia, cho là ngấp lại, đều để người ra đầu du lên. mà lại đây chỉ là thứ nhất chủ yếu nhất là thực lực quân đội. thử nghĩ một chút, hắc vũ treo trên bầu trời, khắp núi khắp nơi quỷ quái từ trên trời giáng xuống, loại kia đánh vào thị giác. đối với mảnh này nhân gian sinh linh, không thể nghi ngờ là chí mạng. nghĩ đến, không có mấy người có thể làm được không sợ? cho dù là thật không sợ, cũng không có khả năng không bị ảnh hưởng đây mới là chủ yếu nhất. thị giác trúng kích, tâm lý tác dụng, đả kích đến chính là quân tâm. bởi vì cái gọi là quân tâm bất ổn, chính là lòng người tang dã, chiến sự vừa mở, chắc chắn dễ dàng sụp đổ, thắng thua đã là định số. thiếu niên tiên sinh ý vị sâu xa nói thiên thời địa lợi người cùng ba cái đều là đến tất thắng đến thứ hai người phần thắng cực lớn đến người thứ nhất còn có thể một trận chiến nếu là ba cái đều không chính là thất bại tri cục sáu người cúi xuống giữ im lặng minh đế hỏi thiếu niên tiệu tiên sinh theo ý ngươi ba cái này chúng ta chiếm cái gì hứa khinh chu cười nhạt nói ân lớn mật một chút được người cùng còn có thể một trận chiến minh đế ánh mắt lấp lóe đôi lông mày vật lên tựa hồ rất không hài lòng đọc nho thánh phân tích nói tiên sinh nói không sai cái gọi là thiên thời chúng ta ngay từ đầu liền ném đi dù sao chúng ta đâu chính là hôm nay về phần địa lợi đang ở trước mắt, rất là rõ ràng a. Mấy người còn lại như có điều suy nghĩ, nói là không dễ nghe, có thể đạo lý đúng là như thế cái đạo lý. Thiên thời địa lợi, rõ ràng cùng bọn hắn không dính nổi nửa điểm bến cạnh. Chính là người này cùng, cũng chỉ là to gan lý do thoái thác, thật đánh nhau sẽ như thế nào, còn chưa thể biết được. Bên ta nhân số, bất quá 300. Không không không thánh nhân bất quá 200. Thế nhưng là đối diện đâu? Không ai biết. Nghĩ đến khẳng định không thể thiếu là được rồi. Lấy 300. Không không không chúng, tự thủ nơi đây, ngăn trở thiên thai tần thế, nói thật, chính bọn hắn tâm lý một mực rất hư còn có thể một trận chiến về phần thắng bại sao vậy liên thật không biết chỉ có thể nói có thể sẽ thắng chỉ là khả năng bọn hắn trừ không màng sống chết toàn lực đánh cược một lần không còn cái khác minh đế nói đành phải thứ nhất còn có thể một trận chiến tiên sinh chúng ta muốn hay không lui về sau lùi lại đem chiến trường tuyển tại đối với chúng ta có lợi chỗ hứa khinh chu không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu phủ định nói không được nói đưa tay chỉ hướng trước mắt hát vụ biển chầm chậm nói ra các người nhìn mảnh này hát vụ mặc dù tung hoành mấy chục vạn giảm vô biên vô hạn thế nhưng là mảnh này hướng lên kéo dài cao nguyên lại vẹn vẹn chỉ có vạn giảm mà lại theo hướng lên kéo dài là không ngừng đang thay đổi hẹp theo ta được biết quỷ tộc giáng lâm chỉ có thể từ mảnh cao nguyên này phía trên thuận núi xuống đến lúc đó sẽ mở ra một cái lối đi cùng loại một cái kết giới truyền thống đại trận chính là trước mắt chính giữa vị trí cho nên nơi này là chiến trường chỗ hẹp nhất cũng là dễ dàng nhất chặn đánh địa phương nếu là ngăn không được quỷ tộc nhập thế tựa như rồng vào biển rộng thiên điệu rộng lớn chắc chắn tùy ý hoành hành nhân gian không yên như thế chúng ta làm hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào mà lại ta với các ngươi nói qua phàm bị quỷ tộc giết chết sinh linh đều sẽ bị kỳ đồng hóa đến lúc đó chúng ta hai mặt tụ địch cục này cũng đem tất thua không thể nghi ngờ thiếu niên lời nói đơn giản dễ hiểu chính là có chút hổ minh đế cũng nghe minh bạch bọn hắn muốn bảo vệ là thiên hạ thương sinh muốn làm chính là đem quỷ tộc ngăn tại hạo nhiên thiên hạ bên ngoài như vậy mới là thắng mà nơi này chính là bọn hắn duy nhất chiến trường giữ vững thắng thủ không được thương sinh kỳ diện thoải mái cười một tiếng ra vẻ kiên cường tiên sinh nói có lý nếu không được chọn vậy cũng chỉ có thể liệu mạng ân còn có thể một trận chiến đó chính là nói chưa hẳn không thể thắng ha thuong sinh muon lam chinh la đem quy toc ngan tai hao nhien thien ha ben ngoai nhu vay moi la thang ma noi nay chinh la bon han duy nhat chien truong giu vung thang thu khong đuoc thuong sinh ky diệt. thoai mai cuoi mot tieng ra ve kien cuong tien sinh noi co ly neu khong đuoc chon vay cung chi co the lieu mang an con co the mot tran chien đo chinh la noi chua han khong the thang ha Lý Giải rất thấu triệt đã ta nghe tiên sinh. Chương 966, xây một tòa cao thành. Chương 966, xây một tòa cao thành. Thiếu niên mỉm môi cười một tiếng, ôn thanh đạo thiên thời không thể đổi, người cùng không thể làm gì, duy chỉ có địa lợi này, chưa hẳn không thể làm chút văn chương. Thiếu niên tiên sinh trong lời nói có chuyện, sáu người lòng dạ biết rõ. Tuy nói linh tiểu hiện thế, chính là kiếp khởi thời điểm, dựa theo bọn hắn trước đó thôi diễn, nếu là không làm can thiệp, ít thì mười năm, nhiều thì trăm năm, Tây Hải Tả Túy mới có thể nhập chủ nhân gian. Có thể thôi diễn căn cứ vốn là bắt nguồn từ kỵ nguyên trước. Thì nguyên này tóm lại là không giống với Chí ít từ Nam Hải đằng sau, linh nước sông rơi liền cực kỳ chậm, vì vậy, còn thừa thời gian xác nhận theo trăm năm đến ngàn năm qua tính sẽ khá hợp lý. Năm vị tri thánh nguyên bản định để hai tòa thiên hạ đại chiến một trận, để nhân gian lục cảnh phía trên tu sĩ tử thường một nửa, tại đẩy về sau cái 1000 năm. Bây giờ kế hoạch có biến, lưu cho bọn hắn thời gian, hẳn là nói ít trăm năm. Thời gian trăm năm đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh, thế nhưng là năm, 30 và người, có thể làm sự tỉnh vậy coi như có nhiều lắm. Thiên sinh so với bọn hắn biết đến còn nhiều nếu lựa chọn tiết điểm thời gian này tới nơi đây chuẩn bị chiến đấu, tất nhiên có khác thâm ý hiện nay, càng đem nói được trên mặt nội. Thiên thời không thể cản, người cũng không thể làm gì. duy chỉ có địa lợi này, chưa hẳn liền không thể đến cái lượng cực đảo ngược tiểu tiên sinh cũng đừng có thừa nước đục thả câu. nói đi, thế nào làm? ngươi một câu, chúng ta làm theo là được. đối với hứa kinh chu nhìn đám người một cái nói, tìm một chỗ, nói tỉ mỉ. tốt. từ phía trên màn trời rơi xuống, tìm này cao nguyên trốn không người đám người ngồi vây quanh. thiếu niên thư sinh tay lấy ra bản vẽ đến, đem kế hoạch của mình em thay nói, cáo chi chư quân thiếu niên thư sinh kế hoạch rất đơn giản đó chính là di sơn đạo hải tại mảnh này treo trên bầu trời hát vụ trước đó tạo ra một bức tường đến một bức hoàng thế tường cao nó dài tung hoành vạn dặm rộng thì mười dặm đem toàn bộ nhân gian bảo hộ ở sau lưng nó cao cũng cần vạn trượng muốn so trước mắt mảnh này cánh đồng bắt ngát biến mất chân trời địa phương còn cao hơn thiếu niên tiên sinh giảng thần thái sang láng sáu vị trí thánh nghe được tập trung tinh thần hứa khinh chu chỉ vào trước mắt bản vẽ nhìn qua tứ giã sơn hà nghiêm mặt nói ta muốn xây một tòa tường cao không không chỉ là tường cao là một mảnh treo trên bầu trời cao nguyên đại lục đem nó cách trở ra như vậy trước mắt mảnh này ở cao xuống địa thế liền thành một cái cự đại thâm cốc một cái túi một đạo danh sâu hàng rào tự nhiên khe ránh một toà lệch trời dưới lúc quỷ tộc như thế liền sẽ từ cái này trên bầu trời rơi xuống đáy cốc như vậy địa thế này liền đứng ở chúng ta bên này năm người nghe xong đôi lông mày run run nhìn chằm chằm bản vẽ trong mắt hơn phân nửa kinh hãi trong tay thiếu niên phần bản vẽ này nhưng rất khó lường đây không phải một toà thành hắn là thật muốn mạnh sinh lấp ra một mảnh cao nguyên đến a vạn dầm dài vạn trượng độ cao rộng khoảng chừng mười dặm cho là suy nghĩ một chút cũng là người ta tâm thần rung động đây chính là khoáng thế tiến hành không phải ngược lại là thật sự làm không được chỉ là bình thường người ai dám nghĩ như vậy a thiên mã hành không sợ cũng chỉ có thiếu niên tiên sinh người như vậy dám nghĩ như vậy dù sao mặc kệ là năm đó nam hải hay là trước đó linh tiểu bên trên hứa khinh chu vẫn luôn là dám nghĩ dám làm mở vạn thế tiền lệ đều hít một hơi lanh khí tiên sinh ý nghĩ thật đúng là lớn mà ta chúng ta mặc cảm kể từ đó cái gọi là cao đánh thấp địa thế ngay tại ta chờ xác thực rất có triển vọng nhưng vẫn là có người biểu thị lo lắng nghi ngờ nói tiểu tiên sinh tuy nói tòa thành này thành rộng đủ mười dặm thế nhưng là quỷ tộc bên trong chỉ cần có thập cảnh tu sĩ liền có thể nhẹ nhõm hủy chi chính là xây xuống tới trong khoảnh khắc cũng có thể bình kể từ đó chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra phí công một trận những người còn lại nghe nói theo bản năng gật đầu tại người tu hành mà nói khai sơn đào hải tất nhiên là không có khả năng theo lẽ thường đến độ lượng bọn hắn đương nhiên có thể xây xuống dạng này một tòa đại thành đến thế nhưng là người có thể xây người khác cũng có thể hủy mà lại hủy đi cửa tóm lại so tạo cửa đơn giản hơn càng nhanh đừng nói đầu tường mười dặm rộng chính là trăm dặm cũng có thể một quyền cho nguyên đệm cái xuyên thấu. Hứa Kinh Chu tự tin nói, các vị tiền bối cứ yên tâm đi, ta đối với trận pháp cũng hiểu sơ một chút, tự nhiên có biện pháp để bọn hắn nền không thấu là được. Tại Hứa Kinh Chu lý do thoái thác, mấy người cũng không hoài nghi, đặc biệt là Minh Đế. Thiếu niên tiên sinh trận pháp, nàng thế nhưng là tự mình lãnh giao qua, mạnh đáng sợ. Thế nhưng là lại không phải liền không có vấn đề. Nói ra tiểu tiên sinh trận pháp có thể chạm thánh nhân, chúng ta từ không nghi ngờ. Thế nhưng là tiền sinh ngươi hẳn là rõ ràng, trận pháp cần hao phí đại lượng vật liệu, cũng cần khổng lồ linh thạch trèo trống tòa thành này cũng không phải mời dặm trăm dặm a ngươi muốn tạo tòa thành này gần như vạn dặm hơn nữa còn cao như thế sợ là chúng ta vơ vét toàn bộ hạo nhiên cũng không bỏ ra nổi nhiều tài liệu như vậy cùng linh thạch đến a cái gọi là trận pháp bọn hắn sáu người tự nhiên đều hiểu vạn sự vạn vật đều trốn không thoát một cái cơ bản nguyên tắc năng lượng bảo toàn trận pháp là mạnh treo chống trận pháp năng lượng cũng không thể chống giống mà đến đây đi đúng vậy liền cần linh thạch gắn bó lạc bọn hắn là giàu có nhưng là như thế một tòa đại thành bọn hắn chút vốn liếng này toàn nem xuống cũng tung tóe không dậy nổi một chút bọt nước đến thiếu niên tiên sinh tự nhiên lý giải cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói ra nguyên bản, ta cũng có đồng dạng lo lắng. Lúc kiến tạo hao phí còn còn có thể giải quyết, nhưng là duy trì vận chuyển, tiêu hao sát thực cực lớn. Ngừng nói, thiếu niên lời nói xoay chuyển, khiếp nửa mắt tiếp tục nói, bất quá bây giờ, việc này lại không phải vấn đề. Mấy người nghe có chút mơ hồ, nghĩ thẩm tiên sinh thật như vậy giàu có, có thể có nhiều như vậy vật liệu, có thể có linh như vậy thạch, cái này hao phí cũng không phải một điểm nửa điểm a, mà là một cái con số trên trời, thật có thể cầm ra được. Tiểu tiên sinh lời này, ngược lại là cho chúng ta mấy cái cho nghe hồ đồ rồi hứa khinh chu cũng không đang bán cái nút nói thẳng ta trận pháp cùng các ngươi nhận biết có chút khác biệt trận thành đằng sau có thể dùng linh thạch duy trì cũng có thể lấy tu sĩ linh khí duy trì mà lại hao phí cực nhỏ thành này tuy có vạn dặm dài, nhưng dài, nhưng nhưng là chỉ cần từ ba trăm tu sĩ bên trong chọn lựa ra mấy vạn đại thừa kỳ tu sĩ siêng năng luyện tập lẫn nhau rèn luyện đợi trận lên thời điểm liền có thể trăm năm không suy đám người nghe nói hốt hoảng trong mắt tràn đầy không thể tin không thể tưởng tượng mà hỏi thế gian lại có trận pháp được này ta sao chưa từng nghe nói hứa khinh chu cười cười đáp không phải tiền bối vừa nói sao Cái này đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, tiền bối không biết sự tình, có nhiều lắm. Mấy người như có điều suy nghĩ gật đầu, nhưng như cũng nửa tin nửa ngờ. Minh Đế hỏi: "Tiểu tiên sinh, trận này có thể có danh tự?" Thiếu niên không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói ra có, "Trấn tiên đại trận." "Trấn tiên đại trận?" Thiếu niên cởi mở cười nói đối với, "Có thể trấn áp tiên nhân, cho nên gọi trấn tiên đại trận, ha ha." Minh Đế nuốt một miếng nước bọt, thử dò xét nói, "Tiên nhân cũng có thể trấn áp?" Thiếu niên gẩy nhẹ trường mi, tràn đầy tự tin nói đương nhiên, "Tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi, ha ha." Gặp thiếu niên tự tin như vậy, mấy người hít vào hạp phòng mặc cho sau lưng núi lửa ánh mình trước người hắc vụ gào thét, tất nhiên là mắt biết hai ngơ đối mắt nhìn nhau ở giữa hai mặt nhìn nhau có nhiều hoàng hốt mở mịt trong lòng đều đang nghĩ chắc không được thiếu niên tiên sinh dám cùng thiên đấu nguyên lai like trong tay của hắn có thông tin thủ đoạn a đồng dạng trong mắt ánh sáng hy vọng cũng càng mánh lên chút thiên sinh có thủ đoạn này trận chiến này chưa chắc sẽ thua chương 967 đúc cao thành bố đại trận chương 967 đúc cao thành bố đại trận đảo tận cao nguyên chi thổ đúc vạn lý trường thành chuyển vào một núi hoa xuyên lũy cao vạn trượng tưởng đây là thiếu niên tiên sinh nguyên thoại cỡ nào bá đạo đạo tổ hỏi thành này xây thành tiên sinh dự định gọi làm gì thiếu niên hiếp lại mắt tại quân quận thanh minh trận trận trong gào thét nhẹ giọng cười nói tức là vạn lý trường thành vậy liền liền cứ gọi vạn lý trường thành các vị tiền bối cảm thấy thế nào đám người nói nhỏ mặc nghiệm bốn chữ vạn lý trường thành tiên sinh lấy tên con tưởng là thật sự là tùy ý bất quá ta cảm thấy có thể thực hiện vạn lý trường thành hộ vạn dặm sơn hà hộ tuyệt đối sinh linh có thể tiên sinh đại tài kết quả là một tòa cao thành kiến tạo kế hoạch dễ dàng cho lúc này đã định chỉ đợi đại quân đến liền có thể khởi công động thổ sẽ làm cho nhân gian cải thiên hoán niệm hắc vụ quay cuồng tiếng gầm gừ âm thanh âm phong chật chật lang liệt như dao nham tương gầm thét sơn hà gào thét giống như tải lên tiếng chế dễ thiếu niên tiên sinh ý nghị hao huyền ý đồ chiến thiên mấy người ở giữa hội nghị cũng không có như vậy kết thúc hứa khinh chu bắt đầu chia công đem chọn tòa cao thành chia làm mười đoạn bát hoang tứ châu riêng phần mình phụ trách một trong số đó vong lưu sơn đơn độc tạo một đoạn mấy ngày sau chư thánh dẫn đầu đến hứa khinh chu tập kết đám người bắt đầu thương thảo chi tiết cái này ba mươi người Phải làm như thế nào quản lý? Như thế nào tổ quân? Đây là một cái vấn đề không nhỏ. Dù sao, nếu là quân đội, vậy thì phải có một ít kỷ luật không phải? Cũng may trước có Nam Hải kinh nghiệm, việc này làm không khó. Mà lại, cái này 30 vạn người bên trong, có chín thành đều là ngày xưa Nam Hải bên trong đi ra tới vong ưu quân. Chỉ cần theo nguyên bản phương thức đơn giản tổ hợp hoàn thiện một chút, cũng liền có thể. Về phần quy củ, vẫn giống như trước kia, chỉ cần nội bộ không đánh nhau, kỳ thật cái khác đều không phải là sự tình. Mà lại, lần này cùng Nam Hải thời điểm, vốn cũng không một dạng thời điểm đó nam hải đến một lần nhân số càng nhiều thứ hai khi đó nhân yêu tu vi mất hết đều là phản tục còn có điều vị vật tư phân phối còn muốn có người trực ban cái gì hiện tại thuần một sắc đại thừa cảnh tu sĩ những ngày sự tình dườm già tỉnh tự nhiên mà vậy cũng liền miễn đi đại thừa cảnh tu si nhung nay còn có thể ngày đêm không ngừng kiến tạo thành này cho nên nhìn như chuyện cực kỳ khó khăn lại là rất dễ dàng liền giải quyết về sau một tháng thời gian bên trong 300, trăm không không tu sĩ lần lượt chạy tới mảnh này lên trời cao nguyên trước đối với cảnh tượng trước mắt bọn hắn tất nhiên là giật nảy cả mình mặc kệ là linh thủy đảo lưu cũng tốt hay là tây hải không biển cũng được lại hoặc là cái kia treo trên bầu trời hát vụ còn có làm người ta sợ hai âm phong cùng cái kia không biết là vật gì phát ra gào thét đều đang không ngừng soát tân bọn hắn nhận biết phá vỡ lấy bọn hắn tâm tư vùng đất nghèo nàn quái tướng bằng sinh thân ở trong đó cảm thấy kiềm chế thiếu niên tiên sinh cũng không có cho bọn hắn quá nhiều tu trình thời gian nếu quyết định muốn tham dự trận này cùng đại đạo tranh chấp chiến tranh như vậy từ vừa mới bắt đầu liền liền phải toàn lực ứng phó đi chuẩn bị chiến đấu bởi vì cái gọi là hiện tại ăn chuẩn bị chiến đấu khổ đợi cho bon han qua nhieu tu chinh thoi gian kiếp giáng lâm liền có thể bằng giang lam lien co the bao benh Hôm đó tiên sinh ra lệnh một tiếng, chư quân thể ứng, chỉ dùng một canh giờ, liền tổ quân hoàn tất. Hay là như trước đó bình thường, 10 người làm một tiểu đội, bách nhân vi nhất đại đội, ngàn người chiến thắng, vạn người là quân đoàn. diễn phần mình còn hạt, nho, đạo, phật, kiếm, còn có bát hoàng cùng vong hữu sơn, hoàn toàn như trước đây, cái gọi là lanh tụ đại bộ phận hay là trước kia. tự nhiên, thánh nhân không tính vào trong đó, sau đó liền bắt đầu trùng trùng điệp điệp xây thành trì. lúc đó, một đám thánh nhân cũng nhìn trận tròn mắt, liền hiệu suất này cùng tốc độ, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy không thể tưởng tượng nghĩ thầm lúc nào những ngày hậu sinh đều như thế nghe lời đâu công trình bằng gỗ đại hưng nơi đây ồn ào thần thông hiển thị rõ rơi núi lò đất lũy cao vạn trượng tường đúc vạn lý trường thành ngày đêm không ngừng không ngừng chính là các thành nhân cũng gia nhập trong đó treo nó lội suối chuyển đến từng toa núi lớn trước mắt một đạo nhìn không thấy giới hạn hàng rào này tại từng điểm từng non loi suoi chuyen đen tung toàn nui lon truoc mat mot đao nhin dài cao sau lưng mảnh kia tràn đầy nham tương đại địa lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị rời bình những cái kia tức giận núi lửa không có nóng hổi nham tương cũng bị trở thành chất keo dính đúc tại trong thành kia Biến chuyển từng ngày, sơn hà biến dạng. Trang diện kia, so với hơn 2000 năm trước kiến tạo Vong Hữu Sơn, cần phải tráng quan nhiều bà trăm. Không không không đại thừa tu sĩ a cái nào không có khai sơn phụ dày đất thần thông. Nơi đây thiên địa, một bức khí thế ngất trời cảnh. Hứa Kinh Chu cũng không có nhàn doi hao hết suốt đời sở học, hao phí tất cả vật tư, bắt đầu bảy trận đương nhiên. Chuyện thứ nhất chính là ngồi xổm ở trên cánh đồng bat ngắt rút thượng, dung ít 11 lần, cô lại liền liền rút 30. Không không không lần. Lúc đó cho hệ thống đều cả tức giận, tại trong đầu hắn hùng hùng hổ hổ. Nói nào có Hứa Khinh Chu làm như vậy? một chút không ngừng tại châu hệ thống cũng phải bị ngươi làm chết cơ thiếu niên tiên sinh lại là mắt biết thai ngơ vùi đầu chính là làm còn thưa số lần tại giảm bớt hệ thống không gian chất thành núi rau đến chạy mỡ tính là gì hắn chạy ra đó là một cái mỏ dầu am mà lại là phun ra ngoài loại kia thẳng đến về sau rút thưởng số lần về không hứa khinh chu nhìn xem hệ thống trong không gian cái kia trồng chất thành núi vật tư khoe miệng có chút dương lên hay là thiếu một chút mà cùng lúc đó thiếu niên tiên sinh trong đầu lao đầu một đầu lao hết phun ra suýt nữa không có ngay tại chỗ mất đi năng lượng là bảo toàn vật chất cũng là ngang nhau. Hứa Kinh Chu trong tay thêm ra một vật, hắn cố lý liền phải thiếu một kiện. cho nên hiểu đều hiểu. rút thưởng kết thúc về sau, thiếu niên bắt đầu tại Tây Hải khắc dấu hai tòa đại trận, một là Mâu, hai là Thuẫn. một bên khác, Trư khac chu tiếp tục mang theo ba trăm không không không tu sĩ, vùi đầu gian khổ làm ra, trường thành đơn giản hình thức ban đầu. một ngày, rời núi che mắt thiếu niên, lại là nhận được một tờ giấy, phía trên viết là nghĩ ngươi nhà tiên sinh thắng sao, Bắc Hải chờ ngươi. nhớ kỹ, một mình ngươi đến, thanh diện nếu mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chữ này viết thật xấu nói đi, đem viên giấy tiện tay quăng ra, cóng lên núi lớn, tiếp tục chuyển. một bên chuyển còn một bên nói thầm coi như trời sập, cũng đừng hòng ảnh hưởng ta rời gạch. trên mây xanh, thấy vậy một màn tô lương lương, mộng, nghiến răng nghiến lợi a, a a a a, nàng thế mà chê ta chữa xấu. dược đúp bay, thản nhiên nói, ngươi cũng không thể không khiến người ta nói thật đi. tô lương lương tức giận bất bình phàn nàn nói người khác nói ta cũng liền nhịn, hắn viết cùng con run một dạng, còn ghét bỏ bên trên ta. dược chấp chấp mảnh khảnh trường mi đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn đem ngươi viết tờ giấy vứt. tô lương lương vừa rồi kịp phản ứng hắn có ý thứ gì, không biết chữ đoán chừng cho là ngươi tại trò đùa quái đàn đâu dượng nói tô lương lương chừng mắt châu không có khả năng hắn không có cái kia đầu góc im lặng hai ngươi, tám lạng nửa cân ngươi thành diễn không nhìn tô lương lương cũng không từ bỏ tiếp tục ném tờ giấy nàng còn cũng không tin một lần không tin hai lần hắn rủ sao cũng nên tin chưa kết quả là tiếp xuống mỗi một ngày thành diễn luôn luôn có thể tại rời núi trên đường nhặt được một tờ giấy chứ ở phía trên vẫn là trước sau như một xấu bất quá số lượng từ lại là một lần so một lần nhiều mà thành diễn mỗi lần nhìn liền liền đều tiện tay quăng ra Căn bạn không có coi ra gì, nhìn như không thấy. Tô Lương Lương cũng chơi lên, kiên trì không ngừng. Triển khai giải giằng giặc đánh giằng co, dựa toàn bộ hành trình xem kịch, đó là giở khóc dở cười, một cái chết đầu óc, chết sống không tin, nhìn liền ném, một cái khác cũng là chết đầu óc, cũng là sống chết không tin, ném đi lại viết, không khỏi giận dữ nói ai, cái này hai xem như chơi lên, chịu phục. Chương 968, chơi lên hai người. Chương 968, chơi lên hai người. Về sau, Tô Lương Lương bị bức ép đến mức nóng nảy, bắt đầu bạ mánh liệu. Nam Hải Giang vân bạn, Bạch Lang chờ chút, tất cả đều bàn giao. Thanh Diễn thời gian dần trôi qua cũng thành thói quen, từ vừa mới bắt đầu không có vấn đề chút nào, càng về sau lòng mang trở mong, tựa như bởi chương đang nhiều kỳ tiểu thuyết giống như, nhưng lại lại từ đầu đến cuối không có muốn đi Bắc Hải phó ước ý tứ. Còn tại dãy núi, Tô Lương Lương tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Dược đơn giản tổng kết, chớ cùng đồ lần dưỡng, nếu không sẽ truyền nhiễm. Một ngày, Thanh Diễn ngồi tại đơn giản hình thức ban trương đang nhieu vạn lý trưởng thành bên trên, nhìn phương xa, Hắc vụ quân tiên, biến đổi thất đàn duong neu Một bên ngay lấy thì thien bien đoi that mot ben ngay lay thi co một bên nhìn xem vừa nhặt về tờ giấy, mắt mang phía dưới, thần sắc cũng đang biến hóa vô thường, nhưng lại là một bộ say xương ngon lành bộ dáng. bên người, thư tiểu nho vốn là tại an tĩnh đọc sách, dư quang thoáng nhìn, ôn nu hỏi ngươi đang nhìn cái gì đâu. thanh diễn tiện tay dường lên, giấy tuột tay mà đi, giống như một mảnh lá khô, lung la lung lay, bay về phía xa xa chân trời. thanh diễn cắn một cái thì khô, nói hàm hồ không rõ, không có gì, một cái người ngưỡng mộ, cho ta viết tin. thư tiểu nho cứ thế một bên dưới, ánh mắt từ trong sách dịch chuyển khỏi, quay đầu đi, nhìn chăm chăm thanh diễn, thử thăm dò thư tình. thanh diễn Mỹ môi chuyết miệng nói xem như thế đi, bất quá ngươi yên tâm, ta không thích nàng. thư tiểu nho nửa tin nửa ngờ, có đúng không? vậy ngươi còn nhìn? thanh diễn vui vẻ đáp ý nói người thôi, ai không có điểm lòng hư vinh đâu? bị người ngưỡng mộ, là thật sự sảng khoái à? thư tiểu nho lớn im lặng, yên lặng khép lại sách trong tay, đứng dậy ta đi, ngươi từ từ thoải mái đi. nói xong, hóa thành một vòng trường hồng, biến mất phương xa. thanh diễn nóng nhìn cô nương bóng lưng, có chút ngẫu nhiên, gãi đầu một cái, lầm bầm lầu bầu thầm nói suối vách chiêu này cẩm cô túng, cũng không tốt lắm à? xa xa chỗ tối, tô lương lương một ngụm răng ngà suýt nữa cắn nát nắm chặt nằm đấm sớm đã làm máu rót con ngươi gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy Thư tỉnh ta ngưỡng mộ hắn ai chuyện cười lớn bạn cô nương thẩm mến ai cũng sẽ không thẩm mến một kẻ nô ca dựa ở một bên buồn cười giữ im lặng nghĩ thầm hứa khinh chu nhà lão nhị này thật là có ý tứ trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu về sau hai người vẫn như cũ tiếp tục rằng co thời gian dần trôi qua thanh diễn đã đem sự tình biết rõ đơn giản tới nói mẹ của mình là giang vân bạn phụ thân là bạch làng bọn hắn một cái là người một cái là yêu mà mình là nửa người nửa yêu nói là lúc trước chính mình là tại Bắc Hải ra đời, lúc đó trên trời rơi xuống ngôi đỉnh, đem cha mình giết chết. về sau Bắc Hải một đám yêu muốn truy sát chính mình, nói là muốn uống máu của mình giải trừ một loại nào đó nguyên rủa. tình tiết này thanh diễn không hiểu cảm giác có chút quen thuộc, rất giống tiên sinh nói qua một cái cố sự. người kia cũng giống như vậy, bị yêu quái nhơ thương, an có thể trường sinh bất lão. tóm lại chính là lên tiếng hỏi diễn có muốn hay không báo thù, có muốn làm Bắc Hải bá chủ. dạng này liền có thể để những yêu quái kia vì chính mình hiệu lực, sau đó trợ tiên sinh chiến thiên đối với cái này. Thanh diễn từ đầu đến cuối cầm thái độ hoài nghi, người khác đều cảm thấy mình có chút hổ, thế nhưng là thanh diễn chỉ là lưỡi nhát suy nghĩ, cũng không đóc. Có một số việc, hắn đại khái là biết một chút, nếu là theo những ngày tờ giấy người nói tới, hết thề đều là thật. Hắn đuôi với cái này cũng chưa cảm thấy phẫn nộ, phụ thân của mình là bị trên trời xét đánh chết, hiện tại chính mình ngay to giay nguoi noi toi het the đeu la that han đối voi cai bồi tren troi xet đanh chet hien tai chinh minh ngay tai buoi tien sinh phạt tiên, cũng coi là vì phụ thân báo thù, chính mình cùng mẫu thân là bị Bắc Hải đám yêu quái vây giết không giả, có thể kết quả cuối cùng khẳng định là chạy. Hắn nhớ kỹ, mẹ của mình Vu Phạm Châu đem chính mình phó thác cho tiên sinh, lúc đó còn căn dặn chính mình muốn để chính mình một mực đi theo tiên sinh nghe hắn lợi nói qua nhiều năm như thế hắn từ đầu đến cuối như một tiên sinh còn nói qua người muốn nhìn về phía trước sống ở ngay sau đó một đời trước gần ân hoàn đoán cố nhiên trọng yếu nhưng bây giờ tiên sinh đại nghiệp quan trọng hơn bác hải đây chính là một mảnh tiến vào được liền ra không được địa phương tiên sinh cố ý dặn dò qua không có việc gì đừng mủ đi cấm địa tàn bộ tạm thời không nói cái này thật hay giả liên viết tờ giấy này người hắn đều không có nhìn thấy hắn cái nào dễ dàng như vậy là tin mà lại hắn hiện tại vội vàng đâu vạn lý trường thành đang chờ hắn góc một viên đạn đầu. Một bên khác, nhìn xem Thanh Diễn đem một tấm viết đầy chữ tờ giấy ném vào trong nham tương, Tô Lương Lương ngồi xổm ở trên một mảnh sườn núi, buồn bực không thôi ôm hai chân, đem cái cầm đặt tại trên đầu gối, âm thầm gọi người. Dư thì tại một bên, loay hoay trong tay dao găm, thỉnh thoảng dùng ngón tay thử phong mang của nó cái này lão nhị, thật là một cái chết đầu gốc. ngu xuẩn đã chết. Dược Hứng Hở đầu đen rau muốn nói ngươi không phải là không chết đầu gốc đâu. Làm như vậy, có ý nghĩa sao? Tô Lương Lương rất nghiêm túc nói đương nhiên là có à, để nhà hắn lão nhị thu phục Bắc Hải Chư yêu, thay hắn thủ thành, cứ như vậy chúng ta coi như không có khoanh tay đứng nhìn lương tâm liền sẽ dễ chịu rất nhiều không phải sao dược biết miệng thầm nói bị thai trồng trồng, ngốc hay không ngốc tô lương lương hai tay dâng khuôn mặt tự mình nói ra dù sao ta cũng hứa khinh chu mở dạng cầu một cái không thẹn với lương tâm ta cùng hắn là bằng hữu ta cũng không thể bởi vì hắn nếu là thắng ta liền sẽ chết liền không giúp hắn đi như thế lộ ra ta tô lương lương nhiều không trưởng nghĩa à dược lây hoay chủy thủ trong tay không nói gì nàng đương nhiên có thể hiểu được tô lương lương ý nghĩ lạ đơn giản chính là cầu một cái tâm lý an thôi ngây thơ buồn cười không có chút ý nghĩa nào đần độn có thể làm thần hành giả, thật đúng là kỳ tích. Nghĩ đến, đương kim vĩnh hằng điện, sợ là cũng xuống dốc đi không được. Ta phải tại bạo điểm mánh liệu. To lương lương nói nhỏ, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Dược thật sự là nhìn không được, đậu đen rau muốn nói ta nói ngươi liền không thể ở trước mặt nói với hắn sao? Liên không phải truyền tờ giấy. To lương lương nghiêm mặt nói, nói thẳng, vạn nhất bị Hứa Khinh Chu biết, ta rất không mặt mũi a. Dược lập tức dở khóc dở cười ngươi thật coi Hứa Khinh Chu giống như người ngu xuẩn đầu, lại bị thương ngày mắng ngu xuẩn. To lương lương không phục lắm, muốn mắng người, lại không dám, thợ phi phó nói, ta liền không. Dược không thèm để ý. Đứng dậy lười nhác qua ngươi, chính mình dạy vào đi. Hai cái đồ đần ở giữa trò chơi, chính mình tham dự cái gì kỉnh? Tô Lương Lương ngâm bút, cắm đầu viết lại, tiếp tục đăng nhiều kỳ. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Nhân Gian Sơn Hạ vẫn như cũ. Mười năm thời gian, trường thành cao trúc, từ đám mây quan sát, lấy gặp một vách núi tường, đem nhân gian nơi này cách thành hai đoạn. Sau lưng cái kia mấy vạn giảm nham tương tri địa, hơi lớn một điểm núi, đều bị rời không sai bị lấm. Bây giờ đứng tại đó chỗ cao nhìn lại đã là vùng đất bằng phẳng 300. Không không tú sĩ, muoi năm đúc cao thành, đã có ngàn trượng có thể cái này nhưng như cũ còn thiếu rất nhiều vẫn còn tiếp tục ngay qua ngày nhiệt tình từ đầu đến cuối không giảm lại 10 năm lại 10 năm nhoáng một cái vội vàng 100 năm một mảnh treo trên bầu thiên sương ngủ kết nối thiên địa một tòa cao ngất thành bảo vệ nhân gian cách một đầu rãnh sâu nhìn nhau hô ứng lẫn nhau lại như là hai cái tốt địch giữa lẫn nhau âm thầm phân cao thấp ngày đó trương thanh làm xong đau dánh sau lên trời cùng chúc túc đich giua ngày đó cao vạn trượng trên tường tiếng hò hét ngập trời quanh quẩn ngày đó mọi người gieo hò, hò hét thành chúng ta thành ha ha ha Chương 969, Bắc Hải phó ước. Chương 969, Bắc Hải phó ước một 100 năm dốc hết tâm huyết, lấy tận một hoàng chi sơn đất, đúc lên một tòa nhân gian vạn dặm tường cao. Cấp dù chưa rơi, có thể tòa thành này lại biểu lộ mảnh này nhân gian, đối kháng trời thái độ đây là 30 vạn người tu sĩ, trên trăm thánh nhân, đi cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ tâm huyết kết tinh. Nó đứng ở nơi này, hộ sơn sông không việc gì. Ngày đó sau, thiếu niên tiên sinh vẫn tại khắc dấu đại trận. Ngày đó sau, các tu sĩ tại đầu tường khổ tu, goi giáo chờ sáng. Ngày đó sau, bọn hắn được địa lợi Chỉ đợi tiếp hở, quyết nhất từ chiến. Hắc vụ tràn ngập, âm phong đại tác, đập tại băng lãnh trên tường cao, phát ra cuồn cuộn tiếng vọng. Dường như đối với trong hắc vụ không biết gào thét làm lấy đáp lại. Thế là có gan người tới a. Ngày xưa Nam Hải 6 người, đứng tại cao thành chi đoi tiep thời quyet nhat tu chien hac vu nhìn chăm chú khong biet gao thet lam lay đap lai đều trước nam hai 6 nguoi đung tai cao thanh tri từng treo cao hát vụ giờ phút này có hơn phân nửa tại dưới chân của bọn hắn, chính là cao cao tại thượng trời, cũng bất quá là cùng bọn hắn bình thường cao thôi. Không khỏi cảm khái liên thanh rời thiên hạ núi lớn, đúc vạn lý trường thành, đạo thiên hạ chi tổ, lũy cao vạn trượng tường. A thật đúng là đệ tiểu tử này làm được. Người ta tiểu tiên sinh, dám nghĩ dám làm chúng ta tóm lại là lão lạc ai nói không phải đâu 100 trăm năm à dòng dã một năm ta hạo nhiên có nhiều như vậy không sợ khổ không sợ mệnh hậu sinh thì sợ gì hôm nay ha ha ha lời này của ngươi ta thích nghe người đọc sách hít một tiếng khí hại hy vọng lại nhiều cho hạo nhiên chút thời gian đi có lẽ còn có thể ra mấy cái thanh nhân một năm kia tiên sinh vạn lý trường thành xây xong thanh diễn cũng không cần tại rời gạch cũng là một năm kia thanh diễn đi bắc hải phó ước đúng vậy thô lương lương thành công cao hứng cùng dược đắc sắt hứa khinh chu nói quả nhiên không sai kẻ có trí sự tinh lại thành tâm thành chỗ đến Sắt đá không, rợi, ta cái này chẳng phải thành, cũng mới dùng chỉ là 100 năm mà thôi a. A ha ha ha. Dược nhất trận Ho Khan, suýt nữa không có bị Tô Lương Lương lời nói cho nghẹn chết. Chỉ là 100 năm, chỉ là. Thất nhỏ chúng văn tự a lúc đó. Thanh diễn là vụng trộm chạy đi, Hứa Khinh Chu tự nhiên là biết đến. Tô Lương Lương viết tờ giấy sự tình, Hứa Khinh Chu đồng dạng lòng dạ biết rõ. Về phần Tô Lương Lương tâm tư, thiếu niên tiên sinh đồng dạng biết được. Hứa Khinh Chu cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tô Lương Lương vốn chính là một cái rất đặc biệt cô nương. Tóm lại, Dũng Tâm Lương khổ liên quan tới thanh diễn đi bắc hải sự tỉnh thiếu niên tiên sinh cũng không tính đúng tay thanh diễn trưởng thành cũng biết chuyện ngọn nguồn cùng chân tướng hắn cũng nên học chính mình đi đối mặt và giải quyết bác hải hứa khinh chu tóm lại là chưa từng đi bác hải bên trong yêu hán tử đều không biết được bất quá trong lòng lại có trường số lượng hải trí yêu đều là thánh mà lại rất lớn yêu phần lớn đều có thể cùng không đế cùng minh đến nơi đây thực lực tự nhiên không thể khinh thường dù sao bọn hắn thế nhưng là từ trước đó kỷ nguyên bên trong sống sót thanh diễn lần này đi mặc kệ làm gì hứa khinh chu đều không có ý định hỏi đến là báo thù rét người cũng tốt hay là thu phục cũng được hết thẻ đều do hắn thiếu niên tiên sinh cũng chỉ là an bài ác mộng âm thầm theo dõi lúc khi tối hậu trọng yếu hộ nó chu toàn chỉ thế thôi thanh diễn gián tiếp mấy ngày đến bác hải ngạ gặp được nhìn không thấy bờ đại dương màu xanh lam an tĩnh nằm ở mảnh này thanh tiên phía dưới hôm đó tô lương lương thân mang áo trắng tắm rửa thanh quang bàn tay thanh đăng thuận gió mà đi đến đây pho ước nhìn thấy thanh diễn sau nàng mang theo ý cười nhật nhạc bưng thân thể ông cụ non nói thiếu niên ngươi tới rồi thanh diễn thấy trước mắt tô lương, lương có chút ngây người áo trắng phát ra giang ngôi trắng bệnh hơi có vẻ khô gậy trong đầu ý niệm đầu tiên chính là mình gặp ủy không hề nghĩ ngợi trong tay nhoáng một cái một thanh cự kiếm liền giữ tại trong lòng bàn tay lên tay công kích nhảy lên một cái trọng kiếm hành phong phong kiếm quyết nhảy chém tô lương lương ngộng ta thao bịch trọng kiếm đánh xuống lôi quấn sơn phong văn trượng treo trên bầu trời mà rơi tô lương lương né tránh không kịp trong nháy cuon son phong vat liền bị nuốt sống bất quá cũng may thanh diễn mặc dù máy liệt có thể cảnh giới kém xa tô lương lương thêm nữa không dùng toàn lực tô lương lương cũng không phá phòng nhưng là vẫn bị thanh diễn đột nhiên xuất hiện công kích, cho cả hoảng hốt. Trừng mắt châu chất vấn ngươi làm gì? Thanh diễn một kiếm bổ không ra, tô lương lương linh trưởng, cổ tay xoay chuyển, quát một tiếng lôi. ầm, kinh lôi bàng sinh, vạn vạn ngàn ngàn. Thời gian trong nháy mắt liền hóa thành một đạo trùng thiên lôi trụ. Lấy tay bên trong trọng kiếm làm cơ sở điểm, bên trên tiếp thương cung, bên dưới ngay cả đại địa, trời cao phong vân biến hóa, đại địa sơn hà chấn động, vài toàn núi lớn trong nháy mắt bị quấy thành một mịt. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ. Lôi minh điện diết đảo, thủy hỏa thiên, sơn hà biến sắc. Tô lương lương tại tránh, giang thanh diễn tại công có qua có lại giang thanh diễn, ngươi có bệnh, ngươi mẹ nó hổ a mau dừng lại, ngươi đang đánh, ta thật là hoàn thủ lão tử đến tới ba, nơi xa, dược cung đại hắc cầu đều mộng, nhìn xem chiến trường, lại nhìn xem lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, hốt hoảng, một lời không hợp, không nói hai lời, rút kiếm liền làm đây là tình huống như thế nào, ai gặp ai không ngọc a dược nói, đứa nhỏ này, như thế dũng sao, ác ngọc nói, cũng là người có tính tính a, thanh diễn xưa nay đã như vậy, có đánh hay không từng chiếm được, không đánh làm sao biết đánh nhau, hắn nhưng là trong chú, dù sao khi còn bé gặp ai hắn đều muốn làm một chút về sau tới thượng châu theo cảnh giới của mình tăng lên một cái có thể đánh đều không có hoặc là chính là không hạ thủ được hoặc là chính là quá quen không tốt động thủ từ nam hải đi ra về sau liền không có đánh qua một trận có thể cho hắn nhịn gần chết tôi lương lương vô cùng tức giận hùng hùng hồ hồ cảnh Tô đắc dĩ xuất thủ đánh trả mặc dù phía trên tam lệnh ngũ thân không thể hỏi đến chuyện nhân gian không thể cùng nhân gian sinh linh đánh nhau thế nhưng là cái này rõ ràng không phải đánh nhau đây là đối phương đơn phương đối với mình áp dụng đầu đà nàng nhất định phải hoàn thủ thanh đăng nói lên đấm ra một quyền Khuynh Thiên lôi mạc trong nháy mắt bị nghiền nát, liên đối thanh diễn cũng bị hung hăng đập xuống đất, dòng dạ bắn bay ba hòn núi lớn. Nhìn xem trên đất khói bụi nổi lên, To Lương Lương nhỏ giọng thầm thì đây chính là ngươi bất ta, ta đây là phòng vệ chính đáng. Một chút thời điểm, thanh diễn lông tóc không hao tổn tự đại trong hố bò lên, nhìn lên trên màn trời To Lương Lương, một thanh giật xuống mắt mang lộ ra màu đỏ tươi hai con ngươi. Toát miệng, đúng là Hường Phấn nói lại đến. Đạp chân xuống, Sơn Hà sụp đổ, thiếu niên cầm kiếm, một cái ruộng cạn nhổ hành lần nữa đánh tới. To Lương Lương vui cười nói ngại ta đi, ngươi vừa ta đúng không? Bây giờ ta không phải thay nhà ngươi tiên sinh hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, kết quả là loạn chiến lại mở, lưỡng cực đảo ngược, thanh diễn đơn phương bị đánh, một lần lại một lần bị trùy phi đứng lên, xông lên, lại bị chú y phi, lại đứng lên, một lần lại một lần lại đến, lại đến, lại đến ba, đánh tới về sau, tô lương lương đều khóc ô ô ô, ô ngươi không dứt ta, nàng rất buồn rầu, đánh nặng, sợ cho hắn làm hỏng, đánh nhẹ, ra hỏa này không dung tha, không dứt, giữa cung ác mộng đã sớm nhìn tê, từng cái lắc đầu chặt lưỡi, cẳng thái không vậy đứa nhỏ này, thật khăn đánh, thiếu niên này thật tính đối mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, hiểu ý cười một tiếng đối với thanh diện ý kiến của hai người là nhất trí là một nhân tài. chương 970 lão nhị nhập bắc hải. chương 970 lão nhị nhập bắc hải. nửa ngày sau, vạn vân thu trời chiều treo nhất xuyên la phòng mãn dương kim hoàng bắc hải ngạ vạn thu trốn xa ngàn chim kinh rừng dây núi dắt nát nghiễm nhiên như phế tích đập vào mắt một mảnh hỗn độn một cái thiếu niên tóc ngắn mặc một đầu pha toái quần đùi, cởi chân nằm trên mặt đất tăng khối cơ bụng ở trong ánh tà dương khúc xạ ánh sáng huy tựa như là đúc bằng đồng bình thường huyết sắc mắt sinh không thể luyến nhìn trời hô hấp chầm chậm đột nhiên một cái bóng che khuất thiếu niên trong mắt ánh sáng trường mi nhẹ dùng gặp một cô đường liền đứng tại trên tràn của mình sắc mặt trắng bệnh giống quỷ mở dạng trứng mắt hai mắt đang theo dõi chính mình nhìn tức giận nói ngươi lại đến a thanh diễn ngồi dậy đau thẳng nghe răng đưa tay tận diệt trên đầu bụi đất điệu môi nói không được tô lương lương tràn đầy khư phục chạy đến thiếu niên chính diện khiêu khích nói ngươi không phải rất có thể nhìn sao đừng sợ a thiếu niên có loại tiếp tục chơi ta a thanh diễn nuốt vớt trong mũi mộ nhiên nhìn qua trước mắt cô đường thản nhiên nói đừng nói mỏ cái gì có làm hay không để cho người khác nghe đi còn không hiểu lầm Ta nhưng đối với quỷ không có hứng thú, đặc biệt là nam quỷ. Tô Lương Lương sững sốt một chút, nghe không hiểu. Nói là chính mình giống quỷ, hay là bất nam bất nữ, nghe cũng không có đơn giản như vậy năm. Một hồi thật lâu, vừa rồi kịp phản ứng, đầy mắt không thể tưởng tượng, mang theo chút xấu hổ giận dữ nói ngươi cái dừng bút láo nhị, ngươi mở ta hoàng hàng, cùng ta chơi văn chữ trò chơi, ngươi không biết xấu hổ ngươi. Thanh Diễn không có vấn đề chút nào, bình tĩnh nói là tự ngươi nói có vấn đề, dùng từ không thích đáng, liên quan ta cái dám. Tô Lương Lương chỉ vào hắn, tức giận đan xen ngươi. Bản thân ăn đuổi, tính toán, ta cùng một kẻ ngốc so sánh cái gì tình thờ một hơi dài nhẹ nhõm đem lời đến khỏe miệng nén trở về hậm hực coi như thôi ta không chấp nhận với ngươi thử thanh diễn một lún vai đầu đột nhiên rất nghiêm túc nhìn xem tô lương lương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tán dương ngươi đánh nhau là thật là mạnh à so tỉ ta đều máy liệt lợi hại xảy ra bất ngờ tán dương để tô lương lương nhất thời có chút vội vàng không kịp chuẩn bị mộng một chút nuốt một miếng nước bọn thử do xét nói ngươi tại khen ta thanh diễn gật đầu nói đúng à ta ngay từ đầu nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi là cao thủ quả nhiên thật sự là một cao thủ tô lương lương bị khen có chút ngượng ngùng đặc biệt xem đến thiếu niên bị chính mình đánh thành như vậy bộ dáng chật vật thì càng không có ý tứ ho nhẹ một tiếng xấu hổ cười cười khụ khụ còn tốt rồi cũng liền bình thường ha ha không đáng giá nhắc tới người quá khiêm nhường. thanh diễn nói nhìn về phía tô lương lương trong mắt thế mà ẩn ẩn hiện ra sùng bái quang trạch đúng là thật cho tô lương lương đều làm mơ hồ tình tình mê mê ngồi xổm thanh diễn bên người có chút nói xin lỗi cái kia lão nhị vừa không có ý tứ à ra tay nặng một chút thanh diễn khoát tay nào nói không có việc gì đau không vết thương nhỏ mấy phần gió xương thôi Vậy là tốt rồi, Tô Lương Lương như có điều suy nghĩ gật đầu, lại không hiểu hỏi một câu ngươi biết đánh không lại ta, làm gì còn muốn đánh với ta, ngươi có? Cảm thấy không lễ phép, cái kia bệnh chữ cuối cùng vẫn không có nói ra ngươi ngốc ca. Thanh Diễn không biết từ đâu tìm kiện màu đen áo mỏng mặc vào, lại lấy ra một đầu mắt mang, tự mình bốc lên, che khuất hai mắt. Hững hờ cười nói, đây không phải rất lâu không có đánh nhau, ngứa tay thôi, thật vất vả gặp được một cái có thể đánh, không hào hào đánh một trận, cái kia không lô lớn, ngươi không biết, vùng thiên hạ này một cái có thể đánh đều không có. Tô Lương Lương im lặng, liếc mắt phù ngươi, ngươi cái này không gọi đánh nhau được không? Ân Thanh diễn có chúc mộng quay đầu nhìn thiếu nữ tô lương lương khinh bị nói ngươi đây là đơn phương bị đánh thanh diễn khỏe miệng co cắt rút, đúng là không phản bắt được. Nói là khó nghe chút, nhưng cũng là sự thật ra hiên lặng ý miệng, không phản bắt được nói là khó nghe chút nhưng cũng là sự thật đã yên lặng ý miệng không nói một lời tô lương lương khó được nhìn thấy thiếu niên phiền muộn trong lòng đừng đề cập nhiều vui cười dù sao trước mắt tiểu tử này thế nhưng là thả chính mình một trăm năm bù câu à mà lại vừa thấy mặt rút đao chính là làm ngươi tính tình này đến sửa đổi một chút không phải vậy sớm muộn sẽ bị người khô chết thanh dien khoe mieng co quap rut đung la khong phan bat chấp miệng vẫn là không bu cau a ma lai vua thay mat rut đau chinh nói chuyện đánh nhau là đánh nhau liều mạng là liều mạng hắn là cùng Tô lương lương đánh nhau thua không giả Có thể cái này tóm lại không phải liều mạng. Gặp Thanh Diễn không để ý chính mình, Tô Lương Lương đứng người lên, vỗ vỗ áo trắng bên trên phong trần, chính mình tìm cho mình cái lối thoát tình toán, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, việc này coi như chưa từng xảy ra. Thanh Diễn xoa cánh tay, thành thật nói không có việc gì, để người ta biết cũng không có việc gì, đánh nhau thua không mất mặt, ta thua được. Tô Lương Lương xoay người lại, trừng mắt giang Thanh Diễn, nàng là thật không biết nói cái gì cho phải, mạch não là thật mới lạ a không thèm để ý, liền hỏi ngươi không phải không tin ta sao? Làm gì trả lại? Thanh Diễn mơ hồ ta lúc nào nói qua không tin ngươi. Tô Lương Lương hỏi lại ngươi tin ta làm gì một mực không đến thanh diễn lý trực khí tráng nói ta muốn giúp tiên sinh rời núi a tô lương lương mộng một chút có chút không thể tin hỏi cho nên ngươi không đến không phải là bởi vì không tin ta mà là bởi vì muốn rời núi thanh diễn gật đầu đúng a vậy sao ngươi không nói ngươi cũng không có hỏi a ông nói ông có lý và nói bà có đạo bầu không khí trong lúc nhất thời có như vậy một chút xấu hổ tô lương lương ma bàn tay không ngừng vớt chính mình cái kia vùng đất ly bà phẳng lồng ngực trong lòng không ngừng an ủi chính mình chính mình là giả ngu hắn là thất ngốc chớ cùng giống như kẻ ngu so đo thợ phao một ngụm trọc khí Đôi lông mày rán ra, một bước phóng ra, đi thẳng về phía trước đi thôi. A, thanh diễn ồ một tiếng, hấp tấp đi theo. Dược cung ác ngọng liếc nhau, lẫn nhau hiểu ý, cũng không từng nói ngữ. Như mê thiếu niên, như mê cô đương, tiến về Bắc Hải trên đường, tô lương lương lên tiếng hỏi diễn đạo sự tỉnh người cũng xem rõ ràng đi. Biết, rõ ràng đi vào về sau muốn làm gì không? Biết, vậy ngươi nói một chút muốn làm cái gì? Thanh diễn mí môi nói, không phải liền là tìm bọn hắn đánh nhau sao? Còn có thể làm gì? Tô lương lương khoe miệng giật một cái, lại là đánh nhau ta cũng nhắc nhở ngươi. Trong bọn họ rất nhiều người đều khi dễ qua hai mẹ con nhà ngươi, cùng ngươi có thù. Thanh Diễn gió Bình Vân đạm nói ta biết, uống máu của ta, cầu trường sinh thôi, có thể hiểu được, mẹ ta kể qua, làm người muốn nhìn về phía trước, ta không cùng bọn hắn so đo là được. Tô Lương Lương có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn nhiều Thanh Diễn hai mắt. Không hổ là vong ưu tiên sinh nuôi lớn hải tử. Chứ ưa thích đánh nhau, cái này lòng dạ thật đúng là lớn a không sai, không nghi tới, ngươi hay là một cái hải tử hiền lành, đi, vậy ngươi nói một chút, có tính toán gì? Thanh Diễn thản nhiên nói đơn giản, quét ngang Bắc Hải, kẻ thuận ta sinh, kẻ nghịch ta chết, hoặc là cùng ta vì tiền sinh mà chiến, hoặc là bị ta trôn trong đất. tô lương lương lại sâu sắc nhìn thoáng qua thanh diễn, đây là cái gì hổ lang chi từ ta vừa mới không nói gì chương 971. thanh diễn phạt bắc hải một. chương 971, thanh diễn phạt bắc hải một giang thanh diễn, quên nói cho ngươi biết, ngươi nếu là đánh không lại, ta cũng sẽ không quản ngươi. ân, tự tin như vậy, ngươi không phải nói cái này bắc hải yêu cho ăn bể bụng nửa bước tiên nhân cảnh sao? đúng a, có thể ngươi chỉ là thánh nhân trung kỳ không phải sao? ta có nội tình. ân, thanh diễn tiện tay nhoáng một cái, trước mắt không gian vật mèo một đống thần binh pháp khí quay chung quanh quanh thân tô lương lương mắt trợn tròn thanh diễn đắc ý nói đều là nhà ta tiên sinh cho chán tiên sinh thương ta không có cách nào tô lương lương khỏe miệng có quát rút vung tay lên thần binh trở về chỗ cũ thanh diễn thản nhiên nói yên tâm liều mạng ta sẽ không thua tô lương lương nguyện nhi cười một tiếng không có lại nói cái gì giang thanh diễn là bị chính mình đánh không giả có thể thực lực của mình dù sao cũng là thiên tiên cảnh sơ kỳ còn nữa lão nhị có một chút không có nói sai vừa mới hắn chỉ là cùng mình đánh nhau mà thôi cũng không có liều mạng thanh nhân pháp thân thậm chí thần binh pháp bảo hắn đều không có tế ra đến ngươi có thể nói hắn gốc nhưng là ngươi không thể nói hắn độ ăn hắn nhưng là sinh ra liền dẫn tới trời ghét tồn tại trên thân chạy xuôi ngày xưa kiếm tiên cùng bạch lang máu trong huyết mạch lần chứa phía nam tiên trúc phía đông tiên thụ chi lực toàn bộ hạo nhiên nhân gian nếu là nhất định phải cho những thiên tài này sắp xếp cái thứ tự giang độ thứ nhất tiểu bạch thứ hai thanh diễn có thể xếp thứ ba mặc dù nhìn như vô ưu so cảnh giới của hắn hơi cao một bậc có thể cảnh giới cũng đại biểu không là cái gì thật đánh nhau ẩn tàng huyết mạch chi lực kích hoạt chính là tam giáo tổ sư hai phe yêu đế cũng không thể nào là thiếu niên đối thủ cho nên bác hải chưa yêu chỉ cần không cùng lúc bên trên thanh diễn xác nhận vô địch chút lòng tin này tô lương lương vẫn phải có nói đi thì nói lại giữa cùng mong hiem đều cùng lên đến cho dù không tự mình ra tay hai vị này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn không phải dù sao đây chính là hứa khinh chu nhà lão nhị a mệnh kim quý đây được chưa ủng hộ thừa dịp hoàng hôn vượt qua xanh thẳm biển cả tiến vào bác hải chỗ sâu thấy nhiều trong biển có sông núi từng tòa đảo hoàng thật lưa thưa phân bố tại don vùng biển này lúc đêm kia, thinh quang sáng chói vạ dằm vông ngẩn Tô Lương Lương đối với Thanh Diễn nói, nơi này chính là Bắc Hải quần đảo. Nói thuận tay đưa cho Thanh Diễn một cái cuốn vở, tiếp tục nói phía trên này chính là Bắc Hải bên trong tất cả đại yêu vị trí cùng tin tức, chính ngươi xem đi. Thanh Diễn tiếp nhận, nhìn lướt qua, tạ đạo, đã tạ. Nói xong liền muốn rời đi. Tô Lương Lương đột nhiên lại đột nhiên gọi hắn lại chờ chút. Thanh Diễn dừng bước, bỗng nhiên quay đầu, không hiểu hỏi còn có việc. Tô Lương Lương muốn nói lại tôi, vẫn là không nhịn được hỏi Giang Thanh Diễn, ngươi ta bắt đầu thấy, ngươi liền không sợ ta lừa ngươi. Thanh Diễn một mặt ngượng nhiên ngươi gạt ta làm gì? Tô Lương Lương có chút im lặng, miệng nói được chưa bất quá ngươi hay là cẩn thận chút đi, không phải vậy sớm muộn ăn thiệt rồi, khóc đều không, có khóc đi. Thanh Diễn không có vấn đề nói ngươi là tiên sinh bằng hữu, ngươi sẽ không lựa ta. Ân. Đi. Thiếu Niên hóa thành lưu tình, xẹt qua trời cao, vào bắc hải. Duy chỉ có lưu lại Tô Lương Lương một người ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ. Nóm nhìn Thanh luu tinh xet qua troi cao vao bac hai duy chi co luu lai to luong luong mot nguoi ngay ngoc cu the tai nguyen cho nong nhin thanh dien đi xa bóng lưng, bên hai tiếng nói tựa hổ còn tại quần. Hồi lâu hoàn hồn, lắc đầu cười khổ a thật đúng là thành thật. Bằng hữu sao? Đúng vậy a, đúng vậy chính là bằng hữu sao? Nàng cũng không biết, chính mình vì sao muốn làm như vậy, vẻ vời cho thêm chuyện ra, tự mâu thuẫn. Tóm lại có chút không thể nói lý. Có thể chính như nàng cùng Dược nói lúc bình thường, nàng chỉ là cầu một cái an tâm, một cái tâm lý an ủi. Cho dù là đang dối gạt mình với người, có thể chỉ có làm như vậy, nàng mới có thể tự an ủi mình. Chính mình cũng không phải là thật hy vọng hứa khinh chu toa, chính mình cũng hỗ trợ. Chỉ thế thôi. Thanh Diễn sau khi đi, trong hư không hai bóng người tuần tự xuất hiện ở Tô Lương Lương bên người, một đầu màu đen chó, cùng một vị hồng y cô nương đồng dạng nhìn qua thiếu niên đi xa phương hướng. Dược Dư quang nhìn Tô Lương Lương một chút, trêu chọc nói, "Làm sao?" Tâm động Tô Lương Lương nghiêng lông mày gãy nhẹ cắt, khả năng sao? Mộng Niệm nghiêm túc nói, xác thực không có khả năng, hai người muốn thật ở cùng một chỗ, sinh ra hài tử, trí thông minh kia, coi như thật thành hoạ khó khăn. Tô Lương Lương lúc đầu tâm tình cũng không tệ lắm, nghe Mộng hiểm nói như vậy, lập tức liền nổi giận, tức giận nói ngươi không biết nói chuyện, liền đem miệng ngậm, không ai coi ngươi là cầm niếp. Mộng Niệm vui cười cười một tiếng ai u, ngươi tiền đồ, vĩnh hằng điện chó săn, dám cùng bản thần nói chuyện như vậy. Tô Lương Lương hướng dược bên người xây dịch, cáo mượn ai hùng hung hăng nói ngươi mới là chó săn, ngươi là vĩnh hằng điện thứ nhị cậu săn, hoàn toàn đâu? Chính là con chó. Dược bất đắc dĩ che chán hai người đều là vĩnh hằng điện không giả, hai người gặp mặt liền dùm beng cũng là thật đồng hành tội gì khó xử đồng hành đâu. Mộng điểm gặp Tô Lương Lương cái kia sợ dạng, cũng không để ý, hắn đời này, nhất không quan tâm chính là điều danh. Dù sao lấy trước chính mình nổi tiếng xấu, không phải cũng sống rất tốt, không thèm để ý, tự mình rời đi mặc kệ các ngươi, ta làm chính sự đi. Tô Lương Lương gặp Mộng điểm rời đi, nỗi lòng lo lắng âm thầm thở dài một hơi hô. Nói thật, hung về hung, nàng vẫn rất sợ bị Mộng điểm đánh, người ta mặc dù tinh thần sa sút, nhưng tốt xấu cũng là thần a nhấc lông mày gặp dược chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình tầm trăm. Tô Lương Lương lập tức như mặt, trừng mắt ngọng điểm rời đi phương hướng, nhỏ giọng mắng một câu sợ hằng. Ngược lại nhìn về phía Dược, giống như là muốn chứng minh cái gì bình thường. Cường điệu nói ta không có chút nào sợ nó. Dược nét miệng lên, không nói một lời. Tô Lương Lương nói thật. Dược nhìn qua nàng, không lúc đích. Tô Lương Lương nhíu mày, lớn tiếng nói, ngươi không tin ta. Dược thở dài một hơi, lắc đầu, cuối cùng vẫn như cũ không nói gì, ảm đạm rời đi. Tô Lương Lương chết miệng, Dương Anh Múa vốt lược lực hầm Dược đi theo. Làm người chỗ nào đều có thể mềm, nhưng làm miệng nhất định phải cứng rắn. Muốn tin hay không không sợ nhưng lại không sợ đêm dài bạn tử tử, lại thoảng qua tức thì. Sáng sớm hôm sau, Bắc Hải nhất phiến quần đảo bên trong, bạo phát một trận đại chiến. Một cái che mắt thiếu niên dẫn theo kiếm, một kiếm liền chém ra hộ đảo đại trận. Trong đảo ngủ say một con hổ yêu thức tỉnh, gầm thét một tiếng ai, dám xông vào lao phu lãnh địa. Bất quá đáp lại hắn, lại là một đạo khinh thiên lôi mang. Thanh diễn tính tình giống nhau thường ngày, làm lên đỡ tử không nói nhảm. Phong vân chấn động, sơn hà vỡ nát. Bình tĩnh mặt biển nhấc lên sóng lớn ngập trời. Trong vòng 10 chiêu, đại yêu bị buộc ra bản thể, 30 chiêu sau Đại Yêu bị đánh trở về nguyên hình 100 chiêu sau đại yêu sinh không thể luyến nằm tại trong phế tích, nhìn qua đỉnh đầu cái kia mơ hồ không rõ trời, khóe mắt một giọt nước mắt lặng yên trượt xuống lại tới. Thế giới này đến cùng thế nào? Nó không biết, tự mình làm sai cái gì, ngắn ngủi 2000 năm bên trong, tuần tự bị người đánh hai lần. Mỗi một lần đều là đánh tới bời. Chính mình không hề có lực hoàn thủ loại kia. Lần trước, tới nữ tử kia tốt xấu còn nói thêm câu nói, mới ra tay. Lần này, đi lên liền đánh a hắn không nghĩ ra. Thật không nghĩ ra. Mệt mỏi quá, rất muốn chết. Chương 972. Thành diễn phạt trăm bảy mươi Hải. Chương 972 thanh diễn phạt bắc hải hai gió lớn chầm chậm khói bùi tan hết mặt biển đêm đêm hết thể đều kết thúc che mắt thiếu niên đi vào phế tích trước đó trọng kiếm rơi xuống đất phát ra một tiếng trầm thấp khét ê ờ bịch tóc hai bù xù hổ yêu lại bị dọa giật mình giật mình ngầm đầu nhìn xem thiếu niên tóc ngắn lại nhìn xem mười thước đại kiếm nuốt một miếng nước bọt hầu kết nhấp nô hỏi ngươi là ai sông thanh diễn hồ yêu đại hắn để ép ép lông mày hắn rất xác định chính mình chưa nghe nói qua bắc hải có cái này một người ta không có đắc tội ngươi đi vì khe e bich toc hai bu su ho yeu lai bi doa giat minh giat minh ngang đau nhin xem thieu nien toc ngan lai nhin xem muoi thuoc đai vậy thanh diễn bình tính nói ba năm trước các ngươi đánh mẹ ta ba năm sau ta đánh ngươi, hổ yêu con ngươi tiệm xúc, đây mắt không thể tưởng tượng nổi ngươi là đứa bé kia. thanh diễn không nói, hết thề cũng đã tại không nói bên trong, hổ yêu thoải mái, trong lòng dễ chịu rất nhiều, lại nhải nói lại là ngươi, vậy liền hợp lý, trận đánh này ta chịu không ăn. không nghĩ tới, mới 3.000 năm mà thôi, ngươi thế mà mạnh như vậy, a có thể giúp lấy thượng thương đấu kỵ hải tử, quả nhiên không tầm thường. hổ yêu khẽ miệng đúng là đáng trách, thiên đạo tốt luôn hồi, thương thiên bỏ qua cho ai, năm đó động tham niệm bởi vì, hôm nay kết quả, người ta tìm tới cửa, cũng chỉ có thể tự nhận không may. mặc dù năm đó bọn hắn cũng không đánh giết thiếu niên mẫu thân thế nhưng là đem nó bước ra bắc hải cùng giết kết quả là một dạng nợ máu trả bằng máu giống như không có gì có thể thương lượng phun ra một búng máu thản nhiên nói động thủ đi cho ta thoải khoái thành diễn méo nheo lông mày nói ra lúc trước ngươi đánh ta mẹ hôm nay ta đánh ngươi lương thanh hổ yêu giật mình không thể tin hỏi ngươi không giết ta thành diễn ở trên cao nhìn xuống đạm mạc nhìn qua hổ yêu không nói nhảm nói ngay vào điểm chính hai con đường thứ nhất ta hiện tại đem ngươi làm thịt trôn trong đất hổ yêu ngộng như lọt vào trong sương ngủ một hồi nói lương thanh một hồi còn nói trôn trong đất có ý tứ gì thứ hai đâu thành diễn giống như chính là đang đợi đối phương chủ động hỏi tham bình thường lợi ít mà ý nhiều nói về sau cùng ta la lột ta làm lao đại ngươi phải nghe lời ta hồ yêu cường chịu đựng đau đớn đứng dậy kinh ngạc nhìn chằm chằm thành diễn thành diễn không hiểu hồ yêu phù phu một tiếng quỳ một chân trên đất thành diễn sững sở hồ yêu nắm tay tại ngực đi yêu tộc trung thành chi lễ nói xích diễm hổ bạch viêm gặp qua lao đại thành diễn mộng cái này đáp ứng cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống đơn giản quá nhanh vội vàng không kịp chuẩn bị hồ yêu lại tại mừng thầm có thể đến bắc hải không có một cái không sợ chết, có thể ở tại Bắc Hải lâu như vậy, cũng không có một cái không tiết mệnh. nếu là không chết không thể, cái kia không có gì đáng nói, chết thống quái điểm, lưu không được mệnh, dù sao cũng phải chửa chút thể diện không phải? có thể phạm là có thể sống, do dự một giây, vậy cũng là đối với sinh mạng khi nhẫn. Thanh diễn chậm một hồi, cũng không biết nên nói cái gì, liền học ánh tượng bên trong tiên sinh dáng vẻ, lạnh lùng nói ngươi rất không tệ. đứng lên đi. Hổ yêu chặn lại nói tạ ơn đa tạ lao đại. Sau đó đứng dậy, đổi một bộ sắc mặt, một mặt bình ngọn. Thanh diễn không phải rấtưa thích, thoáng vặn lông mày, nhưng cũng không thèm để ý, đem trọng kiếm rút ra thu hồi ống tay áo, Mộ nhiên quay người, rời đi mảnh này hoang đảo đi. Hổ yêu tùng thở ra một hơi, chịu đựng đau đớn vội vàng đuổi kịp thiếu niên lão đại. Chúng ta đi đâu? Đừng hỏi. Minh bạch. Thành diễn đột nhiên nói, ngươi rất yếu. Bạch viêm có chút xấu hổ chán đồ ăn liền luyện nhiều. Thành diễn chứng chặt đàng hoàng thuyết giáo. Bạch viêm ngượng ngùng cười một tiếng biết, lão đại. Thành diễn dừng bước, ra hiệu Bạch viêm đi đầu, nói ra phía trước dẫn đường. Bạch viêm mộng một chút, mơ mơ màng màng lại hỏi một lần đi cái nào. Thành diễn nghiêm mặt nói, nơi nào có yêu, liền đi nơi đó. Bạch viêm ánh mắt hoàng hốt, luôn cảm giác người này đầu tựa hồ không quá thông minh dáng vẻ lại hoặc là chỉ là đơn thuần cao lạnh vẫn là không nhịn được hỏi một câu lão đại đây là muốn báo thù sao thanh diễn thuận miệng nói cách cục nhỏ ý gì thanh diễn lạnh lùng phun ra bắt tự dẹp viên bắc hải thiên hạ nhất thống bạch viêm hít một hơi lãnh khí không dám hỏi nhiều trung thực dẫn đường nửa ngày sau đi vào một mảnh quần đảo trước bạch viêm nói lão đại liền nơi này có ba cái giao lòng thực lực rất mạnh thanh diễn ừ một tiếng không thèm để ý chút nào có muốn hay không ta hỗ trợ không cần đang khi nói chuyện thanh diễn đã móc ra chính mình dài hai mét đại kiếm Bạch Viêm nhìn xem chuôi kia quanh quẩn lấy thần uy kiếm, lòng vẫn còn sợ hai hướng bên cạnh rụt rụt đúng rồi. Bọn hắn năm đó có hay không đánh qua mẹ ta? Bạch Viêm nhãn châu xoay động, không hề nghĩ ngợi liền nói có. Thanh diễn như không có chuyện gì xảy ra gật đầu đã hiểu, vậy liền đi theo quy trình. Nói xong vừa xài bước ra, kiếm phong hoành đảng, thẳng đến trước mắt quần đảo mà đi. Bạch Viêm theo bản năng gãi đầu một cái, nghe không hiểu, thầm nói quá trình, cái gì quá trình? Mặc kệ, lại nhìn kỹ hắn nói. Bạch Viêm lắc lắc đầu, thanh không đầu, khoe miệng lộ ra một vòng ngâm hàn, lạnh lùng nói để cho các ngươi ba cái năm đó khi dễ lao tử bây giờ đến phiên các ngươi tào Hắn thừa nhận, hắn gân cái nói dối. Năm đó vòng vây Giang Vân Bờ Lục, cái này ba đầu dao đang bế quan, cũng không có tới. Thế nhưng là ai quan tâm đâu? Tóm lại cùng mình có thủ là được rồi, cũng không thể chính mình một người bị đánh có phải, cái này gọi tá lực đả lực, mặc dù hay là một cái đánh ba cái. Có thể Bạch Viêm vừa lĩnh giáo qua thực lực của thiếu niên, ưu thế tại thiếu niên. Dù sao, vừa mới đánh chính mình, thiếu niên chỉ dùng 100 chiêu, ngay cả thánh nhân pháp thân đều không có hiện hóa, liền đem chính mình làm phế đi. Ba người bọn hắn, căn bản không đáng chú ý mà lại. Hắn có thể nhìn ra, thiếu niên trong tay thanh kia khai sơn đại kiếm Vậy범, sự thật cũng đúng như Bạch Viêm đoán trước bình thường. Thiếu niên trọng kiếm Khai Sơn, một kiếm liền đem toàn bộ trôi đao chém thành hai đoạn. Tiếp lấy, ba đầu dao long từ biển sâu phía dưới giết đi ra. Thiếu niên hay là một dạng không nói hai lời, rút kiếm chính là một trận chém lung tung. Mạnh mẽ đâm tới đột nhiên một nhóm, cho ba đầu dao đều đánh một bước. Bước ra bản thể, lật sông đổ sóng, thiếu niên tựa hồ càng thêm hưng phấn, đánh mắt mang đều lướt đi, lộ ra một đôi huyết hồng mắt. Xuất kiếm càng nhanh, lực đạo càng lớn. Bạch Viêm nhìn gọi là một cái đặc sắc, thỉnh thoảng gọi tốt. Nhìn người khác bị đánh, nhìn Vũ Nhân bị đánh, hắn cảm giác cả người đều dễ chịu rất nhiều, thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác hô to làm thật xinh đẹp, ngư bức. Từ góc độ này, nhìn thiếu niên một cái đánh ba cái, khoan hay nói, thật sự là một loại hưởng thụ. Mà lại, có thể càng trực quan cảm nhận được thuộc về thiếu niên cường đại. Không phải hung thú, hơn hẳn hung thú để cho người ta nhịn không được ở trong lòng thầm khen một câu tốt một cái bán yêu thiếu niên. Yêu tộc từ trước đến nay đều tương đối tôn trọng bạo lực, sẽ không giống nhân tộc một dạng, giảng một đống đại đạo lý. Nắm đấm của ai cứng rắn, bọn hắn liền phục hay. Cho dù là các đại yêu, cũng không ngoại lệ. Trận chiến này, thành diễn một cái đánh ba cái Đánh lâu chút, dòng dã dùng một canh giờ, mới yên tĩnh xuống dưới. Các loại thành diễn tại lúc đi ra, đi theo phía sau đầy bụi đất, chất vật không chịu nổi ba nam tử. Bọn hắn dáng dấp giống nhau như đúc, hiển nhiên là Tam Bá Thai. Bất quá ngày xưa Trương Dương ương ngạnh mông ngựa vị yêu vương, hôm nay lại là ủ dụ, nhuệ khí hoàn toàn không có. Bạch Viêm voi vàng nen đón tiếp lấy, đập lên mông ngựa Bạch Viêm chúc mừng lão đại, khai hoàn mà về. Chương 973, Thành diễn phạt Bắc Hải ba. Chương 973, Thành diễn phạt Bắc Hải ba. Giao Long ba huynh đệ, nhìn thấy Bạch Viêm một khắc này, trong nháy mắt liền hiểu tới hai con ngươi trong nấy mắt so thanh diễn còn đỏ cũng chính là vừa bị đánh điệu xịu thanh diễn còn tại bên cạnh mới cưỡng ép khắc chế nếu không sợ là đã sớm nổi điên bình thường xông đi lên nguyên lai like là ngươi bạch viêm nhũ mày một mặt cười trên nôi đau của người khác ánh mắt tràn đầy khiêu khích dạng như vậy giống như đang nói không phục đến chơi ta a khí ba huynh đệ nghiến răng vội vàng lên án nói tôn thượng hắn là lừa gạt ngài đối với tôn thượng ngài nhưng phải cho chúng ta làm chủ a một người trong đó vẫn không quên mượn cơ hội biểu trung tâm nói đúng vậy a tốt thượng nói xấu chúng ta là việc nhỏ nhưng hắn lừa gạt ngài đó chính là đại bất kính ba huynh đệ chúng ta Thay tôn thượng giáo huấn một chút con mèo to này. Bạch Viêm cũng không sợ, một mực chắc chắn đánh giấm, ta Bạch Viêm đối với lão đại trung thành tuyệt đối, nhật nguyệt chứng, dám, các ngươi đây là đang châm ngòi ly gián, lão đại, ngươi đừng tin bọn hắn. Thanh Diễn nghĩ minh bạch giả hồ đồ, không thèm để ý hứng hở nói đi. Nôn nao cái gì mà nôn náo, có phiền hay không? Mấy người hậm hực coi như tôi, bất quá trong mắt sát khí lại là không giảm trái lại còn tăng. Bạch Viêm vênh váng đắc ý đắc ý ba huynh đệ khí mắt trợn trắng. Thanh Diễn nhìn trời một chút bên cạnh Thái Dương, nói ra thời điểm không còn sớm, tìm một chỗ, ta mời các ngươi ăn cơm. Mấy người sững một chút có chút thụ sủng nhược kinh đa tạ lão đại đa tạ tôn thượng thanh diễn níu mày khách khí thanh diễn đái lộ bốn người đi theo tràn đầy phấn khởi nơi xa đám mây một chó hai người toàn thân run lên biểu lộ đặc biệt đặc sắc tê mấy cái này hàng thế mà còn cười được một hồi có bọn hắn khóc khoan hay nói thật đáng thương vừa chịu đánh cái này còn phải ăn lão nhị làm cơm à suy nghĩ một chút ta liền tê cả ra đầu ai nói không phải đâu ba người khó được tại cùng một chuyện bên trên đã đạt thành nhất chi ý kiến thanh diễn bọn hắn hiểu rõ thanh diễn đánh ngươi chính là đơn thuần đánh ngươi đau một chút cũng liền không sao thanh diễn mời ngươi ăn cơm đó là thật muốn mạng ngươi a hiểu đều hiểu ở trong lòng thay cái này bốn cái xui xẻo đại yêu yên lặng mặc niệm ba hơi sắp tới hoàng hôn thanh diễn mang theo bốn cái đại yêu tìm được hoàn toàn không có còn nhỏ đảo thanh diễn muốn xin mời mấy người ăn cơm nói là muốn đích thân xuống bếp bốn người vội vàng tỏ thái độ muốn giúp đỡ thiếu niên này mạnh biết bao trong lòng bọn họ rất rõ ràng thỏa thỏa bác hải bá chủ chỗ nào có thể buông tha cái này định bỡ cơ hội bất quá lại đều bị thanh diễn từng cái cự tuyệt thậm chí còn chất vấn bọn hắn các ngươi sẽ nấu cơm sao bốn người hai mặt nhìn nhau lắc đầu các ngươi biết cái gì là nấu cơm sao bốn người tỉnh tỉnh mê mê lắc đầu biết cái này hạo nhiên thiên hạ có bao nhiêu tự điện món ăn sao bốn người chỉnh tê nuốt ngụm nước miếng tiếp tục lắc đầu thanh diễn khoát tay háo ba khí nói cái gì cũng đều không hiểu thêm cái gì loạn đi một bên bốn người yên lặng lui ra phía sau án binh bất động nghe thiếu niên khẩu khí trong tay có cái gì a không khỏi bắt đầu mong đợi đứng lên tiếp lấy che mắt thiếu niên liền tại bọn hắn trong ánh nhìn chăm chú móc ra một đống đồ vật đến chú ý là một đống rất lớn một đống nôi bắt bầu bùn dầu mới tương giấm đại đao Tiểu đao, mỏng giấy hốn. vậy nhưng thật sự là cái gì cần có đều có, đơn giản chính là phung phí dần vào mê người mắt ta. thật nhiều đồ vật, mấy người bọn hắn đều không có gặp qua. liên chiến trận này, trực tiếp cho bốn người nhìn một bước, lại một lần nữa, chỉnh chỉnh tề tề nuốt ngụm nước miếng. liên gia hỏa này sự tình tuyệt bích là chuyên nghiệp không có chạy. tuy nói thánh nhân không cần ăn cái gì cũng có thể sống, thế nhưng là có ăn ngon, ai không vui ăn đâu? cũng không có ai nói qua, ăn cái gì liền nhất định là bởi vì đói không phải. lập tức con mắt đều sáng rất nhiều, chờ mong giá trị càng thêm hơn. sau đó. Thành diễn thao tác càng làm cho bọn hắn bị hoa mắt. Các loại đao công, đỉnh môi, hạ bút thành văn, thấy bọn hắn đều không nỡ cho mắt. Hai chữ rất mạnh, không nhịn được nói thầm đứng lên tôn thượng đao pháp này, nước chảy mây trôi a, rất là tơ lụa. Cái này kêu là chuyên nghiệp a. Nhìn một cái đầu bếp châu không châu, liền nhìn lên nồi nấu dầu. Tôn thượng hỏa hầu nắm giữ rất tinh chuẩn, không nghĩ tới, lão đại không chỉ có quyền đầu cứng, chủ nghệ này cũng cứng như vậy. Ân, xem ra chúng ta có lộc ăn. Mấy người lẫn nhau, không biết vì sao, trong mắt sát khí ít đi rất nhiều, dường như đã đạt thành một loại nào đó vi diệu tán đồng cảm giác trong mắt tràn đầy chờ mong, thêm ăn đại động cảm nhận được đến từ bốn người sùng bái ánh mắt, thanh diễn trong lòng loại cảm giác thỏa mãn kia tự nhiên sinh ra, khóe miệng mất tự nhiên dưng lên, thầm nghĩ xem ra ta có cần phải hảo hảo bộc lộ tài năng? Lúc này quyết định cho mấy người thêm đồ ăn, mười cái đồ ăn cất bước, từ hoàng hôn tả dương trải nước, đến tháng treo trời cao, tinh hạ và dặm, phong phu yến hội dọn lên bàn ăn đều là món chính, cũng đều là món ngon, thanh diễn kết thúc công việc, tốn thời gian hai canh giờ, hiện nhiên làm đồ ăn, so đánh thánh nhân cũng tốn sức, bất quá nhìn xem đầy bàn thành quả, thanh diễn phi thường vui mừng đánh nhau là niềm vui thú. Làm đồ ăn mới là nghề nghiệp của hắn. thời xuống tạp dề, ngồi vào trước bàn ăn, thay đổi ngày xưa lãnh đạm, nhiệt tình hô mấy người các ngươi thất thần làm gì, đều tới ngồi a. Mấy người bao nhiêu cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng ngồi tới. Từng cái quý cũ. Nhìn xem cả bàn sắc hương vị đều đủ độ ăn, thỉnh thoảng nuốt nước bọn, đầy cõi lòng chờ mong, nhưng lại cưỡng ép khắc chế chính mình. Câu nệ đang sợ. Dù sao, cái này nấu cơm thiếu niên, cùng đánh bọn hắn thiếu niên, dù sao cũng hơi không giống một người đặc biệt lúc này, còn một mực hướng về phía bọn hắn cười. Nói thật, bọn hắn rất sợ sệt, loại cảm giác này không biết nói thế nào chính là có chút làm người ta sợ hãi thanh diện háng dọn một cái ra vẻ khiêm tốn nói cái kia đều là chút đồ ăn thường ngày điều kiện có hạn ta liền tùy tiện làm một chút đều đừng ngắt bỏ bốn người mắt lớn chừng mắt nhỏ tuy tien lam mot chut đeu đung ghet bo bon nguoi mat lon trung mat nho tuy noi roi đi nhân gian sớm đã không chỉ mấy cái và năm đối với trong thế tục sự tình nhưng cũng còn nhớ rõ một chút liên mặt bài này bàn lớn này còn chiến trận này đây cũng quá tùy tiện đi không khỏi đang suy nghĩ kỷ nguyên này nhân gian đều đã giàu có như vậy sao không thể đi lão đại ngươi cái này quá khiêm nhường đúng vậy a tôn thượng cái này đều mười cái thức ăn đều tôn thượng Huynh đệ chúng ta mấy cái ba cái kỳ nguyên trước liền đến, đối với nhân gian rất lâu không biết, hiện tại hạo nhiên sinh hoạt trình độ đều tốt như vậy sao? Thanh Diễn nghe gọi là một cái thứ thái, so đánh người thoải mái nhiều, khóe miệng so cái kia a cở còn khó hơn ép. Lúc này tới Hạo Hứng, ông cụ non nói ngại không thể nói như thế, ta giang Thanh Diễn, dù sao cũng là đường kim hạo nhiên đệ nhất đầu bếp, ta vong yêu tiệm cơm, càng là xa gần nghe tiếng, thiên hạ biết rõ, ta xuất thủ, vậy cũng là món chính, mãn hán toàn tịch nghe qua không có. Bốn người mãnh liệt mãnh liệt lắc đầu mãn hán toàn tịch, 1.00800 cái đồ ăn, ta đều là thưởng suy làm. Bạch Viêm kinh ngạc hỏi "Tê bao nhiêu? 1800 cái?" "Đúng a." Thanh Diễn gật đầu "Đều có cái gì a?" Thanh Diễn bắt đầu trật đề, "Tinh tế đến vậy nhưng có nhiều lắm, than nướng gân rồng, hỏa thiêu da rồng, thịt rồng hầm, sắc găng rồng." Ba huynh đệ về sau rụt rụt có Trưng Hộ tiên. Bạch Viêm bưng chặt đũng quần trên trời, trên đất, trong nước, biết bay, xe chạy, ta đều có thể nướng, ta đều có thể nấu bún. "Ta như thế nói với các ngươi đi, khắc đầu bếp biết, ta sẽ, khắc đầu bếp không biết, ta sẽ còn." Trời không sinh ta giang Thanh Diễn, chủ đạo vạn cổ như đêm dài. Chương 974 thành diễn phạt Bắc Hải 4. Chương 974, thành diễn phạt Bắc Hải 4. Ngay thường, Kiệm Lợi ít nói thiếu niên lang, hôm nay không biết sao nhỏ, dường như biến thành người khác. Mở miệng liền huyền hà, một trận nói khoác, thao thao bất tuyệt. Nghe bốn cái đại yêu sững sốt một chút. Chỗ tối đám mây, giữa ba người biểu lộ âm tình biến hóa, đặc biệt đặc sắc. Sớm không biết nên nói cái gì là tốt, chỉ có thể nói, nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ. Có thể bị hứa khinh chu nuôi lớn, cái kia từng cái đều là nhân tài. Tô Lương Lương nói ta nếu là không biết hắn, ta đều tin. Dưỡng sách thiên đạo, thật là một cái nhân tài a. Ngọc Diệm vui cười nói, hứa Khinh Chu cũng liền vẽ tranh bánh nướng. Tiểu tử này, đó là tình khiết lừa dối à? Tô Lương Lương ý vị thâm trường hỏi, các ngươi đoán xem hắn vì cái gì cả ngày cháy mắt? Ngọc Diệm giật mình, nhất thời không có kịp phản ứng. Dược Tâm có linh tê, mí môi cười một tiếng bởi vì mở che sẽ gặp xét đánh, mà che mắt liền sẽ không. Tô Lương Lương giơ ngón tay cái lên, Dược Tả thật thông minh. Ngọc Diệm lướt mắt, không biết nên nói cái gì minh ngoc diem liec mat tốt. Lý do thoái thác này, cũng thật không có người nào. Chợt nghe chút, vẫn rất có đạo lý. Chỉ ít hắn là công nhận hại chính là khổ cái này Nam Hải các đại yêu. Dược vai đặc biệt tán đồng ai nói không phải đâu ngươi nhìn cái này một cái hiện tại có bao nhiêu trở mòng một hồi báo tố liền có bấy nhiêu mạnh người ta tô lương lương lại là đầy mắt nhìn có chút hả hê nói hừ hừ muốn ta nhìn đúng là đáng đợi, những đại yêu này không có một tốt đồ chơi giữa cùng mộng nghiệm cười, cười cười lần này lạ thường không có đón thêm nói hai người cũng nhìn ra được tiểu nha đầu này đối với bác hải bên trong yêu ý kiến là cực lớn có đôi khi bọn hắn thậm chí hoài nghi tô lương lương chính là đánh lấy trợ giúp hứa khinh chu nguy trang tối đi trả thủ sự tỉnh chỉ là không có chứng cứ bác hải trên đảo nhỏ gió biển chập trờn đống lửa tán loạn thanh diễn nói say sương ngon lành bốn người sớm đã không kịp chờ đợi hiện tại trong đầu liền một cái ý nghĩ nhất định phải nếm thử vị này hạo nhiên đệ nhất đầu bếp thần chủ tay nghề dù sao thiếu niên lời trong lời ngoài ý tứ đã rất rõ ràng đợi này nếu là không ăn một ngụm hắn đồ ăn vậy thì đồng nghĩa với sống ngủ phí hầu kết liên tiếp thèm ăn nhỏ rãi ủng hộ cục thanh âm bên tai không giữ thanh diễn nói hồi lâu thẳng đến về sau thật sự là không có tử vừa rồi hầm hực coi như thôi chiến thuật tính hò khan một cái vẫn chưa thỏa mãn nói đi nhiều ta liền không nói ta nhìn các ngươi đều nói ăn đi bốn cái đại yêu nghe du sao thieu nien loi trong loi ngoai y tu đa rat ro rang đoi nay neu la khong an mot ngum han đo an vay thi đong nghia voi song nguon phi hau ket lien tiep them an nho rai ung ho cuc thanh am ben tai khong giu thanh dien noi hoi lau thang đen ve sau that su la khong co tu vua roi ham huc coi nhu thoi chien thuat tinh ho khan mot cai van chua thoa man noi đi nhieu ta lien khong noi ta nhin cac nguoi đeu noi an đi bon cai đai yeu nghe noi Đầy mắt ánh mắt sáng rực, cẩn thận từng ly từng tí, liên tục xác nhận thật có thể ăn sao. Thanh diễn hai tay vòng ngực, đắc ý nói đương nhiên, ăn, mở rộng ăn, đi theo ta, liền một đầu, cơm bao no. Bốn người không biết vì sao, phủ đuổi vài vạn nam đạo tâm có như vậy trong nháy mắt buông lòng. Chóp mũi có chút chua chua, có chút cảm động, đây là nói thật. Ma quyền sát trưởng, đầy cõi lòng chờ mong vậy chúng ta liền không cùng lão đại khách khí, ha ha. Đả tạ tôn thượng, đả tạ tôn thượng. Rối rít nói tạ ơn, liên nhau, trực tiếp thúc đẩy, đem không kịp chờ đợi, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Không chút khách khí, liền dồn vào trong miệng nhìn xem bộ dáng của bọn hắn thanh diễn cái kia trong lòng đừng đề cập nhiều đắc kình cả người phản phất đưa thân vào thành công trong hải dương tùy ý ngao du mà nương theo lấy cái gọi là mỹ thực cửa vào để cho người ta không tưởng tượng được một màn trình diễn sát hương đều đủ mỹ thực để cho người ta chờ mong trần đấy cửa vào trong nháy mắt đó bốn người trong nháy mắt hóa đá biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến hóa ánh mắt ngoại phóng thân thể cứng ngắc khuôn mặt ngốc chạy đồ ăn cửa vào thứ nhất trong nháy mắt bọn hắn phản ứng đầu tiên là giả đây là ngộng thứ hai phản ứng là hiện tại hạo nhiên cùng trước kia không giống mới khẩu vị thay đổi vao thu nhat trong nhay mat bon han phan ung đau tien la gia đay la đong thu hai vậy Cho dù ăn vào trong miệng, bọn hắn bản năng phản ứng cũng không phải là cảm thấy là món ăn vấn đề, mà là chính mình vấn đề. Có thậm chí còn nhai hai lần. Thằng đến cuối cùng, bọn hắn mới hiểu được câu nói kia chân chính hàng nghĩa. Cái gì gọi là trời không sinh hắn sông thanh diễn, chủ đạo vạn cổ như đêm dài. Cái gì thần chủ, đây là ma chủ a đây là ăn cơm không? Đây là muốn mạng của bọn hắn a có thể thanh diễn lại là ngây ngốc không tự biết, còn rất thành khẩn hỏi như thế nào hương vị như thế nào. Bốn người mạnh nghẹn, cuối cùng vẫn là không nhịn được phun ra Thanh diễn nghiêng đầu một cái ý gì? Thanh diễn mày lại lãng phí lương thực, tội lôi đang chém bốn người toàn thân run lên khóc không ra nước mắt thanh diễn vô bản dài đều cho ta ăn không phải vậy bốn người lệ rơi đầy mặt sớm đã sinh không thể luyến đêm hôm đó trên đảo nhỏ tại thanh diễn trong ánh nhìn chăm chú bốn người cam tâm tình nguyện thưởng thức mỹ thực đồng thời diễn ra cực kỳ hài hòa một màn các loại khiếm lượng thay đổi ban ngày ở giữa dương cùng bạt kiếm lão nhị ngươi gần nhất giống như gậy ngươi ăn nhiều một chút lao tam ngươi là đệ đệ ngươi muốn bao nhiêu ăn mới có thể lớn lên đại ca những năm này ngươi vất vả đến ta cho ngươi gắp thức ăn đây đều là ngươi thích ăn ba vị hôm nay là ta sai rồi ta xin lỗi các ngươi đến đều ăn nhiều một chút ngại bạch ca khách khí là ba huynh đệ chúng ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng ngươi là trường bối ngươi ăn trước bọn hắn lẫn nhau khiêm lượng chiếu cố lẫn nhau hòa hòa thuận thuận cực kỳ giống người một nhà nhìn xem bọn hắn thanh diễn phản phất thấy được năm đó hắn cùng đại tỷ tiểu muội đi theo tiên sinh ở nhân gian lang thang những hậu tiên. rất cảm giác vui mừng híp lửa mắt tự đủ ta quả nhiên có lãnh đạo thiên phụ a cái này không rất tốt sao h về sau bốn người lệ mề nửa ngày ăn rất ít đồ ăn lại kẹp đến kẹp đi dày vò không ít các loại đục nước nhỏ chỉ có thanh diễn ánh mắt cùng đối mặt lúc mới có thể cực không tình nguyện ăn được một ngụm cũng may thanh diễn cũng không có nhìn chằm chằm vào bọn hắn không lâu sau liền rời đi không biết đi nơi nào nhìn thấy thanh diễn rời đi trong nháy mắt đó bốn người chỉ là liếc nhau một cái tựa như là tâm hữu linh tê bình thường trong nháy mắt hiểu rõ ra hai ba lần ở giữa đem thức ăn trên bàn toàn trang trong túi chữ vật sau đó không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem túi chữ vật phiết trong biển các loại thanh diễn trở về thời điểm cái bàn đã chống không hắn đối với bốn người càng thưởng thức cảm thấy bọn hắn rất có triển vọng bốn người vây quanh ở tà hữu các loại định đoạn. Dựa lẫn nhau coi như hòa hợp, đem tất cả mọi thứ đều thu thập sạch sẽ. Lúc đầu coi là tránh thoát một kiếp bốn người, thật cao hứng. Có thể thanh diễn trước khi đi một câu, lại là để bọn hắn cảm giác trời sập ngày mai ta trả lại cho các ngươi làm, tại cho các ngươi nhiều hơn vài món thức ăn. Giống như ngủ lôi bánh điểm, trực tiếp bị đánh lật tại đường trường. Bọn hắn tựa hồ đã thấy thuộc về bọn hắn tương lai. bi Thương nhìn lên trời không. So với về sau muốn ăn khổ, ban ngày bị đánh, lại coi là cái gì đâu. Đêm hôm đó, bốn người lăn lộn khó ngủ. Chuyện tốt là ban ngày bị đánh thương đã hết đau chuyện xấu là bụng của bọn hắn rời sông lấp biển gió nổi mây phun giống như cái này bình tĩnh bắc hải bên trong đột nhiên lên một trận bão tố bình thường liền không còn yên tĩnh sớm đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có kéo qua thịt thịt mấy người một đêm kia dòng giã kéo một đêm mấy cái cá mẹ một lứa bao đoàn may nguoi mot đem kia dong da thít mot lua bao đoan thu tit noi ra khả năng không ai tin đỉnh phong thánh nhân bác hải đại yêu thế mà lại tiêu chảy còn suýt nữa gặp diêm vương có thể nghĩ cái kia hắc cám nấu ăn đến cùng kinh khủng cơ nào như vậy về sau bạch viêm cùng người khác nói lên việc này lúc luôn luôn mặt múi tràn đầy bi thường nói ta nhớ được Đêm hôm đó, ta gặp được ta quá sữa, chương 975. Thanh diễn phạt Bắc Hải năm. Chương 975, Thanh diễn phạt Bắc Hải năm. Có người kéo hồn thiên hấp địa, có người cười đến nghiêng trời lệch đất. Bắc Hải sớm đã không còn bình tĩnh nữa, đảo hoàng cao nhất trên vách núi treo leo, thanh diễn nhận triệu hoán mà đến. Xa xa liền liền thấy bên bờ biển bên trên, một đầu đen kịt đại cẩu, chính ngồi xổm ở nơi đó, ngửa đầu nhìn lên trời. Gió biển chậm chậm, kinh lãng vỗ bờ, đầy hào tinh hà, độc treo một vòng thẳng đủ. Tình cảnh này, như vậy hình ảnh, dường như nhân gian thiên cẩu muốn nuốt vầng trăng kia. Thanh diễn nhẹ nhàng méo nhéo lông mày, Vốn cho là là tô lương lương cho mình truyền âm, nhưng chưa từng nghĩ là một con chó, mà lại con chó này thanh diễn còn nhận ra. Nhớ kỹ giang độ khi còn bé, cả ngày không có việc gì, tổng cưỡi nó, chỉ là về sau, giang độ trưởng thành, chó này cũng không biết đi nơi nào, rất ít lộ diện đại hát. Nghe nói ác ngộ chậm rãi xoay đầu lại, nhẹ lấy một ngụm rõ ràng ràng, treo chọc nói ác khoát, hạo nhiên đệ nhất thần chủ tới. Thanh diễn chủ quan dự đoán, nghe không ngong cham tốt xấu nghe lay chỉ biết rang treu đây là lời hữu ích, cũng không quan du phan nghe khong hieu tot xau noi chi biet la vì sao một con chó biết nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy chó này cũng không tệ lắm, có ánh mắt, liền liền đi đi qua người gọi ta tới đối với làm gì ác ngộng ra hiệu bên người ngồi thanh diễn không có suy nghĩ nhiều liền an vị xuống dưới một người một chó thở trầm trầm gió biển thiếu niên mắt mang cao cao dơ lên theo gió phiêu lãng thanh diễn nói ngay vào điểm chính ngươi làm sao đi theo ác ngộng cũng không giấu diếm nói thẳng nhà ngươi tiên sinh không yên lòng ngươi để cho ta đi theo âm thầm bảo hộ ngươi thanh diễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thì ra là thế không nghĩ tới hay là để tiên sinh biết ác ngộng vui cười nói ngươi ý đồ kia làm sao có thể giấu diếm được nhà ngươi tiên sinh đâu thanh diễn nhìn thật sâu một chút ác mộng, rất tán đồng nói cái kia ngược lại là nhà ta tiên sinh không gì không biết không gì làm không được gác ngộng lắc đầu cười cười cũng không có nói cái gì dù sao tại vòng yêu sơn người trong mắt hứa khinh chu đó chính là tồn tại giống như thần nhất là đối với giang thanh diễn cái này một chút thanh nhân thiếu niên hứa khinh chu chính là trời không đổi so trời còn lớn hơn liền ngay cả cái kia luôn luôn đảo ngược thiên cương tóc trắng cô nương hứa đại giang cả ngày lao hứa lao hứa hô không ngừng có thể nàng chỉ cho phép chính mình hô người khác hô đại khái là muốn chịu nằm đấm đồng thời nàng tại trước mặt người khác kêu cũng là tiên sinh chỉ là ở trước mặt người mình hứa khinh chu trước mặt mới gọi lao hứa cái kia phân lượng Không có giảng." Thanh Diễn hỏi, Thiên sinh cũng chỉ là để cho ngươi đến xem ta sao? Có nói gì hay không?" Ác Ngộng trả lời, nói, "Thanh Diễn chắc nhĩ cũng nghe Ác Ngộng chậm rãi nói, đem thiếu niên tiên sinh lời nói, toàn bộ chuyện đạt hắn nói, để cho ta nhìn xem ngươi, có khác nguy hiểm là được, còn nói Bắc Hải sự tình, để cho ngươi chính mình quyết định, là đem bọn hắn đều giết báo thủ rửa hận cũng tốt, hay là làm gì đều thành, tùy ngươi. Nói ngươi trưởng thành, có một số việc nên học tự mình làm quyết định." Thanh Diễnừ một tiếng, biểu thị biết Ác Ngộng nâng lên chân trước đem một quyển sách, tiện tay đưa tới Thanh Diễn lam quyet đinh thanh dien tu mot tieng bieu mặt truyện, toi thanh dien truoc mat chuyen cam Thanh diễn mở miệng tiếp nhận, nhìn lướt qua bìa sách đây là, ác ngông thản như nói, nhà ngươi tiên sinh nói, nếu là ngươi không giết những đại yêu này, liền để ta đem cái này giao cho ngươi. Thanh diễn bưng lấy sách vở, ngắm nhìn bìa sách phía trên ba chữ to vạn yêu ấn có một số việc, nha đầu kia hẳn là đều nói cho ngươi. Ngươi giang Thanh diễn huyết mạch, hung ác ghê gớm, không chỉ có thể dùng đến câu linh ngư, chủ yếu nhất là, huyết mạch của ngươi có thể thanh trừ Bắc Hải bên trong mình liền rửa, uống máu của ngươi, đem luyện hóa, những này Bắc Hải yêu, liền liền có thể rời đi vùng tiên địa này, giành lấy cuộc sống mới. Thanh Diễn vẫn như cũ nhìn chằm chằm quyển sách trên tay đang nhìn, không nói gì ác ngọng tiếng nói tiếp tục vang lên ngươi tâm tư đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác, cũng không nhìn được người, nhà ngươi tiên sinh sợ ngươi ăn thiệt thòi, bản này vạn yêu ấn vậy nhưng có lượng, có nó, ngươi có thể cùng thế gian vạn yêu ký hiệp ước. Ký hiệp ước đằng sau, bọn hắn liền không cách nào đối với ngươi sinh ra nửa điểm ý đồ xấu đến. Mặc dù nói so ra kém chủ phó khế ước, có thể làm cho bọn hắn bồi tiếp ngươi chết, nhưng là chỉ ít, bọn hắn sẽ không hại ngươi, cũng coi là cái bảo hộ đi. Ngươi hẳn là hiểu, nhà ngươi ý của tiên sinh đi." Đối mặt hỏi thăm, Thanh Diễn gật đầu hiểu nói liền đem trong tay vạn yêu ấn thu nhập trong ngực ý của tiên sinh hắn tự nhiên biết đơn giản chính là sợ những đại yêu này không phục tùng chính mình coi như xong hoàn ân đem thù báo đối với mình động thủ đồng thời tiên sinh chỉ cấp chính mình vạn yêu ấn mà không phải ký hiệp ước chủ tớ quan hệ khế ước chính là mặt bên nói với chính mình chính mình cho dù là cứu được bọn hắn cho bọn hắn tự do lại không thể coi đây là lý do áp chế hoặc là đạo đức bắt cóc bọn hắn để bọn hắn bồi chính mình đi thủ vạn lý trưởng thành không tiết liều mình mặc dù hắn ngay từ đầu đúng là nghĩ như vậy thế nhưng là trên thế giới này hắn có thể ngỗ nghịch bất luận người nào nói lại duy trì có tiên sinh lời nói hắn đến nghe dù là hắn cảm thấy không hợp lý cảm thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra cảm thấy không thể nói lý hắn hay là sẽ nghe giữ nguyên ý kiến kiên quyết chấp hành đây chính là hắn thái độ mà lại tiên sinh sẽ nói như vậy hắn vốn cũng không cảm thấy bất ngờ tiên sinh một mực nói qua không có người có thể đi cưỡng ép quyết định vận mệnh của người khác trong lòng không muốn đừng đẩy cho người cũng đừng đem ý nghĩ của mình áp đặt cho người khác càng không có quyền lợi đi quyết định sinh tử của người khác tiên sinh còn nói mặc dù hắn không cách nào tả hữu toàn bộ thế giới sinh linh có thể cùng hắn đồng dạng nhưng là hắn hy vọng mấy người có thể tận lực đi làm đến tốt nhất cùng đồng hành xác nhận cam tâm tình nguyện mà không phải bất đắc dĩ bọn hắn đấu với trời vốn là bất đắc dĩ vì sao còn muốn cho người khác cũng giống như mình cũng bất đắc dĩ đâu bất quá có một chút là tốt tiên sinh không nói không có khả năng đánh bọn hắn cũng không nói không thể đánh đỡ cái này rất tốt mà lại thanh diễn tựa hồ cũng phát hiện cái này bác hải bên trong có thể có so đánh nhau càng thú vị sự tỉnh đó chính là nấu cơm cho bọn hàn ăn dù sao cái này bác hải yêu đều không có thấy qua việc đời chính mình nhất định phải hào hào biểu hiện ra đem vạn yêu ấn thu vào trong lòng thanh diễn liếc qua đại hắc cầu tinh tế dò xét ánh mắt ý vị sâu xa cảm nhận được thanh diễn ánh mắt ác mộng không hiểu cảm giác có chút làm người ta sợ hãi cảnh giác nói ngươi nhìn như vậy lấy làm gì thanh diễn thành thật nói ngươi nhìn xem hẳn là một cái cao thủ a ngươi muốn làm gì thanh diễn thành thật nói có thời gian ước một chút chúng ta đánh một trận kiểu gì ác mộng trận trắng mắt là hẳn biết tiểu tử này không có nghẹn tốt cái rắm tức giận mắng ngươi mẹ nó trong đầu chứa cái gì gặp ai cũng muốn làm một khung điên rồi thanh diễn không hiểu lứa tiếng chất vấn làm một chút khong hieu lon tieng chat van nào Ác Mộng dở khóc dở cười ngươi làm được qua sao? Ngươi liền làm, đánh nhau mà thôi, cũng không phải liều mạng. Thanh Diễn nói Ác Mộng không có kiên nhẫn, chịu được một cước cho tiểu tử này đã bay xúc động mắng mau mau cút, từ đâu tới chạy về chỗ đó. Thanh Diễn miết miệng, không chịu thì thôi. Đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng lại cẩn thận mỗi bước đi, lần nữa xác nhận nói thật không làm à? Ác Mộng hướng trên mặt đất một nằm sấp, không lúc đích. Thanh Diễn hầm hực coi như tôi, nói thầm một câu không làm liền không làm, vẫn rất túm Ác Mộng dở khóc dở cười, ta thật phục, người nào à? Đúng rồi, đa tạ, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Thanh Diễn thanh âm từ đằng xa truyền đến đại hắc cậu toàn thân run lên, đứng dậy, vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Thanh Diễn lại ngoái nhìn lúc, cái kêu bên bờ đã rỗng tuyết, gái đầu một cái ai chó đâu. Chương 976, Thanh Diễn phạt Bắc Hải 6. Chương 976, Thanh Diễn phạt Bắc Hải 6. Ngày kế tiếp, sáng sớm tảng sáng, Thanh Diễn mang theo bốn cái vẻ vải suy sụp đại yêu, rời đi đảo nhỏ, gián tiếp đi ba tòa chỗ đảo. Thanh Diễn trước khi động thủ hay là sẽ hỏi một câu người này năm đó động thủ đánh qua mẹ ta không có. Tam giao một hổ một đêm hoàn nạc, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, không hề nghĩ ngợi, nhất trí gật đầu đánh qua. Thanh Diễn Liễn sẽ nhàn nhạt gật đầu nói một câu đi, vậy liền đi theo quy trình. Sau đó có thể nghĩ, người bị hại mới liền liền xuất hiện. Bốn người tự nhiên cũng trầm chấm minh bạch, thiếu niên trong miệng đi theo quy trình ý tứ, chính là trước đánh một trận, tại thu phục ý tứ. Căn cứ đối xử như nhau nguyên tắc, bọn hắn cảm thấy cái này quá trình cũng không thể chỉ là bọn hắn mấy cái đi. Tóm lại nhìn thấy Thanh Diễn nhiều đánh một người, trong lòng bọn họ đều sẽ cân bằng rất nhiều. Bọn hắn cảm thấy, cùng là Nam Hải đại yêu, há có thể nặng bên này nhẹ bên kia, nhất định phải đối xử như nhau. Mà mỗi một cái bị đánh, đều sẽ ăn ý gia nhập bọn hắn ngay sau đó một lần thanh diễn hỏi thời điểm trực tiếp gật đầu mà thanh diễn cũng chưa từng chất vấn qua bọn hắn cho dù bị đánh người cực lực giải thích hắn lại là mắt biết thai ngơ trước cạn lại nói bắc hải đến tận đây lại một lần bởi vì thanh diễn đến nhắc lên một trận gió tạnh mưa máu hoang hôn thời điểm thanh diễn sau lưng tiểu đệ đã từ bốn cái biến thành bảy cái từng cái đi theo làm tùy tùng vớt mông ngựa nhìn đồng hồ thanh diễn nói thời điểm không còn sớm mời mọi người ăn cơm một lời ra tam giao một hồ toàn thân run lên suýt nữa từ trên trời rơi xuống trong biển kia cho ăn cá sắc mặt trắng bệnh run lẩy bẩy cho mới gia nhập ba cái đại yêu nhìn một mặt mộng bức ăn cơm đây không phải chuyện tốt sao thấy thế nào bộ dáng cùng gặp được quỷ một dạng đâu lý giải không được không khỏi ngầm xì một tiếng tiền đồ tiếp lấy giống nhau thường ngày tìm được một cái hoang đạo thanh diễn bắt đầu bình thường thao tác hay là đem mọi người đầy ra một trận thao tác mãnh liệt như giao long cho mới tới ba người nhìn gọi là một cái hoa mắt chờ mong tràn đầy mà tam long một hổ lại là không rên một tiếng gấp đều muốn khóc cho ba người khác làm trò không hiểu ra sao làm đồ ăn lên sau cái bản bạch viêm trong mắt đã loáng thoáng có nước mắt hiện lên thanh diễn liền hỏi một câu bạch viêm ngươi thế nào, bạch viêm cán môi, trái lương tâm nói không có việc gì, ta chính là quá cảm động, cho nên có chút nhịn không được, muốn khóc. Thanh diễn mơ hồ, tin là thật, tam đầu giao long rất cảm thấy thân thiết, ba cái người mới mặt mũi tràn đầy xem thường, trong lòng gọi thẳng buồn nôn. gặp qua vuốt mông ngựa, chưa thấy qua quay như vậy, đơn giản không có chút nào hạt mũi. sau đó quay đầu, cũng đập lên thanh diễn mông ngựa, không ở ngoài liền thiếu đi năm món ăn, cao giọng tán thưởng, đối với thiếu niên nhân phẩm, ca công tụng nước thanh diễn rất được lợi. sau đó bắt đầu ăn, kết quả tất nhiên là có thể nghĩ, đó là ăn một lần một cái không lên tiếng ba cái người mới bị thật tốt lên bài học cũng minh bạch bốn người vì sao nghe nói muốn ăn cơm đằng sau vẫn tăng lấy cái mặt hiển nhiên bọn hắn tuyệt đối không phải nhóm đầu tiên người bị hại bọn hắn bắt đầu ngươi đẩy ta đẩy lẫn nhau khiêm lượng, các loại chối tử bắt đua đập đập đương đương vang tiếng khen ngợi âm bay đầy trời dù sao liền không hướng trong chén gắp thức ăn cũng không hướng trong miệng đưa cơm rồi trá lại qua loa có ăn ngon hay không tất cả ngoài miệng thanh diễn không biết là nghĩ minh bạch giả hô đô hay là đã sớm tập mãi thành thói quen mở một con mắt nhắm một con cuối cùng không nói gì chỉ là tiến hành đến một nửa thời điểm Nghiêm Trang nói các ngươi tiếp tục ăn, ta nói sự tình. Nghe nói thiếu niên muốn giảng nói, bọn hắn không hề nghĩ ngợi liền để xuống bắt đua, từng cái đặc biệt chăm chú đánh lấy nghe lão đại nói chuyện so ăn cơm trọng yếu gấp trăm lần danh nghĩa, ngồi nghiêm chỉnh. Thanh diễn không có vòng vò, trực ngôn trực ngữ, đem ý nghĩ của mình thốt ra các ngươi đều biết. Máu của ta có thể giúp các ngươi tiêu trừ trên thân đến từ Bắc Hải xương ngủ sáng người liền rửa, uống máu của ta, các ngươi liền có thể rời đi Nam Hải, lại không dùng chết đi. Bảy người nghe nói, không hề nghĩ ngợi, lúc này phủ nhận, không quên nhau, nhau biểu lên trung tâm lão đại. Sắp thực có thuyết pháp như vậy, bất quá ta là không tin, lời đồn khẳng định là lời đồn đối với chúng ta đều không tin tôn thượng yên tâm chúng ta đối với người trung thành tuyệt đối tuyệt không ý nghĩ xấu loại lý do thoái thác này đơn giản làm trò cười cho thiên hạ đúng đúng đúng chính là bịa đặt lúc trước chúng ta còn nhỏ cho nên mới sẽ chịu kẻ xấu lừa gạt tóm lại thừa nhận nghe nói qua việc này nhưng là có hay không nhận chính mình tin tưởng một ngụm cán chết đây chính là lời đồn nói đùa có câu nói là nói như vậy không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ vị thiếu niên này nếu là biết bọn hắn nhớ đem hắn ăn vậy bọn hắn còn có thể tốt cái này có thể không mở ra được trò đùa a không nói đến thật giả cái kia vốn là là một cái cố sự liền xem như thật có thể bọn hắn hiện tại đại để cũng là không dám nhưng chưa từng nghĩ thanh diễn chăm chú cường điệu nói đây không phải lời đồn là thật bảy người tại chỗ mắt tròn tròn thanh diễn nói bổ sung uống máu của ta luyện hóa về sau các ngươi đều có thể rời đi tê đám người hít một hơi lanh khí có thể cảm giác được thiếu niên nói lời là lời nói thật bọn hắn thừa nhận bọn hắn xác thực động tâm tư bởi vì bọn hắn thật sự là quá muốn rời đi từng cái hai mặt nhìn nhau trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp nhưng lại đang tận lực tránh đi thiếu niên thanh diễn ánh mắt mạnh miệng nói thật sao Vậy cũng không được, chúng ta sao có thể uống lao đại máu của người đâu, ta dù sao đánh chết cũng không uống. Người không uống, vậy ta cũng không uống. Các người đều không uống, ta cũng không uống. Đều nhìn ta làm gì. Ta căn bản cũng không phải là loại người này. Đối với, lao đại, người tin chúng ta, chúng ta không phải loại người như vậy. Thanh diễn cũng không đốc, bọn hắn nói như vậy giả, là cá nhân đều có thể nghe được không phải. Nhưng cũng không thèm để ý, hắn có tính toán của mình, cũng có ý nghĩ của mình, về phần người khác nghĩ như thế nào, hắn tự không muốn còn đi, mấy giọt máu mà thôi, cũng sẽ không muốn mệnh của ta. nghe nói mấy người con mắt sáng rất nhiều nghe lời này có ý tứ là có hy vọng chỉ là cần một chút đền bù đối với bọn hắn tới nói chỉ cần có thể rời đi đại giới gì cũng không tính là đại giới cảm nhận được trong mắt bọn họ chờ mong cùng tâm thần bất định thanh diễn cũng không thừa nước đục thả câu đem đại hát cho hắn vạn yêu ấn hướng trên bàn quanh ra thản nhiên nói đây là một bản vạn yêu ấn có thể cùng thiên hạ vạn yêu đặt vững minh ước nhớ kỹ là minh ước không phải khế ước mấy người đại để là đoán được có thể như vậy ký kết khế ước tại yêu tộc trong lịch sử nhìn mai quen mắt tương tự thủ đoạn bọn hắn cũng từng dùng qua bất quá đây không phải khế ước mà là minh ước ngược lại để bọn hắn hoảng hốt một chút có chút không nghĩ ra. Liên Tử hỏi, "Tôn thượng, cái gì là minh ước?" Thanh Diễn đơn giản giải thích nói cái gọi là minh ước, tự nhiên là ở chỗ một cái chữ minh, không có chủ tớ phân chia, cũng không chủ chết buộc vong mà nói. Đương nhiên, cũng chia chủ thứ, minh ước ký kết, ta làm chủ, các ngươi làm phụ, phụ người sinh mệnh tự do, linh hồn tự do, lại không thể đối với chủ bắt đầu sinh sát nghiem mà rút đao khiêu chiến, phàm động tâm người, nhẹ thì đan điền phá thoái, một mạng o o, nặng thì linh hồn hủy diệt, vĩnh thế không thể vào luân hồi. Tiếng nói có chút dừng lại, Thanh Diễn cường điệu nói nói đơn giản một chút, "Ký, các ngươi lời này, liền không thể đối với ta động sát nghiệp." chỉ thế thôi. chương 977, thanh diễn phạt bắc hải bảy. chương 977, thanh diễn phạt bắc hải bảy. thiếu niên giải thích đơn giản rõ ràng, bảy vị đại yêu nghe chút, tự nhiên là đã hiểu. chỉ là trong mắt vẫn như cũ tràn ngập không thể tin ánh sáng. trên trời rơi xuống tới một cái đĩa bánh lớn, vừa vặn đập vào trong miệng, để bọn hắn nhất thời có chút hoàng hốt đầu có chút ngợp. thật hay là giả? thiếu niên ánh mắt không giống nói láo. thiếu niên những ngày này giống như cũng chưa từng lừa bọn hắn, trước mắt một bản này mỹ thực ngoại trừ, ngoài ý muốn là thật ngoài ý muốn, có thể hy vọng loại vật này nếu sinh sôi liền có thể mẫn diện bất kỳ tiếng chất vấn bao quát lý trí thật sao không là người cảm nhận được chư vị đại yêu ánh mắt mong đợi kia Giang Thanh Diễn móc ra một thanh dao phay nơi tay trên lòng bàn tay kích động nghiêm mặt nói quân tử chưa mặc từ trước tới giờ không nói dối có làm hay không một câu đừng chậm trễ Bạch Viêm đứng mũi chịu sào rất có một bộ liệu mình đánh cược tư thế không có chút nào sầu lo làm Lão đại ta làm nói đùa danh dối cuối cùng của hắn là chỉ cần có thể rời đi cho thiếu niên này khi thú buộc thậm chí là yêu sủng hắn cũng là có thể tiếp nhận hiện tại lại hòng có thể hòng đi nơi nào đâu giả không lỗ thật kiếm lời máu ai do dự người đó là vương bắt đản còn lại vài tôn đại yêu cũng nao nhao tỏ thái độ sợ bỏ lỡ cái này cái cọc thiên đại hảo sự chúng ta cũng làm hết thể toàn bằng tôn thượng phân phó chư yêu đánh nhịp thanh diễn hiếp lửa mắt rất là vui mừng tốt sảng khoái chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta liền hiện tại ký bảy người trong mắt nổi lên hy vọng chi quang thanh diễn tự biết chính mình tinh nguyên chi huyết có thể dẫn tới sơn hải vạn thú sao động vì vậy đứng dậy bấm niệm pháp quyết bố trí xuống một tòa phong bế kết giới sau đó tại bảy người chờ mong cùng trong hoảng hốt cắt vỡ lòng bàn tay mắt mang xuống hai mắt tinh mang lóe lên bảy giọt tinh huyết phân biệt rơi vào bảy chén rượu bên trong tinh huyết ra mắt một cố khí tức khóy động ra máu tươi mùi thơm ngát từ trong rượu vần mở tràn ngập tại nho nhỏ hoàng đảo phía trên bảy vị đại yêu đúng là không bị khống chế tham lam mút vào trong không khí mùi vị này đang điển chỗ sâu thú tính dục vọng này mầm bị vô hạn phóng đại bọn hắn nhìn qua cái kia tinh huyết dường như cái kia bụng đói kêu vàng manh thú giống như yêu quái tại thời khắc này bởi vì thiếu niên tinh huyết rơi chén mà bị sinh đánh về nguyên hình bình thường vốn là thanh nhân lại khó mà tự điều khiển cũng tốt tại là thanh nhân bọn hắn còn có thể miễn cưỡng kềm chế cái kia cô đến từ huyết mạch chỗ sâu bản năng cung thủ tính, tâm lập nuốt nước bọn, trong mắt chờ mong biến thành tham lam đang nhìn thời niên thiếu ánh mắt của bọn hắn thay đổi, nguyên thủy thú tính tại gầm nhẹ thương quá, nguyên lai truyền thuyết là có thật, không được, ta cảm giác mình muốn áp chế không nổi, tiền đồ ngươi cũng chớ làm loạn, bọn hắn không nhịn được lẫn nhau nhỏ giọng nói nhỏ, ngạc nhiên cả khái, tin tưởng cái kia cổ lão thần thoại cũng minh bạch vì sao vừa mới thiếu niên muốn bao nhiêu nhất cử này bố trí xuống một phương thế giới, thiếu niên tinh huyết quả nhiên gây vướng, xuong mot phuong the gioi thieu nien tinh huyet qua nhien gay lien ngay cả bọn hắn đều không thể khất chế, nếu là mặc kệ tản mạn khắp nơi. Sợ là toàn bộ Bắc Hải ngư thú các yêu đều được táo động. Thành Diễn năm ngón tay một nắm, nguyên bản vết thương tại linh lực chữa trị bên dưới khôi phục như lúc ban đầu, liên tiếp nhỏ ra bảy giọt tinh huyết. Thành Diễn mặc dù mặt không đổi sắc, thế nhưng là khoe muộn nhưng cũng mắt trần có thể thấy trắng một chút. Tinh huyết cùng máu khác biệt, tinh huyết tẩn chứa thế nhưng là một người huyết mạch lực lượng bản nguyên, chính là Thánh Nhân, tổn thất một giọt, đối với thân thể cũng có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng, mà lại là có vài. Thành Diễn duy nhất một lần thả ra bảy giọt, cũng chính là hắn tự thân tương đối trắng, huyết mạch chi lực cường hãn, đổi lại bình thường Thánh Nhân, trong thời gian ngắn chỉ sợ ngay cả cảnh giới đều sẽ chịu ảnh hưởng bắt đầu đi tốt uống tinh huyết trước đó đầu tiên tuyên thệ minh nước bọn hắn bảy người khất chế sự vọng động của mình đem lấy lòng cái kia đạo tà niệm cưỡng ép áp chế lặng lặng chờ đợi nói thật nếu không phải bị thiếu niên hung hăng đánh qua một trận giờ khắc này bọn hắn đại để là muốn xuất thủ trực tiếp nước dù sao thiên hạ sinh linh sinh ra liền chính là truy danh trục lợi cơ duyên như vậy bảy ở trước mắt ai có thể không chế được nổi thành diễn tinh huyết đối với bọn hắn dụ hoặc liền giống với một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân ở một cái quanh năm đóng tại biên quan binh sĩ trước mặt cởi quần áo ra còn ôm lấy chỉ tay đến a Người bình thường, thật đúng là chưa hẳn có thể đứng vững. Thanh diễn bắt đầu khu động vạn yêu ấn, cùng sáu người đặt vững miếng nước. Hết thề đều tại tiến hành đâu vào đây lấy. Trên đám mây, ba người mắt thấy toàn bộ hành trình, cảm thấy thành diễn hay là quá mức ngây thơ thành thật, theo lý hay là nên gõ một chút, hoặc là kéo dài một chút, mài mài một cái mấy người kiên nhẫn. Nào có đi lên liền cho. Dạng này liền lộ ra rất không đáng tiền giống như. Bất quá, cái này dù sao cũng là thiếu niên chính mình sự tình, bọn hắn cũng không xem vào, hắn muốn làm sao lấy liền làm gì đi đơn giản phản nản hai câu, đầu đen rau muống hai tiếng, chỉ có dược. Đúng là vô ý thức liếm môi một cái, tiết hầu chỗ, càng là trong lúc Lơ đang bống núc nhích qua một cái. Tô Lương Lương bén nhẹ đã nhận ra một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, kinh ngạc nói dựa tà, ngươi không phải đâu. Muốn hay không khoa trương như vậy? Dựa nhăn nhăn chóp mũi, thoải mái nói ngươi không hiểu, đứa nhỏ này tinh viết, đối với chúng ta yêu tộc sức nhu vay duong dẫn lớn bao nhiêu, nay tinh huyet là ta, cũng rất khó nhịn xuống không hiểu tâm tư. Tô Lương Lương mơ hồ ta làm sao lại không có phản ứng a? Ngươi lại yêu sao? Dựa im lặng. Tô Lương Lương chỉ vào Ác Ngột lại nói hắn cũng không có phản ứng a. Ác Ngột tức giận lườm nàng một chút, tức giận nói ta lam sao lai khong co phan ung a nguoi lai yeu sao dua im lang to luong luong chi vao ac ngot lai noi han cung khong co phan ung a ac tuc gian luom nang mot chut tuc gian noi ta la ma tộc, không phải yêu tộc ta chỉ là lớn lên giống chó ta thật phục ngươi tô lương lương kịp phản ứng a thì ra là thế rực Dược dở, khóc dở cười nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói thành diễn tinh huyết không chỉ có thể thanh trừ bắc hải người liền rủa đối với ta yêu tộc tới nói hắn chính là một gốc còn sống vật đại bổ ăn nó tinh huyết không chỉ có thể củng cố tu vi còn có thể tăng cường huyết mạch chi lực đối với huyết mạch càng thấp trung tộc hiệu quả càng lớn chỉ những thứ này bắc hải đại yêu có thể ăn thiếu niên tinh huyết tự thân huyết mạch chí ít có thể dĩ vãng bên trên nhắc lại nhất đẳng đây chính là cơ duyên to lớn a những yêu này mệnh là coi như không tệ Dược nói chuyện âm một trận, nhìn lại Tô Lương Lương tiếp tục nói ngươi khi đó không phải nói, Hứa Khinh Chu dùng tinh huyết của hắn câu linh ngư, dẫn tới vạn thú triều bại sao? Chính là nguyên nhân này, huyết dịch của hắn có thể kích thích yêu thú nguyên thủy nhất khát vọng, cho dù là ta, cũng vô pháp làm đến triệt để áp chế. Tô Lương Lương như có điều suy nghĩ gật đầu ác ngộng thì là toát miệng, cười ha hả nói, tuy là bán yêu, nhưng lại là trời sinh yêu tộc lãnh tụ thể chất a, ha ha. Dựa bán mắt, cười nói thực lực đủ, khi lãnh tụ, thực lực yếu, chỉ có thể cho người làm lỗ đỉnh, dù sao hắn là thật lạ thứ a. Nói xong không quên liếm liếm que môi. Tô lương lương nghe nói cảm giác thành diễn huyết mạch này tốt thì tốt nhưng là phong hiểm hay là rất lớn ai cũng có thể nhớ thương a đích cô đạo dược tả nếu không ngươi đem hắn thu đi khi hắn lao bạ dạng này hắn sẽ là của ngươi ngươi nói bụng liền cắn một cái dược một cái cốc đầu không lưu tình chút nào đánh tới ông tê đau khong luu tinh chut nao đanh toi đong te đau đe cho ngươi nói mỏ có vấn đề sao dạng này còn có thể cùng hứa khinh chu thân càng thêm thân a dược đưa tay kích động tôi lương lương vội vàng im miệng trốn đến một bên dược sờ lên cằm, nghĩ nghĩ khỏe miệng dương nhẹ ác ngậm để ở trong mắt mặt mũi tràn đầy xem thường nhắc nhở ta khuyên ngươi lý trí Người ta thế nhưng là có yêu mến cô nương. Dựa bán hít mắt, nữ xuất kinh nhân đạo tà không để ý. Dựa vào. Tô Lương Lương nghe không hiểu, mơ hồ, nhưng lại không dám hỏi. Chương 978, Thanh diễn phạt Bắc Hải Tám. Chương 978, Thanh diễn phạt Bắc Hải Tám. Bắc Hải đêm, trên một tòa hoang đảo, bảy người theo thứ tự ký hiệp ước kết thúc, đồng thời uống vào thanh diễn tinh huyết. Cảm thụ được tự thân huyết mạch tăng lên, cùng nguyên rủa tạm biến, bảy tôn đại yêu ngạc nhiên tựa như là một đứa bé con bình thường, liền cùng giống như nằm mơ. Hết thệ cũng đúng như thiếu niên giảng bị đánh sự tình đã sớm ném chi lên chín tầng mây cảm kích thanh âm bên tai không dứt thậm chí trực tiếp cho thanh diễn dập đầu một cái có thể rời đi bắc hải tại bọn hắn mà nói chính là thiên đại kinh hỉ mà huyết mạch tăng lên càng là niềm vui ngoại ý muốn phân ân tình này dùng bất kỳ lời nói nói ra đều là như vậy tái nhuận vô lực có lẽ chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng đây hết thể đến cùng ý vị như thế nào bạch viêm trong mắt chứa nhiệt lệ thân tình chậm rãi đứng tại thanh diễn trước mặt nước nở nói lao đại ngươi đối với chúng ta quá tốt rồi thật ta cũng không biết nên nói cái gì thanh diễn khoe miệng co cắp rút vớt mông ngựa coi như xong này làm sao trả hết giá trị hắn nhất thời thật là có chút không thể ứng. bạch viêm một đại hắn con chỉ vào giao long ba huynh đệ tự trách nói lao đại trong lòng ta hổ thẹn à ta thẳng thắn ta trước đó lừa ngươi ba người bọn hắn kỳ thật không có đánh qua mẹ ngươi là ta vì công báo tư thủ nói dối ta xin lỗi ngươi à ngươi đang đánh ta một trận đi giao long ba huynh đệ nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt còn lại ba người đại để cũng hiểu rõ ra dù sao mấy người bọn hắn đều là ở tại nam hải ngoại vi cũng chính là thực lực tương đối hơi yếu lúc trước bãi kia vũng nước đục bọn hắn sát thực không có tham dự thứ nhất là không dám thứ hai là có tự mình hiểu lấy đương nhiên chủ yếu nhất là lúc đó bọn hắn chạy tới thời điểm sự tình cũng kết thúc không sai biệt lắm bọn hắn cũng không có cơ hội xuất thủ nhìn xem bạch viêm như vậy bọn hắn cũng xấu hổ cúi đầu bất kể như thế nào bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói đều là lời hữu ích vô mông ngửa cực vang thế nhưng là ở trong lòng lại đều chửi mắng qua vị thiếu niên lang này hiện tại thiếu niên lang giải trên người bọn họ mềm rủa trả bọn hắn tự do không nói tiện thể còn tăng lên huyết mạch chi lực của bọn hắn mặc dù cảnh giới đến đỉnh không cách nào phá mở thế nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình tăng trưởng, sức chiến đấu cũng theo đó tăng cường không ít. bây giờ suy nghĩ một chút, liền bữa kia đánh, chịu thì thế nào? nếu là không có bị đánh cho một trận, đó mới là lương tâm bất an đâu. chính là bị đánh một trận, nay sẽ cũng có chút không an lòng, ân tình này cẩm quá mơ ảo. mặc dù không có bạch viêm khoa trương như vậy, nhưng cũng đều yên lặng túi đầu. thanh diễn xoa xoa thái dương, thản nhiên nói đi, ngươi dừng lại đi, việc này ta biết. thanh diễn một câu, cho đám người làm động. bạch viêm sững sờ nói có ý tứ gì? vậy ngươi còn? thanh diễn nhún nhún chuyện đương nhiên nói ngươi là tiểu đệ của ta. Mối thù của ngươi chính là ta thù à? Ta thay ta tiểu đệ báo thù, thiên kinh địa nghĩa, cho nên đây không tính là lừa gạt đi. Một nỗ thiếu niên, một câu ra, cả kinh bảy người hoảng hốt. Bọn hắn coi là thiếu niên đần, căn bản liền không có phát hiện. Kì thực thiếu niên lòng dạ biết rõ, chỉ là không có nói đi. Bạch viêm cảm động, thật cảm động. Hắn đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có đan can ban lien khong co phat hien ky thuc thieu người cảm động qua. Tục ngữ nói tốt, chân thành mới là tất sắc kỹ. Che mắt thiếu niên chân thành, thật sâu đả động hắn. Nhưng hắn càng khó chịu hơn, cảm thấy mình càng không phải là thứ gì, đặc biệt là hắn còn vì chính mình có thể lừa gạt đến người khác mà đa chí. Hiện tại xem ra, chính mình thật không phải thứ tốt. Hắn đột nhiên cho mình một bàn tay đụng, một tiếng, rất vang, cho Thanh Diễn giật nảy mình. Ta còn tự ngược lên đâu? Bạch Viêm trong mắt tràn đầy chăm chú, lớn tiếng nói lão đại, cái gì cũng không nói, từ nay về sau, ngươi chính là lão đại ta, ta đi theo ngươi. Thanh Diễn hồ đồ. Bạch Viêm nhìn chằm chằm trên bàn một nồi canh cá, cắn răng một cái, trực tiếp nâng lên, ánh mắt kiên định nói nhiều lời vô ích, ta làm. Nói xong đúng là thật hợp lý lấy đám người mặt, một ngụm đem cái kia nồi canh cá cho uống hết. Trang diện kia, có thể nghĩ, còn thừa 6 người, trong mắt tràn đầy kinh hãi nhất trí cho rằng hổ này ngoan nhân a cũng không có người chất vấn bạch viêm lời nói hắn vừa mới nói chỉ định không phải vướt mông ngựa là được rồi thanh diễn tiếp tục trống váng bạch viêm một ngụm làm xong lau khoe miệng ôm bụng thanh diễn đầy mắt đều là thưởng thức không chút nào keo kiệt tán thưởng nói bạch viêm ngươi là nhân tài a tương lai tất thành đại khí còn lại sáu người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm một người chọn lựa một bàn món chính quyết định chắc chắn tôn thượng ta cũng làm còn có ta vì biểu hiện trung tâm ta đem cái này ăn ta cũng tới một trận gió cuốn mây tan Thanh diễn cười híp mắt, vành mắt nhân tài à, đều là nhân tài, về sau các ngươi đều là huynh đệ của ta, ha ha ha. Trên đám mây, ba người biểu lộ gọi là một cái đặc sắc, thỉnh thoảng chặt lưỡi nhũ mẩy, cảm khái liên tục gác miệng nói, đều là ngoan nhân a. Dường nói, hôm nay dám đem lão nhị làm đồ ăn đứng đấy ăn, ngày mai liền dám thay hắn liều mạng, món nợ này không lo ác ngọng tán đồng nói xác thực, đại trí nhục ngu, ta đã sớm nói, tiểu tử này là một nhân tài. Tô lương lương đắc ý nói, mỗi một người bọn hắn đều là nhân tài a, không lo tiểu nha đầu kia, tóc trắng kim ô, kiếm đạo cô luong còn có tiểu giang độ, lão nhị những người này, đặt ở tiên giới cái nào không thể trở thành một phương cự phép đâu chỉ là bọn hắn sinh ở hứa khinh chu bên người quang mang bị đè ép ở thôi kỳ hỉ ác mộng khó được tán đồng nói cái kia xác thực dù sao có thể đánh bại ta hứa khinh chu đủ để sánh vai thượng của mười thần duy chỉ có dược nắm giữ bất đồng ý kiến ý vị thâm trường nói các ngươi có nghĩ tới hay không không phải hứa khinh chu che đậy bọn hắn hào quang mà là bởi vì hứa khinh chu bọn hắn mới có thể quang mang vạn trượng đâu mấy người biết tâm cười một tiếng không nói nữa tựa hồ xác thực như vậy thế nhưng là đây hết thể đều không trọng yếu trọng yếu là tương lai bọn hắn sẽ đi dạng gì đường là một con đường đi đến đen hay là như bọn hắn mong muốn gãy kích chầm xa sau đó bọn hắn xuất thủ mang theo bọn hắn đi mặt khác một đầu đường nhỏ đêm đó kích tình bành trướng sau bảy ngươi kéo một đêm ai hào rên dị quanh quẩn tại dưới bầu trời đêm bất quá cũng may ăn vào tinh huyết sức chống gi quanh quan tai vẫn được không chết ngày thứ hai thanh diễn mang theo đám người tiếp tục xuất phát tiếp tục nhất thống bác hải đại nghiệp thời gian một ngày một ngày trôi qua thanh diễn sau lưng đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh liên quan tới hắn sự tình cũng dần dần chuyển khắp toàn bộ bác hải bác hải chứ yêu đều biết năm đó đứa bé kia trở về ngay tại càn quét bác hải bình tĩnh bác hải lại nên đón một trận mưa to gió lớn bất quá nghe nói chỉ cần đi theo thiếu niên liền có thể giải trừ người lần rủa còn có thể tăng lên huyết mạch bác hải chưa yêu không những không sợ không hoảng hốt đúng là không thiếu chủ động tìm tới nguyện ý đi theo cho thanh diễn đều làm ngộ sự tình cũng lạ thường thuận lợi bất quá thanh diễn là cái nghiêm cần người nên đi quá trình đó là một chút không thể thiếu nên đánh còn phải đánh không phải nhưng là có một vấn đề những yêu này bên trong co không phản kháng để thanh diễn rất đau đầu đỡ đánh không có chút nào thoải mái thậm chí đều không cần thanh diễn động thủ cầm đao khô khố liền đâm chính mình trang diện kia quả thực dọa người chỉ dùng không đến một tháng thời gian thanh diễn nhất thống bắc hải thành bá chủ mới dưới chương có yêu thánh một trăm ba mươi sáu truong hôm đó thanh 136 niên cô độc đứng tại đỉnh núi cô đơn gió biệt thổi thở dài nói không có ý nghĩa một cái có thể đánh đều không có chương chín trăm 979 dien chương chín 979 diễn đế tốn thời gian một tháng bắc hải quan đảo bách thánh thân phục trung phục một chủ bắc hải có đế diễn đế giang thanh diễn nhất thống bắc hải đến tận đây kết thúc giải đến vô số kỷ nguyên gió tranh các cứ thu phục bắc hải chư vị đại yêu sau thành diễn cũng không rời đi mà là mang theo hơn 100 đại yêu đi tới bắc hải ngạn chờ đợi một yêu nhất tinh máu thành diễn tinh huyết tự nhiên là có hạn nếu là thật sự một lần giao ra trăm dọn chắc chắn tự tổn nó thân cho nên còn cần tiến hành theo chất lượng lấy tinh huyết cho chư yêu vì vậy thành diễn bê quan không ra hút thiên địa linh khí thai nén tự thân một lần nữa ngưng tụ tinh huyết lúc này thành diễn đã là thành nhân thánh nhân tinh huyết cực kỳ chân quý thường thương tổn thất đằng sau ngưng tụ một dọn đều là một cái quá trình khá giải ngăn thì mấy tháng lâu là mấy năm mà lại cảnh giới càng cao khôi phục càng chậm. Phải biết lúc trước Tam giáo tổ sư cùng hai phe yêu đế bị tô lương lương lường gạt một bút tinh huyết, thế nhưng là bỏ ra thời gian mấy chục năm, mấy người bọn hắn mới hoàn toàn chậm tới. Thanh diễn mặc dù cảnh giới so với bọn hắn thấp một chút, thiên phú muốn tốt một chút, hay là tiến hành theo chất lượng lấy, thế nhưng là hắn cần cống hiến số lượng, nhưng lại xa xa vượt qua năm người. Về thời gian nghĩ đến, nhất định là không lệch mấy. Đây là một cái tương đối quá trình khá dài. đương nhiên đây chỉ là nhắm vào hạo nhiên bình thường sinh linh tới nói đối với thành diễn còn có bắc hải yêu tới nói một cái búng tay sự tình, mà lại thành diễn rất giàu có. Tiên sinh đã từng cho hắn lớn bao nhiêu bổ đồ vật cũng có thể tăng tốc tinh huyết một lần nữa sinh sôi. Bắc Hải hơn một trăm yêu thánh bọn họ càng làm móc sạch vô liếng, không lưu dư lực đem trên người mình có thể tẩm bổ tinh huyết tiên tài địa bảo đều dâng lễ. Mặc kệ là vì chính mình cũng tốt, hay là đội ơn cũng được. Tóm lại đối với việc này thái độ của bọn hắn là nhất trí. Toàn bộ Bắc Hải đều bị bọn hắn móc giống, cũng liền trừ cái kia trong truyền thuyết đế lạc hoa không có làm tới. Lúc đó thanh diễn liền đã thả chính mình mười lăm giọt tinh huyết cho mười người tự do, còn lại trừ yêu cũng cùng nhau cùng ký kết vạn yêu ấn. Nói cách khác. Bắc Hải yêu, đối với thành diễn cũng không uy hiếp. Cái kia 15 người tại luyện hóa thành diễn tinh huyết sau, liền có thể tới lui tự nhiên, thời gian qua đi ngàn vạn năm, lần nữa đặt chân Bắc Hải bên ngoài. Duy chỉ có một người, không có ra ngoài đó chính là Bạch Viêm. So với tự do, hắn có càng muốn làm hơn, lại càng quan tâm sự tỉnh. Từ đầu đến cuối canh giữ ở thành diễn bế quan bên ngoài hoạt động. Mặt khác 14 người, nghe nói cũng là đi mà quay lại, nhìn thoáng qua nhân gian sau, liền chờ tại Bắc Hải trong dãy núi trở lấy. Mặc dù, thiếu niên chưa bao giờ đã nói với bọn hắn, hắn đến Bắc đến tột cùng muốn làm gì, cũng chưa từng đối bọn hắn nói qua sau khi đi ra ngoài muốn làm gì thế nhưng là đi một chuyến nhân gian 14 con đại yêu nhìn một cái không giống với hạo nhiên thiên hạ chí ít cùng bọn hắn trước đó thân ở kỷ nguyên cũng không giống nhau bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói liên quan tới vong ưu tiên sinh vong ưu sơn sự tỉnh biết nam hải sự tỉnh biết linh giang sự tỉnh biết tây hải sự tỉnh tự nhiên mà vậy cũng đoán được diễn đế vì sao mà đến bắc hải tin tức tốt là thu được tự do tin tức xấu là lại gặp được kiếp thời tại bọn hắn mà nói cảm xúc rất sâu năm đó kiếp thời bọn hắn bất lực là sống trốn xa bắc hải từ đây liền liền đã mất đi tự do kéo dài hơi tản đến nay. Bây giờ kiếp nạn lại nổi lên, bọn hắn mặc dù đạt được tự do, thế nhưng là cái này tự do lại là ngắn ngủi. Theo bọn hắn kinh nghiệm của Dĩ Vãng, lưu cho bọn hắn thời gian cũng không có bao lâu. Cứ lại lên, bọn hắn hay là phải cùng chuột một dạng, xám xịt tránh về Bắc Hải. Người đi qua một lần đường sai, biết đi không thông, tất nhiên không nguyện ý tại đi lần thứ hai. Mặc dù diễn đế không nói, nhưng là bọn hắn muốn đi thử một chút đã đến ân huệ, tự nhiên hiệu lực. Không nói liều mình, nhưng là hết sức thử một lần chưa chắc không thể. Mà lại, bọn hắn lén lén đi một chuyến Tây Hải. Thấy được bức kia che trời tường cao, thấy được một đám người diễn đế đồng bạn cho nên bọn hắn đang đợi các loại diễn đế đem toàn bộ bắc hải giải phóng sau đó cùng hắn đi làm một việc đại sự đi thử xem nếu như có thể vậy liền đánh tan thương thiên thành tiên nếu là không được không ở ngoài tại về bắc hải chỉ thế thôi từ thành diễn nhất thống bắc hải đằng sau thời gian từng điểm từng điểm đi qua hàng năm thành diễn diễn hóa tinh huyết hai dọn ban cho hai vị đại yêu nhoáng một cái một giáp bắc hải bầy yêu đều trùng hoạch tự do hô to diễn đế ân đức bọn hắn đều đi nhân gian sau đó nhưng lại không hẹn mà cùng về tới bắc hải ngạn bọn hắn đều là ngày xưa thánh nhân trong bọn họ mỗi một cái đều là đình phong đại yêu trong bọn họ tuổi tác nhỏ nhất đều xa so với tam giáo tổ sư còn muốn sống được xa xưa đối mặt dưới mắt khốn cục bọn hắn làm như thế nào tuyển bọn hắn lòng dạ biết rõ hai con đường ngồi xem thiên hạ chìm nổi kiếp khởi kiếp lạc co đầu rút cổ nam hải một lần nữa trở lại lồng giam dù sao diễn đế tinh huyết nếu luyện hóa chỉ có một lần thanh trừ nguyện rủa cơ hội lại vào bắc hải liền liền lại không ra được con đường thứ hai dũng cảm một lần thử một lần đi theo vị thiếu niên này đi đánh một chầu thua liền chạy trở về tháng bọn hắn đương ra làm chủ đồ đần tới đều sẽ tuyển người sau đi bác nhất bác tóm lại chỉ cần tình huống không đúng chạy là được dù sao diễn đế cùng bọn hắn ký kết không phải khế đức, mà làm ước mà là minh nước không cần chết theo đương nhiên cũng có một bộ phận thái độ rất kiên quyết nói là đánh chết cũng không khuất phục cũng không muốn tại về nam hải người chính là như vậy từ có được tự do đến mất đi tự do đây là một quá trình thi chứng từ từ cũng liền tiếp nhận nhưng khi lúc này ngươi lần nữa thu hoạch được tự do tại để cho ngươi về lồng giam ngươi còn có thể nguyện ý không? không ai sẽ ngốc đến can tâm ky ket khong phai khe uoc ma la minh ước, khong can chet nguyện ăn hai nguoi chinh la nhu vay tu co đuoc tu do đen mat đi tu do đay la mot qua trinh thích hứng, tu tu cung lien tiep nhan nhung khi luc nay nguoi thịt khong ngần đầu thấy trời xanh liền liền không muốn túi đầu nhìn dưới chân vũng buồn bốn từ thành diễn rời đi tây hải sáu mươi năm sau ngày nào chờ đợi tại bắc hải bên ngoài tô lương lương nói cho ác mộng cùng dược trong vòng mười ngày tây hải tất mở đại tiếp thật một tới nghe nói ác mộng kinh ngạc giật mình nghi ngờ nói thật hay giả làm sao lại nhanh như vậy ta không sao lửa ngươi làm gì ngươi thành thật nói có phải hay không là ngươi động tay chân ác mộng chất vấn tô lương lương liếc mắt không thèm để ý dược lại là từ tốn nói là so với chúng ta dự đoán trước thời hạn một chút bất quá nhưng cũng không kỳ quái từ linh tiểu đỉnh trên 60 nam sau ngay nao cho đoi tai bac hai ben ngoai to luong luong noi cho ac ngong cung duoc trong vong 10 ngay tay hai tat mo đai kiep that muon toi nghe noi ac ngong kinh ngac giat minh nghi ngo noi that hay gia lam sao lai nhanh nhu vay ta khong sao lua nguoi lam gi nguoi thanh that noi co phai hay khong la nguoi đong tay chan ac mong chat van to luong luong liec mat khong them đe y duoc lai la tu ton noi la so voi chung ta du đoan truoc thoi han mot chut bat qua nhung cung khong ky quai tu linh tieu đinh tren sau trong hai trăm năm này nhân yêu ở giữa chưa từng bộ phát qua phân tranh hai tòa thiên hạ từng cái tông môn gia tộc cũng tại mất đi hai trăm năm bên trong thị thế không ra dốc lòng tu luyện không có tranh chấp hai tòa thiên hạ tu sĩ lại khắc khổ tu hành lượng biến dẫn đến chất biến lại thêm tây hải bên trên lại có mấy người vào thánh chuyện đương nhiên nghe xong dược giải thích ác mộng như có điều suy nghĩ ngậm miệng lại tô lương lương thì là tức giận nói nghe được không có không quan hệ với ta ác mộng thầm nói là ta cân nhắc không chu toàn hai tòa thiên hạ tu sĩ nói ít tuyệt đối nhiều người như vậy ẩn thế không ra Mông đầu tu luyện 200 năm đoạt tiên địa linh khí đó cũng không phải là một chút điểm a mà lại trăm năm năm tôn thánh nhân ở trong đó mang tới nhân quả biến hóa, hắn xác thực cân nhắc không chu toàn. Tô Lương Lương nói: "Đi, ngươi chớ ngủ, nhanh đi đem việc này nói cho Hứa Khinh Chu, để hắn chuẩn bị sẵn sàng." "Ngươi tại sao không đi?" Dưỡng Bác Đáp: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Ác Mộng chép miệng, lão nhị còn không có tình đâu, ta không thể đi. Dưỡng Bán híp mắt lão nhị bên này ta nhìn, "Cho ngươi đi liền đi." Tô Lương Lương tay nhỏ chống nạnh, cá mượn oai hùng nói đối với: "Cho ngươi đi liền đi." Ác Mộng không thèm để ý đi, "Ta đi." Nói xong đứng dậy, ám độ trời cao thẳng đến Tây Hải, tòa kia vạn lý sơ tường. Chương 980, thời đại kia. Chương 980, thời đại kia. Hạm Nhiên phía Tây, một tòa tường cao hành không xuất thế, ở chỗ này, vượt ngang nam bắt trọn vẹn vào dặm. Hứa Kinh Chu đứng tại cao thành một góc, ngóng nhìn phía trước treo trên bầu trời Hắc Vũ, chính chất phát lần người. Gần 200 năm, trước mắt trên cao nguyên mảnh Hắc Vũ này, lại sau này lui không chỉ mười dặm, vẫn như trước không có dọ gì ra trời bờ bên kia đến. Bất quá, Hứa Khinh Chu nhưng cũng rõ ràng, cái này sương mù đến cùng là muốn tạn. Linh kiêu hiện, trục xuất chi lộ mở. Hắc Vũ tán Tây Hải Quỷ tộc ra đây đã là cố định sự thật, không thể sửa đổi. Hoàng hôn tà dương bên dưới, cao thành một mảnh kim hoàng sáng chói, hát vụ quay cuồng, cơn gió mạnh từ màn trời giọt không mà đến, không, có nửa điểm ôn nu, vốt tường thành lúc, phát ra o o tê minh. Giống như là có người dưới thành đột tiết, muốn khóc độ tỏa trưởng thành này, bình thường ác mộng chẳng biết lúc nào đến, từ trong hư không hiện hóa, đi vào thiếu niên bên người. Hứa Khinh Chu ánh mắt liếc xéo, thản nhiên nói trở về. Ác mộng ừ một tiếng, đồng dạng nhìn chòng chọc vào mảnh kia vụ hải, không hiểu nói một câu cái này sương mù muốn tặn. Hứa Khinh Chu nhẹ giọng đáp đúng vậy a, muốn tặn, cũng nên tặn ác mộng cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn tay của thiếu niên đoạn liền ngay cả nó đều tìm tòi nghiên cứu không rõ đi thẳng vào vấn đề cáo chi nói tiểu nha đầu kia để cho ta nói cho ngươi trong vòng 10 ngày quỷ tộc tất ra lần hạo kiếp này là thật muốn tới hứa khinh chu cười nhạt một tiếng cũng không mở miệng lại lấy đó biết được hạo kiếp đến vong ưu tiên sinh lại là không chút nào hoảng tựa như là đã sớm biết ác mộng vì sao mà đến lại sẽ nói gì nói bình thường ác mộng có chút mắt túi xuống tại trong hoàng hôn dư quang len lén đánh giá thiếu niên lang đích cô đạo ta nhìn ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng Hứa Khinh Chu nhìn ác mộng một chút, nhún vai nói coi chừng hữu dụng không, nên tới tóm lại là một tới. Ngưng nói, đúng là mang theo một vòng cười yếu ớt, Thản nhiên nói lại nói, ngôi giáo chờ sáng 200 năm, nó nếu là không đến, ta chẳng phải là toi công bận lộn. Cũng là, ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt ác mộng nói. Hứa Khinh Chu thở ra một hơi, triển khai đôi lông mày, cũng tan hết trong lồng ngực phiền muộn làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, thuận theo tự nhiên, đây là trước kia ta đối với thế giới thái độ. Làm hết sức mình, nghịch thiên mệnh, toàn lực ứng phó, đây là hiện tại ta đối với thế giới thái độ. Nên làm, không nên làm, ta đều làm, sau đó cũng chỉ có thể là dốc hết toàn lực cùng thiên hạ này giảng cả đời để ý đọc không biết bao nhiêu quyển sách lần này tóm lại cũng vô dụng chỉ có thể dựa vào nằm đấm giải quyết đây hết thảy đã như vậy vậy liền thống thống khoái khoái đánh nhau một trận đi ác mộng nghe vào trong hai đối với thiếu niên thản nhiên từ đáy lòng nội phục thử hỏi thiên hạ thương sinh thân ở tình thế chắc chắn phải chết có thể có mấy người còn có thể như vậy đi bộ nhàn nhã thiếu niên vui văn bất thiện võ đáng tiếc hôm nay nghe không hiểu đạo lý thiếu niên cái này có thể là võ dường như chạy không thoát số mệnh này bình thường thư sinh cuối cùng vẫn như cũng là bốn chữ lớ kia vứt bỏ bút tòng quân ác mộng ánh mắt do dự giống như là tại thiên nhân đại chiến vẫn là không nhịn được chấm thấp hỏi cần ta thay ngươi làm cái gì sao nói xong ngữ khi tăng lớn cô ý cường điệu nói ta quản ngươi gọi lao đại ngươi để cho ta làm sự tình ta đều sẽ nghe ta cũng không phải là như vậy sợ chết nó muốn giúp hứa khinh chu thế nhưng là nó biết như thế đối với hứa khinh chu tới nói tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất nói khó nghe một chút chính là đem hắn hướng trong hố lửa đấy chuyện này không chỉ nói một người nghĩ như vậy dựa cùng tô lương lương ba người bọn hắn đều nhất trí cho là như vậy bọn hắn đến từ thế giới bọn hắn biết thế giới đến cùng lớn bao nhiêu biết hạo nhiên bên ngoài vĩnh hằng bao la đến mức nào rõ ràng hạo nhiên nước sâu bao nhiêu minh bạch cuối con đường này chờ đợi địch nhân đến cùng mạnh cơ bao nhiêu lý trí nói cho bọn hắn con đường này đi xuống nhất định sẽ chết chỉ là cái gì thời điểm chết chết ở nơi nào vấn đề mà thôi lý tính nói cho bọn hắn không thể để cho thiếu niên tiếp tục đi tới đích nhưng bọn hắn rõ ràng thiếu niên thư sinh chuyện quyết định bọn hắn chi phối không được nếu khuyên không được vậy bọn hắn có thể làm cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn xem chí ít không có khả năng lại hướng lựa cháy đổ thêm dầu chỉ ít để nhân sinh của hắn không lưu nửa điểm tiếp mới. thế nhưng là cảm tính lại nói cho nó biết, nó hẳn là trợ giúp hứa kinh chu, tại tình, hứa kinh chu tóm lại là cứu được nó, hay là lấy ơn bà toán, dẫn nó rời đi mảnh kia tối tâm không ánh mặt trời tội trâu, tòa lồng giam kia. những năm gần đây, đối với nó cũng vô cùng tốt. về lý, nó cùng thiếu niên cộng sinh, thiếu niên sinh thì mình, thiếu niên vong thì mình vong, thiếu niên gặp nạn, nó tự nhiên động viên trợ chi. cho nên, nó rất xoan giúp hay là không rút, tiến tối lương nan, cùng Tô lương lương không lịnh mấy, đến từ sâu trong linh hồn khảo vẫn cùng kiến trách để nó những năm gần đây tâm thần không yên cho nên hắn hỏi thiếu niên nếu là thiếu niên mệnh lệnh nó xuất thủ như thế nó liền không cần đang xoan suýt chính như nó lời nói thiếu niên hứa khinh chu là nó lao đại nó vốn là nên nghe hắn không phải sao hứa Kinh chu tự nhiên liếc thấy minh bạch ác mộng tâm tư bất đắc dĩ lắc đầu cười cười thiếu niên thư sinh rất rõ ràng nghĩ như vậy có thể tuyệt không phải ác mộng một người tô lương lương cùng dược hẳn là cũng không lệ mấy chỉ là tô lương lương tu hành cuối cùng quá nhỏ bé cho nên là cái thứ nhất này ra giày vò bắc hải một màn như thế vợ lớn mặc dù nhiều ít có chút hạt cắt trong sa mạc ý tứ có thể không nghi là đối với tâm linh tốt nhất an ủi về phần dược cùng ác ngộng hai người tu hành tương đương chỉ là dược cùng mình có đồ ước cho nên có thể cho nội tâm của mình miễn ở bất an mà ác ngộng không có cho nên nó hay là nói tâm tư của bọn hắn hứa khinh chu có thể đoán được dụng ý của bọn hắn hứa khinh chu cũng nói chúng có thể đoán được một chút Nói như thế nào đâu bọn hắn đứng tại góc độ của bọn hắn đi xem vấn đề làm ra thuộc về bọn hắn cho là đúng lựa chọn tự nhiên là không sai có thể hiểu được có thể ngóng trong chính mình thua việc này đi hắn cũng không dám gật bựa hắn đến thắng cũng nhất định phải thắng không phải là vì tranh một hơi cũng không phải vì đánh mặt mà là vì mình đáy lòng phần kia tín nhiệm nhưng là hắn sẽ không bởi vậy mà là cải biến người khác ý nghĩ càng sẽ không đạo đức bắt cóc bọn hắn ý vị thầm trường thuyết giáo đạo không cần cái gì ngươi làm nếu như nhất định phải một đáp án ta hy vọng ngươi làm chính ngươi tuân theo bản tâm đầu tiên làm ngươi muốn làm thứ yếu kiên trì ngươi chỗ cho là đúng sự tình ác mộng đáng chát cười một tiếng đáp án này trong dữ liệu là hứa khinh tru phong cách ai bảo hắn là tiên sinh đâu hắn nếu không phải là như thế liền sẽ không là vong ưu tiên sinh á quả nhiên, dược cũng là nói như vậy. Đầu tiên làm chính mình muốn làm, thứ yếu kiên trì chính mình cho là đúng. Nói bóng gió, ngươi có thể giúp ta, điều kiện tiên quyết là chính ngươi muốn, nếu như ngươi không cách nào quyết định, vậy liền kiên trì chính mình cho là chân lý. Nói gần nói xa, đơn giản bốn chữ, ngươi xem đó mà làm. Hứa Khinh Chu cũng không xoắn suýt cái đề tài này, lý giải người khác, tôn trọng người khác, vốn là sinh mệnh cơ bản nhất thái độ. Nói sang chuyện khác đúng rồi, thành diễn bên kia như thế nào? Ác Mộng Thu hồi suy nghĩ, thản nhiên nói rất thuận lợi, trước đó ta không phải nói cho ngươi, một tháng thời gian, nhất thống Bắc Hải. Thành Diễn Đế, nhanh xong việc, đoán chừng cũng liền mấy ngày này, liền có thể trở về, còn có thể theo kịp. Nghe Ác Ngộng trình Bảy, Hứa Khinh Chu ánh mắt lộ ra một vòng lao phụ thân hiền lành, cảm khái nói Tam hoa bên trong, liền hắn nhất không để cho ta bất lo, bất quá còn tốt, trưởng thành Ác Ngộng vui cười nói ha ha, tiểu tử này, hiện tại có thể ra hơi thở, hơn một 100 đại yêu, vậy đối với hắn thế, nhưng là nói gì nghe nơi a, không thể so với ngươi vị này vong ưu tiên sinh kém. Thiếu niên một phòng, híp lửa mắt. Chương 981. Tiếp khởi. Chương 981, tiếp khởi. Hôm đó Ác mộng trở về, Thiền Đàm thành Diễn Bắc Hải qua lại, thẳng đến trời tối người lên vô rừng ngựa đầu là nửa mảnh tinh hải sáng chói sinh huy nơi xa linh hà chi quang vẫn như cũ lóa mắt treo trên bầu trời mà lên tại ban đêm quan sát lúc thật giống là một đầu treo ngược ngân hà treo trên bầu trời rơi xuống cuối cùng đang ánh mắt không thể xem hát cám chỗ tây hải đêm từ trước tới giờ không thái bình ban ngày ở giữa quay cuồng hát vụ tại ban đêm sẽ hóa thành một mảnh đen như một trời tựa như là như lỗ đen không cách nào bị tinh quang thắp sáng coi ngươi đứng tại đầu tường nhìn sang lúc tựa như là nhìn chăm chú một mảnh vực sâu đồng thời ngươi cũng có thể cảm nhận được vực sâu tại nhìn chăm chú ngươi gió trở nên gấp hơn càng lạnh thấu xương âm phong phất qua đều sẽ làm người ta trong lúc lơ đãng dù mình tiếng gầm gừ so ban ngày ở giữa càng sâu phối hợp như sơn đêm giống như soi tru giống như quý khóc giống như anh khóc bốn vạn lý trưởng thành như một đầu tuyến đem thế giới cắt thành hai nửa phía sau là không thể quay về cô hương trước mắt là làm khó dễ phương xa không hiểu bi thương tiệu gì cũng sẽ tại ban đêm rét lạnh không chút kiên kỵ sinh sôi một bên nhân gian một bên luyện ngục một tòa cao thành chứa mấy chục vạn ly biệt quê hương cung se tai ban đem rất lanh khong chut kien ky sinh hồn mất đi trong những năm này tòa thành này vạn lý trưởng thành cơ hội không có bất kỳ biến hóa nào. Mấy chục vạn các tu sĩ tại cao trong thành bế quan tiềm tu, từ đầu đến cuối chưa từng có người rời đi lùi bước. Bọn hắn tựa như đã đem nhân gian là quên. Ngược lại là sau lưng tòa kia thiên hạ, tiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng có đột phá đại thừa cảnh hậu sinh đi vào tòa thành này đầu, gia nhập vòng ưu quân 200 năm không đến. Thời gian không lâu, hai tòa thiên hạ, nhưng cũng tới hơn ngàn người. Bọn hắn đợi ở chỗ này, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không bị người quên. Không chỉ đám bọn hắn đang cố gắng, hai tòa thiên hạ sinh linh đều đang cố gắng vì một cái cùng chung mục tiêu. Sán hỏa trời. Có lẽ vụ phạm thế lý vương triệu bách tính tới nói thời gian như trước bọn hắn thậm chí không biết vợ biển tây sự tỉnh nhưng đối với tu chân giới tới nói nhưng lại chưa bao giờ quên trong tòa thành này có thân nhân của bọn hắn tựa như sau lưng cái kia hai tòa thiên hạ cũng đều là tòa thành này thân nhân mặc dù xa xôi trăm triệu dặm người tầm thường dốc cả một đời đều không đến được thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ lẫn nhau lo lắng hô ứng lẫn nhau thường xuyên sẽ có hạo nhiên thiên hạ láo giả lời nói thâm thiế đối với nhà mình hậu sinh giảng nào có cái gì tuế nguyện tính hảo chỉ là có người tại phụ trọng tiến lên thôi mà lúc này đây những cái kia hậu sinh liền sẽ liều mạng tu luyện chỉ vì sẽ có một ngày phá cảnh đại thừa viên phó tây hải cùng nhà mình lao tổ trường bối sánh vai mà chiến hộ hạo nhiên thiên hạ mặc kệ là người hay là yêu tại mất đi hai năm bên trong tìm được mục tiêu mới cũng đối thế giới có định nghĩa mới trong thế hệ tuổi trẻ định nhân của bọn hắn không còn là yêu hoặc là người mà là biến thành trời phía tây trời về với bùi đất bên trong si mị vong lượng tu sĩ mục tiêu không còn là trở thành thành nhân mà là chỉ cần trở thành đại thừa là có thể bởi vì chỉ có đại thừa mới có tư cách đi mảnh kia tây hải đi theo các tiền bối cùng cùng một chỗ kề vai chiến đấu trong thời đại này hạo nhiên rất bình tĩnh trong thời đại này hạo nhiên nhân gian không thánh nhân dân ra, hết thể đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến mặc dù không ở nhân gian nhưng cũng thấy rõ nhân gian ác mộng sau khi đi thứa khinh chu nước nhìn mặt trời thân nghiệm khẽ động tỉnh lại hệ thống nghĩa phụ. chuyện gì có thể nói cho ta biết sương mù cụ thể lúc nào tàn sao dù sao đều muốn tản cái này tóm lại không vi phạm nguyên tắc của ngươi đi dễ nói ngươi cầu ta ạ thiếu niên thư sinh tròng trắng mắt lật một cái cầu ngươi hai ngày sau linh nước xuống đoạn sáng sớm ngày thứ ba tây hải sẽ tại không hát vụ khi đó tây hải mở tiếp khởi quỷ quái giáng thế ba ngày sau biết sáng sớm hôm sau hứa khinh chu triệu tập một đám thành viên hạch tâm mở cái sẽ đem sự tỉnh toàn bộ cáo tri căn dặn đám người thay truyền đạt các thành đoạn chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị nên địch toàn bộ hội nghị kéo dài nửa ngày đem chi tiết đã định cuối cùng của cuối cùng hứa khinh chu đứng dậy nhìn lại sau lưng cố thổ nói ra chư vị gia viên ở phía sau lui không thể lui chỉ có tử chiến chưa quân cấu đầu ai đi đường đấy hôm đó từng phong từng phong thư nhà từ vạn lý trường thành bên trong hóa thành con rượu bay về phía đám mây bay qua tràn đầy nham tương tung hoành cao nguyên, bay về phía hạo nhiên nhân gian, hai tòa thiên hạ, là thư nhà, cũng là tuyệt bút hai trăm năm, bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. rút kiếm mà chiến, chặt đứt đại đạo, chém ra hôm nay, bị thương lại nghiêm túc bầu không khí, bao phủ toàn bộ tây hải cao thành đêm đó. hạo nhiên huyết nguyệt hành không, bao phủ toàn bộ tinh hà, thế nhân mở miệng nhìn lên huyết nguyệt, lòng người bàng hoàng. nhân gian thế tục nghe nhiều kinh hoàng thanh âm huyết nguyệt, lại là huyết nguyệt, điểm đại hùng, điểm đại hùng à, đây là trời muốn diện ta đại tần, phải làm sao mới ở đây? đại loạn hiện ra, nhân gian không yên thắng như biến đỏ có thai thương thế nhân ngu nguội không hiểu thiên văn địa lý không hiểu tinh hà cách xa mấy vạn dặm vậy nhận định dị tượng này liền làm là đại hung đại thai hiện ra chỉ là lần này bọn hắn đánh, bậy đánh bại đánh bạn, vẫn thật là đoán đúng đêm hôm đó nhân gian không yên huyên nao đêm khuya chính là sơn giả trong rừng cũng nghe vạn thú sao động bất an đối nguyệt vang lên đặc biệt là từng tiếng sói trù, ung dung vang vọng bầu trời đêm đông hải tiên hồ tiên đứng tại tiên thụ hơi đứng chắp tay nhìn về nơi xa phương tây trời lo lắng nàng nghe nói một số nhân gian sự tình biết vị tiên sinh kia mang người đi Tây hải chính ở chỗ này xây một tòa rất cao rất cao tường nói là muốn cùng cái này bất công tiên đấu bên trên một đấu cùng hạo nhiên cướp tranh tài một trận chiến lần đầu nghe thấy thời điểm nàng không biết nên như thế nào đánh giá người xin nói ngộng không thể nói lý nghĩ kỹ lại ngược lại là cũng phù hợp cái kia tiên sinh tâm tính hắn ngược chân năng ngồi xem hòa trời không để ý thương sinh bị diệt vậy hắn cũng không phải là hắn chỉ là tiên muốn hứa khinh chu hẳn là còn không rõ ràng lắm chính mình phải đối mặt là cái gì cướp đâu chỉ, chỉ có tây hải quỷ quái cũng còn có đông hải tiên tộc hạo nhiên có hai tòa thiên hạ tiếp khởi thời điểm bọn hắn phải đối mặt đồng dạng là hai cái cổ lão lại thần bí chủng tộc tiên chứng kiến qua kỷ nguyên trước kiếp khởi kiếp lạc cho nên nàng rất rõ ràng bình cướp vậy rốt cuộc có bao nhiêu khó đó là vô số quỷ quái như đại dương mênh mông bình thường vô biên vô hạn vô cùng vô tận trong đó không thiếu sánh vai tiên nhân đại khủng bố tồn tại còn có nàng chủng tộc tiên tộc một cái cổ lão lại thần bí chủng tộc một cái so quỷ tộc còn muốn càng cường đại hơn chủng tộc khi quỷ tộc quét sạch nhân ra lúc bọn hắn sẽ chọn ngồi yên không lý đến Khi quỷ tộc mẫn diệt nhân gian sau, bọn hắn bắt đầu ra mắt, càn quét quỷ tộc, thu hết hạo nhiên đại lục cả một cái kỳ nguyên cơ duyên và khí vận. Tiên không phải dược, cũng không phải to lương lương, càng không phải là ác động. Nàng không biết vĩnh hằng điện là vật gì, cũng không biết cái gọi là giới linh, lại càng không biết hiểu hạo nhiên kiếp trước cái này. Nhưng là nàng biết hết thề còn lâu mới có được nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Vu Hạo Nhiên phía sau bàn tay vô hình kia mà nói, chấn thủ tiên hồ nàng chỉ là một con run dế mà thôi. Tại nàng trong nhận thức biết, hạo nhiên càng giống là tiên tộc chân thả trận. Các loại đã đến giờ. Tiên tộc sẽ để cho yêu tộc đem toàn bộ hạo nhiên sinh linh tịch diệt, sau đó bọn hắn đăng tràng, thu hoạch toàn bộ nhân gian khí vận, tiên trúc lá, tiên thu quả, tiên thụ lá, còn có các loại. Về phần vì sao là Tây Hải quỷ quái tịch diệt nhân gian, không tiếc vẽ vời trò thêm chuyện ra. Tại tiên lý giải bên trong, tiên tộc chỉ là muốn dùng cái này đến tránh né thượng thượng thanh toán đồ đao không giữ tại trong tay mình, liền sẽ không tung tóe đến máu, nhìn chính là sạch sẽ. Có một số việc, dạng không rõ ràng, có một số việc, không cách nào tả hữu, dù là dốc hết toàn lực, tiên âm thầm rủ xuống đuôi lông mày, tự lẩm bẩm có lỗi với, hứa Khinh chu ta vẫn là lỡ lời ngươi hay là chưa từng nhập thánh nhưng ta thật đã tận lực chương 982. cuối cùng một đêm chương chín cuối cùng một đêm linh hà độ bên trong tô thí chi hút thuốc một cây tiếp lấy một cây đầu mẩu thuốc lá ném đi một chỗ lao nhân ra lo lắng thôn vân thổ vụ thẳng đến thiên minh che trời dưới cây đảo lý thái bạch uống rượu một ngụm tiếp lấy một ngụm vỏ rượu lăn khắp nơi đều là hán tử trung niên sầu não gất ức say rượu một đêm bác hải ngạn thành diễn tự bế quan trung tỉnh lại bạch viêm cung kính nói lao đại ngươi đã tỉnh Thanh diễn bằng đầu nhìn một cái huyết sắt tháng, rủ xuống đuôi lông mày đi thôi. Một giáp đi qua, che mắt thiếu niên bước ra bắc hải, lại một lần đặt chân hạo nhiên nhân gian. Tắm rửa tại huyết quang bên dưới, thiếu niên dáng người thẳng tắp, bệ nghệ thiên địa. Vương giả trở về, giữa dây núi, từng đạo bóng đen từ sân giã, rừng rậm, khe nước, bờ biển chạy nhanh đến. Thời gian trong nháy mắt liền liền đi tới trước mặt thiếu niên. Lít nha lít nhít. trọn vẹn hơn trăm. Từng tôn đại yêu cung kính đứng ở trời cao, chắp tay bái kiến, đồng nói cung nên diễn đế xuất quan, cung nên diễn đế xuất quan. Nhìn xem hơn một tôn đại yêu. Thành Diễn sắc mặt như thường, chậm rãi nói ra ta muốn đi phía tây đánh một trận chiến, có thể sẽ chết. Chư vị đại yêu lòng dạ biết rõ, giữ im lặng. Thành Diễn tiếp tục nói ta không phải là vì thương sinh, cũng không phải vì thiên hạ, ta không có lớn như vậy độ lượng cùng lòng dạ, cũng không có lớn như vậy lý tưởng cùng khát vọng. Chỉ là bởi vì tiên sinh cần ta, cho nên ta phải đi. Thiên sinh đối với ta rất trọng yếu, là của ta trời. Nói đến một nửa, Thành Diễn méo méo lông mày, khoát tay nói tính toán. Nói các ngươi cũng không hiểu. Lời dễ nghe, ta cũng sẽ không nói, cứ như vậy đi. Nguyện ý đi, liền theo ta đi, không nguyện ý, liền tản thiếu niên nói rất bình thản liền cùng hắn người này một dạng tẻ nhạt vô vị không có sắc bén ngôn từ không có sục sôi văn tự có chỉ là thật sự chân thành vô cùng đơn giản giống như hắn nhìn xem có chút chất phác hoặc là có chút ốc nhưng hắn trước mặt những đại yêu này tóm lại là không giống với bọn hắn sống ngây trăm ngàn năm thậm chí càng lâu đạo lý bọn hắn đều hiểu sự tình bọn hắn cũng đều thấy rõ bọn chúng thật đúng là không ăn người khác bộ kia ngược lại là thiếu niên lý do thoái thác như vậy để bọn hắn cảm giác được chân thành thực sự để cho người ta an tâm càng không để cho người chắn ghét ta đi cũng chỉ là vì nhà ta tiên sinh chỉ thế thôi bạch viêm dẫn đầu tỏ thái độ ta đi ta cũng không có vĩ đại như vậy ta vì lão đại còn lại chư yêu nhìn nhau cười một tiếng không cam lòng rất lại phía sau ta cũng đi nguyện bồi tôn thượng đi một chuyến thính ta một người các ngươi đều đi vậy ta cũng đi thiếu niên vì tiên sinh mà đi bọn hắn bởi vì thiếu niên mà hướng không có lý do gì vô cùng đơn giản thành diễn thở một hơi dài nhẹ nhõm ý vị thâm trường nói làm minh đệ ở trong lòng sau đó liền hướng phía tây hải phương hướng cách xạ mà đi chư vị đại yêu nhau nhau đứng dậy đi theo viện phó tây thiên huyễn nguyệt hiện đại kích lên bọn hắn hiện tại xuất phát, không cần hai ngày liền có thể đến. Đi gấp bốn, bốn. Hạm nhiên phía tây nhất. Vạn Lý Trường Thành bên trên, Viễn Trinh Tây Hải các tu sĩ cũng đều không tự chủ được tụ tập ở cùng nhau. Có thể là hai người ngồi đối diện, có thể là ba người đồng hành, cũng hoặc hoặc 6-7 thành 7. An vị tại cao trên thành, thưởng lấy tối nay cái này khắc ánh trăng đàm tiếng gió ở giữa nang cốc muôn hoan. Hết thể liền tựa như cùng ngày thường cũng đều cùng. Trong mắt của bọn hắn cũng không nhìn thấy thế nhân nửa kia bối rối cùng kinh loạn. Di thư đã viết, hậu sự đã xong. Bọn hắn đến, liền không có nghĩ tới có thể còn sống trở về. Liên cũng hôm đó kiếm thành bên ngoài, xuất phát lúc tiên sinh nói một dạng, Thiên hạ thanh sơn đều như thế, chết ở đâu, chôn nơi đó chính là. Bọn hắn xem thường tử thần, tràn đầy khinh thường, còn sống làm, chết đi coi như xong, ngay cả chết còn không sợ, bọn hắn còn có cái gì có thể e ngại đây này? Cho dù họa trời tại đỉnh, bọn hắn cũng không hoảng thông thả. Trong bọn họ, đại đa số người đều là từ Nam Hải đi ra, thuần một sắc đều là đại thừa cảnh đời này sống đủ rồi. Bọn hắn cả đời này, đi qua năm hải, tham dự qua đỉnh chiến, lại đi tới nơi này xây xuống tòa này tường cao. Bọn hắn không tiếc, chính là chết, cũng không có gì có thể tiếc hận có thể bồi tiên sinh, bồi tiếp minh đệ, là tòa này thiên hạ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đang đánh trận trước là đủ. ngoài ta còn ai đây là độc thuộc về vong yêu quân rực rỡ liều mình rung khí chỉ cấp hạo nhiên chính như giờ phút này biết rõ hạo tiếp hai ngày sau liền đến thế nhưng là bọn hắn hay là cùng vô sự người bình thường ngược lại là kết thúc tu luyện gia quan dưới ánh trăng dưới ánh trăng thưởng thụ lấy nhân gian cuối cùng này an tĩnh thời gian còn cùng nam hải lúc rời đi một dạng cuối cùng của cuối cùng sao không như liền hảo hảo nói lời tạm biệt đâu thống thống khói khói uống rượu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đây là bọn hắn ở nhân gian muốn làm nhất hai chuyện đêm hôm đó. Ngày xưa một đám các thiên kiêu lại tụ tập ở cùng nhau, ca hát khiêu vũ, truy đổi đùa dỡn, nói móc chào phúng, được không ồn ảo náo động đêm đó. Huyết Nguyệt thành không, một mảnh màu đỏ tươi đêm đó đống lửa sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu Giang Độ đối với Xích Đồng nói, ngươi là sói đúng không? Thế nào rồi? Giang Độ chỉ vào trên trời Huyết Nguyệt nói ra, vậy ngươi gọi một cái, cho chúng ta trợ trợ hứng thôi. Thế nào gọi? A o o o, -o, -o dạng này gọi. Ngươi có mau bệnh đi. Khê Vân hắt đệm, tức giận nói, hẹn hỏi, gọi một cái thế nào thôi? Mắt xanh nghe lời răng, chính là chính là một chút khi gánh đều không có ta thật sự là say đến tiểu độ ca cho ngươi gọi một cái giang độ mãn hoài chờ mong tốt tốt mắt xanh hắng dọn một cái chững chạc đàng hoàng ác long gào thét á ô oh, ha ha ha người quản cái này gọi rồng ha ha ha mắt xanh ngươi tốt đùa a ha, ha ha ha, chết cười ta mất mặt ta khê vân con mắt chuyển động để mắt tới đồ không nhi vui cười nói không mà tỉ tỉ hồ ly là thế nào kêu a ngươi cũng cho chúng ta biểu diễn một cái thôi đúng vậy a đúng vậy a chúng ta đều không có nghe qua một đám người quăng tới ánh mắt mong chờ đồ không nhi mị nhãn nhẹ đảng cười nói thật muốn nghe sao Đúng vậy a, đúng vậy a, tiểu độ muốn nghe. Đồ Không Nhi ho nhẹ từng tiếng hắng giọng, Ôn Nu nói ngươi chán ghét rồi, quỷ chết. Một nửa nam tử say mê, một nửa nữ tử ngậm bức nhìn như vậy ta làm gì? Ta không gọi sao? Đồ Không Nhi u mê nói. Chu trưởng thọ hát hát nói, "Em hai." Thái Sơn cười nói, lại gọi một cái. Kiếm Lâm Thiên muốn nói cái gì, lại bị Lâm Sương Nhi một cái dư quang dọa cho đến nén trở về, gay kích trầm xa. Một đám cô nương mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khê Vân nói, "Không mà tỷ, người tốt tao a." Giang Độ nói, "Không mà tỷ, người tốt sẽ a." Tiểu Bệnh nói, "Tiểu Hồ Ly, ngươi thật lăng a." đồ không nhi bụng mặt trứng ngượng ngập nói tạ ơn khích lệ ha ha suối vẽ đầy mặt khinh thường đậu đen rau muốn nói ngây thơ quay đầu nhìn về phía nhà mình lao bà nói lao bà ngươi cũng gọi một cái thi vân giận hắn một chút lan suối vẽ ca ngợi nói êm hai trêu đến đám người lại là một trận phình bụng cười to hứa khinh chu ngồi ở phía xa cũng không ngoại lệ hít mắt với mắt thỉnh thoảng lắc đầu thật tốt không lo rót đầy cho hắn rượu nhu thuận mà hỏi sư phụ nhị ca lúc nào trở về nhà hứa khinh chu nói nhanh đã lâu không gặp ta đều có chút nhớ hắn nơi xa một chút địa phương năm đó nam hải sáu người cũng có được tụ ở cùng nhau Buông xuống thành kiến một lần cuối cùng cùng uống nghe một đám hậu sinh cãi nhau dường như đã có mấy đời, cảm khái rất sâu tuổi trẻ thật tốt ai nói không phải đâu chúng ta cũng là từ bọn hắn lúc này đi tới đúng vậy a nhói một cái đều mười mấy và năm ai ta nhớ được trước kia con khỉ nói hắn muốn ngủ lão hổ ta là kiên quyết phản đối ta nói cái này đều không phải là một cái giống loại a sao có thể mù ngủ đâu ai có thể nghĩ tới hai người thật đúng là ngủ cùng nhau đi mau mau cút không biết nói chuyện đừng nói là chúng ta đây là tình yêu người im miệng a lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi cùng lao thư tử là một đôi đâu ai có thể nghĩ tới ngươi không còn dùng được sửng sốt không có đem hắn uốn con đâu phế vật ta thao con mèo nhỏ, nhỏ ngươi cái này mẹ nó là phỉ báng ta thẳng đây ai biết được có chứng cứ sao ngươi ha ha ha, chết cười ta ha ha ha chương 983, trăm sương mù tản chương 983, trăm sương mù tản gió cũng rền vang rượu cũng rền vang gậy tận hoa đèn lại một đêm hiểu nhật mới lên lúc thiên điệu dần dần sáng tỏ hắc vụ vẫn tại xa xa trên trời tụ tán lại nghe đầu tưởng Không biết người nào hô một tiếng các ngươi mau nhìn, linh giang gãy mất đầu tưởng đám người nghe tiếng, nhao nhao quay đầu nhìn về phía thành biên giới Tây Nam. Gặp đầu kia treo trên bầu trời mà lên linh giang ngay tại lùi lại. Linh thủy từ trên xuống dưới một chút xíu hướng xuống rơi. Thời gian trong ngáy mắt, diện lớn Trường Hà cũng chỉ còn lại có một đầu phủ kín hạt cắt lòng sông. Từ chỗ thấp hướng chỗ cao chảy linh thủy, giống như không tái phát điên, khôi phục bình thường. Mọi người theo bản năng đứng lên, xa xa ngắm nhìn. Các thánh nhân càng là ngay đầu tiên độn mở hư không, đi tới linh giang trên lòng sông, tìm hiểu ngọn ngành. Màn chơi phía dưới, nghị luận ầm ĩ khắp nơi chi địa, ồn ảo trận trận thật gây mất, cùng tiên sinh nói một dạng. Nhiều như vậy linh thủy đi nơi nào, cũng bị mất sao? Nói làm liền làm, cái này không hợp lý a. A không hợp lý nhiều chuyện đi, sao có thể đều giải thích được rõ ràng, nước hướng chỗ cao chảy, chẳng lẽ không giữ quy tắc sửa lại. Hứa Khinh Chu kỳ thật cũng tò mò đạo lưu linh thủy, đến cùng là bởi vì thượng du khô cạn biến mất, hay là bởi vì linh thủy bị giữ lại, hoặc là đổi đường. Hắn theo linh giang lùi lại nước đi tới đầu nguồn, đạt được đáp án. Linh giang nước cũng không có triệt để khô cạn, chỉ là đổi đường, biến thành sông ngầm tại thế nhân không thấy được dưới mặt đất vẫn như cũ hướng tây mà đi hứa khinh chu muốn hẳn là tây hải kết thời cho nên pháp tắc biến hóa nguyên bản có thể làm cho linh thủy từ dưới lên trên chạy nguồn lực lượng kia biến mất cho nên mới sẽ như vậy mà nhìn ra trong đó mánh khỏe tự nhiên không chỉ hắn một người hứa Kinh chu lại chạy về vạn lý trường thành lúc huyên náo sớm đã không có hết thể trở về yên tĩnh tập hợp một chỗ ôn chuyện đối ẩm các tu sĩ riêng phần mình về tới riêng phần mình vị trí trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi trận kia sắp đến hạo kiếp đột nhiên xuất hiện linh tiểu cũng tốt không hiểu biến mất linh giang cũng được lại hoặc là tối hôm qua một đêm chưa từng phai màu huyết nguyệt tóm lại cái này mấy ngàn năm nay không hiểu thấu sự tình bọn hắn gặp rất rất nhiều đã sớm chết lặng hứa kinh chu thở dài một hơi ngồi xuống đầu tường lặng lặng ngắm nhìn phía trước không nói một lời gia đội chẳng biết lúc nào cũng ngồi xuống bên cạnh hắn ghé mắt ngắm nhìn thiếu niên lang không khong noi mot loi giang gì cứ như vậy lẫn nhau đang ngồi yên lặng thiếu niên nhìn xem phương xa hát vũ trong lòng chứa thiên hạ cô nương nhìn xem bên người gương mặt trong lòng chứa tiên sinh thiên sinh nguyện vọng rất rất lớn nguyện hạ em mà cô nương vọng rất, rất nhỏ nguyện Tiên sinh bình an bốn hôm đó Tây Hải Phong bị thương ngày còn lớn hơn, lại rất. Mọi người chính mắt thấy cái kia áp đảo một hai ngày màn hấp vụ, một chút xíu bị thổi tan, bắt đầu nồng hậu dây đặc, dần dần mở mạnh, tiếp lấy từ từ tản ra ba trăm. Không không không tu sĩ, cộng đồng chứng kiến cái này kinh thế hai tục một màn đến ban đêm, gió trở nên lớn hơn o o gào hét, nó âm thanh đã triệt để lấn ất phía sau mảnh kia thỉnh thoảng buộc phát núi lửa hoạt động tiếng gầm gừ đêm đó. Hạo nhiên các tu sĩ gối giáo chờ sáng, không dám chút nào thư giãn, sợ tiên sinh trong miệng những quỷ quái kia dã tập tường thành. Khẩn trương, nghiêm túc bầu không khí, sinh sôi, lan tràn, thẳng đến sáng sớm hôm sau cùng ngày màn lần nữa bị ban ngày thủ tiêu thời điểm mọi người gặp được một bước hoàn toàn khác biệt phong cảnh một mảnh lạ lẫm lại để người rung động trời tiểu đội ở giữa tướng xoáy bọn họ không nhịn được nhỏ giọng dế mèn sương ngủ toàn tàn những cái kia là cái gì nguyên lai like hắc vụ phía dưới là dài cái dạng này ngoan ngoãn một hai sáu tổng cộng có 6 cái thật to lớn a trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ thổn thức trần trận giang độ cũng đứng lên thân chỉ vào phương xa rực rỡ hẳn lên thiên địa la lớn nhỏ ngươi mau nhìn những cái kia là cái gì hứa khinh chu đi vào giang độ bên người đứng vững vì ý thanh phong phất tay háo kiếp lửa mắt nhìn lấy phía trước, nhẹ nhàng lắc đầu không rõ ràng, có lẽ là một loại nào đó cổ lão truyền thống trận cho nên quỷ quay chính là từ những cửa đá này về sau sao? Có lẽ Hứa Kinh Chu từ đầu đến cuối không xác định, Giang độ cái hiểu cái không, không hỏi tới nữa. Hứa Kinh Chu tiếp tục nhìn chăm chú, đập vào trong mắt chính là hắc vụ kia tản ra sau thế giới. Lúc này vạn lý trường thành phía tây bầu trời, vạn dặm không mây, một mạnh thanh minh, mà nguyên bản hắc vụ sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, trong hắc vụ đã từng gào thét tiếng gió cũng nghe không tới. Thân niệm không còn bị ngăn cản, Hứa Khinh Chu một chút có thể dòm ngần dặm và Gập địa phương xa xa, treo cao dưới đại lục, thật sự có một mảnh biển. Tinh tế nghe, còn có thể nghe được sóng biển đập đá ngầm thanh âm. Hát vụ phía dưới mảnh lục địa này cuối cùng, cũng không có như thế nhân đoán một dạng, kết nối với cái kia cao cao trời đầy chỉ là một mảnh đại lục, treo trên bầu trời mà lên, kéo dài đến trên không trung văn trượng, tựa như là một tòa to lớn hình cung cầu hình vòm, liền treo tại Hạo nhiên bờ biển Tây bên trên. Chỉ là cây cầu kia, chỉ có một nửa. Cũng đúng như Hứa Khinh Chu suy đoán bình thường. Nó đang từ từ biến hẹp, từ bắt đầu nam bắc mấy ngàn dặm, đột nhiên co lại thành trăm dặm. Cực kỳ giống một mảnh tam giác ngược tràn giấy bị người quăng đính vào giữa thiên địa. Nhưng trăm rặng nơi cuối cùng cũng không như vậy kết thúc. Mảnh đại lục này tại nơi cuối cùng chia ra làm 6. Giống như mở ra ngập trời bàn tay, chỉ là cái tay này có 6 cái dài ngắn một dạng, lớn nhỏ giống nhau tầng đá. Tiếp tục vượt ngang trời cao, điểm cuối cùng kết nối với 6 đạo cửa đá. Rất rất lớn cửa đá, che khuất bầu trời. Cho dù là đứng tại vạn lý trường thành bên trên nhìn lại, cũng có thể thấy rõ ràng trên cửa đá kia giao thoa tung hoành hoa văn. Cửa đá chi cử, cao túc ngàn trượng, liên tiếp 6 đạo, giống nhau như lúc tỏa lạc đám mây treo ở chân trời. Chợt nhìn dường như từng tòa thiên môn bình thường nhìn lên thời điểm đều sẽ làm người ta tâm thần không yên cửa đá màu đen nhìn như thường thường không có gì lạ lại lộ ra tuế nguyệt phong cách cổ xưa cùng nặng nghề phía trên kia đồ án cũng tốt hay là văn tự cũng được vu hạo nhiên thiên hạ đám người mà nói là xa lạ chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy không đế hỏi ai lão đạo sĩ phía trên kia vẽ là cái gì nhìn xem trách dọa người đạo tổ mờ mịt lắc đầu không biết chưa thấy qua không đế lại hỏi thư lão đầu ngươi đọc sách nhiều nhận biết cửa trên đầu chữ viết cái gì sao loại văn tự này lão phu trước đó chưa bao giờ thấy qua tự nhiên biết không được đủ tinh hà vớt dâu dài lo lắng nói nghĩ đến tiểu tiên sinh trong miệng quỷ quái bắt đầu từ cái này sáu đạo trong môn từ trên trời mà đến minh đế rất nghiêm túc nói nếu không ta đi hỏi một chút tiên sinh ta đi đem những này cửa toàn đập cứ có phải hay không liền không có đám người giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nàng minh đế vặn lên lông mày các ngươi nhìn như vậy ta làm gì ta nói không đúng sao đổi lấy lại là một trận thổ thức nếu là thật sự có thể đập làm sao đến mức phí lớn như vậy tình đâu đủ kính hà nói vô dụng trên cửa này khắc dấu có trận pháp kết nối lưng giới trận pháp vừa mở cửa chỉ là hình trận mới là ý ở Đà trận vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Kết nối lương giới, ý của ngươi là cái gọi là Hạo kiếp, là đến từ mặt khác một mảnh đại lục đối với Hạo nhiên sầm lớn. Không biết, chỉ ít cá nhân ta là cảm thấy như vậy nho sinh nói. Một biết khác, Hứa Khinh Chu đứng tại cao thành chí đỉnh, để ép mặc mi, trầm giọng nói ra bốn chữ Lục đạo luân hồi. Chương 984. Tới. Chương 984, tới. Giang Độ Đại Đại Đích trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng ham học hỏi, ngửa đầu ghé mắt, hỏi, "Lục đạo luân hồi? Tuy nhỏ, đây là ý gì?" Hứa Khinh Chu đưa tay chỉ hướng phương xa trên đám mây sáu đạo thông thiên môn lớn màu đen kiên nhẫn nói ra người thấy môn kia trên đầu ký hiệu sao đó là một loại văn tự cổ lão phân biệt đối ứng trong thần thoại cổ xưa lục đạo luân hồi bên trong sáu đạo giang độ nhữ mày bởi vì nàng không biết lại là hoàn toàn như trước đây sùng bái nói từ nhỏ người thật lợi hại biết tất cả mọi chuyện ngay cả xấu như vậy lời nhận biết hứa khinh chu lắc đầu cười cười đúng vậy hắn xác thực nhận biết phía trên kia văn tự dạng này văn tự hứa khinh chu còn không phải lần thứ nhất gặp hắn gặp qua ba lần tội trâu trước cửa cái kia đạo thông thiên trên cửa đá gặp qua tội Châu điệu bên dưới những cái kia tượng đá cực lớn bên trên cũng đã gặp về sau rời đi tội châu sau hứa khinh chu liền liền thông qua hệ thống đau khổ đọc qua tìm kiếm cuối cùng vẫn để hắn tìm được đồng thời còn học xong những văn tự này đến từ so với thượng cổ kỷ nguyên còn phải xa xưa hơn hoang cổ kỷ nguyên là một loại rất cổ lão chữ tượng hình sớm sẽ theo kỷ nguyên mất diệt mà biến mất tại bên trong dòng sông thời gian căn cứ trong ghi chép đề cập những văn tự này cũng không phải là bình thường sinh linh sử dụng có thể sử dụng những văn tự này có lẽ có thể khắc dấu bên dưới những văn tự này cho dù tại hoang cổ kỷ nguyên cũng là một phương cự phách tồn tại hệ thống còn trêu chọc nói đây là thời đại kia giới chủ bọn họ chuyên dụng văn tự như thế nào giới chủ một phương tiên địa chúa tể ngụy sáng thế cảnh tồn tại thực lực gáp đào thần cảnh phía trên loại này văn tự cổ lão chính là chu tức cùng ác mộng có lẽ cũng không từng gặp nhưng là bọn hắn cũng nhất định không cách nào sử dụng Có chút văn tự chính là văn tự mà có chút văn tự lại ẩn chứa một loại nào đó đạm ẩn không phải ngươi muốn dùng đo đao có thể dùng thượng như trước mắt sáu đạo trên cửa đá những ngày cửa đầu ngươi có thể xem hiểu cũng có thể đọc lên đến nhưng là lấy lừa khinh chu hiện tại năng lực lại là không viết ra được đến dù là nâng bút muốn vẽ phòng theo cũng có thể cảm nhận được một cỗ xa lạ uy áp, từ tinh hải bên ngoài nhìn chăm chú bản thân. Phản phất chỉ cần đặt bút, chính mình liền sẽ bị kỳ phạt vệ, thân hồn tịch diệt bình thường. Ngay cả vẽ phòng theo đều không thể làm đến, càng đừng đề cập đem nó khắp giấu tại cửa đá này phía trên. Hệ thống còn nói đương kim vĩnh hằng có thể sử dụng loại này cổ lão chữ tương hình, chỉ có một người đó chính là ngủ say giới linh, vĩnh hằng giới chúa tể. Mà trước mắt trên cửa đá, xuất hiện dạng này văn tự đều lần nữa ân chứng hứa khinh chu suy đoán. Hạo nhân pháp tắc cùng quy củ rất có thể là từ viễn cổ kỳ nguyên bắt đầu liền tồn tại. Nói cách khác, hạo nhân vùng thiên địa này trải qua hai lần kỷ nguyên thay đổi pháp tác vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu tiếp khởi kiếp lạc vẫn đúng hạn trình diễn trong đó nhất định có một loại nào đó thâm ý không muốn người biết hơn một trăm một lần tuần hoàn hạo nhiên chỉ sợ sớm đã không biết tuần hoàn diễn ra bao nhiêu lần mất đi thời gian bên trong hứa Kinh chu chưa từng tham dự thế nhưng là hắn muốn đã từng có lẽ cũng có người cùng bọn hắn một dạng đứng ở chỗ này giận dữ mắng mỏ trời bất công bất quá bọn hắn đều thất bại chính mình bây giờ cũng đứng ở nơi này kết quả lại nên làm như thế nào gánh nặng đường xa Tiểu niên tiên sinh biết, chính mình gánh rất nặng, con đường phía trước rất xa, hắn cần thận trọng, tại thận trọng tuyển nhỏ, ngươi có thể nói cho ta một chút, phía trên kia viết đều là cái gì sao? Suy nghĩ thu hồi, Cương Triều nhìn thoáng qua gian độ, Hứa Khinh Chu chỉ vào bên phải nhất cửa đá từng cái nói ra thiên đạo, A tu la đạo, nhân đạo, xúc đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo. Ngừng nói, ngón tay rơi xuống, Hứa Khinh Chu lời nói không ngừng, tiếp tục giảng giải trong sách có lời, lục đạo luân hồi, phổ độ chúng sinh, sáu đạo chỉ chính là này sáu đạo. Sáu đạo bên trong, lại phân ba tự đạo, tất nhiên là trời, A tu la, người ba đạo, ba ác đạo, làm xúc vật đạo, địa ngục đạo. Ác quỷ đạo. Nghe đồn sáu đạo chi môn kết nối với minh giới, vạn vật sinh linh, sinh tử đằng sau, liền sẽ rơi vào sáu đạo luân hồi chuyển thế. Thân thất thân đạo, xuất sinh đi xuất sinh đạo, người rời đi nói. Giang Độ nghe như lọt vào trong sương ngủ, nhưng lại cảm thấy Hứa Khinh Chu nói mơ hồ nó hổ. Úy mới hỏi, ngươi nói là, cái này sáu đạo phía sau cửa, kết nối với chính là minh giới sao? Cho nên, trên thế giới này thật sự có quỷ a. Hứa Khinh Chu theo bản năng lắc đầu, phủ nhận nói hẳn không phải là, nếu là cái này sáu đạo cửa thật kết nối chính là minh giới, vạn linh tịch diệt chi địa, nếu dáng lông Cái kia chỉ sợ toàn bộ vĩnh hằng đều có thể bị hủy diệt, có thể trong dữ nôn, tây hải quý tộc, thậm chí đấu không lại đông hải tiên tộc. Cái này sáu phiến cửa đá chỉ là một cái cổ lão truyền thống trận, mượn nhờ tây hải vị kia chân linh ra chỉ mà vận hành, chỉ có nó đi, tuyệt không phải liền thật là sáu đạo chi môn. Phía sau của cửa hẳn là mặt khác một mảnh thế giới, chân linh thế giới. Cung ta trước đó muốn nói với ngươi nào hải cùng loại, đương nhiên cũng có thể là thật không thuộc về hạo nhiên, là mặt khác một mảnh thế giới. A, Giang độ cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy càng nghe càng hồ đồ, dứt khoát liền liền không lại hỏi, một tay chống nạnh khi thấy hung hăng nói quản nó là cái gì cho nó đập nát đánh ngã liền tốt phạm ta hạo như người xa đâu cũng giết. hứa khinh chu lắc đầu đầy mắt cương chiều người a ngay tại mọi người đối với trước mắt cái kia treo cao chân trời sáu đạo cự thạch chi môn chỉ trỏ suy đoán liên tục thời khắc bình tĩnh chân trời rốt cục chuyển đến động tĩnh sáng sớm liệt nhật treo cao trời cao nó ánh sáng phóng qua vạn giảm tường cao từ trời phương đông chiếu ở cái kia sáu đạo trên cửa đá lúc cửa đá trong nháy mắt chiết xạ ra một trận kim hoàng tiếp lấy cái kia màu vàng nóng ánh sáng luẩn, hóa thành từng tia từng sợi tia sáng du tẩu cùng trên toàn bộ cửa đá cửa đá trong chớp mắt, thay đổi bộ dáng đen kịt bị kim quang thủ tiêu, đồ án cũng lập tức được thắp sáng đặc biệt là môn kia trong đầu đường, cái kia từng cái to lớn kiểu chữ, tựa như là sống đến đây bình thường, chiếu sáng rạng rỡ, màu vàng ánh sáng, để mọi người ở đây đều như mẩy, trước mắt một màn, không hiểu quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua ta nhớ ra rồi, lúc đó tại linh kiều bên trên, tiên sinh kiến tạo truyền thống trận chính là như vậy, đối với mặc dù hơi có khác biệt, nhưng là bản chất là giống nhau, quả nhiên bị ta đoán đúng, đây chính là truyền thống trận, bọn chúng thật muốn tới, chuẩn bị chiến đấu vốn là kim quang như thế thắp sáng một phương chân trời màu vàng văn rơi hoành không hẳn là điểm lành mới đối thế nhưng là vạn lý trường thành bên trên hạo nhiên các tu sĩ lại là còi báo động đại tác từng cái như lâm đại địch tiểu bạch các loại một đám thánh nhân đến hứa khinh chu thụ ý nhao nhao đứng ở người trước treo tại riêng phần mình thành đoạn trước đó ra lệnh toàn viên chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị ninh địch Thiên sinh làm cho toàn viên chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị ninh địch trên trăm thánh nhân một chữ trại rộng ra treo ở giữa không chúng nhìn chăm chú phía trước sau lưng cao thành từng đạo kinh hồng lít nha lít nhít rơi vào đầu tường trận địa sẵn sẵng đón quân địch bọn hắn tựa như là đột nhiên xuất hiện giống như đứng ở tòa này cao thành phía trên cầm kiếm cầm đao vận khí ngưng thần tất cả mọi người rõ ràng lần này kiếp chân muốn tới chỉ thấy lúc này xa xa chân trời sáu đạo trên cửa đá đột nhiên kích xạ lên sáu đạo của sáng xông lên trời sáu môn sáu trụ như kình thiên tri trụ quáy phong vân thoáng chốc ở giữa bình tĩnh màn trời gió nổi mây phun dường như hắc vụ đi mà quay lại hóa thành như mực mây đen che khuất nửa cái thương cung tinh nhật chợt tối màu vàng ánh sáng trong chớp mắt biến thành màu đỏ như máu toàn bộ cửa đa càng là bao phụ tại ngập trời trong huyết quang Mây đen áp đỉnh, huyết quang diệu thế đại kiếp sắp nổi đột nhiên nghe nói, trong mây đen, lôi minh cuộn, cuộn, dường như thần minh ở nhân gian gầm nhẹ. Sau đó sáu đạo cửa đá phát ra ken két tiếng vang. Mảnh đá chốc ra, rớt xuống vạn trượng biển sâu, tiếp lấy cửa đá một phần thành hai, từ từ hướng hai bên mở ra âm phong gào thét. Quét sạch ngàn dặm. Lệnh Tấu xương như rơi vào hầm băng. Hứa Khinh Chu theo bản năng nắm chặt nắm đấm, nói nhỏ tới chương 985, không biết sinh linh. Chương 985, không biết sinh linh. của ánh sáng huyết sắc từ trên cửa đá hiện lên, phóng lên tận trời, to lớn vô cùng, tiếp tục quyết tán. Cuối cùng Sáu đạo cô sáng, đúng là sinh sinh nối liền với nhau. trọn vện trăm rậm rộng như vậy, dường như một mặt màn ánh sáng màu đỏ ngòm, nối liền trời đất, treo ở nơi nào. Cơn gió mạnh kêu rên, hô hô thì vang, kinh loạn nhân gian, giống như thú minh, giống như yêu giống. Nguyên bản không nhốn bụi trần phía trên màn trời. Sáu cái vòng xoáy theo cô sáng đột nhiên xuất hiện, hóa thành miệng to như chậu máu, vô tận mây đen liền từ trong đó phát điên bình thường tu ra. Khi cô sáng sát nhập làm một một khắc này, sáu cái vòng xoáy cũng hội tụ thành một ngụm treo ngược vực sâu. Nhi lên. Trong vực sâu biển mây bốc lên, lôi điện oanh minh. Thiểm điện màu đỏ thỉnh thoảng xuất hiện, dường như chặn đánh nát màn trời. Thiếu anh minh đinh thái nhức có cẩm. ầm ầm. Vực sâu màu đen thôn vệ nửa cái thương không sâu vẫn chưa thỏa mãn, phát điên bình thường quyet tán, màu đen sương mù hướng phía hạo nhiên nhân gian đè xuống. Giống như sóng lớn vú bờ, chọc lãng bãi không, che khuất bầu trời, tranh nhau che lớn, tựa như là sống tới bình thường. Khói đen che phủ chỗ, thế giới một mảnh đen kịt, nhưng lại bị màn ánh sáng màu đỏ ngõm thắp sáng, nhìn xem âm trầm quỷ dị, lại thêm trận trận âm phong thủy ý quét sạch để cho người ta có một loại hảo giác. Minh giới hôm nay muốn dáng lâm nhân gian, hứa Kinh chu phát giác được không thích hợp, một bước đạp không thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện trên chín tầng trời đỉnh đầu mây đen tới gần một tay có thể sở hắn tối ép manh mối ống tay háo rung động quát một tiếng khởi trận vạn lý trường thành phía trên đồng bộ vang lên từng đạo hét to thanh âm tiên sinh làm cho khởi trận tiên sinh làm cho khởi trận gần như cùng một thời gian trên trường thành hơn 3 vạn tiên tu sĩ riêng phần mình quý vị ngồi xếp bằng thôi động linh khí kết ấn trước người mở lên mấy vạn cái trận pháp trong nháy mắt mở ra đồng dạng có từng đạo màu vàng ánh sáng quanh quần phù văn từ trên tường cao kích sạng phun lên trời cao thời gian trong nháy mắt mấy vạn tòa đại trận sinh ra của minh hợp vạn người là một người đem toàn bộ nhân gian cắt ra đồng dạng lên một đạo trận tường chỉ là không giống với cái kia sáu đạo trên cửa đá kim quang cuối cùng biến thành máu màn ánh sáng vạn lý trường thành bên trên đại trận kim quang khởi tận đã là không màu một đạo bình trường vô hình nếu là đưa tay đụng vào, liền có thể cảm nhận được vào liền có thể cảm nhận được đặc hữu pháp tắc quanh minh trận thành thời điểm âm phong đình trệ không thể tại phóng quan được bước che trời mây đen bị ngăn tại ngoài trận mặc cho làm sao không cam gào thét gầm thét vẫn như cũ không đột phá nổi mảy may trên trường thành mấy chục vạn tu sĩ thấy vậy một màn đều vô tay bảo hay theo bọn hắn nghĩ bọn hắn đã thắng được một thành từng cái thần thái sáng lang châu lợi hại ngay bên thai sang lang chau loi hai Nghe ben thai tieng hoan hô hứa khinh chu lại cao hứng không nổi từ đầu đến cuối đẻ ép đôi lông mày còn không thấy một địch nhân tây hải đi lên liền cho hứa khinh chu một hạ mã huy đỉnh đầu mây đen không đơn giản chỉ là đơn giản mây đen bên trong lần chứa không thuộc về thế giới này khí tức nói đơn giản một chút chính là những ngày mây là sống mà lại không phải hạo nhiên nhân gian bị mây đen bao phủ địa phương thiên địa pháp tắc sẽ sinh ra ba động trở nên cực kỳ không ổn định từ đó có thể dùng cái này nhiễu loạn lòng người đồng thời có thể áp chế hạo nhiên thương sinh chiến lược. hắn nhìn trong chọc vào phía trước, nhìn xem cái kia sáu phiến cửa đá từ từ mở ra, từng điểm từng điểm lộ ra phía sau hình dáng. nỗi lòng lo lắng cũng theo đó trở nên càng khẩn trương lên. mây đen bị chém, âm vang bị ngăn cản, huyết quang càng sâu, cửa đá cuối cùng toàn bộ mở ra. tung điem tung điem lo ra phia sau hinh dang noi long lo lang cung theo đo tro nen cang khan truong len may đen bi chem am phong bi ngan can huyet quang cang sau cua đa cuoi cung toan bo mo ra nhung nghe sáu âm thanh thanh minh, thiên địa mở rộng, tường ánh sáng huyết sắc cấp tốc có vào, quy về sáu đạo trên cửa đá, đem cái kia sáu đạo cửa đá nhuộm thành màu đỏ tươi. nó ánh sáng lúc sáng lúc tối, thế giới cũng theo đó tối minh giao thoa. quý dị, kiềm chế, chống rỗng, xuyên thấu qua cái kia mở rộng cửa đá. Hạo nhiên sinh mệnh bọn họ nhìn thấy một thế giới khác một góc. Nếu ngươi là thánh nhân, ánh mắt còn có thể xuyên thủng cánh cửa kia sau kéo dài vô hạn, người sẽ nhìn thấy cái kia lục phiến môn sau là một mảnh như biển cả bình thường mênh mông đại dương màu đen vô biên vô hạn, một chút nhìn không thấy cuối cùng. Mà mảnh kia trong đại dương mênh mông, lít nha lít nhít đều là toán loạn thân ảnh. Các thánh nhân gần như chỉ là trong nấy mắt, sắc mặt liền trầm xuống cái này. Từng cái chừng mắt hai mắt theo bản năng nuốt nước bọt đối mắt nhìn nhau ở giữa, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía cao huyền ở trên trời tiên sinh. Nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm chỉ có thể dùng vô tận hai chữ để cân nhắc Hứa Kinh chu tự nhiên cũng nhìn thấy là có chút rung động nhưng cũng nằm trong dự liệu tiếp lấy cửa đá đằng sau từng cái bóng đen đi ra bọn chúng vượt qua cái kia hiện ra gợn sóng kết giới đặt chân hạo nhiên mảnh này nhân gian đứng ở thổ địa xa lạ bên trên một cái hai cái ba cái trăm cái ngàn cái vạ mười mấy triệu lít nha lít nhít có rất lớn rất lớn con có rất rất nhỏ có mập gầy nàm sớp đứng đấy người bộ dáng thú bộ dáng mọc ra rất nhiều chân mang theo cánh thiên kỳ bách quái không chỗ không có chủ loại phong phú Tháng qua hạo nhiên tuyệt đối chủng tộc, thậm chí so với Nam Hải Huyền Thú còn nhiều hơn. Có thể duy nhất một chút. Bọn hắn là giống nhau. Bọn chúng trần trùi ở bên ngoài làn da đều là màu đen. Toàn bộ thân thể dường như bị huyền thiết một lần nữa đổ bê tông một lần giống như đúng vậy đây không phải cái gọi là quỷ quái, càng không phải là trong dự đoán tà túy hoặc là khác. Bọn chúng càng giống là một đám máy móc, bị kim loại đồng hóa máy móc sinh vật. Có thể hết lần này tới lần khác trên thân lại tản ra nong đậm lại thuần túy sinh mệnh khí tức. Cho dù cố khí tức kia lạ lắm lại quái gì, nhưng lại cực kỳ hùng hậu. Hơn nữa còn có được linh lực ba độn, mênh mông một mảng lớn bên trong thuần một sắc lục cảnh đi lên, trong đó không thiếu độ kiếp đại thừa người, còn có những nảy máy móc sinh linh bên trong, mỗi một cái con mắt đều là màu đỏ, có đỏ sậm, có màu đỏ tươi. bọn chúng đặt chân mảnh này nhân gian, lại đống nhiên nhìn qua mảnh này nhân gian, huyết sắc trong ánh mắt không có đối với chiến tranh sợ hãi, cũng không có đối với thế giới mới ngạc nhiên, chỉ có một loại cảm xúc, đó chính là tham lam cùng khát vọng. bọn chúng khát vọng mảnh thế giới xa lạ này, khát vọng trên trưởng thành mỗi một người tu sĩ. bọn chúng nhìn qua bọn hắn lúc, thật giống như một cái quanh năm thân ở biên tái quân doanh huyết khí phương cương thiếu niên gặp toàn thân trần trụi cô Nương Tràn đầy không kịp chờ đợi cùng sao động bất an. Cả tòa trường thành, 300. Không không không tu sĩ, tại thời khắc này, gần như lâm vào trầm mặc, xa xa nhìn qua những cái kia xa lạ sinh linh đấy mắt phủ quang giao thoa, hầu kết liên tiếp núp ních, trong lòng tràn đầy mê mang cùng không thể tin đây đều là những thứ gì. Huyền thiết đã có được sinh mạng. Đây chính là cái gọi là đại đạo sao? Băng lánh như sắt, bọn hắn cùng lão nhị thuốc mở dạng, đều là mắt đỏ à, nhìn xem rất lợi hại dáng vẻ. Bọn hắn nghĩ tới chính mình muốn cùng một đám máu lạnh lại tàn bạo sinh linh đối chiến. Thế nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng, bọn này sinh linh máu lạnh như vậy, lạnh đến cùng sắt thép một dạng. Không thể nghi ngờ lật đổ bọn hắn nhận biết, Hứa Kinh Chu cũng không ngoại lệ, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, máy móc zombie. hay là máy móc bộ tộc, hắn không phân rõ. Bất quá theo ác mộng đã từng lộ ra tin tức, những sinh linh này, rất nhiều đều là hạo nhiên đã từng những cái tiêu kỷ nguyên thương sinh, sau khi chết bị đồng hóa, trở thành bọn chúng bên trong một thành viên. Máu không phía trên, một đạo huyết sắc lôi đình hiện lên màn trời, suýt nữa đem trời xé nát, Vô Minh rơi xuống thời điểm. Sáu đạo trong cửa đá, phân biệt đi ra sáu tôn kinh khủng hư ảnh, bọn hắn lạnh lùng nhìn chăm chú tòa kia tường cao, ngắn mũi kinh ngạc sau, ton kinh khung hu anh bon han lanh lung nhin cham chu toa kia tuong cao ngan ngui kinh ngac sau lo hung quang trong đó một tôn trầm giọng nói tôn chủ chi mệnh thay trời hành đạo khu trục vạn linh tiến hóa nhân gian Giết! chương 986 giao phong chương 986 giao phong quát to một tiếng giống như vượt qua vạn cổ tinh hà mà đến dáng lâm nhân gian cuồn cuộn tiếng vọng giống như lôi đình gào thét kinh khủng thân ảnh bàn tay khổng lồ kia hướng hạo nhiên nhân gian một chỉ huyết sắc mắt bệ nghệ khắp nơi coi thường thiên địa hiệu lệnh phía dưới vô số không biết sinh linh ngẩng đầu lên một mảnh màu đen trong thú triều từng đôi con mắt màu đỏ tươi liền cùng một chỗ lấm ta lấm tấm nhưng lại lít nhá lít nhít bọn chúng ngửa mặt lên trời gáo ghét sắc ý giống như cuồng phong quét sạch sơn hà bọn chúng bắt đầu công kích cùng với ngập trời tạp nhảm từng giống lao nhanh mà đến sơn hà chấn động như một mảnh treo ở trên trời sông lớn đột nhiên vỡ đê từ dưới chín tầng trời đập xuống nhân gian vô biên vô hạn vô tận không đã quỷ quái chiều một tiết ngàn dặm dễ như trở bàn tay trên mặt trời bọn chúng linh khí bạo động từ trời cao vượt qua đồng dạng lít nha lít nhít xếp cùng một chỗ tranh nhau chen lấn kiệt, kiệt, kiệt làm máu ta ngửi thấy huyết dịch hương thơm ta đều là ta ai cũng chớ cùng ta đoạn ngu mội phạm linh vĩnh hằng chi chủ đem ban cho các ngươi vĩnh sinh gia nhập quang vinh tiến hóa đi ha ha ha giống Ngao hì hì ha ha ung um tùm ung um tùm zeta tiến hóa bọn hắn chúng ta đem mang đến văn minh mới vạn lý cao thành phía trên các tu sĩ ngóng nhìn phô thiên cái điệu mà đến quỷ quái triệu từng cái thần sắc khẩn trương gắt gao nắm trong tay phát khí không ít người mặt lộ kinh hoàng cùng sợ hãi khi một mảnh giống như đại dương không biết giống loài từ chỗ cao đột nhiên hướng phía ngươi đánh tới thời điểm tại cùng với lôi mình cùng với mây đen cùng với cái kia âm hẳn gió chói thai cười sợ sệt là rất bình thường hợp tình lý phản ứng có thể cái này không chút nào không ảnh hưởng bọn hắn một bên sợ sệt một bên chiến đấu sợ hãi cũng không lui lại chuẩn bị chiến đấu toàn quân chuẩn bị các huynh đệ đều đừng sợ liều mạng với bọn hắn người chỉ có một lần chết hoặc nhẹ tại lông hồng hoặc nặng như sông núi chưa quân rút kiếm vì người nhà vì thiên hạ vì hạo nhiên vì thiên sinh từ chiến từ chiến từ chiến, từ chiến ba từng tiếng hét to cũng từ vạn lý trường thành phía trên văng lên xua tan lấy sợ hãi trong lòng vô luận như thế nào đường là chính bọn hắn chọn bọn hắn cũng không lui lại tư cách bởi vì sau lưng chính là cố hương của bọn hắn, bọn hắn chỉ có thể tử chiến, chỉ có thấy chết không sợn. thú triều càng phát ra tới gần, dẫn đầu mà đến không biết sinh linh cường giả một ngựa đi đầu, tới gần trận vách tường, các thánh nhân bắt đầu ứng đối. Tiểu bạch toàn thân giấy lên màu đen cực hạn chi viêm, đầu đầy xương trắng, một hơi màu đỏ tươi như máu, một đôi xích hồng sắc cánh phá kén mà ra, kéo hỏa diễm, xuống phạm trần thế gian. hai con ngươi hàn được xương, toàn thân liệt diễm chủ thiên, bước ra một bước, sóng nhiệt như gió lăn ngàn dặm, quát một tiếng theo ta nghiền nát bọn hắn. nói xong hai cánh chấn động, tiểu bạch dẫn đầu giết ra ngoài, tốc độ cực nhanh dường như một cây đao ra khỏi vỏ thời điểm một đao chém xuống những nơi đi qua thiên khung đều bị xé mở một cái lỗ hổng trước mắt hóa thân một vùng biển lửa thần quang tứ diễm mắt thiên hỏa đốt thế gian tiếng đêu thảm thiết liên tiếp sau đó tiểu bạch mạnh mẽ đâm tới dường như thiên thần hạ phàm bắt đầu đại sát tứ phương chư quân thấy vậy không hiểu nhất huyết chỉ ít có một điểm là có thể xác định những vật này dáng dấp mặc dù kỳ quái giống như máu lạnh máy móc bình thường nhưng là bọn hắn cũng là sẽ chết mà lại tại thánh nhân trước mặt đồng dạng giống như sâu kiến bọn hắn không thiếu thánh nhân thuần một sắc đại thừa cảnh cơ giả lại có gì phải sợ đây này khê vân rút kiếm kiếm khí trung thiên không nói hai lời lợi dụng giết đi lên những nơi đi qua kiếm khí tàn phá bờ bãi thanh không một phương thiên địa thành diễn không tại nàng chính là mạnh nhất vạm vỡ nhất chiến sĩ giang độ thần thái sang láng không sợ vô niệm cười hì hì nói vậy liền đem bọn hắn đều đập nát đều nghiền chết cô nương xem khuynh thiên thú hải như không không một vật một bước phóng ra trong tay hàn băng thạch tạo thành chi kiếm rút ra kiếm phong nhẹ nhàng vậy một cái Xoát. trên người nàng phút chốc lướt đi một đạo mênh mông phụ diêu mà lên, bay khắp thiên địa Sơn hạ, thanh mông mông kiếm khí như màn mưa giống như ầm ầm, hình như có khai thiên chi thế, dễ như trở bàn tay liền đẵng giống người dặm trời cao. Những cái kia sắt thép sinh linh bị xé thành từng khối bái thiết, vậy xuống dưới thân cao vạn thước khe, vẹn vẹn giây lát, ba người liền mở ra ba mảnh chiến trường, tương lai thế rào rạt địch nhân, giết người ngã ngựa đổ. Còn lại thánh nhân thấy vậy một màn, tất nhiên là không cam lòng rất lại phía sau, liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra kiệt ngao cười, nhao nhau bước ra đại trận, bắt đầu giết địch. Kiếm lâm trời, vậy liền hảo hảo đánh một chầu đi. Bạch mộ hàn. Hôm nay, một trận chiến mới nghỉ. Suối Vẽ, lão bà, chúng ta đi giúp dòng suối nhỏ. Thi họa, tốt. Lâm Sương Nhi cũng một tay cầm kiếm, đi hướng chiến trường đi năm. Từng tôn thánh nhân, nhân tiền hiền thánh, bước vào trời cao, hơn 100 thánh nhân, tại vạn lý trường thành không trung xếp thành một hàng. Diễn phần mình trung sát, nhưng lại lẫn nhau tương liên, dùng lực thân xây lên một mảnh kín không kẽ hở không phòng. Lão đạo sĩ uống một ngụm yểu, vui cười cười một tiếng những ngày hậu sinh, đem lão già ta đều làm nhật huyết, vậy liền hảo hảo đánh một trận đi. Nói xong bầu rượu con ra, liền vào trong chiến trường, tùy theo gió nổi mây phun. Người đọc sách lắc đầu cười cười, cũng đi theo, ống tay háo vung lên, đại bút vừa rơi xuống. Dưới sách một phương sơn hà. Không, Minh Nghị Đế dẫn đầu thú tộc một đám thánh nhân, trước tiên huyễn hóa ra bà thể, cả đám đều tròn vẹn như sơn nhạc cỡ như vậy. Không nói hai lời, liền liền nhảy xuống cao thành, tiếp lấy mở ra săn giết thời khắc bạo lực, là yêu tộc chuyên môn, theo ta sống. Thời gian trong nháy mắt, cả tòa vạn lý cao thành bên trên, tất cả thánh nhân đều xuất hiện, chỉ còn lại có không lo một người, tòa trấn trung ương, không lúc ních Dựa theo nguyên bản kế hoạch tác chiến, không phải thánh nhân, theo thành ma thủ, dựa vào đại trận vi bình Chướng, mượn nhờ địa lợi thủ vững không ra, thánh nhân du tẩu tận lực đánh giết hoặc là kiềm chế đối với đại trận tạo thành uy hiếp tồn tại đồng thời tùy thời trợ giúp có cần địa phương đây là một trận đánh lâu dài cũng không phải một bầu nhiệt huyết liền có thể lấy được thắng lợi nhìn lấy thiên hạ thánh nhân ra hết vũ trường không tàn phá bờ bãi những nơi đi qua huyết vũ mưa lớn đầy trời không biết sinh linh đặt mình vào trong đó tựa như là một mảnh cỏ bình thường bị thánh nhân tùy ý thu hoạch những nơi đi qua dễ như trở bàn tay theo lý tự nhiên là hạo nhiên hơi chiếm thượng phong thế nhưng là để cho người ta không có khả năng lý giải lại ngoài ý muốn chính là cho dù đồng bào của bọn nó từng đám ngã xuống cho dù thánh nhân cản đường tại trước tàn phá bửa bãi chiến trường thế nhưng là những này không biết sinh linh vô luận mạnh yếu trong mắt thế mà không có nửa điểm sợ hãi bọn chúng cái kêu huyết sắc trong mắt có chỉ có sắc ý cùng tham lam tựa hồ chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là sông về phía trước về phần có chết hay không bọn hắn hoàn toàn không quan tâm nếu không có bọn chúng sau khi chết trên thân còn có thể tóe lên máu đỏ tươi hứa khinh chu thật hoài nghi bọn hắn chính là một đám người máy bị ngươi không chế chỉ còn lại có chiến đấu bản năng bất quá trước mắt đến xem Tình huống tựa hồ cũng đều cùng. Những sinh linh này có máu, có thịt, có trí tuệ, có thể bọn chúng lại giống như là bị khống chế bình thường. Không sợ, không sợ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng đây là một trận dũng giả đối mặt dũng giả chiến đấu, chiến đấu vừa mới bắt đầu, thắng bại liền đã trở nên khó bề phân biệt. Không thể phủ nhận, những đối thủ này rất mạnh, bởi vì bọn chúng sẽ không e ngại, sẽ không e ngại, liền đánh không phục. Thù thắng, chỉ có một con đường, giết sạch bọn chúng, một tên cũng không để lại. Chương 987: Tiếp khởi Tây Hải. Chương 987: Tiếp khởi Tây Hải. Thánh nhân tàn phá bừa bãi vạn dặm chiến trường, không biết sinh linh sinh mệnh như màn mưa ầm ầm, nước đổ khó hớt. Có thể bọn chúng công kích không chút nào không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ thanh thế cuồn cuộn. Sáu đạo cửa đá, dường như sáu cái giếng phun nước suối, không ngừng tuôn ra mới không biết sinh linh. Vĩnh viễn không khô cạn, giống như là tại nói cho tòa này thiên hạ, giết không hết, các ngươi căn bản giết không hết. Từng tôn kinh khủng thân ảnh tùy theo bước ra cửa đá, bọn hắn bệ nghệ thiên địa, xem thường tương sinh, nhìn xem bên trong chiến trường kia nhân gian thánh nhân. Từng cái trong mắt đầu tiên là phất qua một tia dân mình, tiếp lấy cũng là bị hưng phấn thủ tiêu a kỳ nguyên này có chút ý tứ. Vậy liền đem bọn hắn đều tiến hóa đi. Xem ra, lần này có thể hảo hảo chơi đùa, ha ha ha. Bọn chúng cùng bình thường sinh linh khác biệt, bọn chúng càng thêm cường đại, nhìn xem càng thêm thông minh đồng dạng, bọn chúng cũng càng thêm bạo ngược, âm lệ. Bọn chúng động, hướng phía chiến trường vào tới, sát chiêu tế ra, thẳng đến chư thánh. Những này không biết sinh linh, bất tử bất diệt, tuổi thọ vĩnh sinh, bọn chúng bên trong rất nhiều tồn tại đều đã trải qua không chỉ một lần hảo nhiên kết khởi. Thế nhưng là bọn chúng tự hỏi, chưa bao giờ có một lần. Vùng thiên hạ này sinh linh, sẽ như hôm nay dạng này, ngăn ở trước mặt của bọn nó, đúc xuống dạng này một tòa tường cao ngăn cản bọn chúng đây đối với bọn chúng tới nói là mới lạ đồng dạng cũng là hưng phấn bọn chúng cũng không có nửa điểm lo lắng càng không cảm thấy đây là một trận chiến tranh tử vong đối với bọn hắn đã sớm không có ý nghĩa bọn chúng truy cầu chính là đồng hóa thế gian hết thảy ban cho vạn vật vinh sinh kết thúc cực khổ nhân gian đem những sinh linh mạnh mẽ này biến thành bọn chúng một bộ phận đây là tuyên cổ bất biến quy luật nhân gian sinh linh mạnh mẽ chính là bọn hắn tốt nhất chiến lợi phẩm bọn chúng sẽ đem bọn chúng biến thành chính mình chủng tộc một phần tử sau đó lại đem bình thường sinh linh khu trục nhập cánh cựa kia càng cổ tuần hoàn chưa bao giờ cải biến mà cái này đồng hóa quá trình, bọn chúng quản nó gọi tiến hóa, bọn chúng tự xưng là chính nghĩa, không chế chân lý đây là bọn chúng cao nhất tín ngưỡng, cũng là bọn chúng trí cao, truy cầu đồng hóa sinh linh mạnh mẽ, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó cao hơn sinh mệnh, Lục thân thành thần, vô dục vô cầu không sợ, vĩnh sinh bất tử, thiên hạ đại đồng, vạn linh bình đẳng đây cũng là bọn chúng, cũng là bọn chúng chủng tộc một mực đau khổ truy tìm chân lý, thế nhân quản chúng nó chủng tộc gọi quỷ trách, bởi vì bọn chúng không có tình cảm, bọn chúng chỉ muốn đồng hóa, là một đám cố chấp tiên điên, bọn chúng rất quái lạ, không chỉ dáng dấp trách, suy nghĩ của bọn nó cũng rất quái lạ chỉ cần bị bọn chúng giết chết, bất kể là ai, đều sẽ trở thành bọn chúng bên trong một phân tử, gia nhập bọn chúng đại gia đình. Bọn chúng cùng quy một dạng, sẽ không chết, cho dù bị vây thành cát bã, cũng sẽ ở vĩnh hằng chi chủ phù hộ bên dưới, cho du bi hoanh thanh cat ba nữa phục sinh. Cho nên bọn chúng từ trước tới giờ không e ngại. Vì quang vinh tiến hóa, bọn chúng nguyện ý kính dân hết thảy. Bọn chúng quản chính mình tộc đàn gọi là Vĩnh Hằng bộ tộc. Đúng vậy. Vĩnh Hằng cùng mảnh tinh hải này danh tự một dạng, cỡ nào nói khoác mà không biết lượng, có thể bọn chúng nhưng lại vì thế thích như mật ngọt đương nhiên. Cũng có thể là chỉ là trùng hợp đương nhiên vậy cũng chỉ là chính bọn chúng cho rằng như vậy tại hứa khinh chu mà nói những sinh linh này đã sớm không còn thuộc về sinh linh phạm vi bọn chúng đương nhiên có thể tự xưng là chính mình là đẳng cấp cao hơn sinh linh nhưng trên thực tế bất quá chỉ là một đám bị tước đoạt tư tưởng cái sắc không hồn thôi so dọn bị động tác linh mẫn một chút so người máy ý thức tự chủ nhiều một ít mà thôi cái sắc không hồn cũng được vô chủ cô hồn cũng tốt tóm lại ý thức của bọn nó cùng tư tưởng cũng sớm đã không thuộc về mình loại hạ chẳng này kỳ thật cùng chết vốn cũng không có quá nhiều khác nhau trường sinh bất tử thăng các bản lại là thiếu đi làm người niềm vui thú Những sinh linh khủng bố kia tìm tới các thánh nhân, bọn chúng đồng dạng cũng là thánh nhân tu vi, bọn chúng bắt đầu tiến công, bắt đầu phản công, cùng hạo nhiên hai tòa thiên hạ thánh nhân đánh nhau ở cùng một chỗ kiệt kiệt kiệt, vô chi phẩm linh, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Tới đi, tới đi, đánh lớn một trận đi. Tiểu cô nương, ngươi lợi hại như vậy, ba người chúng ta đánh ngươi một cái, không tính khi dễ ngươi đi. Đến giết chết ta à? Ngươi không giết chết ta, vậy ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi. Ngu muội vô chi phẩm linh, khuất phục đi, thần phục chủ ta, tiến hóa làm thần. Bọn chúng không kiêng nể gì cả bọn chúng trương dương hương ngạnh đương nhiên chủ yếu nhất là bọn chúng người đông thế mạnh bọn chúng đua cận bọn chúng nghiệm ai bọn chúng nói nhảm hết bài này đến bài khác đáng ghét đến cực điểm bọn chúng bắt đầu vây công các thánh nhân dùng phương thức của bọn nó săn giết con mồi bọn chúng hưng phấn bọn chúng điên cuồng để cho người ta rất là khó chịu tiểu bạch tính tình rất lớn huyền hóa ra bản tôn một cái đánh năm cái như liên ra quyền tiến hóa tiến hóa ta tiến hóa đại gia ngươi bản tướng quân trước siêu độ các ngươi phật tổ rất phiền mượn hắn đồng thời bị sau cái sánh vai thánh nhân cảnh tồn tại vây, cho hắn tốt một trận nện luôn luôn vẻ mặt ôn hòa hắn xưa nay chưa thấy mắng một câu thô tục ta thao đại gia ngươi không nói võ đức à. lạ lẫm sinh linh thánh nhân rất nhiều liên tục không ngừng từ cánh cửa kia sau đi ra mặc dù bọn hắn tựa hồ còn chưa từng hoàn toàn thích hướng hạo nhiên phát tắc so với bình thường thánh nhân phải yếu hơn một chút thế nhưng là không chịu nổi người ta số lượng đông đảo mà lại vô hạn tục chén hết lần này tới lần khác thánh nhân cảnh bọn hắn lại rất khó chém giết trong lúc nhất thời trời cao chi địa lâm vào cục diện bế tắc song phương thánh nhân giao phong lẫn nhau lôi kéo kiềm chế đánh khó bỏ khó phân cũng liền cũng may nơi đây hạo nhiên thánh nhân mỗi người nhân thủ một thanh thần binh lợi khí cho dù đối mặt mấy lần chi địch còn còn có thể ứng đối trừ số ít mấy cái thực lực yếu những người khác có thể thành thạo điêu luyện đặc biệt là giang độ khê vân cùng Tiểu Bạch. ba người cho dù đối mặt mấy người vây quanh vẫn tại đuổi theo người khác đánh cho những cái kia không biết sinh linh thánh nhân cũng đánh cho hồ đồ bọn hắn là không sợ nhưng lại không trở ngại bọn hắn sướng sờ không phải giang độ càng là tay nâng kiếm rơi trình diễn vừa ra ra miệu sắt thánh nhân tiết mục một bên tung hoành tàn phá bờ bãi còn vừa la to ai nhà nhà một cái có thể đánh đều không có toa. Lúc này, theo thánh nhân bị dây dưa hạn chế, như sóng biển bình thường không biết sinh linh thú triệu cũng đột phá không trung phòng tuyến, vọt tới vạn lý trường thành phía trên, cũng là bị một bức vô hình tường cho sinh sinh cả lại. bọn chúng bắt đầu điên cuồng mệt tưởng, liều mạng ngoan kích. sóng lớn vô bờ đại trận gợn sóng trận trận. cao trong thành tỏa trận trung quân không lo, ra lệnh một tiếng, 300 không không không tu sĩ bắt đầu phản kích. trong lúc nhất thời, cái kia vạn dặm cao trước thành, một mảnh quỷ khốc sói đảo cao giới thành cái kia đạo vạn trượng khe ránh đống sắc chết ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại xếp lên cao giống những này ngu xuẩn phạm linh tại sao có thể có dạng này trật pháp ta muốn xé nát các người xé nát các người đem nó đập ra đem tỏa thành này cho nó đập nát loại này nhìn thấy đánh không đến chính mình nhưng lại tại bị đánh tình huống cho dù là những này không lo không sợ không biết sinh linh cũng chịu không được trở nên táo bạo bất an mà trái lại cao trên thành các tu sĩ lại tại điên cuồng thu gặt lấy đầu người đừng đề cập sảng khoái hơn tiếng lan nổi lên bốn phía trên ý dâng cao nghe nhiều đắc ý thanh em dễ chịu à liền cái này Còn như thế, xem thường ai đây? Ngươi đến đánh ta a, có loại tiến đến đánh ta a? Mở miệng một tiếng phàm linh, ta mẹ nó nhịn các ngươi rất lâu. Giết chết, toàn giết chết. Liên cái này, còn thay trời hành đạo, đi đại gia ngươi, nhớ kỹ lặc, hôm nay thí đạo giả, ra ra ngươi chủ trưởng thọ là cũng. Chương 988. Tiên sinh xuất thủ, đại sát tứ phương. Chương 988. Tiên sinh xuất thủ, đại sát tứ phương. Ba tháng, đầu mùa xuân. Hạo nhân đại lục phía tây nhất, khói mù bầu trời, một mảnh sấm đen, lộ ra nặng nghề kiềm chế, tựa như là có người đem mực nước vậy vào trên giấy tuyên một thấm thương cung nhiễm tận đám mây dày đặc, tầng mây núi non trùng điệp lẫn nhau giao hòa, tỏ khắp ra từng đạo tia chớp màu đỏ ngọn, cùng với ầm ầm lôi thiếu, thượn như thần minh gầm nhẹ quanh quẩn nhân gian. vạn lý trường thành trước vùng trời kia, gió nổi mây phun lôi minh điện rít đảo, sóng lửa bại không thỉnh thoảng có thể thấy được cái kia trời cao bị xé mở từng đạo lỗ hổng, sáu đạo thông thiên chi môn hội tụ vô biên thú hải, một mảnh chiến trường kéo dài và dặm, khắp nơi có thể thấy được sơn hà bên trong có chư thiên thần phật giống như thân ảnh khủng bố, ngay tại trong đó kịch liệt chém giết, gầm thét không ngớt. huyết vũ mưa lớn đóng thi thể tích dường như muốn đem vực sâu lớp bằng. Trận tiếp này lên chi chiến, tại cái này bình thường sáng sớm khai hỏa. Song phương vừa mới va chạm, liên liền đã đánh cho thiên hồn địa ám. Sinh mệnh ở chỗ này là như vậy hèn mọn lại nhỏ bé. Thủ thành chính là một đám không đường thối lui binh sĩ, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là tự chiến đến cùng, Liêu Minh đánh cược một lần. Công thành là một đám tiên điên, biến thái, bọn chúng từ về với bụi đất mà đến, Giáng lâm nhân gian, chính như hạng vũ sang sông, liền không có nghĩ tới tại trở về. Hai bên đều không sợ chết, hai bên đều đang liều mạng. Cho dù là huyết hại thi sơn, tạo tiếp theo phương nhân gian luyện ngục, bọn hắn cũng không một người nguyện ý lùi bước. Công kích, tiếp tục công kích. Cũng may, Hứa Khinh Chu chuẩn bị đầy đủ, cho đến nay, Hạo Nhân vẫn tại chiếm tiền nghi. Thế nhưng là, nhân số song phương trinh lệnh, nhưng tuyệt không phải một chút điểm, song phương cường giả số lượng, càng là một lời khó nói hết. Hạo Nhân Trinh Tây Quân đã toàn bộ đầu nhập trong chiến trường. Người, bọn hắn cứ như vậy nhiều, trên một cái, liền thiếu đi một cái, thực lực liền sẽ bị suy yếu một phần, nhưng đối diện này một đám không biết sinh linh, lại là liên tục không ngừng mà đến. tựa như biển cả nước, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Trước mắt đầy khắp núi đội, chỉ là bọn chúng tiên quân, cứ thế mãi. Thắng bại tê cân, tựa hồ vốn cũng không nên thuộc về hạo nhiên. Người không có người khác nhiều, cường giả không có người khác nhiều, còn không có tiếp tế. Nếu để cho người bên ngoài phân tích, thấy thế nào tựa hồ cũng không có thắng khả năng đây vốn là một trận phạt thiên chi la bon chung tien quan cu the mai thang bai tay can tua ho von cung khong nen thuoc ve hao nhien nguoi khong co nguoi khac nhieu cuong gia khong co nguoi khac nhieu con khong co tiep te neu đe cho nguoi ben ngoai phan tich thay the nao tua ho cung khong co thang kha nang đay von la mot tran phat thien chi chien Ngay từ đầu liền rất khó. Muốn thắng, vậy cũng chỉ có thể dùng cái giá thấp nhất, đánh ra lớn nhất sát thương. Nhìn xem chiến trường gió nổi mây phun, một mực yên lặng không lên tiếng hứa khinh chu động. Chỉ thấy nó vén tay háo lên, một cái thuấn thân đi tới một tôn hình người bộ dáng thánh nhân trước đó một quyền ném ra mảnh một tiếng cái kia không biết sinh linh thánh nhân vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa pháp thân trong nháy mắt liền bị đánh nát cả người bay ngược ra ngoài hung hăng đập vào trên đại địa kích thích bụi bằng nàn vạn một quyền dây thiếu niên tiên sinh không chút hoang mang lại là một quyền ném ra lại dây một người sau đó tiêu sái rời đi thẳng đến kế tiếp thành đoạn vừa bị giải vây thánh nhân kia đạo sĩ cả người đều mộng ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ ngắm nhìn thiếu niên đi xa tàn ảnh nuốt một miếng nước bọt thất thần nói ta đi một quyền mạnh như vậy không ai biết Vị này vong ưu tiên sinh rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ là nghe người ta nói, hắn rất lợi hại, phi thường lợi hại. Nhưng hắn dù sao chỉ là thập nhị cảnh độ kiếp mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại đâu? Hiện tại, hắn thấy được, hai cái đuổi theo hắn truy thánh nhân, bị thiếu niên hai quyền trời đuoi theo han truy thanh nhan bi thieu nien hai quyen tro đanh bay. Thật chính là một quyền một cái thánh nhân, mà lại, hắn có thể cảm giác được, vừa mới tiên sinh ra quyền trong nháy mắt đó, trên thân đúng là không có linh lực ba động, có thể hời hợt một quyền, nhưng là nhẹ nhàng như vậy đem thánh nhân pháp thân cho đánh nát, không chỉ pháp thân, trong nháy mắt đem đối diện thánh nhân chi hồn, cũng cùng nhau ma diện một quần như này đơn giản khủng bố như vậy đơn thuần nhục thân trí lực có thể đập chết thánh nhân cái này cần bao lớn lực đạo hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đây cũng quá đáng sợ đi hắn lầm bầm lầu bầu nói thầm ở giữa hứa khinh chu lại liên tiếp đánh ngã vài tôn thánh cảnh tồn tại hắn một bộ áo trắng tốc độ cực nhanh tuần tra chiến trường ngươi thậm chí chỉ có thể nhìn thấy hắn tàn ảnh bất quá hắn xuất hiện địa phương thường thường những cái kia vừa mới còn tại vì thiên diệt địa, địa tức giận quần quận thánh cảnh cường giả lập tức liền không có động tĩnh một cái tiếp một cái bị nắm đấm của hắn một quần cho tươi sống nhện chết nói thật đứng nói nhìn thấy người mộng liền ngay cả bị đập chết những cái kia thánh cảnh cừng giả đoán chừng cũng không nghĩ tới chính mình thế mà cứ thế mà chết đi thậm chí ngay cả chết như thế nào đều không có thấy rõ nếu để cho bọn chúng biết được chính mình là bị một cái độ kiếp cảnh sơ kỳ người một quên liền dây đoán chừng có thể từ trong quan tài leo ra dẫn mắng một tiếng ạ bi. đúng vậy thiếu niên tiên sinh đang bậc hắc tại trên vùng chiến trường này bậc hắc chúa tể hết thảy 3.000 năm nội tình thoáng vừa ra tay chính là các thánh nhân dốc cả một đời mà không cách nào với tới đình phong ngày xưa tốc độ cùng lực lượng thêm điểm để hắn du tẩu tại cái này vạn giảm chiến trường như vào chỗ không người gặp mặt liền dây một quyền đánh bay nước chảy mây trôi bình tĩnh tự nhiên các thánh nhân tê ta đi cái quỳ gì t lúc đầu bị vây công liệu mạng tranh đấu hết sức chăm chú bọn hắn đó là không dám chút nào chủ quan mảy may thế nhưng là quay người lại một cái trước mắt nguy cơ giải trừ nhìn thấy chỉ là khuôn mặt quen thuộc kia đối với mình mỉm cười nhanh chuẩn mạnh liệt bọn hắn có thể nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là ba chữ mà thôi tàn ảnh như điện quyền ra như sấm tung hoành khắp nơi đánh đầu thằng đó tại thánh nhân tôi nói còn còn có thể nhìn thấy một cái bóng lưng một đạo tàng quang, còn biết là người phương nào cách làm. thế nhưng là đối với thủ thành bá trâm, không không không tu sĩ tôi nói, bọn hắn nhìn thấy chính là từng tôn san sát thiên địa phát thân, nói không có liền không có, từng đạo kinh khủng thân ảnh một cái tiếp một cái bị nện đến trên mặt đất, có thể là đánh bay đến trên trời, hay là trở về vậy đến lúc địa phương, tùy theo mà đến, chính là khí tức tiêu tán, vô tung vô ảnh, tỏ khắp tại giữa thiên địa, không hiểu thấu liền không có, mơ mơ hồ hồ liền treo. xảy ra chuyện gì, không biết là ai làm, không thấy rõ. liền ngay cả những ngày hô to lấy tiền hóa, vô tri vô ý các sinh linh trong mắt có như vậy một sắt na cũng nổi lên thanh tịnh ngu xuẩn mộng như lọt vào trong sức ngủ không rõ ràng cho lắm hứa khinh chu vẫn tại tung hành một quên một cái thánh nhân không có chút nào dừng lại ý tứ từ phía bắc một mực truy đến phía nam lại từ phía nam giết trở lại phía bắc mấy trăm cái từ sáu đạo chi môn sau giáng sau dáng lâm nhân gian thánh nhân hắn chỉ dùng ngắn ngủi một nén hương thời gian liền đem bọn hắn toàn bộ đưa vào trong đất khi hắn một lần nữa đứng trên chín tầng trời thời điểm mọi người thấy rõ hình dạng của hắn toàn bộ trường thành trong nháy mắt sôi trào trong mắt bọn họ đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi tiếp theo là cực nóng sau đó tiếng hoan hô chấn tiên động địa ngoại tạo là tiên sinh lại là tiên sinh cho nên vừa mới đều là tiên sinh làm tiên sinh là thế nào làm được mẹ của ta ơi một quyền một cái thánh nhân tiên sinh thế mà mạnh như vậy dựa vào ta nhìn về sau ai còn dám nói chúng ta tiên sinh sẽ chỉ dùng miệng ngưu phế thật ngưu phế man thành ổn nào đúng là nhất thời vượt trên chiến trường giết hô hạo nhiên thiên hạ thánh nhân cùng các tu sĩ ngóng nhìn thiếu niên bóng lưng giống như nhìn lên thần minh thời gian qua đi mấy ngàn năm bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy tiên sinh xuất thủ bọn hắn một mực biết tiên sinh rất mạnh nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tiên sinh có thể mạnh như thế thánh nhân cảnh phàm giám tỏ đầu ra liền trực tiếp dây một chút đạo lý đều không nói hứa khinh chu nhìn lại sau lưng đối với chư thiên các thánh nhân nhẹ nhàng nói ra phàm thánh nhân phía trên giao cho ta cái khác liền dạy cho các ngươi chương 989. một cất rơi sơn hà nát chương 989, một cất rơi sơn hà nát hơi hợt tiên sinh hoàn toàn như trước đây vẫn là như vậy thong dong bình tĩnh giang độ híp mắt cười nói nhà ta tiên sinh chính là đẹp trai đánh nhau đều có thể như thế tiêu sái những người còn lại cười không nói đúng vậy a tiên sinh chính là tiên sinh chính là sinh tử chém giết đều là như thế ưu nhã nhẹ nhàng một câu liền định kế hoạch tác chiến chấn phấn bên ta quan tâm sáu môn bên trong cái kia lúc trước ra lệnh sợ hai thân ảnh nghe nói thiếu niên lời nói hai con ngươi sớm đã màu đỏ tươi như máu ngu mội phạm linh khẩu khí thật lớn vậy liền để bản tôn gặp ngươi một lần nói xong liền thẳng đến hứa khinh chu mà đến ngập thiên hư ảnh kéo khí lãng vân hải bước lên đại thế ngập trời quanh thân hắc khí quanh quẩn giống như lấy nhập ma những troi quanh than hac khi quấn quan giong nhu lay nhap ma nhung noi đi qua không gian vật mẹo lại nghe tiếng nổ tung lên chịu chết đi uy áp kinh khủng như bài sơn đảo hải sóng lớn Quần quần phóng lên, để ở đây cường giả đều tìm lập nhanh. Loại lực lượng này, Hạo nhiên nhân gian chỉ có 6 vị trí thánh tiên sư may mắn gặp qua. Bao trùm thánh nhân phía trên, cho là tiên nhân chi lực. Tiên nhân chi lực, có thể diệt thương sinh, lập tức cảnh giác không gì sánh được, như Lâm đại địch tiên sinh, coi thường. Nhưng thiếu niên tiên sinh, nhưng như cũng một bộ phong khinh vân đạm thái độ, nhìn xem đột nhiên đánh giết mã đến cường giả dị tộc. Nhất miệng lên, phát họa một vòng độ con ngươi người, cười nói liền bắt ngươi đầu, chấn quân tâm ta. Cảm nhận được nhân loại thiếu niên trong mắt khinh miệt cùng chê bừa, người đến giận không kiểm được, hét lớn một tiếng cuồng mười thanh chi lực oanh sắt xuống hứa khinh chu không chút hoang mang bước ra một bước bóng người lóe lên tại xử trí không kịp đề phòng ở giữa đã thuấn di đến đối phương đỉnh đầu sau đó tại trong vạn chúng chú mục hứa Kinh chu một cước đạp xuống quỷ xuống cho ta Bành, đạp chân xuống lực lên tuyệt đối cân màn trời dường như bị một cái rậm này chân cho đánh sập hơn phân nửa vô tận sắc phong theo thiếu niên thư sinh chân rót không xuống sánh vai tiên cảnh không biết sinh linh cương giả trên người vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn buồn bã gió nghẹn nào quáy nhiều thiên địa, đem trên người đối phương lôi cuốn đầy trời hát vụ tận diện đắng chết thật la lớn lực lượng tiên cảnh cường giả cắn chặt hàm răng ngửa đầu nhìn chòng chọc vào thiếu niên trong chấp nhóm này nội tâm của nó dâng lên một cỗ tuyệt vọng tại đạo lực lượng này trước mặt nó phát hiện chính mình thế mà không có sức chống cự hứa khinh chu trong mắt tinh mang nhoáng một cái hai lần phát lực chân phải lại đạp hư ảnh tan hết người kia tựa như cùng một qua đạn pháo cách thân, hung hăng đánh tới hướng mặt đất sát phong rót vào thai hô hô rung động phát ra một tiếng tê minh a ẩm ẩm luc thân của nó đúng hẹn rơi xuống đất mảnh kia hình cung trên cao nguyên sơn hà chấn động đại địa dạn nước từng đạo khe danh gắn đầy nhân gian vạn dặm chiến trường sinh linh đều hái nhiên kinh hãi đầy hốc mắt treo cao trên trời cao gặp giật mình hết thẻ tô lương lương cùng dược lâm vào thật sâu mê mang tô lương lương nuốt một miếng nước bọn cái này liền chết dược trinh giật mình nói ân chết tô lương lương hít một hơi lãnh khí trong mắt quang mang sáng tối giao thoa một cước dẫm chết một cái phạm tiên cảnh cường giả hơn nữa còn là tại không sử dụng bất luận cái gì linh lực công pháp điều kiện tiên quyết đây là cái gì biến thái cái này hợp lý sao tô lương lương hỏi dược nhũ mày thản nhiên thừa nhận nếu như là ta cũng rất khó làm đến dược thượng cổ thần thú chu tước tại cảnh giới bị áp chế tại thần tiên cảnh bên dưới, cũng làm không được dựa vào nhục thân chi lực liền có thể một cước dẫm chết một vị phạm tiên cảnh cừng giả có thể hứa khinh chu có thể làm được điều này có ý vị gì trong nội tâm nàng rất rõ ràng dược trầm mặc thô lương lương hoảng hốt liền ngay cả ác ngộ cũng tê vong yêu tiên sinh người trước xuất thủ quả nhiên là cho bọn hắn hảo hảo lên bài học bọn hắn nghĩ tới hứa khinh chu có át chủ bài không phải vậy làm sao đến mức như vậy tự tin muốn cùng tiên đạo đấu một trận thế nhưng là bọn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới hứa khinh chu át chủ bài đúng là như vậy trực tiếp một bộ nhục thân dọa người khí lực thuần túy bạo lực cũng là vô thượng thực lực đây chính là hứa khinh chu bọn hắn chưa từng thấy qua hứa khinh chu một cái không giống với tiên sinh một cái dùng nắm đấm giảng đạo lý hứa khinh chu dứt khoát trực tiếp giống như thần minh khủng bố như vậy cái này hiển nhiên nằm ngoài ý liệu của bọn họ tô lương lương thất thần hỏi hắn rốt cuộc là ai dược nhan nhật đáp thần quái vật không biết ta chỉ biết là nhục thể của hắn đủ để so sánh trong truyền thuyết viễn cổ đại hoang bên trong hứng thú nói dứt lời âm dừng một chút không quên bổ sung một câu ân trí ít thiên thần cảnh bên dưới, hắn là vô địch ta cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn. Tô Lương Lương cả người còn đắm chìm tại vừa mới trong một cục kia, thật lâu không cách nào tự kiềm chế, tự đủ trách không được, trách không được hắn dám cùng tiên đấu, trách không được hắn như vậy tự tin, ta liền nói hắn không phải một cái người xúc động, nguyên lai like hắn lợi hại như vậy, khủng bố như vậy. Dựa cũng không biết nên cao hứng hay là nên bi thương, đắng chát cười một tiếng đúng vậy a, cất giấu thật sâu, ngay cả ta cũng bị lừa. Nàng nhìn thật sâu Tô Lương Lương một chút, mang theo tiếc nuối nói lành lạnh lạnh, ngươi khả năng thật muốn lạnh lạnh. Nói bóng gió chính là, cái này Hạo Nhiên ván đấu tiên cơ, Hứa Khinh Chu có lẽ thật có thể thắng, cái này Hạo Nhiên đệ nhất tiếp Hứa Khinh Chu cũng thật có thể phá. Cho dù tuyển hạng này cũng từng xuất hiện tại nàng dự đoán bên trong. Thế nhưng là, nàng nhưng lại chưa bao giờ giống bây giờ giờ khắc này một dạng chắc chắn qua. Một tốt hảo tiên sinh, thời thời khắc khắc đều cười như gió xuân, thương xót thiên hạ, dùng há miệng, chinh phục hảo nhiên nhân nhân gian. Giàng đạo lý, rõ lý lẽ, thanh danh tốt khắp thiên hạ. Bọn hắn luôn luôn mắng hắn lạn hảo nhân. Chỉ có như vậy một cái lạn hảo nhân, ai có thể nghĩ tới, hắn lại lừa qua khắp thiên hạ sinh linh. Tiên sinh là thật tiên sinh, cường cũng là thật cường. Chỉ là, bọn hắn chưa từng thấy qua tiên sinh động thủ đánh người, cho nên đều cảm thấy tiên sinh không được. Hoặc là nói Không ai có thể nghĩ đến, một cái chỉ là thập nhị cảnh tiên sinh, thế mà có được có thể đánh chết tiên nhân khí lực. Nếu không có thấy, ai có thể tin tưởng, ai dám tin tưởng? Quái vật đây chính là trời sinh quái vật. Biến thái. Phá vỡ thế nhân nhận biết biến thái. Nhớ tới một đoạn văn đến, tiên sinh cùng người giảng đạo lý thời điểm, ngươi nhắc nghe tốt, bởi vì không nói đạo lý hứa khinh chu, thật rất khủng bố. Tô Lương Lương vung phong đôi mắt, liếm liếm môi đỏ, rất là bất đắc dĩ ta biết. Đang nhìn hướng lạ lẫm lại quen thuộc hứa khinh chu, ánh mắt của nàng càng thêm phức tạp chút, đúng vậy a liền ngay cả dược đô nói, nàng chưa chắc là dạng này hứa khinh chu đối thủ, cái này hạo nhiên cướp hắn tự nhiên có thể phá nang bởi vì chính mình tình cảnh mà cảm thấy lo lắng nhưng lại bởi vì chính mình bằng hữu lợi hại như vậy mà cảm thấy may mắn lo được lo mất cực kỳ phức tạp cho đến giờ phút này thế nhân mới biết được tiên sinh đến cùng khủng bố cỡ nào như vậy phá vỡ nhận biết của tất cả mọi người mà lại không ai biết thiếu niên hứa khinh chu phải chăng còn có át chủ bài bởi vì đây chỉ là ngày đầu tiên cũng chỉ là vừa đánh mà hắn đồng dạng chỉ là hơi xuất thủ ác mộng tất miệng khích vào hà phòng thầm nói chật trượng ngoan nhân à chỉ là hơi xuất thủ liền cũng đã là hạo nhiên đình phòng thua ngươi lao tử không an Ha ha, thường nhân tự nhiên không biết, khả dựa cùng nó đến từ thượng cổ. Bọn hắn biết, có một loại sinh linh, sinh ra liền có sánh vai thần minh lực lượng. Viễn cổ đại hoang bên trong thú đó là một loại truyền ngôn thật sự linh còn cường hãn hơn chủng tộc. Chỉ là, nghe nói sớm đã diệt tuyệt. Hứa Kinh Chu đương nhiên là người, nhưng là hắn bày ra lực lượng, lại đủ để có thể cùng nó sánh vai điểm ấy. Không thể nghi ngờ, mà hắn loại tồn tại này, nhất định có thể quấy nhân gian không yên. Hứa Kinh Chu có thể hay không thắng? Trước kia đối mặt vấn đề này, bọn hắn chỉ là cười trừ không dám nói 100% nhưng là chỉ có một đâu đâu khả năng có thể thắng hiện tại đối mặt vấn đề này bọn hắn trở mặc bởi vì bọn hắn gặp được cái kia một đâu đâu khả năng thế mà lớn như vậy có thể xác suất rất lớn ác mộng vui cười nói xem ra ta cùng dược đều muốn thua trường 990. một người một thước chương 990, một người một thước các đùi loạn thạch thiên địa bị long đong dư chấn vẫn như cũ vạn lý trường thành lung lay ba lay động thiếu niên một cước kia thường thường không có gì lạ lại đã quay giầy nơi đây tuyệt đối chúng sinh vị kia nơi đây người mạnh nhất một cước bị đạp xuống liền rốt cuộc không có đi lên khi tức không hiểu thấu biến mất cùng trước đó thánh cảnh cường giảm dạ một dạng Nhân thánh cùng tiên mặc dù đều là một chữ trong đó trên lệch lại là giống như khác nhau một trời một vực một cái cao cao ở trên trời một cái hèn mọn trên mặt đất không phải quỳ xuống mà là nằm xuống một ngủ không dậy nổi loại kia mộng Chết đề mộng nhao nhao nhìn lên trời cao gặp thiếu niên kia áo trắng mà đứng huyết sắc lôi đỉnh sẹt qua hắn là bắt mắt như vậy hạo nhiên sinh linh xem tiên sinh giống như thần minh trong mắt trừ hoảng hốt rung động càng nhiều hơn chính là cực nóng cùng sùng bái giờ khắc này tiến ngưỡng bộc phát, bọn hắn liền hỏi lấy cái gì thua, không biết các sinh linh, nóng nhìn thiếu niên, dường như gặp quái vật, một cái vô cùng cường đại quái vật, có thể hết lần này tới lần khác trong mắt của bọn nó cũng không có nửa điểm kinh hãi cùng sợ sệt đồng dạng, bọn hắn cái kia từng đôi màu đỏ như máu trong con mắt, đổ đầy cực nóng, cùng hạo nhiên chúng sinh một dạng cực nóng, bọn chúng phản phất thấy được đồng loại, bản năng nhận định thiếu niên liền nên cùng bọn chúng một dạng là quái vật, thường sinh trong mắt quái vật, trong đầu của bọn nó phản phất có một thanh âm tại nói cho bọn chúng biết, giết hắn, tiến hóa hắn, hắn loại tồn tại này không nên cùng phạm linh làm bạn. Sinh ra liên thuộc về vĩnh hằng đầy đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là đem nó đồng hóa. Trong mắt bọn họ tham lam càng sâu, từng cái gần như điên cuồng, gặp Thiếu niên giống như gặp một cái mỹ vị quả táo, ai cũng muốn cắn lên miệng giết hắn. Giết hắn? Giết hắn ba. Ha ha ha ha. Tiếng cười quỷ dị, quên quần ở trong chiến trường, không biết sinh linh đại quân, giống như là đột nhiên đập thuốc bình thường hương phấn, trở nên càng thêm điên cuồng. Tranh nhau chen lấn chạy hứa khinh chu trùng sát mà đi, từng cái thấy chết không Sờn E ngại, sợ sệt, có không được một chút, dũng giả không sợ, không màng sống chết. Giết tiếng la càng sâu công kích trở nên càng thêm mánh liệt và rằm hoa nguyên trói hai tiếng hương ngập trời quen quẩn hạo nhiên các tu sĩ anh mắt hoàng hốt vẻ mắt khó hiểu đây mắt không thể tưởng tượng ta đi bọn hắn điên rồi cái quỷ gì quả nhiên là quái vật giờ khắc này bọn hắn tựa hồ minh bạch vì sao tiên sinh trước đó nói tây hải bên trong tới là quỷ quái lão đại bị người dây bọn hắn không những không sợ không sợ ngược lại hưng phấn hơn liền giống bị giết chết cùng bọn chúng không phải cùng một bọn cái này đều không phải là quái vật mà là biến thái bệnh tâm thần tất cả đều là bệnh tâm thần a chơi hắn bọn họ theo ta bảo hộ tiên sinh một sát na công phu như là biển thủ triều hướng phía cùng một cái phương hướng đánh giết mà đi lít nha lít nhít nhiều vô số kể muốn rào sát thiếu niên trong đó thánh nhân cảnh khí tức không dưới trăm người đừng nói là những người khác ngậu liền ngay cả hứa khinh chu chính mình cũng ngậu loại tình huống này hắn chưa từng thấy qua hai quân đối chọi song phương tướng linh đánh trước một trận bản này chẳng có gì lạ chết sống có số càng không cái gì quá không được có thể rõ ràng là chính mình thắng không nên là bên ta sĩ khí thắng tinh thần đối phương suy sao làm sao đến chính mình nơi này lại là ngược lại hắn muốn hỏi cái này thật hợp lý sao không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, thiếu niên tiên sinh khỏe miệng có quắp động mấy cái thật đúng là một cái đồ biến thái chủng tộc Thở dài một hơi, Hứa Khinh Chu bình tĩnh nhìn qua như sóng biển bình thường từ bốn phương tám hướng vọt tới thú triều đưa tay ra hiệu đám người đều đứng tới đây. Châm rãi dương mắt mắt, thiếu niên tiên sinh mang theo một vòng cười, đúng là nghiền ngẫm nói ra ta muốn bắt đầu trăng bức. Một giây sau, gao thét nổi điên thú triều liền đem Hứa Khinh Chu đoàn đoàn bao vây, triệt để nuốt hết. Ba hơi sau, một vệt kim quang phóng lên tận trời mượn trướng mắt cường quang thắp sáng chiến trường, liền chỉ thấy một đóa như mây hình nấm bình thường sóng nhiệt quét sạch thương khung đem bách lý trường không triệt để thôn vệ đầy trời thú triều trừ thánh nhân cảnh, còn lại trong nháy mắt bị khí hóa, ngay cả một giọt máu đều chưa từng hạ xuống âm ầm, âm ầm, a, giống, tiếng vang âm ầm, một tiếng đâu qua một tiếng, thâm nhuần cựu tiêu, mau văng lửa, đốt sạch mau vang lua đot sach thương khung, hạo nhiên bách thánh sớm đã chết lặng, từng cái lơ lửng trời cao, nhìn chằm chằm cái kia đạo mây hình ấm, nhất thời quên đi chiến đấu, tiểu bạch thân hình ngừng, nuốt một miếng nước bọt thật, mạnh mẽ. Khê vân nhăn nhăn mũi, thuốc, thật đúng là thâm tàng bất lộ a giang độ méo một chút đầu ánh mắt thanh tịnh mà sáng tỏ Như lai like, ta thật là thế giới thứ hai lợi hại a không lo hít mắt cực kỳ cao hứng tam giáo tổ sư cùng lưỡng vương yêu đế người nhìn ta ta nhìn người hai mặt nhìn nhau đạo sĩ nói ta vẫn cho là hắn là tô thức chi cùng vị tiền bối kia bà bọc ta thật vẫn cho là hắn là bọn hắn bà bọc người đọc sách rợ khóc rợ cười không nói một lời minh đế trong mắt tràn đầy si mê thật han ba boc nguoi đoc sach do khoc do cuoi khong noi mot mạnh a đây mới là nam nhân thật sự không đế muốn phản bác cuối cùng lại đành phải hẩm hực coi như thôi khi họa đụng một chút nhà mình nằm dâu nói ra nương tử thấy không tiên sinh đây mới gọi là giả heo ăn thịt hổ. Ta vậy ngay cả cho người ta sách giày cũng không xứng. Kiếm Lâm trời đầy mắt vui mừng, chật lưỡi nói: "Mặt dài a. Có như vậy trong nháy mắt ảo giác, trận chiến tranh này, tựa hồ cùng bọn hắn không có quan hệ bình thường." Khí lãng quét sạch tứ phương, suýt nữa đem đỉnh đầu đám mây dày đặc xoắn nát. Chọc lãng bại không, trên bầu trời xuất hiện từng cái lỗ đen. Thiếu niên tiên sinh từ trong đó từ từ đi ra, cầm trong tay một thanh thước gỗ đó là Hứa Khinh Chu dùng phụ tang một gọn ra tới. Thiên điệu như vẽ, huyết mặc nhiễm tận thương cùng. Thiếu niên tiên sinh, một người một thước, chậm chậm hướng về phía trước, những nơi đi qua, thước lên trách vòng, thi như màn mưa ầm ầm, quanh minh cũng đớt từng cái thánh nhân cảnh quái vật, khí thế hung hang sông lên trời, sau đó lại một cái tiếp một cái đến rơi xuống. Tại sông đi lên, tại rơi xuống, tuần hoàn qua lại. Thiếu niên tung hành vạn giảm đám mây, tay cầm thước, giống như là trong trường tư thuộc tiên sinh dạy học, gặp không nghe lời học sinh, liền chính là một thước còn đập xuống. Chuyên gõ đầu, chỉ là tiên sinh là nghiêm chỉnh tiên sinh, nhưng học sinh lại không phải nghiêm chỉnh học sinh, không chỉ không đứng đắn, hơn nữa còn không trải qua gõ. Vừa gõ một cái không lên tiếng, hứa kinh chu thời gian trong ném mắt, liền giết tới 6 đạo cửa đá trước đó, bắt đầu ở 6 phiến trước cửa đá tả hữu hành Không biết sinh linh bên trong. Phàm có thánh nhân cảnh xuất hiện đi lên chính là một thức con thò đầu ra liền dây một người đẻ ép một chủng tộc đang đánh đặt mình vào chiến trường tả hữu chiến trường chữa tể chiến trường cũng chính là những sinh linh này là biến thái ngươi càng giết bọn nó càng hưng phấn nếu là đổi lại bình thường sinh linh sợ là đã sớm không ai dám thò đầu ra quân lính tan giã có thể bọn chúng không giống với bọn chúng chết lên một nhóm tiếp lấy một nhóm mà lại thỉnh thoảng sẽ còn thoát ra mấy cái tiên cảnh cừng giả bất quá vẫn như cụ khó thoát bị dây vận mệnh thấy vậy một màn tiểu bạch vung tay lên hạ lệnh hiện tại, nghe bản tướng quân mệnh lệnh, liền theo tiên sinh lời nói, thánh nhân trở về thủ trưởng thành. Chư thánh liếc nhìn nhau đều là đắng chát cười một tiếng, riêng phần mình trở về thủ trong thành đại trận. Tiên sinh sát thánh nhân, thánh giả sát chúng sinh. Trận chiến này rất có triển vọng làm liền xong rồi. Chương 991, Bắc Hải Việt binh. Chương 991, Bắc Hải Việt binh. Bờ biển Tây đại chiến, hưng hực khí thế, các thánh nhân cách mấy ngàn dặm cũng có thể nghe cái rõ ràng. Giang Thanh Diễn mang theo Bắc Hải yêu chúng khoan thai tới chậm, xa xa liền chỉ nghe thấy chấn thiên giết tiếng la, thấy được cái kia tối một nửa trời từng cái thần sắc nghiêm túc, nhau nhau tăng nhanh tốc độ. Thanh diễn một ngựa đi đầu, phi nhanh phía trước. Nhưng mỗi ngày màn phía trên mấy trăm trường hồng kích sạng, sệt qua màn trời, giống như ban ngày lưu tinh, rất xuống tây hải. Vốn chỉ là hơn một trăm người, lại là làm ra thiên quân vạn mã cuồn cuộn thành thế. Vào lúc giữa trưa lúc, suốt ruột bận biểu hoàng thanh the vao luc giua trua luc sốt ruot ban biu hoang thanh dien mang theo phong trần mệnh mỏi một đám đại yêu, rốt cục đã tới chiến trường. xa xa xem xét, tại châu mắt tròn tròn, không phải kinh hãi tại vạn dặm trên chiến trường chém giết một mảnh, là kinh hãi tại cái kia đầy trời thú hải, đúng là võ không quá lớn thành là chấn kinh tại xa xa màn trời cuối cùng cái kia sáu đạo trước cửa đá một màn kia áo trắng tàn ảnh một người một thước đại sát tứ phương thanh diễn khóa lại lông mày theo bản năng hám lại tốc độ còn lại đại yêu thừa cơ đội kịp quay trung quanh chung quanh một bên đi đường một bên nhìn chăm chú mảnh kia như là luyện ngục giống như chiến trường nhìn chăm chú thiếu niên áo trắng kia diễn đế tôn bên trên người kia là ai cực kỳ dũng mãnh thanh diễn khỏe miệng hơi nghiêng tự hào nói đó là nhà ta tiên sinh chúng yêu hai mặt nhìn nhau hư thanh trận trận vong yêu tiên sinh cái tên này bọn hắn tại thanh diễn trong miệng nghe qua không chỉ một lần liên quan tới hắn nghe đồn ở nhân gian từ cũng không chỉ nghe qua một lần đó là một cái như trên thiên thần minh một dạng tồn tại vốn cho là nghe đồn chính là nghe đồn tránh không được thêm mắm thêm muối hôm nay gặp mặt xà xa, xa một chút quả nhiên là mở rộng tầm mắt một người một thước tung hành vạn giảm chiến trường thanh cảnh cường giả thò đầu ra liền liền dây đơn giản liền không phải là nhân loại tồn tại thanh diễn đắc ý nói thế nào ngưu bước đi chúng yêu hoảng hốt hoàn hồn nhao, nhao gật đầu trâu rất hung bạch viêm chân thành nói máy liệt so lao đại ngươi còn mạnh hơn thanh diễn bất miệng tại người khác khác biệt hắn gặp tiên sinh tung hoành chiến trường cường hắn như tê cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì tại trong thế giới của hắn tiên sinh vốn chính là vô địch tại lợi hại đều là đương nhiên mà lại tiên sinh càng lợi hại hắn càng cao hứng hắn vốn là không có nhiều ý nghĩ như vậy sự tình gì đều viết lên mặt giờ phút này cũng không ngoại lệ nghe được đám người khen nhà mình tiên sinh đừng đề cập cao hứng bao nhiêu nhớ kỹ về sau các người đều được nghe tiên sinh hiểu cùng tiên sinh nói chuyện thanh âm đến nhỏ hiểu thanh diễn có chút hài lòng mặt lộ vui mừng không sai đi theo ta tiếp viện trợ tiên sinh sốc mảnh này trời, một đám đại yêu ngao ngao thét lên giết, vì diên đế, vì lao đại lao đại, chơi hắn bọn họ, bây giờ liền hảo hảo đánh một chầu, ha ha ha, mấy ca, so một lần, ai rất nhiều, như thế nào, đang có ý này, chư vị đại yêu, lặn lội đường xa mà đến, nguyên bản trong lòng gian nan khổ cực cực sâu, đặc biệt là xa xa nghe được giết tiếng la thời điểm, lòng con sợ hãi, mặt lộ lo lắng, bọn hắn cùng kỳ nguyên này hạo nhiên sinh linh khác biệt, bọn hắn đã từng trải qua kiếp khởi được chứng kiến cái này từ tây hải mà đến những quái vật kia sinh linh, bọn hắn rõ ràng sự cường đại của bọn nó biết những quái vật kia đến cỡ nào điên cuồng đối với trận chiến này, cũng không ôm hy vọng quá lớn, sợ gì đến, chỉ là bởi vì không cam tâm, chỉ là bởi vì muốn liều mạng. Nhưng khi bọn hắn lúc chạy đến, nhìn thấy một màn lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tòa kia trong mắt bọn hắn không chịu nổi một kích vạn dặm tường cao, thế mà thật ngăn trở những người điên kia để nó nửa bước khó đi. Hơn nữa còn ổn chiếm thượng phong. Cái gọi là Trinh Tây đại quân, đứng ở cao thành phía trên, ứng đối tự nhiên, thành thạo điều luyện, đặc biệt là vị tiên sinh kia. Giống như thiên thần hạ phàm ép tới thánh giả không dám ngẩng đầu. Bọn hắn không đốc, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể nhìn ra Trận chiến này rất có triển vọng, thật đúng là như diễn đế lời nói, có tiên sinh ở đây, thì sợ gì thiên đạo hô. Thanh diễn dẫn đầu đánh tới, trọng kiếm hoành không mà ra. Một cái cú sốc, vượt qua trăm dặm sông núi, mang theo ngàn vạn lôi đỉnh rơi xuống ầm ầm một tiếng. Khuynh thiên lôi mang, ở giữa chiến trường nổ tung, kích xạ tứ phương, băng đẳng trận trận, đến không hết không biết sinh linh trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Thanh diễn ra trận, mãnh liệt chử vào đầu tê cái này hay vậy, mạnh như vậy. Nói nhảm, còn có thể là ai? Đây nhất định là lão nhị, lão nhị trở về. Cũng là, trừ hắn, cũng không ai như thế hồ. Đối với đột nhiên giết ra cao thủ cả tòa cao trên thành tu sĩ cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn dù sao đồng dạng thu bút bọn hắn năm đó ở cái tiên linh tiểu phía trên liền linh giao qua tự nhiên biết là ai chỉ định là cái kia mai danh nhận tích một giáp che mắt thiếu niên giết trở lại tới sự thật cũng đúng như bọn hắn suy đoán đó chính là thanh diễn bất quá còn không chờ bọn họ đối với cái này triển khai nghị luận nghiên cứu thảo luận thời điểm sau lưng vô số đạo khí tức kinh khủng cấp tốc tới gần không lo các loại thánh nhân phản ứng đầu tiên là cảnh giác tiếp lấy liền vội ý trong thân ảnh như là đạn pháo một dạng từ cao thành đằng sau gào thét mà đến gào thét liền đánh tới hướng trước mắt cái kia đẩy trời đen nghịt trong thú triều sau đó từng tôn cự thú bản thể phong thích đột ngột từ mặt đất mọc lên phủ kín hơn phân nửa chiến trường tiếng thú gào âm thanh gào thét chật chật bọn chúng đều là như sân nhạc bọn hắn chủng loại khác biệt nhưng lại thuần một sắc đều là đỉnh phong đại gao am thanh gao thet tran tran bon chung đeu la nhu san nhac bon han sánh vai hai phe yêu đế đỉnh phong đại yêu bọn chúng rơi vào chiến trường chính đi theo cái kia che mắt thiếu niên nghịch hành công kích giết sạch bọn chúng kiệt kiệt kiệt một đám rác rưởi đều phải chết đi theo diễn đế giết xuyên những quái vật này giống ngao lệ Toàn thân mặc giáp giao long đầy người có điện bò tây tạng đốt hỏa diễm la hổ cánh ngàn mét đại điệu nghiêng trời lệch đất ma hùng từng tôn sơn nhạc cự thú tại trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện quét sạch phía trước bắt đầu tàn phá bừa bãi chiến trường bọn hắn vô cùng tương đại bọn hắn không kiêng nệ gì cả bọn hắn mạnh mẽ đâm tới thú tính đại phát dòng giáp một trăm ba mươi sáu tôn hung thú dường như đai phat dong giap 136 ton hung thu duong nhu than binh trên trời rơi xuống đi theo thiếu niên công kích cao thành phía trên đám người bị cái này đột nhiên tới một màn làm cho mơ hồ như rơi mây mủ tại chỗ mắt trợn một hồi thật lâu mới phản ứng được trong đầu vô số vấn đề cùng suy đoán hiện lên thứ gì từ lâu tới làm gì tới cuối cùng cho ra đáp án là không biết bất quá có một chút có thể xác định đây là thanh diễn mang tới là quân đội bạn đột nhiên toát ra hơn 100 tôn thượng cổ đại yêu đến đây trợ trận đối với hạo nhiên thiên hạ tới nói tự nhiên là chuyện tốt chỉ là nhất thời có chút phản ứng không kịp thôi cái này cái quỷ gì không biết bất quá bọn gia hỏa này đều rất mạnh a các minh đệ đừng hoảng hốt là quân đội bạn đại đa số người không có kịp phản ứng có thể các thánh nhân cũng rất rõ ràng đặc biệt là sáu vị chí thánh dưới gầm trời này còn có chỗ nào có thể đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đã yêu đâu tự nhiên chỉ có thể là bác hải cấm điện. chỉ là bọn hắn không nghĩ ra thanh diễn làm sao lại đem bọn hắn lấy được không khỏi nhao nhao hít một hơi lãnh khí nhỏ giọng kinh hô tiểu từ này làm sao đem những này ra hỏa đều lấy được ngay bọn hắn ý tứ này tiên sinh ra lão hai là lão đại của bọn hắn a ân diễn đế tôn bên trên nghe rất bá khí ngày thường đần độn không nghĩ tới a nhất thống bác hải Thần, ta liền nói đứa nhỏ này là một nhân tài tiểu tiên sinh người bên cạnh liền không có một cái là đèn đã cạn dầu a không hiểu kinh ngạc Sau đó lý giải, tiếp nhận. Tóm lại, trên thế giới này, Phạm là cùng hứa khinh chu dính điểm quan hệ, không bình thường, đó mới là bình thường. Chương 992, phân loạn chiến trường. Chương 992, phân loạn chiến trường. Bắc Hải chưa yêu đánh tới, bắt đầu tiếp quản trong chiến tranh. Tựa như là nguyên bản gió gấp sóng cao mặt biển, nổi lên một trận gió xoáy. Khê Vân đầy mắt sùng bài nói, và lão nhị thuốc tiền đổ rồi. Tiểu Bạch lắc đầu cười cười tiểu tử ngốc này. Giang Độ chẳng biết lúc nào đi tới Vô Ưu bên người, cười nhẹ nhàng nói sư tỷ, ngươi nhìn, lão nhị trở về rồi. Vô Ưu gật đầu thấy được. Thật là mạnh đúng vậy a Vu Vong Yêu Sơn mà nói, Thanh Diễn biến mất một giáp, mang theo bách yêu trở về, tất nhiên là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Thanh Diễn chiến lược cố nhiên rất mạnh, thế nhưng là tại mất đi thời gian bên trong, mọi người đối với hắn ấn tượng, không ở ngoài là một cái đầu bếp, trình độ chẳng ra sao cả đầu bếp, xiêm si mê nấu cơm chỉ là mùi vị đó một lời khó nói hết thôi. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một vị thường thường không có gì lạ thánh nhân, hôm nay lại làm như vậy một kiện đại sự, quả nhiên là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Những này tuyệt thế đại yêu từ chỗ nào mà đến, suy đoán nhau nhau, Thanh Diễn lại là làm được bằng cách nào? nói chuyện say sưa. Bất quá, hết thảy đều là thứ yếu, trước mắt bọn hắn muốn làm, tất nhiên là đánh thắng dưới mắt trận này chiến đồng thời, bọn hắn biết, theo tiên sinh xuất thủ, hòa thành diễn mang theo cái này hơn 100 thánh nhân gia nhập, ưu thế tại ta. Cái này đầy đủ các huynh đệ, chúng ta cũng phải nỗ lực. Đối với, nhất định có thể thắng. Làm sao bây giờ, ta cũng muốn lao ra. Đều ổn định, thi hành mệnh lệnh. Cửa đá màu đen trước đó, Hứa Khinh Chu trong tay thước gỗ rơi xuống, dấy một vị thánh cảnh sinh linh, dành thời gian nhìn lại một chút sau lưng chiến trường. Tự nhiên cũng nhìn hết thấy, không khỏi cảm khái một tiếng trưởng thành cho dù đã sớm từ ác ngộng trong miệng, biết được thanh diễn sự tích, thế nhưng là hắn có thể đem người đều dẫn tới nơi này, đồng thời theo hắn xông pha chiến đấu đủ để chứng minh. Thanh diễn đúng là lớn rồi. Biến chiến tranh thành tơ lựa, lấy ơn báo toán, sau đó hóa thủ thành bạn, cho mình sử dụng. Mặc kệ là tâm tính hay là lòng dạ, thậm chí khí độ đều đủ để chứng minh, thanh diễn không còn là ngày xưa cái tiệu cứ thế tiểu tử. Hắn cũng coi như hoàn thành kiếm tiên dạn dọ. Nhìn lên mặt trời, thư sinh một bên đứng đối, một bên lẩm bẩm tiền bối, văn bối cũng coi như không phụ năm đó ngươi phò thác. Năm đó kiếm tiên Bạch Lang là đại đạo không tranh diễn ra một trận ngàn năm vợ kịch lớn hôm nay con của bọn hắn một giáp nhất thống bắc hải vì nhân gian tranh một cái thái bình tình thế cũng coi là tử thừa phụ mẫu nguyện vọng đồng thời thanh suất vu lam thắng vu lam đại chiến vẫn tại tiếp tục tung hoành vạn giảm chiến trường ở bị khắp trốn không biết sinh linh bởi vì bởi yêu đến trở nên càng thêm điên cuồng sao động tại bọn chúng trong mắt cái này cả mảnh trời dưới sinh linh đều là con mồi của bọn họ con mồi càng cương đại số lượng càng nhiều bọn chúng liền càng hưng phấn cái kia sáu đạo chi môn sau kéo dài không dứt bọn quái vật phát điên dũng manh tiến ra sáu đạo chi môn giống như sáu cố dòng lũ liên tục không ngừng, vô biên vô hạn, để cho người ta không biết khi nào là kết cỡ, giết không hết, căn bản giết không hết. Hứa kinh chu cả người là chết lặng, hắn đã không nhớ rõ chính mình chém xuống bao nhiêu thánh cảnh cường giả, giết một cái, bên trong liền liền toát ra một cái, thậm chí toát ra hai, chiến tử càng nhiều. Tinh thần của đối phương không giảm trái lại còn tăng. Thường nói nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiện, có thể đây đối với trước mắt những quái vật này, nhưng căn bản không thích hợp. Bọn chúng chỗ kinh khủng, từ trước tới giờ không là số lượng, càng không phải là cường giả như mây, mà là bọn chúng loại này điên cuồng, thoát ly nhân tính điên cuồng hoặc là nói bọn chúng căn bản cũng không phải là người vì bọn chúng trong miệng cái gọi là tiến hóa bọn chúng điên cuồng cái sau nối tiếp cái trước cho dù hứa Kinh chu cũng không hiểu tiến hóa chân thực hàm nghĩa nhưng là nó biết tiến hóa là cái gì chính là bị bọn chúng giết chết sau đó biến thành bộ dáng của bọn nó nguyên lý tựa như là dòm bị vi rút bình thường chỉ là bọn chúng cái này càng cường đại càng thể diện nhìn xem tân tiến hơn nhục thân lột xác hóa thành sắt thép lại dư màu tươi thoát ly năng lượng bảo toàn định hon luc than lot xac tên đầy đủ viễn sinh không sợ không sợ vô niệm trình độ nào đó Vô tình sinh vật thể, có được như sắt thép ý chí, tiên niên bình thường tư duy, còn có được không dùng hết tinh sinh vat the co đuoc nhu sat thep y chi ten nien binh thuong tu duy con co đuoc khong dung het tinh luc Theo thời gian trôi qua, Bắc Hải chưa yêu bọn họ cũng chết lặng đây là càng đánh càng nhiều, càng giết đối diện càng điên. Mặc dù bọn hắn đã sớm kiến thức qua những quái vật này, thế nhưng là đây là bọn hắn lần thứ nhất trực quan như vậy chính diện cùng những quái vật này chém giết, cũng bản thân thực tế cảm nhận được những quái vật này chỗ đáng sợ, người ta cảnh giới lại yếu, bọn hắn cũng có thể tùy tiện ngự sát, có thể làm sao căn bản giết không hết, không tin ta còn đường nghịch lên tiểu thông minh, xa xa hướng về phía cái kia sáu đạo cửa đá phát động tính hủy diệt đà kích có thể kết quả lại khuấy động không dậy nổi nửa điểm vận sóng từ từ bọn hắn giết chết lặng dũng khí bị làm hao mòn hầu như không còn trong lòng bay ra sợ hãi đưa thân vào mênh mông trong thú triệu không cách nào tại tiến một bước phát giác được các đại yêu xu hướng suy tàn vô ưu trước tiên thiên lý truyền âm hô hoán nhà mình giết mắt đỏ nhị ca nhị ca dẫn bọn hắn trở về thanh diễn chỗ nào quản được những cái kia còn tại mê đầu sống không được ta muốn đi bảo hộ tiên sinh vô ưu có chút bất đắc dĩ hảo luôn khuyên bảo nói chi lấy tình lấy lý hiệu cuối cùng quả thực là chuyển gia tiên sinh danh nghĩa mới đem nó khuyên trở về thanh diễn nghe do vô ưu đạo lý bất đắc di coi như thôi vung tay hô to hạ đặt chỉ lệnh tất cả mọi người về trường thành cự thủ đạt được thanh diễn mệnh lệnh đám người như chút được gánh nặng vội vàng lui về rút về đi nghe lão đại ngại ta còn không có giết quang nghiện được đừng giả bộ đi thôi chán dù sao ở chỗ này dông dài bọn hắn vẫn như cũng chi phối không được thế cục càng không khả năng trực tiếp đem đối phương đóng trở về bọn hắn rõ ràng bọn hắn căn bản làm không được thà rằng như vậy làm gì tốn sức lây ở chỗ này dày vò đứng tại cao trên thành phòng ngự mượn nhờ địa lợi trận pháp gia bo đi thoi chan du sao o cho nay rông dai bon han van nhu cũ chi phoi khong đuoc the cuc cang khong kha nang truc tiep đem đoi phuong đong tro ve bon han ro rang bon han can ban lam khong đuoc tha rang nhu vay lam gi ton suc lay o cho nay day vo đung tai cao tren thanh phong ngu muon nho đia loi tran phap gia tri không chỉ có dùng ít sức, còn có thể bảo trì trạng thái đó mới là kế lâu dài, sợ di tại gop trống, chỉ là bởi vì, nhà mình lão đại công kích phía trước, bọn hắn hiện tại rút lui, lộ ra không có khí phách thôi đến nhanh, song nhanh, lùi cũng nhanh. Không bao lớn chỉ trong chốc lát, chư vị đại yêu liền đi theo thanh diễn toàn thân trở ra đi vào cao trên thành. Tu tập tại thanh diễn chung quanh, hóa thành nhân hình, nhao nhao thở dài một hơi, động tác trên tay ngừng, miệng lại không nhàn dối hô những này Tây Hải tiên điên, thật không muốn sống a. Đúng vậy a, căn bản giết không hết. Đến cùng có bao nhiêu, không dữ. Cũng chính là lão đại ngăn đón, không phải vậy ta vọt thẳng vào bên trong đi đem nó hang ổ cho nó bưng có tại đậu đen rau muống có đang lo lắng có không tim không phổi có khoác lắc không chê mệt mỏi mỗi người mỗi vẻ trận xa chỗ rơi xuống ba đạo trường hồng đi tới nhà mình lao đại trước mặt khí tức quyết tán chư yêu theo bản năng ngậm miệng lại cẩn thận từng ly từng tí suy nghĩ tới ba người kia trong mắt thần sắc trận tối trật minh ba vị nữ tử không nói dung mạo cũng rất đáng chú ý rất mạnh trong đó một cô nương đi lên liền cho nhà mình lao đại đầu một bàn tay khiển trách ngươi tiền đồ hô không trở lại ngươi đúng không a chương chín thanh diễn khai thiếu Chương 993, Thanh Diễn khai thiếu. Thanh Diễn sở lấy đầu, cũng không tức giận, hung hăng hắc hắc cười ngây ngô. Loại cảm giác quen thuộc này, 60 năm, nói thật, cái này 60 năm bên trong, không có bị tiểu Bạch đánh, hắn thật là có chút không thói quen hắc hắc. Tỷ, tiểu Bạch như mặt, hung hung đạo, còn biết ta là tỷ ngươi đâu, những năm này chết ở đâu rồi? Thanh Diễn thành thật nói không làm gì a. Vô Ưu Giang Độ lén lén cười. Sau lưng một đám đại yêu lại là sớm đã mắt tròn váng, từng cái con mắt chừng căng tròn, tràn đầy không thể tin. Mơ hồ, trong mây trong sương ngủ, Cái quỷ gì? Quát tháo Bắc Hải, gặp người liền làm Cử thế vô địch Bắc Hải đệ nhất bá chủ, thế mà bị một cô nương huấn luyện cùng cái cháu trai một trận đánh. Còn cười làm lành đây là bọn hắn nhận biết diễn đế sao? Đơn giản không hợp tói thượng. Không thể nói lý ánh mắt, tại ba người trên thân vừa đi vừa về tổn sát, dang đanh con toi đồng thời, đáy mắt cũng hơi phát ra một chút vẻ khiếp sợ. Rất rõ ràng. Ba người vua ve tuan sat thân phát ra khí tức đều rất mạnh, chỉ ít, để bọn hắn trong tiềm thức huyết mạch cảm nhận được một cỗ bị áp chế hảo giác. Vậy ngay cả diễn đế cũng dám đánh cô nương liền không nói, chính là cái kia hai cái trốn ở sau lưng một mặt cười nhẹ nhàng hai cái cô nương, cũng tuyệt không bình thường ngoa hổ tàng long đây là bọn hắn đối với trước mắt kỷ nguyên hạo nhiên đúng trọng tâm nhất đánh giá cũng có trách bọn hắn kỷ nguyên này hung tàn như vậy đối mặt tiếp thời lựa chọn ngày cương tiểu bạch huấn luyện xong thanh diễn quay đầu nhìn về phía một đám đại yêu hỏi các ngươi nhìn cái gì đấy đẹp không cảm nhận được tiểu bạch ánh mắt không biết vì sao một đám đại yêu đúng là thợ mạnh cũng không dám cũng thu hồi lúc trước bất cần đời từng cái yên lặng thong xuống đầu tiểu bạch ra lệnh đều thất thần làm gì đều cho ta thủ thành đi một đám đại yêu như lọt vào trong sương ngủ theo bản năng nhìn về phía thanh diễn ta ở đâu ta tới làm gì lời này bọn hắn là nghe còn không nghe không nghe rằng sẽ không cũng bị đánh nhân không nghe thấy sao tiểu bạch nói bạch viêm lấy can đảm nói ngươi ngươi là ai a chúng ta chỉ nghe lão đại của chúng ta nói xong hắn liền hối hận trực tiếp hướng trong đám người co rụt lại đem một cái chim đại bảng đẩy lên trước mặt mình càng đau cảm thụ được tiểu bạch ánh mắt cái kia chim đại bảng mặt đều tái rồi kém chút không có bị tại chỗ bên dưới nước tiểu kim ố là chim tất nhiên là trong loài chim đế vương giống như tồn tại huyết mạch gáp chế càng sâu nàng cái gì đều không cần làm chỉ là hướng nơi này vừa đứng loài chim đại yêu đó là một chút ý niệm phản kháng đều sinh không nổi đến lời nói không có mạch lạc giải thích nói không không phải ta nói tiểu bạch cũng không tức giận chỉ là hít mắt ngoài cười nhưng trong không cười nói ta là ai ta là lao đại các ngươi lao đại ngay cả lao đại các ngươi cũng phải nghe lời của ta các ngươi cũng phải nghe ta đừng nói nhảm đi thủ thành đi không phải vậy đánh các ngươi nói huy vũ một chút nằm đấm thanh diễn ở một bên liệu mạng máy mắt chư vị đại yêu hí một mảnh sửng sốt không dám phản bác dù sao người ta đánh nhà mình lao đại liền cùng từ nhỏ gà giống như bọn hắn có thể không thể chơi vào bạch viêm có khí phách nói đi thì đi có gì đặc biệt hơn người nói xong cái thứ nhất chạy tốc độ kia giống như lưu tinh còn lại đại yêu cảm thụ được đến từ cô nương vị vương giả kia ánh mắt nơi nào còn dám chỉ hoãn nhao nhao thỏa hiệp Bốn phía tán đi thành thành thật thật đi thủ thành đi lần nữa gia nhập chiến đấu rời xa cái kia tóc trắng cô nương từng cái đúng là lộ ra sống suốt sau hai nạn giống như may mắn hô hủ chết ta thế nào như vậy hung đâu đi đi đi tranh thủ thời gian chửa lão đại thực đáng thương a cứ như vậy bị đánh chính là a liền cùng lúc trước đánh ta cũng như thế đánh a hạo nhiên quả nhiên là ngọa hổ tàng lòng cái này ba cái cô nương chúng ta một cái đều không thể chơi vào đặc biệt cái kia dị đồng thiếu nữ ta cảm giác so cái kia tóc trắng ma đầu còn đáng sợ hơn nếu không nói người ta dám cùng lão thiên gia đâu đâu cái này thường cái đều là khí vận tri tử chúng ta lão đại cũng liền bình thường. Bạch viêm lo lắng xong chúng ta đại ca cái này đều xếp tới thứ ba có hơn khi van chi tu chung thiên hạ này lão đại sợ là đường đùa ai nói không phải đâu đánh giá đều sắp xếp thứ năm đều những người còn lại nhao nhao biểu thị đồng ý vừa quay đầu liền thấy một cái nghiêng nước nghiêng thành tiểu nha đầu đứng tại đầu tường một kiếm vung ra sửng sốt chém ra ba trăm dặm kiếm khí mọi người nhất thời hỗ khu chấn động, ánh mắt lại thanh tịnh chút ngoan ngoãn. hiện tại nữ hài tử đều mạnh như vậy sao? doa người a, an ngay nói thật. tòa thanh này đầu, vị tiên sinh kia tạm thời không tính, so với bọn hắn bọn lão già này còn mạnh hơn, cũng không chỉ có một hai cái a thanh xuất vu lam thắng vu lam. bọn hắn những lão già này cảm thấy không bằng. thanh thanh thật thật ở trong thành bộ vị, dựa vào trận pháp cử thủ cao thảnh. một bên khác, chúng yêu sau khi đi, vô Hữu giang độ đem thanh diễn vây vào giữa, một hồi lâu hỏi han đơn cận, giang độ càng là truy vấn ngọn đem thanh diễn sự tình hỏi cái rõ ràng. thanh diễn cũng không ngập mơ đem sự tình trải qua thật đơn giản cùng ba người nói rõ ràng lão nhị ngươi thực như nhị ca lợi hại a ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn hai cái cô nương vốn là nói ngọt tất nhiên là không chút nào keo kiệt chính mình tản dương liền ngay cả tiểu bạch noi ngon tat nhien la khó được nhận đồng thanh diễn việc này làm rất tốt thanh diễn rất kiêu ngạo cảm giác cả người đều bành trướng ngắn ngủi ôn chuyện đơn giản hàn huyên liền ai đi đường lấy. tiểu bạch là lão đại cho nên tiêu ngạo lớn nha nói ra đi có chuyện ngày khác lại nói vận biệu chính sự đánh lấy cầm đâu ba người gật đầu tốt diễn phần mình rời đi trở lại thuộc vệ mình vị trí Phút cuối cùng Tiểu Bạch gọi lại Thanh Diễn, cố ý dặn dò ngươi qua đây. Thế nào rồi? Nhớ kỹ, Phục Tung mệnh lệnh, nghe chỉ huy, ngươi tại chính mình lao ra, ta thật đánh ngươi. Biết rồi, hiểu. Thanh Diễn lời thề son sắt bảo đám nói. Tiểu Bạch nửa tin nửa ngờ nói Tiểu Từ Nốc, đi thôi. Thanh Diễn biết miệng cười một tiếng, tiêu sái rời đi. Chiến đấu vẫn như cũ. Thanh Diễn lặng yên không tiếng động đi tới thư Tiểu Nho bên người. Thư Tiểu Nho làm bộ không nhìn thấy. Thanh Diễn nói ta trở về. Thư Tiểu Nho nói, ta không ngủ. Thanh Diễn cô ý nói, vừa mới ngươi cũng thấy được chưa? Nhìn thấy cái gì? Thư Tiểu Nho ngự phòng, thanh không trước mắt chiến trận, thuận miệng hỏi ta mạnh như vậy, ngươi không thấy được. Thấy được thì thế nào? Đẹp trai không? A. Thanh Diễn đắc ý nói ta hiện tại là Bắc Hải lão đại, vừa những cái kia đều là tiểu đệ của ta. Thư Tiểu Nho giận hắn một chút, miễn cưỡng nói sau đó thì sao, có quan hệ gì với ta? Thanh Diễn chân thành nói ta về sau để bọn hắn gọi ngươi lại tụ. Thư Tiểu Nho giận mình, quay đầu nhìn chằm chằm thiếu niên, thiếu niên vẻ mặt thành thật, có chút ngượng, vội vàng không kịp chuẩn bị khai khiếu, để cô nương tóm lại có chút không biết làm sao. Cảm giác đây không phải là thật ngươi nói cái gì? Thanh noi ta ve sau đe bon han goi nguoi lai tẩu. thu tieu nho không that co chut ngong voi vang khong kip chuan bi khai khieu đe không né cười toét tué toét cười nói ta nói ta là bọn hắn đại ca để bọn hắn đều gọi ngươi lại tẩu thư tiểu nho hoàn hồn dẫn thanh diễn một chút trái lương tâm nói cắt hai muốn khi bọn hắn đại tẩu ta mới không có thèm thanh diễn truy vấn vậy là ngươi đáp ứng thư tiểu nho cố nén vui vẻ ra vẻ u mê nói đáp ứng cái gì thanh diễn không biết từ nơi nào tới dũng khí nói thẳng làm lao bà của ta a thư tiểu nho gương mặt đỏ lên ngươi đang nói gì đấy đánh trận đâu đứng đắn một chút ta rất đứng đắn a ai nha ngươi không biết xấu hổ ta không muốn để ý đến ngươi thanh diễn rủ xuống đuôi lông này thất lạc nói a tốt ta vậy ta biết Thư Tiểu Nho hỏi, ngươi biết cái gì? Thanh Diễn bĩu môi nói, ngươi không muốn làm lão bà của ta thôi. Thư Tiểu Nho vội vàng giải thích nói, ai nói ta không muốn nha không phải, ta không phải ý tứ này. Giang Thanh Diễn, ngươi đần đã chết. Thanh Diễn một mặt mộng mắng ta làm gì? Thư Tiểu Nho bất đắc dĩ thỏa hiệp, siêu nhỏ giọng nói đánh giặc xong lại nói, đó chính là đáp ứng. Thư hắt hắt. Thanh Diễn cười ngây ngô cười cái gì cười? Thanh Diễn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tiểu Nho, ngươi thật là dễ nhìn. Ngươi mới biết được, vẫn luôn biết ta. hac Thanh Diễn nghiêm túc nói, cái này cần trách ta đo thanh à, đều là a đeu đánh cho ta đều đánh tròn vắng. Thư tiểu nho chừng mắt một đôi con mắt khổng lồ, cuối cùng chỉ là thở dài một hơi hại, nghĩ thầm, nốc liền nốc đi, tự chọn, ai bảo chính mình chỉ thích như vậy đây này. chương 994, xem xét liền sẽ, một học liền vẽ. chương 994, xem xét liền sẽ, một học liền vẽ. chiến trường mặc dù ồn ào náo động, đám người cũng kịch chiến say xưa. thế nhưng là thánh nhân, vốn là đem thần thức bao phủ tại toàn bộ chiến trường phía trên, có thể nói thần thức hóa hải, mắt thấy lục lộ, hai ngay bát phương trong lúc lơ đãng tự nhiên cũng nghe đến hai người đối thoại âm thanh đặc biệt là những cái kia ưa thích bắt quái càng nghe cẩn thận chất phát thiếu niên khai thiếu tỏ tình cô nương muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hết thể đều là như vậy tự nhiên mà vậy thuận lý thành trương không có một câu yêu không có thể non hẹn biện lợi thế cũng không có để cho người ta lã trã rơi lệ lời tâm tình liên một câu làm lao bả của ta có được hay không rất trực tiếp có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là thành nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa giữa hai người điểm này sự tỉnh đám người lòng dạ biết rõ vốn là lẫn nhau ưa thích chỉ là thành diễn ngu dốt tiểu nho thận trọng Ngày hôm nay, một mạc thiếu niên xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia. Hết thảy, đúng vậy liền thành. Chỉ có thể nói, giữa này ăn chính là thật là Thơm A có lộ ra gì giống như mỉm cười, có đầy mắt đều là sủng bái gọi thẳng lắm mạn, còn có nổi ra gà lên một thân đương nhiên, cũng có mấy cái như vậy đồng dạng chất phát thiếu niên, động lên khác tiểu tâm tư. Kiếm Lâm Thiên cùng Bạch Mộ Hàn, cách ngàn dặm thành, liếc nhau một cái. Giữa lẫn nhau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng là dục dịch. Như vậy liền thành. Cũng không khó A vừa học liền biết. Hai người dường như đã đạt thành nhất trí quyết định, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Thiên Sinh nói qua, nghĩ đến cái gì liền đi làm hành động mới là thành công yếu tố đầu tiên chỉ gặp kiếm lâm thiên đi tới lâm sương nhi bên người giả mô hình giả thức ho khan một cái rút kiếm chém ra một đạo kiếm quang dư quang thắng nhìn hỏi cái kia sương nhi ta vừa kiếm kia đẹp trai không lâm sương nhi nhìn không chớp mắt phun ra một chữ lăn kiếm lâm thiên trung thực đáp ứng được rồi cũng không quay đầu lại liền đi đi đến một nửa bạch mộ hẳn vội vàng một cái phanh lại làm bộ vô sự người bình thường cũng quay đầu trở về chỗ cũ một màn như thế tất nhiên là trêu đến đám người dợ khóc dở cười đặc biệt là khê vân cái kia từ trước đến nay là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ phình bụng cười to ha ha ha chết cười ta hai cái này ngu xuẩn xem xét liền sẽ một học liền phế ha ha kiếm lâm thiên rất phiền muộn tức giận chứng nha đầu một chút sau đó gãi đầu không nhịn được nhìn về phía thành diễn hai người hắn không nghĩ ra trăm mối vẫn không có cách giải lão nhị có thể thành ta thế nào lại không được đâu ta thua ở chỗ nào đâu về phân bạch mộ hàn thì là ngửa đầu nhìn trời hư phát điệu hát dân gian dạng như vậy thật giống như đang nói khê vân nói không phải ta chi duẫn thở dài một hơi tiếp hận nói hại đều bị kiếm lâm thiên cho làm hư Tiên sinh nói quả nhiên không sai, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Một tuần kịch kịch, là trận chiến tranh này bằng thêm mấy phần nhẹ nhàng, nhưng lại vẫn không cải biến được, gió tanh mưa máu kết cục đại trận tiếp tục bị hành kích. Cao dưới thành, màu đen sắt thép thi thể đã sớm chồng chất như núi. Tiên sinh vẫn tại phương xa kia, chiến trường đoạn trước nhất, tùy ý tung hành. Hắn đứng ở chỗ nào? Liền không có một cái thánh nhân cảnh quái vật vọt tới phòng tuyến trước. Là cả tòa thành phòng ngự giảm bất rất lớn áp lực. Còn lại những quái vật kia, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng tại gần như 300 vị thánh nhân trấn thủ bên dưới, thêm nữa trận pháp gia trì, trước mắt mà nói tương đối tự nhiên, vô ưu cùng tiểu bạch cực kỳ bận rộn, tiếp nhận quyền chỉ huy, bắt đầu điều chỉnh điều hành, bảo đảm vạn lý cao thành không bị công phá. Từ sáng sớm đánh tới hoàng hôn, lại từ sao dày đặc đời trời, đánh tới mặt trời mới mọc lại nổi lên, màu đen mây không tàn đi hết, kia chốc màu đỏ ngỏm lúc nào cũng phá không. Vạn lý cao thành phía dưới cái kia đạo tự nhiên vạn trượng khe danh mắt thấy là phải bị lấp bằng, có thể trách vật vẫn như cũ liên tục không ngừng vào tới, chưa từng giảm bớt may may. Một ngày, hai ngày, ba ngày, lấp bằng. Tiểu Bạch khởi khuynh thiên chân hỏa đốt không có, lại lớp bằng núi thây biển máu, gió tanh mưa máu. Cho dù là thần niệm tu sĩ cường đại, thân ở dạng này một mảnh lềm mề trong chiến trường, nội tâm cũng bắt đầu dần dần dao động đây hết thảy, quá mức điên cuồng. Hứa Khinh Chu vẫn tại sáu đạo trước cửa, mấy ngày qua không ngủ không ngừng. Chết ở trong tay hắn thánh cảnh cường giả đã sớm không biết bao nhiêu, đến không hết, chính là tiên cấp cường giả. Thứ lâu không dưới trăm người, nhưng hắn vẫn như cũ không dám lười biếng mày mày. Cao thành phía trên đám người, lo lắng, trong mắt tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng nóng nhìn phương xa, đều là đau lòng đặc biệt là Tiểu Bạch, Giang Độ vô ưu các loại một đám theo hứa khinh chu cùng nhau đi tới người bọn hắn thật rất sợ rất sợ tiên sinh ngã xuống bởi vì bọn hắn hiểu rõ tiên sinh bọn hắn biết tiên sinh chính là tiên sinh chỉ là một cái nhục thể phạm thai cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thần minh cho nên bọn hắn sợ sợ tiên sinh gánh không được sợ tiên sinh xảy ra chuyện mấy lần muốn đi hỗ trợ nhưng lại bị dày trở về bọn hắn vô cùng rõ ràng tiên sinh vị trí nơi đó không phải bọn hắn có thể ứng đối chiến trường đi chỉ là thêm phiền dưới tình huống đó khả năng chỉ có giang độ một người có thể ứng phó đi những người còn lại chính là thành diễn cùng tiểu bạch sợ là cũng vô pháp đặt chân, cho nên bọn hắn chỉ có thể làm nhìn xem, cũng chỉ có thể làm tốt chính mình sự tỉnh, giữ vững tòa thành này. Thiếu niên thân ảnh tại mảnh kia huyết sắc bên trong tung hành, chính như ngày xưa tại đỉnh núi kia lời nói nguyện một người gánh tận hạo nhiên 160. trăm sáu mươi năm nhân quả, thiên đạo phản công. Giờ phút này hắn đúng là làm như vậy. Mặc kệ là tam giáo tổ sư, hay là hai tôn yêu đế, lại hoặc là cái kia vừa mới mới gia nhập bắc hải chưa yêu đối với vị tiên sinh này sớm đã kính nể đầu giảm xuống đất bị thật sâu sâu ti phục Chính là tô lương lương cùng dược cũng đã sớm không nói một lời bọn hắn gặp qua bất cần đời hứa khinh chu gặp qua ẩn ý đưa tình hứa khinh chu gặp qua ổn trọng thành thục hứa khinh chu nhìn qua hắn xuân phong đắc ý nhìn qua hắn du ngoạn thiên địa bốn nhưng trước mắt này dạng hứa khinh chu bọn hắn là lần đầu tiên gặp không phải tiên sinh mà là một tôn sát thần thần cản giết thần phật cản giết phật trời sinh chiến sĩ không sợ dũng giả tưởng như hai người đương nhiên người khác thấy thế nào hứa khinh chu đương nhiên sẽ không để ý hắn chỉ muốn làm tốt chính mình làm sự tỉnh theo kế hoạch của mình đến nếu như có thể không động thủ không ai muốn thủ thượng binh phạt thứ yếu phạt giao cuối cùng vẫn là đánh giáp lá cà đối mặt dạng này một đám tiên điên, quái vật trừ đánh không có bất kỳ biện pháp nào bất quá cũng may hứa khinh chu lực lượng nơi phát ra nguồn gốc từ tại 3.000 năm nay không ngừng thêm điểm cũng không cần hao phí đại lượng chân nguyên tiến hành tác chiến cộng thêm hắn có được như thần minh một dạng thân thức cố thủ bản tâm vì vậy cho dù là liên tục tác chiến cũng có thể bảo trì thành tỉnh cùng trạng thái tốt nhất 3.000 năm nội tỉnh người khác nhìn thấy chỉ là chính mình thập nhị cảnh độ kiếp tu vi chỉ có hứa khinh chu chính mình rõ ràng thực lực của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào tưởng tượng năm đó Hắn chỉ là thêm điểm mười năm lực lượng, khi đó liền có thể một quyền đánh sát thất cảnh tồn tại. Hiện tại sớm đã không biết đi qua bao nhiêu cái mười năm, mà lại, hắn còn không dùng toàn lực, mà đổi thành một bên, sáu đạo chi môn sau về với bụi đất bên trong. Một tôn sinh linh đột nhiên thức tỉnh, ánh mắt vượt qua vô tận hoàng nguyên rơi vào Hứa Khinh Chu trên thân. Nhìn chằm chằm, ấm lệ đầy mắt thức tỉnh đi, ta trung thành nhất dũng sĩ, đi thay ta đem thiếu niên kia, mang về chương 995. Tiên tộc. Chương 995, Tiên tộc. Hạo Nhiên đại lục. 10 châu bát hoang bên trong, cái kia xuân trong cái đuôi, hạ lặng lẽ toát ra đầu non xanh nước biếc đầy dãy hoa trên núi nghe nói tiếng ve têu âm thanh nhân gian vui đùa ẩm ý trận trợn, một mảnh tường hòa vui vẻ phồn vinh trong gió hương vị tràn đầy sinh mệnh đối với tương lai hướng tới nhưng tại bình tĩnh sông lớn chỗ sâu tóm lại sẽ có phun trào mạch nước ẩm xa xôi phía tây một tòa cao thành hai mảnh bầu trời vạn dằm chiến trường nơi đó giết tiếng la chưa bao giờ dừng chỗ nào núi thây biển máu chỗ nào máu chạy thành sông thử vong tại sinh sôi không ngừng quay động nhân các tu sĩ bồi tiếp vị tiên sinh kia ngay tại phụ trọng tiến lên phía sau là không thể quay về có hương trước mắt là không giết xong bệnh nhân có thể phụ trọng tiên hành giả nhưng còn xa không chỉ đám bọn hắn phân tranh chi địa cũng không dừng tay hải chỗ mặt trời mọc đông hải cuối cùng linh nước sông nguyên tri địa một tòa tiên hồ lồng lộng đứng vững đám mây nơi này gọi tiên hồ trong hồ có cây gọi tiên thụ nơi đây có tiên tên là tiên là tiên cố hương tự nhiên là một mảnh tiên cảnh phàm nhân cả đời không cách nào với tới địa phương thế nhưng là hôm nay cái này bình tĩnh trong tiên hồ không còn bình tĩnh nữa vạn dằm vô gần mặt nước bọn nước dam vong gan quượn trường phong không xuống tàn phá bửa bài thiên địa chập tran che trời tiên thụ hoa hoa tác hưởng trời cao phía trên một đầu màu bạc cự long xoay quanh đám mây nhìn chằm chằm long uy bên ngoài hiện trên đầu rồng đứng thẳng một cô nương cô nương kia một bộ áo trắng buộc tóc treo cao ngũ quan lang liệt bậc cân quắc không thua đấng mày dâu trường mi sa lông mày giống như băng xương bình thường đứng ở giữa thiên địa vệ nghệ tư phương trước người của nàng là một đạo dây lát chi môn cao tiếp đám mây bên dưới ngay cả thâm trạch quanh quẩn hỗn độn hào quang có thể nghe đạo hởn oanh minh theo gió nổi lên gọn sóng trận trận, giống nhau mặt nước nổi lên nếp nhăn nóng nhìn trong đó mơ hồ gặp tinh thần đại nhận treo cao trên đó đó là một cái bí cảnh thông đạo một chỗ khắc kết nối với mặt khắc một vùng thiên địa. Thế nhân gọi nó viết: Tiên cảnh. Lúc này Ngân Rồng cùng cô nương trước mặt, thiên địa ba động, tiên cảnh xuống phàm trần. Từng đạo quang ảnh từ cái kia dây lắt cánh cửa bên trong đi ra, treo ở tiên hồ phía trên. Lít nha lít nhít. Số lượng đâu chỉ mấy ngàn dư. Mỗi một cái trên thân đều quanh quần lấy nói luận, mỗi người đều là tiên cảnh phía trên tồn tại. Từng cái trương dương kiếm não, xem thường thiên địa. Trong đó người đầu lĩnh là một cái hạ phát đồng nhân lão giả, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt cô nương. Nghiêm nghị chất vấn tiên, ngươi bị linh rồng trọng chúng, trấn thủ tiên hồ, linh rong chon chung một mình can thiệp hạo nhiên ngăn cản tiên cảnh ra mắt, tả hưu đại đạo nhân quả, ngươi có biết tội của ngươi không? Dòng thủ tức lấy đó bất mãn, duy tiên không nói, nhưng nghe mặt khác một tiên tộc cường giả nói niệm tình ngươi tuổi nhỏ, lại một thân một mình chấn thủ nơi đây ba thế, ngươi bây giờ thu tay lại, chúng ta có thể lên thiên cung, cùng các trưởng lão cầu tình, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. tiên cười lạnh một tiếng, vẫn là không lúc nhích cùng nàng nói nhảm làm gì, nhanh chóng để tội, nếu không đừng có trách chúng ta vô tình, đưa ngươi giải quyết tại chỗ một đẩy tóc mai dầu quai non tháo há tử, trận mắt trừng trừng quát lớn. tiên co chút mắt túi xuống, nhẹ giọng hỏi ngươi nguyện ý giúp ta sao? Cự Long khẽ kêu, "Dâu bạc phất động ngao tốt, cảm ơn ngươi." Thiên Nhu thanh nói, đáy mắt thấm đầy ôn nhu. Tiên thai lông mày, không tiêu ngạo không tự ti nhìn qua trước mắt một đám tộc nhân, tay phải từ từ nâng lên, một thanh kiếm tùy theo giữ tại ở trong tay. Tiên kiếm phong rung động, hàn quang phân phật, "Gạn từng chữ ta, vô tội." Chúng tiên tức giận, trong mắt âm lệ không gì sánh được làm cản, "Ngươi cũng dám vi phạm thượng thương thiên ý." Tiên nhỏ giọng lập lại, "Thiên ý, thượng thương." Ngưng nói, nữ khí hơi lớn nói, "Ta biết một người, hắn nói cho ta biết, mệnh ta do ta không do trời." Chúng tiên khóa lông mày, Chúng tiên bên trong một vị cô nương áo xanh chậm tiếng nói thiên ý không thể làm đại đạo có sinh tử sinh linh có luân hồi hạo nhiên cũng có luân hồi trợ hạo nhiên luân hồi đây vốn là ta tiên tộc sinh ra đã có sứ mệnh ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Ngươi quên tiên cung phía dưới ngươi đã từng nói lời thể sao? Thiên trầm chọc nói sứ mệnh lời thể đại đạo số mệnh ha ha buồn cười biết bao dạng này nát lấy cớ ngây thơ như vậy lý do thoái thác cũng có người tin hay là nói cái này vì cho mình tạo ra nghiệt tìm một cái lý do thoái thác các ngươi dám nói các ngươi liền không có nửa điểm tư tâm sao? Chư tiên nộ khí càng sâu hổn loạn nữ. Tiên tổ ngày xưa chân luôn há lại ngươi có thể vọng nghị? Không biết lớn nhỏ, đang chém. Thiên không muốn nhiều lời, có ít người quá chủ, nói không thông. Mà có ít người quá tình, gọi không dậy. Sự tình là dạng gì? Mọi người lòng dạ biết rõ. Đông Nhiên nói nhiều lời vô ích, hoặc là lui về chờ lấy, hoặc là liền tới chiến. Chư tiên không hiểu, chỉ còn lại nổ khí. Tiết Cảnh, sinh tại Hạo Nhiên tiên thụ bên trong, trong tiên cảnh tiên tộc sinh ra sứ mệnh chính là trợ Hạo Nhiên mảnh này nhân gian độ kiếp, mở ra cái này đến cái khác luân hồi. Tiên làm tiên tộc bên trong một thành viên, càng là may mắn bị linh rong trọng chúng thành cái này tiên thụ thủ hộ giả từng ở trên tiên cung phía dưới phát thệ qua vì sao hôm nay sẽ vì vùng thiên hạ này ngăn cản chủng tộc của mình thậm chí rất có một bộ muốn gạch ngói cùng tan tư thế không hiểu vì cái gì càng không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì đúng là để nàng như vậy một vị lao nhân ra xác nhận đức cao vọng trọng khi nàng đứng ra một khắc này tất cả mọi người cấm thanh bất ngữ ánh mắt rơi vào nó thân nàng đi đến chúng tiên trước đó chu quái trượng không người hiền hòa ánh mắt nhìn thật sâu một chút trên đầu rồng cô nương lời nói thấm tieng nói ra nha đầu đến cùng vì cái gì ngươi biết rất rõ ràng Nếu chỉ lên không rơi, thiên địa liền đem vĩnh viễn không an bình, thiên cung sụp đổ, tiên tộc đem không một người may mắn thoát khỏi. Có thể nói cho ta biết, vì cái gì? Để cho ngươi quên lời thề, không tiếc phản bội, cùng mình chủng tộc là địch. Tiên có chút mắt tối xuống, tùy ý trường phong phất qua quần thân, giơ lên tóc dài đầy đầu. Nàng hỏi qua chính mình, vì cái gì? Không chỉ một lần. Khi một tấm mặt mũi quen thuộc lóe qua bộ não một khắc này, nàng có đáp án, hoặc là nói, nàng vẫn luôn biết đáp án. Chính mình vì cái gì đó làm một thiếu niên, rất không giống với thiếu niên, sự xuất hiện của nàng phá vỡ nàng 5 tháng yên tĩnh để nàng minh chung toc la đich tien co chut mat tui xuong tuy y truong phong phat qua quan than gio len toc dai đay đau nang hoi qua chinh minh vi cai gi khong chi mot lan khi mot tam mat mui quen thuoc loe qua bo nao mot khac nay nang co đap an hoac la noi nang van luon biet đap an chinh minh vi cai gi đo la mot thieu nien rat khong giong voi thieu nien su xuat hien cua nang pha vo nang 5 thang yen tinh đe nang minh bach Nguyên Lai còn sống còn có thể dạng này. Nguyên Lai không phải tất cả vấn đề đều nhất định muốn có đáp án. Nguyên Lai không phải hết thảy mọi người sinh ra liền nên sống thành người khác mong đợi bộ dáng. Nguyên Lai mình vẫn như cũng là một phàm nhân, có muốn, có chuyện nhờ, có hy vọng cũng tương tự có hướng tới. Khi tia sáng kia đánh vào trên gò má, tuế Nguyệt bánh răng bắt đầu chuyển động. Nàng tìm được một loại nàng từng mất đi đồ vật. Yêu, cho dù đi qua mấy ngàn năm, thế nhưng là ngày xưa từng ly từng tí, còn tại trước mắt, khuôn mặt tươi cười kia vẫn là như vậy rõ ràng. Trách thì trách, gặp nhau đêm hôm đó, tháng qua trọn, phong thái nhẹ. Nhìn thoáng qua đập vào mắt, thế là nàng cái kia trong suốt như gương hồ nước liền rốt cuộc dạng không ra rơi đầy tương tư hồng diệp. Về sau, đầy đỉnh hoa tạ, tạng, thành thật lâu đầu trời, lại bởi vì cái kia tiên sinh rơi ra vô số trận phong tuyết, tuế nguyện bối rối, thời gian dài dằng dặc, căn nguyện càng che càng lộ, còn nhiều thời gian. Tiên thoáng ngước mắt, ánh nắng vẩy xuống cái kia bạch chỉ trên khuôn mặt, trong mắt tuẩn ra ánh sáng sáng tỏ. Nàng nói, có thể làm cho một người, căn nguyện làm một cái bị toàn tộc phỉ bầu câu đáng giá sao? Tiên đáp phi yêu cầu nói ta không phải tiên tổ, có thể biết trước tương lai boi vi cai kia tien sinh roi ra vo so tran phong tuyet tue nguyen boi roi thoi gian dai dang dac can nguyen cang che cang lo con nhieu thoi gian tien thoang nguoc mat anh nang vay xuong cai kia bach chi tren khuon mat trong mat ẩn ra anh sang sang to nang noi co the lam cho mot nguoi can nguyen lam mot cai bi toan toc phi nho toi nhan chi co yeu chung tien tram mac lao nhan ra khong cam long lan nua hoi mot cau đang gia sao tien đap phi yeu cau noi ta khong phai tien to co the biet truoc tuong lai cho nên muốn làm mới biết được lao nhân ra siết chặt quả trường không có thương lượng tiên không nói chỉ là chậm rãi dơ lên kiếm đưa lưng về phía hạo nhiên đem mũi kiếm nhắm ngay ngày xưa tộc nhân chúng tiên có đáp án cũng được vậy liền như ngươi mong muốn lao nhân gia thở dài một hơi trên thân khí tức chấp mắt biến hóa cái kia hiền hòa mặt trở nên nghiêm túc cái kia ôn nhu mắt nhan ra tho nên như là tiên bình thường lăng liệt quát một tiếng chúng tiên nghe lệnh chúng ta tại lấy tiên tổ tên chu sát tiên tộc phản đồ tiên tuân lệnh chương chín về với bùi đất chương chín về với bùi đất tây hải lục đạo thạch môn đằng sau tức là về với bụi đất về với bụi đất chi địa tự thành một giới có núi không trạch hoàn toàn hoang lương có gió không bụi thiên địa thanh minh có sao không có trăng vĩnh viễn không bình minh cái gọi là về với bụi đất chính là tây hải chân linh vĩnh sinh chi thảo nội bộ tiểu thế giới có thể về với bụi đất vẫn như cũ rất lớn thiên địa minh ông thắng qua cả tòa hạo nhiên toàn bộ về với bụi đất tựa như là dùng nước thép đổ bê tông đi ra đồng dạng vùng đất bằng phẳng trên đại địa đều là cứng rắn nặng nề sát tầng ngẫu nhiên có cái kia nô ra sông núi đồi núi cũng là sắt thép săn sát dây đặc khí lạnh đúng vậy Mảnh này không biết trên đại lục, chỉ có băng lãnh sắt, trừ cái đó ra, cũng không có vật gì đó khác. Nơi này âm u đầy tử khí, giống như một viên chết đi tinh thần bị long đong, cũng không có sinh mệnh sinh tồn tiết yếu điều kiện ánh nắng, nước, không khí đều không có. Vì vậy về với bụi đất bên trong, một mảnh tiêu điều cùng hoang vu, thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính là như vậy địa phương, lại sinh hoạt một đám quái vật. Bọn chúng vinh sinh bất tử, không cần ánh sáng, càng không cần uống nước, thậm chí không cần thu hút năng lượng. Bọn chúng tại trong tháng năm dài đằng đẵng, đều sẽ ngủ say tại mảnh này, rộng lớn vô ngần thổ địa bên dưới chỉ có khi sáu đạo chi môn mở ra một khác này hạo nhiên kiếp khởi thời điểm bọn chúng mới có thể tỉnh lại là vĩnh hằng chi chủ đặt chân mảnh kia thế giới khác đem vĩnh hằng chi chủ tiến hóa mang cho phía ngoài sinh linh ban cho nhân gian thương sinh vĩnh sinh chính như bọn chúng bình thường bất tử bất diệt. sáu đạo chi môn mở ra vĩnh dạ về với bụi đất bên trong trên bầu trời lúc này treo lấy một vòng huyết sắc trăng tròn nóng nhìn tựa như là một cái to lớn vô cùng huyết đồng huyết sắc ánh trăng hạ xuống lúc liền sẽ có một cái tiếp một cái quái vật trong ngủ say thức tỉnh bọn chúng phá đất mà lên bò lên thân tắm rửa ánh trăng mở ra từng đôi con mắt màu đỏ tươi sau đó nhìn trời bên cạnh cái kia sáu đạo thông thiên môn đá nhìn qua ngoài cánh cửa kia tòa kia thiên hạ bọn chúng khát vọng gần như cùng nhiệt như nổi điên bình thường hướng phía cái kia lục đạo thạch môn dũng mánh lao tới cái sau nối tiếp cái trước lít nha lít nhít giống như một vùng biển mênh ống không thấy giới hạn nhưng tại quy khư chỗ sâu vô tận đại lục cuối cùng nơi đó nhưng lại có một cái hoàn toàn không giống địa phương cùng toàn bộ về với bụi đất không hợp nhau nơi đó dây núi vờn quanh ở giữa có một ao ưu đàm nhìn từ xa như một khối phỉ thủy bình thường hiện ra ung dung lực quang ưu đàm một phía ngàn dặm chi địa mọc đầy màu xanh biết cỏ xanh Mỗi một góc đều tắm rửa tại dưới ánh sao, đón gió phấp phới, sinh cơ bừng bừng. Mỗi một cây cỏ bên trên đều treo hóng ánh sáng long lanh hạt sương. Cái kia hạt sương tựa như là có được sinh mệnh một dạng, tại yên tĩnh nguyệt không bên dưới, lóe lên lóe lên phát ra ánh sáng. Giống ngôi sao, cũng giống đồng đom đóm. Mênh mông một mạng lớn liền cùng một chỗ, đem nơi đây triệt để thắp sáng, yên tĩnh, không u nơi đây ý mắng, gió cũng ý mắng, nếu có một giọt sương nước, không khéo nhỏ giọt trên mặt hồ đinh đông thanh âm, tựa như cũng có thể quanh quẩn cả phiến thiên địa. Nơi này là vĩnh hằng chi địa, chân linh sinh trưởng địa phương. Lúc này, chỉ gặp thâm đàm trùng tạo nên một vòng một vòng vợ sóng màu trắng ánh sáng chiếu sáng rặng rỡ tựa như là thái dương từ trong đầm sâu chậm rãi dâng lên cuối cùng nhẹ nhàng vọt ra khỏi mặt nước tựa như là một cái cự đại bọc khí bay một chút phá màu ngà sữa ánh sáng ẩn đổ đầy trời lộ ra trong đó chân dung đó là một cái rất không giống với sinh linh nó liền đứng tại đầm nước chính giữa tắm rửa tại trắng loan thánh quang bên trong một đôi thanh tịnh hai con ngươi xuyên thủng toàn bộ về với bụi đất rơi vào bờ biển tây bên trên nhìn thấy chiến trường kia đống thi thể tích như núi máu tươi hội tụ thành sông gặp tòa kia vạn dầm tường cao cũng nhìn thấy thiếu niên kia lang rất không giống với thiếu niên lang một người một thước tung hành tứ phương thánh nhân không thể sở tiên nhân không thể địch dạng nay một bộ nhục thân dạng nay một cái sinh linh mạnh mẽ để nó trong mắt nổi lên một trận thần mang nó muốn thiếu niên khát vọng đạt được thiếu niên nó muốn cho thiếu niên vĩnh sinh bất tử nó mở miệng thần âm tiếng vọng tương cung gió nổi lên vệ với bụi đất tạo nên con sóng ép con màu xanh bích cỏ quyển rơi hạ sương tỉnh dậy đi ta chiến sĩ trung thành nhất chỉ gặp nguyên bản yên tĩnh trong thảo nguyên truyền đến động tĩnh sau đó liền có từng tôn huyền thiết từ dưới mặt đất phá đất mà lên trống rông xuất hiện Những cái tiêu huyền thiết tựa như là một cái hình chữ nhật khối sắt, chỉnh chỉnh tề tề, một mảnh đen kịt, trên đó bị lít nha lít nhít có kính quấn quanh. Cao viết mười trượng, rộng cũng có một trượng đi lên. Một cái, hai cái, ba cái. Thời gian trong nháy mắt trọn vẹn sáu tôn đứng ở nơi đây, xếp thành một hàng, chính như lục đạo thạch môn chi giống như, sáu cái huyền thiết bên trên cũng có được đồng dạng điêu văn, cùng một dạng tiểu chữ. Cũng là từ phải phía bên trái sắp xếp theo thứ tự là, chơi Atula, người, súc, quỷ, ngục. Tiếp lấy phía trên kia có kính tản ra lùi về đại địa liền như là người bị trói giải khai dây thừng liền liền thoát ly trói buộc thu hoạch được tự do lúc này sáu tôn huyền thiết cũng như là theo cỏ kính tời tận liền thành một khối huyền thiết chuyển đến động tĩnh đầu tiên là rung động dữ dội bốn bề lợi dụng gió nổi mây phun tiếp lấy chuyển đến ken két thanh âm cuối cùng đúng là như là quan tài bình thường được mở ra cái nắp bạch mang loá mắt ngay sau đó ở trong đó đúng là đi ra sáu người sáu người thân hình so với thường nhân cao lớn hơn một chút mỗi một cái đều tại tám thước đi lên bọn hắn thân mang trong giáp đầu đội lệnh nó trụ toàn thân cao thấp chỉ trở lại một đôi hiện ra hồng quang hai con ngươi Bọn chúng dáng lâm nơi đây, đi ra huyền quan, mặt hướng giữa hồ, không hẹn mà cùng túi đầu đi thôi, thay ta đem thiếu niên kia mang về. Sáu người nắm tay tại ngực, đập nện thanh âm, nặng nề lại ngột ngạt, không, có một lời nữa câu, chỉ có cung cung kinh tinh. Sau đó quay người, hướng phía sáu đạo chi môn đi đến. Huyết nguyệt hành không, gió mát lạnh rung, sáu tôn thân ảnh, hóa thành sáu đạo cực dạ lưu tinh, viễn phố thiên ngoại. Những nơi đi qua, hoàn toàn mờ mịt không biết sinh linh nhau nhau nhìn lên, trong mắt lộ ra của nhiệt, vung tay hô to, tiếng họ hét thao thao bất tuyệt sáu đạo vương, là sáu đạo vương, bọn chúng tới, bọn chúng tới. Một bên khác tiếp tục gần như một tháng chiến trường cũng không có thay đổi chút nào vạn lý trường thành chưa phá hạo nhiên thiên hạ gắn ở thiếu niên tiên sinh vẫn như cũng tại sáu đạo chi môn trước đại sát tứ phương cao thành phía trên chúng tu sĩ ngày đêm luân chuyển cương vị từ chiến không lùi đánh đánh cho đến chết thế nhưng là rét không hết căn bản thiếu không hết cái này giống như là một cái động không đáy không dứt đột nhiên nguyên bản ồn ào náo động chiến trường trở nên càng thêm ồn ào náo động nhưng cái kia vốn là điên cuồng quái vật trở nên điên cuồng hơn phát điên giống như hò hét gần như gào thét để nơi đây hạo nhiên tu sĩ đều the nhung la giết khong het can ban mịt nghĩ thầm đây cũng là thế nào nhien tu si đeu mo mit nghi tham nhất kinh nhất xạ, thật sự là không dứt theo bản năng hướng phía nơi xa kia nhìn lại, chứ không biết vì sao mà lên tiếng gọi ấm mỹ, hết thề vẫn như cũ, lục đạo thạch môn trước hay là trận ních quái vật, cũng đều cùng. hứa kinh chu tự nhiên cũng đã nhận ra dị thường, lang không đặt mạnh, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn chòng chọc vào trước mắt sáu đạo cửa, cả người cảnh giác. nơi xa cao thành, một mực nằm sấp ngủ ngon ác mộng đột nhiên mở ra, liền ngay cả xung độ cũng ngửi được một cỗ không giống với khí tức, thất thần nóng nhìn phương xa. trên đám mây phơi nắng dược cũng đằng một chút ngồi dậy, cảnh giác nhìn qua phương xa. tô lương lương bị giật này mình, hoang hốt hỏi dược tạ, ngươi thế nào rồi? dược đệ thấp chân mày. Tới ai tối, dựa đưa tay chỉ hướng lục đạo Thạch môn, Tô Lương Lương quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Chương 997, Linh Long chọn chủ. Chương 997, Linh Long chọn chủ Đông Hải. Tiên Thụ. Tiên Thụ phía trên. Tiên cảnh thời gian qua đi 160. Không không không lần nữa giáng lâm nhân gian, quần tiên ra mắt, chỉ trưởng tiên địa, thiên cung xuống phàm trần, bình định lại nhân, nhân gian. Nhưng chưa từng nghĩ, một trận đại chiến tùy theo trình diễn. Lão nhân ra ra lệnh một tiếng, lấy tiên tổ tên, Chu Sát Phản Đồ. Mấy ngàn người tiên tộc nhìn chằm chằm, từng cái ma quyền sắt trượng kiên ngạo bất tuần đem một dòng một tiên đoàn đoàn bao vây một tiểu nha đầu phía tử thật để cao bản thân ha ha ha xem ra hôm nay chúng ta cũng chỉ đành lạc thủ tối hoa lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy động thủ đều chớ khinh thường linh long chịu nàng xúi rụ, cẩn thận một chút bên hai ồn ào không gian ba động tiên sừng sững bất động linh long cao đầu rồng Quần tiên bất nhân trực tiếp động thủ tiên đoàn hiện lên đạo tác oanh minh oanh sắt mà đến đầy trời mưa kiếm phong hỏa lôi đỉnh gào thét ý đầu ngay từ đầu liền muốn đem tiên triệt để xé nát thôn vệ không lưu tình chút nào tiên nhan mắt thanh lãnh ngầng đầu ngóng nhịn nói khẽ Tới đi." Nhưng ngay Linh Long rít lên một tiếng ngao. Long ngâm chấn động tiểu tiêu, vạn lý tiên hồ, sóng lớn cuộn cuộn. Cự Long thân thể nổi lên linh thủy chi huy, tán làm vô số long hồn, hóa thành một cái quan độn, đem tiên bảo hộ ở trong đó đẩy trời tiên thuật rơi xuống. Tại trên đó bị toàn bộ ngăn lại, tiếng nổ đùng đoàng âm thanh, nó sóng che khuất bầu trời mà sinh âm ầm ầm. Âm ầm. Lại là đot sẽ mở đạo bình chúng kia, làm bị thương cô nương nửa phần. Chúng tiên thấy vậy một màn, đều ngưng mắt ép lông mày. Trong đo đay troi tien thuat roi xuong tai tren đo bi toan bo ngan lai tieng no đung đoan am thanh no song che khuat bau troi ma sinh am am am am am lai có hai nghiền, cũng có lo âu và cảnh giác chuyện gì xảy ra. Nàng đang làm gì? ra lệnh lão nhân gia lông mày hiện hiện thật sâu chữ xuyên văn lẩm bẩm nàng thế mà cùng linh long tâm ý tương thông tại sao có thể như vậy quần tiên nghe nói kinh hãi càng sâu từng cái trong mắt nổi lên thần sắc bất khả tư nghị lúc sáng lúc tôi đang nhìn hướng quang tuấn kêu bên trong thiếu nữ lúc bọn hắn sớm đã không có vừa rồi khinh miệt cùng khinh thường mà là từng cái như lâm đại địch bình thường có năm trặc quyền có thầm cắm lấy răng hai mặt nhìn nhau ở giữa đại để đề đều là hoảng hốt tri sắc tiên cảnh là tiên thụ chân linh mở tiểu thế giới năm đó tiên tổ đến tiên thụ ư ái cho phép nó tại trong mat noi len than sac bat kha tu nghi luc sang luc toi đang nhin huong quang tuan kia ben cảnh cai nhu lam đai đich binh thuong co nam chat quyen co tham cam lay rang hai mat nhin nhau o giua đai đe đeu la hoang hot chi sac tien canh la tien thu chan linh mo tieu the gioi nam đo tien to đen tien thu ưu ai cho phep no tai trong tien canh song nguyen phan bởi vậy tiên tổ liền sáng lập tiên tộc đồng thời thành lập thiên cung việc này tồn tại sớm đã không chỉ mấy chục triệu năm cũng. tuế nguyệt biến thiên thương hải tăng điển tiên tri nhất tộc theo tiên tổ chỉ thị tại tiên cảnh tu dưỡng sinh thức đồng thời chấp trưởng hạo nhiên kiếp khởi kiếp lạc sự tỉnh càng không biết sớm đã tuần hoàn qua lại bao nhiêu lần tiên thụ có linh dựng dục ra một đầu linh long linh long tại tiên tộc mà nói chính là trong tộc đệ nhất thần thú nhưng linh long chẳng biết tại sao cũng không có thể vào trong tiến cảnh chỉ có thể ở chỗ này phiến tiên hồ phía trên linh long mặc dù cũng là tiên thụ biến thành linh thú so với linh ngư mạnh hơn rất nhiều thực lực có thể so với huyền tiên tri cảnh mỗi lần kiếp khởi kiếp lạc thời điểm toàn bộ tiên cảnh sẽ từ cao tiên giáng lâm đông hải đến lúc đó linh long sẽ ở tiên tộc bên trong chọn chúng một người tiên tộc bên trong quản việc này gọi là linh long chọn chủ người được tuyển chọn liên cần ở sau đó toàn bộ kỷ nguyên bên trong canh giữ ở mảnh này trong tiên hồ đến một lần làm bạn linh long thứ hai thì là trấn thủ tiên hồ cũng thay tiên tộc giám sát toàn bộ hạo nhiên thiên hạ kỳ thật linh long chọn chủ tại toàn bộ tiên tộc trong nhận thức biết cũng không phải là chuyện tốt bởi vì bị chọn chúng liên biểu thị ngươi đem một thân một mình tiếp nhận vài vạn năm cô độc đồng thời tại bị chọn chúng trong khoảng thời gian này bởi vì tiên hồ tại hạo nhiên thiên hạ dùng chung một bộ thiên địa phát tắc sẽ không cách nào tu hành cảnh giới liền sẽ dừng bước không tiến vĩnh viễn dừng lại tại bị linh long chọn chúng một khác này cho nên linh long chọn chủ chẳng những không có chỗ tốt còn giống như đều là chỗ xấu được kiểm chọn cũng không có gì có thể cao hứng đồng thời linh long chính là tiên thụ biến thành sinh linh nó chọn chúng ngươi cùng ngươi cũng không phải là chủ tớ quan hệ nó sẽ không nghe lệnh của ngươi tâm tình không tốt thậm chí còn có thể đem ngươi đánh một trận càng sâu thêm đưa ngươi ăn hết nhìn chung toàn bộ tiên tộc xét xử bị linh long chọn chúng người nhiều vô số kể cũng không phải là chỉ là tiên một người có chết có điên rồi có cuối cùng tình nguyện thụ thiên cùng thực hình cũng không muốn tại thủ mảnh này tiên hồ tiên chỉ là trong những người này một cái thôi vất quá nàng lại là một mình trong dòng giã ba cái kỷ nguyên nhưng dù cho như thế thì tính sao so với nàng thủ đến lâu còn nhiều thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện giống như bây giờ tình huống có thể cùng linh long tâm ý tương thông những người còn lại nhiều lắm là chính là có thể cùng linh long có chút giao tình bọn hắn vốn cho là tiên cũng giống như nhau thế nhưng là nhìn thấy trước mắt lại phá vỡ bọn hắn nhận biết tự nhiên cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn như thế nào tâm ý tương thông người tiên tộc cũng chỉ là trong sách gặp qua tâm ý tương thông không khác sống chết có nhau liền không còn là đơn giản thủ hộ người mà thật thành chủ tớ đồng bạn chiến hữu trong sách từng nói lúc có người có thể cùng linh long tâm ý tương thông lúc người này liền có thể độc chiếm tiên thụ một phần ba khí vận cả hai có thể hợp hai làm một chiến lược tăng nhiều cử thế vô địch cái này mặc dù một mực chỉ là một cái truyền thuyết nhưng là hôm nay bọn tụ mot phan ba khi đã hai là mot chien luoc kiến truyền thuyết giờ phút này linh long thật liền tại bọn hắn trước mắt cùng tiên dung hợp hợp hai là một mà toàn bộ tiên tộc trong lịch sử có thể làm được như vậy chỉ có một người đó chính là đã từng tiến tổ tiên thụ khí vận có 10 phần linh long độc chiếm 3 phần dung hợp linh long liền có thể tận chiếm này ba phần chúng tiên nhìn tận mắt linh long tán làm đầy trời long hồn sau đó lại toàn bộ tràn vào tiên thân thể bọn hắn luôn uống kinh ngạc cũng triệt để loạn làm sao có thể hắn làm sao làm được nàng dựa vào cái gì linh long dựa vào cái gì nghe nàng nguyên lai truyền thuyết là có thật đây mới thật sự là linh long trọng chủ một người chiếm hết tiên thụ một phần ba khí vận nàng đến cùng là ai chẳng lẽ lại nha đầu này là tiên tổ truyền thế, vô số suy đoán lóe qua bộ não, chúng tiên nghị luận ở mỹ, huyên não một mảnh, nhất thời đúng là đình chỉ tiến công, không biết nên như thế nào cho phải. Linh Long thật nhận chủ, tiên liền sẽ không còn là trước kia tiểu nha đầu phía tử, một người chiếm thiên hạ ba phần khí vận, nàng đem lộ sắc thành bộ dáng gì, bọn hắn không biết, nhưng là có thể khẳng định là, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng so là được. Xuất phát từ kính sợ, xuất phát từ rung động, từ đối với việc này không biết, cùng đủ loại suy đoán lớn mật để bọn hắn chờ chờ, thậm chí không dám ở đầu tủ, hốt hoảng như rơi mây mù, mà một đám lao giả lại là sảm mặt lại bọn hắn biết đến càng nhiều, minh bạch càng nhiều. Linh Long nhận định tiên, theo lý, cái này tự nhiên là tiên tộc vinh quang, là cực lớn về vui. Có thể, hết lần này tới lần khác người này, lại sớm đã không nhận tiên tộc không chế, quyết định muốn ngăn cản tiên cảnh ra mắt đây đối với toàn bộ tiên tộc tới nói, chính là đả kích chí mạng, là không thể dễ dàng tha thứ. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, hậu quả khó mà lường được, mà lại đã vạch mặt, không có đường lui, tiên nhất định phải nhận trừng phạt nguyên lai. Nàng sớm đã có chuẩn bị, nguyên lai nàng lưu lại một tay, tốt, tốt, tốt một cái hậu sinh. Cương giả thịnh nộ, quát lớn đám người cái gì tiên tổ truyền thế đơn giản nói bậy nói bạn, kẻ này xúi dục linh long, uổng chú ý thiên mệnh, dồn bỏ ngày xưa lời thề, đem tiên tổ, tộc ta đặt nơi nào, nàng đến linh long, muốn diệt tộc ta, chúng ta như thế nào? tự nhiên đem nó đánh giết, một trận đại nghĩa lâm nhiên lý do thoái thác, công chúng tiên kéo về thực tế đúng vậy a nàng đã phản, không có thương lượng chư vị, toàn lực ứng phó, nàng như thành công dung hợp, ta tiên tộc chắc chắn không yên, chúng tiên mưng mắt, nhao nhao hét lại tốt, chương 998, tiên cùng linh long hợp hai là một, chương chín tiên cùng linh long hợp hai là một vạn tiên đều xuất hiện tận lên sắc chiêu hướng tiên công tới đẩy trời tiền thuật như màn mưa oanh minh không ngớt, đạo hẩn chấn động trên bầu trời phủ vân tận tán khắp nơi không gian bị xé rách ra từng đạo vết nứt Hư không hiển hóa mặt hồ quấn lên khuynh tiên sông lớn tiên thụ điên cuồng lay động tiếng vang linh hai nhức góc giống như cái kia lôi đỉnh gào thét quần quân quanh quần, quần đầy hồ linh ngư ngửi được tận thế khí thức nhao nhao trốn xa phương tây hạo nhiên mười bốn cảnh mười ba là thánh mười bốn thành tiên nhưng nhân gian lại không biết tiên có ngũ cảnh tiên một trong cảnh phàm tiên tiên thứ hai cảnh huyền tiên tiên thứ ba cảnh địa tiên tiên thứ tư cảnh thiên tiên thiên tri ngũ cảnh thần tiên hạo nhiên tiên hạ bởi vì pháp tắc trói buộc đại đạo áp chế thực hạn chính là thiên tiên cảnh bình phong không cho phép có thần tiên trong tiên cảnh pháp tác khác biệt thụ chân linh phụ hộ cố hữu chỗ sơ xuất có thể có thần tiên nhưng là nhìn trung mênh mông dòng sông thời gian toàn bộ tiên tộc vô số kỷ nguyên bên trong cũng chỉ đi ra một cái thần tiên chính là năm đó tiên tổ vì vậy tiên cảnh có lời là viết phàm có thần tiên người có thể xưng tổ trở thành thần tiên trở thành mới tiên tổ chính là toàn bộ tiên tộc mỗi một người tu sĩ cuối cùng truy cầu có thể không số kỵ nguyên đi qua, lại không một người, có thể sợ đến cái kia đạo hạ rào. Bất quá, thiên tiên người lại là có. Giống như nơi đây chi chúng, huyền tiên người liền không ở số ít, mà lại bọn hắn là người mở đường, trước tiên cảnh một bước giáng lâm nhân, nhân gian. Khi tiên cảnh triệt để giáng lâm, khi Hạo nhiên vạn linh bị Tây Hải vĩnh hằng sinh linh tịch diệt, trong tiên cung điệu tiên trưởng lão, cùng thiên tiên danh sách liền sẽ xuất thủ, bình định toàn bộ Hạo nhân. Khởi động lại sinh mệnh tuần hoàn. Giờ này khắc này, tiên tộc người mở đường ngay tại phát điên ven kích cái kia đạo linh long ngưng tụ bình chứng, nhao tế ra chính mình bản mệnh pháp khí ý đồ ngăn cản bình chướng cũng theo đó xuất hiện từng đạo vết nứt giống như là một cái phá thành mảnh nhỏ thủy tinh cầu bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát bình thường nhưng chính là kém một chút đều thêm chút sức liền muốn nát lên chu thần trận trực tiếp đánh nát nó là nhưng trong bình chướng tiên lại rút kiếm từ đầu đến cuối nhắm hai mắt tùy ý vô số long hồn tràn vào quanh thân ở chỗ đan điển trong kinh lạc mạnh mẽ đâm tới khuôn mặt dần dần vạt mẹo hiện hiện thống khổ vẽ dữ tợn náo hải đan điển thức hải dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị no bạo bình thường tiên gắt gao cắn răng không rên một tiếng cho dù sớm đã đau đến nạt to Tình thần một lần hoảng hốt, có thể nàng lại không chút nào ý muốn dừng lại, đồng thời không ngừng đang tăng nhanh dung hợp tốc độ, dù là đã đến tiếp nhận phụ tại hạn mức cao nhất. Nàng là lần đầu tiên cùng Linh Long nếm thử dung hợp, nàng không biết có thể thành công hay không. Thế nhưng là nàng biết, muốn ngăn trở toàn bộ tiên tộc, nàng chỉ có con đường này, không còn cách nào khác. Nàng mặc dù ở tiên hồ, chưa từng đi nhân gian, Khả Thiên bên dưới sự tình, nàng cũng hiểu biết một chút. Nàng nghe nói Hứa Khinh Chu đi một đầu không giống với đường, cùng thiên địa đấu. Nàng biết Hứa Khinh Chu ngay tại Tây Hải ác chiến, nàng duy nhất có thể thay hắn làm đến, chính là ngăn trở Đông Hải tiên tộc, không để cho hắn hai mặt thủ toc khong đe cho han hai mat thu đich cho nên nàng cũng đi con đường này Đông Hải gió thổi càng dữ dội hơn Vạn Tiên xuất thủ toàn bộ thiên địa lung lay sấp đổ nếu không có có tiên thủ pháp tắc gia trì chỉ sợ giờ phút này toàn bộ thiên hồ đã sớm sụp đổ đến lúc đó cái này một hồ linh thủy cực có thể sẽ lật tút toàn bộ hạo nhiên thiên địa mắt thấy bình trường muốn băng liệt tiên cũng rốt cục mở mắt ra thống cổ khuôn mặt dần dần luận mở, mở trường mi rắn nhẹ quanh thân sao động khí tức hướng tới bình ổn nhưng lại đột nhiên đột ngột chuyển thẳng lên phóng lên tận trời kinh khủng linh năng đột nhiên tăng vọt xử trí không kịp đề phòng ở giữa giống như núi lửa bùng phát linh khí chạy ngược trời cao quét sạch trăm dặm thương khung linh nang đot nhien tang vot xu tri khong kip đe phong o giua giong nhu nui lua boc phat linh khi chay nguoc troi cao quet sach tram dam thuong khung linh năng giống như kình thiên chi trụ, đánh xuyên màn trời, thậm chí ngay cả tòa kia vô biên vô tận treo trên bầu trời tiên cảnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng, ở trong đó Nhật Nguyệt Sơn Hà cũng theo đó ba động vật mèo. Bình tĩnh tiên cảnh, cũng vào thời khắc ấy, thổi lên một trận gió lốc, quét sạch Sơn Hà đầy trời tiên thuật bị tận diệt, một tòa vừa thành hình Chu thần đại trận, còn con chưa tới kịp xuất thủ, liền bị đột nhiên tới linh năng phong bạo quấy phá thành mảnh nhỏ. Bay trận tiên nhân, tâm thần bất ổn, khóe miệng tràn ra máu tươi, từng cái lung lay sắp đổ, suýt nữa rơi xuống màn trời không tốt, lui ra phía sau thật mạnh linh năng. Đáng giận, chửi rủa âm thanh, tiếng kêu to tiếng hét phẫn nộ liên tiếp nhưng lại bị tiếng gió cháy lớp nghe không được mảy may quần tiên chật vật lui lại treo ở trời cao bên ngoài nhìn chằm chằm nhìn chăm chú đạo khí lưu kia chỗ thấy không rõ nhìn không thấu thế nhưng là ở trong đó lại có một đạo khí tức cảnh giới đang không ngừng kéo lên một hơi phạm tiên đình phong ba hơi phá cảnh huyền tiên sau đó là huyền tiên trung kỳ huyền tiên viên mãn huyền tiên đại viên mãn quanh một tiếng địa tiên chúng tiên hoảng sợ cái này tại sao có thể như vậy nàng thật thành nhưng dù vậy hay là chưa từng dừng lại vẫn tại tăng trưởng địa tiên sơ kỳ địa tiên trung kỳ địa tiên hậu kỳ địa tiên đại viễn mãn tam cảnh địa tiên đại viễn mãn nửa bước tiên tiên cảnh chúng tiên sớm đã trợn mắt hốc mồm sự tinh trong ngay mắt từ phàm tiên cảnh nhảy lên đến địa tiên cảnh đỉnh phong chuyện như vậy nếu không có tận mắt nhìn thấy ai có thể tiếp thu được thậm chí tin tưởng đâu trong bọn họ bao nhiêu người dốc cả một đời vạn năm trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm đều đến không được cảnh giới tiên chỉ dùng ngắn ngủi một chén trà thời gian liền đạt đến hơi xuất thủ liền đã là nhân gian đỉnh phong bọn hắn thời khắc này nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh nhưng mà chỉ có tiên tự mình biết một người độc chiếm tiên thụ ba phần khí vận đến địa tiên đỉnh phong đây cũng không phải là là linh long cực hạn mà là cực hạn của mình thân thể của mình đã đến tiếp nhận hạn mức cao nhất bất quá hạn là cũng đã đủ dùng trường kiếm trong tay của nàng vung lên bên người linh năng khuấy động thiếu nữ bước ra một bước một thân màu trắng bạc long giáp bao vây lấy nàng dáng người rong rong cao kia dưới ánh mặt trời chết xạ ra trường mắt bạc mang tiên buộc tóc treo cao giống như áo trang thiên thần xuống phàm trần đôi mắt để ép cầm kiếm mà lên hiện tại đến phi ta tiên xuất kiếm một kiếm tạo nên cơn gió mạnh và giảm chém sơn hà mất hết nhan sắc kiếm qua chỗ Người ngã ngựa đổ, chúng tiên còn không kịp phản ứng, liền đã bị xông phá trận hình, gần như trăm vị phản tiên như diệu bị đứt dây, trọng thương rơi vào trong tiên hồ đắng chết, kiếm thật nhanh. Còn lại tiên nhân nhao nhau hoàn hồn, tại huyền tiên cảnh cường giả tổ chức bên dưới, cấp tốc tụ tập khởi trận chấn áp. Thứ phương chấn tiên trận, nhưng tiên không quan tâm, một kiếm qua mà trận pháp phá, sơn hà đẫm máu a, ngăn lại nàng, không tốt, đánh không lại, quá mạnh, cứu ta phản đổ, dừng tay. Tiên kiếm kiếm không, tung hành tứ phương, quanh thân quanh quần long đẳng chi khí uy áp nơi đây, toàn bộ tiên hồ hóa thành chiến trường, lấy một địch vạn. Cho dù không người lớn tiếng khen hay, tiên mặc dù công sát lang liệt, lại kiếm kiếm lưu tình, chỉ thương không giết, còn lưu dư lực, tự biết không địch lại, có người hô to nhanh, nhanh chóng đi mời trưởng lão. Tiên đánh tan chúng tiên, cũng không truy sát, chỉ là nằm ngang ở trời cao, mặt hướng ngàn quân, đưa lưng về phía hạo nhiên, nhẹ nhàng nói ra lui về đi. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, ta không muốn giết người, đừng ép ta. Trên trời cao, quát to một tiếng vang lên lớn mật, liền gặp vài tôn kinh khủng hư ảnh tử tiên cảnh sẽ mở kết giới, cưỡng ép xuống phàm trần mười đại người có lệnh chu sát phản đồ tiên giả, có thể lên đạt thiên cung. Bởi vì cái gọi là dưới trọng thượng tất có mã phu nguyên bản do dự co vòi chú tiên trong lúc nhất thời lộ hung quang không sợ công kích dễ nàng sông lên a tiên lạnh lùng nhìn đẩy trời mà đến người tiên tộc, một mình cầm kiếm một thân ngân giáp ảo ảo sinh phong Thấp giọng tự nói có ta ở đây ai cũng đừng nghĩ bước vào hạo nhiên nhân gian nửa bước chương 999. trăm lục đạo vương chương 999, lục đạo vương lục đạo vương bờ biển tây sáu đạo chi môn mõ vẩn quanh quẩn về với bụi đất quái vật đột nhiên trở nên sao động bất an gầm rú chan thiên vạn lý cao thành mấy trăm thánh nhân theo bản năng nhìn lại trong mắt một nửa mờ mịt một nửa khẩn trương, hứa kinh chu những mày theo bản năng nắm chặt thước, hắn có thể cảm nhận được cái kia sáu đạo cửa đá đằng sau đang có sáu cỗ khí tức cường đại hướng phía hạo nhiên cực tốc bước gấp, chân chính kiếp nạn vừa mới bắt đầu, thiếu niên thư sinh có chút mắt túi xuống, nhỏ giọng tự nói nhanh như vậy an vị không nổi sao, nhưng gặp thương không biết sắc lôi đỉnh đâm rách màn trời, thắp sáng chiến trường, tiếng oanh minh chưa từng đi xa, sáu môn bên trong như là biển quái vật chiều phía trên, lục tôn thân ảnh tuần tự bước vào nhân gian, một môn một tôn, bọn chúng thân hình cao lớn, toàn thân mặc giáp, nhìn như thường thường không có gì lạ, cũng không cái gì khác biệt thế nhưng là khi chúng nó xuất hiện một khắp này toàn bộ chiến trường lại là tăng thêm biến số vô số về với bụi đất bọn quái vật vậy mà xưa nay chưa thấy ngừng công kích bộ pháp nhìn lên trời cao ánh mắt cực nóng lại sùng bái dơ cao năm đấm khàn giọng gieo họ lục đạo vương lục đạo vương như núi hô biển động quần quần quanh quần lục đạo vương không phải tên của một người mà là sáu người trong lúc nhất thời vạn lý cao thành bên trên các tu sĩ nhao nhao bị hấp dẫn ánh mắt cách xa xa chiến trường ngay bên thai gào thép ngắm nhìn cái kia lục tôn cờ giả cường mị tình huống như thế nào nhìn động tinh này mấy người kia không đơn giản không lo ngưng trọng hỏi nhỏ độ có thể nhìn tấu sao cảnh giới gì giang độ theo bản năng lắc đầu không biết nhưng là rất mạnh đột nhiên tới một màn mặc dù để bọn quái vật ngắn ngủi đình chỉ công kích có thể thủ thành người cũng không có một người cảm thấy một lát bông lòng ngược lại con đem bắt đầu lo lắng đánh gần một tháng bọn hắn rất rõ ràng đối mặt mình là một đám dạng gì quái vật có thể làm cho bọn hắn điên cuồng thậm chí không tiếp dừng lại công kích tồn tại nhất định không tầm thường mà lại bị mang theo vương chi danh hiệu trong đó phân lượng càng là không cần nói cũng biết bọn hắn lo lắng bởi vì nhìn không thấu không biết tiên sinh có hay không còn có thể như trước đó bình thường một quyền đem bọn hắn toàn bộ làm phế tình huống không đúng a đừng hoảng hốt cái gì vương lai cũng không tốt làm có tiên sinh ở đây không sợ ẩn ẩn trên đám mây tô lương lương sắc mặt ngưng tụ thất thanh nói làm sao lại là thiên tiên cảnh lục tôn ngự trị ở bên trên nàng tồn tại đồng thời giáng lâm nhân gian nàng tự nhiên không có khả năng bình tĩnh dược lại chỉ là nhỏ giọng thầm thì một câu quả nhiên là dạng này tô lương lương truy vân cái dạng gì dược dư quăng nhìn cũng không có cần hồi đáp ý tứ lựa chọn trầm mặc gác ngộng đứng lên không tự chủ được đi tới trước tường thành không nói gì cũng đã bắt đầu dục dịch nó tại phàm châu thu hoạch qua rất nhiều sinh linh ký ức tại một chút sinh linh mạnh mẽ trong ngộng nó từng thấy qua hoàn chỉnh tiếp thời có thể nó nhớ rõ ràng tây hải quái vật bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua thiên tiên cảnh cấp bậc quái vật mới đối cho dù là đến cuối cùng giáng lâm nhân gian người mạnh nhất cũng bất quá là huyền tiên chính là địa tiên đều là cực ít tồn tại thiên tiên rõ ràng hẳn là chỉ có đông hải tiên tộc đây coi như là ngoài ý muốn bên ngoài với hắn mà nói cũng là biến số hứa khinh chu rất mạnh tự nhiên không thể nghi ngờ thế nhưng là đối đầu thiên tiên cảnh hay là lục tôn Hắn phải chăng có thể toàn thân trở ra? Cho dù là thật có thể thắng, cái tia sáu đạo phía sau cửa còn tồn tại hay không áp đảo thiên tiên cảnh phía trên tồn tại, lại có hay không sẽ ra tay? Trong lúc bất trợ tác ngộng cảm giác lưng phát lạnh, nó cảm giác tình thế tựa hồ thời gian dần trôi qua thoát ly nó có khả năng không chế phạm vi càng là cường giả đối với không biết càng là e ngại, bởi vì không biết thường thường nhiều khi biểu thị đối phương cường đại hơn mình, nó không khỏi ngửa đầu nhìn về hướng trên đám mây dược, trùng hợp trên đám mây dược cũng nhìn về hướng nó, không có một câu ngôn nữ thế nhưng là bốn mắt nhìn nhau ở giữa bọn hắn lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương lo âu và kiềng kỵ một cái đáng sợ suy nghĩ lóe qua bộ não hẳn là cái này sơ rơi trong tiếp, bọn hắn liền phải cùng chân linh bản tôn đối đầu lúc đó ngẫm lại liền tê cả ra đầu đi lên liền phải liều mạng còn chưa hẳn có thể thắng còn nếu là thua vậy coi như thật không có đường lui nếu như có thể bọn hắn hiện tại rất muốn lôi lấy hứa khinh chu chạy trước lại nói bọn hắn dĩ nhiên không phải sợ sáu người này mà là sáu người này đằng sau bàn tay vô hình kia ngược lại là hứa khinh chu biểu hiện rất bình tĩnh thần thức nhanh chóng đảo qua trên hệ thống nguy hiểm nhắc nhở dòng dã sáu đầu nguy hiểm nhắc nhở không biết sinh linh tiên tiên cảnh trung kỳ nguy hiểm nhắc nhở không biết sinh linh tiên tiên cảnh trung kỳ nguy hiểm nhắc nhở năm thiếu niên tiên sinh nhìn chăm chú sáu người khẽ cười một tiếng thật đúng là đại thủ của ta trong đầu hệ thống đồng bộ nhắc nhở hứa khinh chu tiểu tử chớ khinh thường cái này sáu cái không phải đèn đã cạn dầu có muốn hay không ta xuất thủ trực tiếp cho bọn hắn dây không quý tính ngươi một tỷ một cái hứa khinh chú im lặng nguyên bản rất khẩn trương còn cái này kém chút không có bị hệ thống làm vui lên tiếng một tỷ một cái đó không phải là sáu tỷ người đó là muốn mạng của bọn hắn sao Ngươi đây là muốn mệnh ta a? Thần dữ của, ngươi biết nhân sinh thống khổ nhất sự tình là cái gì không? Ngươi đã chết, tiền không tốn. Vậy ngươi biết nhân sinh cực kỳ thống khổ nhất kiểu chết là cái gì không? 4. nghèo chết. Ngươi tự cầu phúc đi. Hệ thống lặng lẽ né tránh, thiếu niên tiên sinh gói giáo chờ sáng, não hải cao tốc vận chuyển, suy nghĩ cách đối phó. Hắn tự nhiên không phải không nỡ dùng tiền, chỉ là Hứa Khinh Chu cảm thấy, không phải vạn bất đắc dĩ, làm việc tiện giá trị không có khả năng động, đó là chính mình sau cùng ắt chủ bài. Tựa như là chơi đánh bài một dạng, tại không có nhìn thấy đối phương lá bài tẩy tình huống giới cũng không thể đi lên liền ném vương nổ không phải. Có đôi khi chiến lược định lực cũng tương tự có thể chi phối một trận chiến tranh thắng bại. bị bọn quái vật gọi là lục đạo vương lục tôn cường giả dáng lâm đằng sau. trước tiên liền liền đem ánh mắt khóa chặt tại hứa khinh chu trên thân. trong mắt có yếu kỷ nhưng là hiếu nhiều hơn chính là lạnh nhạt. chỉ từ trong mắt của bọn hắn nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì đến. chỉ gặp trên áo giáp viết có người khuôn chữ dặn nói phụ vĩnh hằng cộng chủ chi mệnh bắt ngươi nhập về với bụi đất. nói xong đúng là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hướng phía hứa khinh chu liền liền đánh tới. nguyên bản thường thường không có gì lạ nó tại động thủ một khắc này, trung bênh mười dặm sơn hạ, dường như hóa thành một mảnh huyết sắc biển, sóng máu cuồn cuộn, ngắm nhìn, tựa như địa ngục tu la, dẫm lên huyết hải thì sơn hướng chính mình đánh tới. cao trên thành, một đám thánh nhân, tâm thần run lên, suýt nữa mất hồn, vội vàng nhắc nhở tiền sinh lão hứa sư phụ, coi chừng. đáng tiếc quá ổn, đáng tiếc quá xa, hứa khinh trung nghe không được, cũng không kịp nghe. hứa khinh trung ngưng mắt, kinh mang thoáng qua, hốc mắt bắt người thử một chút, một kích toàn lực thần niệm, uy lực như thế nào? thình lình phát động thần niệm, tiến lên tôn kia nhân vương, bước chân đình trệ hai con mắt màu đỏ trước mắt thảm đạm quanh thân dường như bị thứ gì hạn chế lại bình thường hoảng hốt ngầm đầu trong nháy mắt đó càng là cảm giác có một thanh lưới dao mặc sọ mà qua thức hại trong dây lát bị xuyên thủng sắt na thất thần làm sao lại tại ngoái nhìn chỉ gặp thiếu niên lấy cầm thức đánh tới chết Vành! Và anh khi thế hung hung nhân đạo chi vương thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả còn còn chưa kiểm xuất thủ liền bị thiếu niên tiên sinh một thước đánh rơi dưới bầu trời không khí nổ tung đại địa sụp đổ bụi bầm ngập trời mà lên ầm ầm thanh ầm tùy theo quanh quần trên bầu trời chiến trường chương một, một người chiến lược vương chưa một nghìn một người chiến lục vương cả thế gian mạc kinh bởi vì quá mức bình thường mà thấy không rõ mà thấy rõ lại không thấy rõ rất nhanh trong nháy mắt nhân đạo vương tự là đánh mất hành động lực cảnh giới bị hao tổn chân nguyên đại loạn biến thành phàm tục vì vậy mới bị một thước đánh rơi trời cao nam tôn cường giả vận lông mày mà nghĩ liền ngay cả những quái vật kia trong mắt nơi này khắc đúng là cũng xuất hiện sát na hoảng hốt thay vào đó là vẻ kinh hãi cao thành phía trên chưa quân lớn tiếng khen hay gieo họ mạnh châu ta đã nói tiên sinh vô địch ác mộng cùng dược hơi kinh ngạc nhưng cũng minh bạch nguyên do trong đó thân nhiệm thiếu niên hứa khinh chu có được thần minh nhất nghiệm năm đó tội châu bên ngoài hứa khinh chu từng dùng qua một lần lúc đó thiếu niên thập cảnh nhất nghiệm liền đem kiếm kia tiên trọng thương trên mặt đất chỉ là hiện tại xem ra hôm đó thiếu niên lưu lại lực dược tăng hỏi qua ác mộng thiếu niên thần niệm từ đâu mà đến ác mộng cũng không giấu giếm đem đoạn quá khứ kia toàn bộ cáo chi ngay lúc đó dược đại là chấn kinh tại trong ngộng thành thần từ đó đánh tan ác ngộng dĩ bị chi đạo còn đến kết thân thiếu niên thư sinh coi là thật lớn mật phải biết chính là chính mình sợ là cũng không dám tùy tiện như vậy nếu là hám sâu trong ngộng bất tỉnh vậy liền liền một giấc chiêm bao bất tỉnh nhưng tăng trưởng gió nổi lên với thiên màn phía dưới trước mắt quyển tán bụi bặm trên phế tích một bóng người lung lay sắp đổ đứng dậy thiếu niên một thức dùng chính là toàn lực thần thức hỗn loạn mất đi tiên nguyên hộ thể thiên tiên cảnh cường giả bị đập trúng. cái tiêu cực hàn vẫn thạch rèn đúc mũ giáp bị đánh nát một nửa lộ ra mũ giáp phía dưới nửa gương mặt đến cũng không phải là màu đen mà là trắng như hàn quang chi nhận mắt màu đỏ tươi như máu cả hai ở giữa lưu lại chất lỏng cũng không là màu đỏ mà là màu xanh lá thản ra hùng hậu sinh mệnh khí tức hắn một tay ông đầu hờ nhìn lên trời cao rơi vào hứa khinh chu trên thân. Giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch, chủ vì sao tỉnh lại bọn hắn, chỉ vì đội bắt người này. Rất mạnh. Chỉ là hắn không nên tồn tại ở vùng thiên địa này. Lên tiếng nhắc nhở coi chừng, thần thức của hắn rất mạnh, có thể trực tiếp phát động công kích, loạn tâm ta tử. Còn lại 5 người nghe nói, đối mắt nhìn nhau, thu hết trêu tức cùng bờ bỡn, trở nên chăm chú lại cảnh giác. Không dám có chút khinh thường cùng tiến lên. Tốt. 5 người cơ hồ không có chút gì do dự, cùng nhau xuất thủ, từ bốn phương tám hướng, hướng phía hứa khinh chu đánh tới. Lôi cuốn đẩy trời vĩ áp, thiên khung giống như đang khóc hứa khinh chu âm thầm ép lông mày chân nguyên hiện lên tế ra vài kiện thần minh lấy thần niệm công chế toàn lực ứng phó thần niệm công kích toàn lực một thước người kia chỉ thương không chết đủ để chứng minh cái này bị gọi là sáu đạo vương sáu người không chỉ là cảnh giới cực cao nhục thân cũng cực mạnh rất khó giải quyết thời gian trong nháy mắt bị sát tướng cùng một chỗ hôn chiến mở rộng thiếu niên lấy một địch năm không gian xe rách đám mây dày đặc tản ra vừa dứt dưới huyết sắc lôi đình đúng là bị sinh sinh kéo đức trên mặt đất nhân đạo vương phụ thương mà lên ruộng cạn nổ hành tế ra một thanh trường thường thẳng tiến không lùi hứa khinh chu áp lực tại tăng Cao thành phía trên, thấy vậy một màn, thánh nhân lấm lớp lo sợ, thậm chí như Khê Vân bình thường, chửi ầm lên đánh không lại liền quần đầu, thật không biết xấu hổ. Chính là, một đám vui sắc. Tiểu Bạch nói, "Chúng ta đi hỗ trợ đi." Giang Độ Hỏa thanh diễn không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị động thủ đi. Cũng là bị Vô Ưu cường đi cho ngăn lại sư tỷ, "Ngươi làm gì?" Vô Ưu cắn răng, thấp giọng nói đi, "Giúp không được gì, chỉ làm cho sư phụ thêm phiền, để hắn phân tâm." Lời mặc dù khó nghe, nhìn như có chút vô tình, thế nhưng là đây đúng là sự thật, bọn hắn không thể không nghe đáng giận. Ta nếu là tại lợi hại một chút liền tốt. Giang Độ thật là đạo vô ưu không biết nên an ủi ra sao chỉ nói là chúng ta phải tin tưởng sư phụ hắn có thể thắng người sang tại có tự mình hiểu lấy đây là chiến tranh liều mạng tranh đấu địch nhân sẽ bắt lại ngươi bất kỳ sơ hở đưa ngươi nhất kích tất sát không chút lưu tình như thế chiến trường không thuộc về bọn hắn cũng không thuộc về hạo nhiên bất cứ người nào tùy tiện đi lên chỉ có một con đường chết hứa khinh chu chắc chắn phân thân thiếu phương pháp không giúp được ngược lại là thêm phiền đây là nhất định sự tỉnh mặc dù vô ưu cũng rất gấp cũng rất lo lắng thế nhưng là quan tâm sẽ bị loạn gấp tất sinh hoạt nàng nhớ kỹ sư phụ dạy bảo càng là thân ở hiểm địa, càng phải ổn định bản tâm, càng phải thanh tịnh. dĩ nhiên không phải mỗi người đều có thể như vậy. dù sao không phải mỗi người đều gọi hứa vô ưu. lục vương chiến thiếu niên, cũng không có trong tưởng tượng nhất kích tất sát, thiếu niên bị thua, mà là lâm vào cháy bỏng. trời cao ngàn dằm một mảnh hỗn độn, tiên ẩn oanh minh, đầy dây khói bụi, lôi minh điện giết đảo, tàn ảnh không dấu vết. Oanh minh không nớt, kiếm minh không chỉ. bọn quái vật hoàn hồn tiếp tục bắt đầu tiến công, điên cuồng nào về phía thánh quách, bởi vì là sáu đạo vương gia trì, bọn chúng xông càng thêm điên cuồng. quái vật bên trong thánh cảnh cương giả cũng rất thông minh không có lâm vào trận kia trong vòng xoáy mà là giành tay bắt đầu phá thành tiểu bạch bọn người nỗi lòng lo lắng còn chưa từng rơi xuống liền chỉ thấy một ngựa đi đầu đánh tới thánh giả lấy lại tinh thần liền chủ động nên đón tiếp lấy giết sạch bọn chúng nàng trong mắt dày lên liệt diễm dường như đem mình không thể giúp tiên sinh bận dịu một lợi biệt khuất cảm xúc phát tiết tại những quái vật này trên thân xông lên ra ngoài liền huyễn hóa thành kim o lên phần tiên liệt diễm đốt sạch hết thảy không chỉ là nàng vong yêu sơn một đám đều là như vậy trong đó lại lấy giang độ thanh diễn khê vân nhất là bạo nóng này một đám tiểu bối thánh nhân đột nhiên bạo cẩu nhìn trận tròn mắt sáu vị trí thánh cùng một đám bất hải đại yêu ánh mắt hoang hốt thầm nói đây là thế nào làm sao đột nhiên cảm giác những tiểu gia hỏa này cũng can thuốc ta làm sao biết trách trách hô hô trách dọa người còn đừng nói nhảm lão đại và lao đại lao đại đều lên còn chờ cái gì chúng ta cũng gắng sức thêm chút nữa tốt thời gian qua đi một tháng hạo nhiên thánh nhân lại một lần nữa chủ động xuất kích giết ra phòng ngự đại trận thánh nhân ra hết huyết chiến trời cao mấy chục vạn tu sĩ cũng mau đủ kình tiên sinh hám sâu chúng đây bọn hắn bất lực cũng không giúp được một tay duy nhất có thể làm cũng chỉ là giết nhiều một chút địch nhân thật giống như dạng này liền có thể thay hứa khinh chu giảm bớt gánh vác giống như chỉ có vô ưu một người tuần sắt trong thành cha thiếu bổ đề loạn, chỉ huy toàn cục là sĩ người sông pha chiến đấu kẻ làm tướng công thành chiếm đất mà vì đẹp trai người khi trấn thủ trung ương thống ngự tăng quân cái này xa so với lao ra giết mấy người trọng yếu hơn nhiều đặc biệt là cái này thủ thành chi chiến dũng khí cùng dũng khí đụng nhau trung bi là khó thoát gió tanh mưa máu thiếu niên hứa khinh chu bằng vào thêm điểm tốc độ gia trì tại dựa vào thần nghiệm khống chế chiến trường sớm phỏng đoán sáu người ý đồ cùng bọn hắn triển khai của nhau trước mắt mà nói còn ứng đối có thửa hắn đang tìm cơ hội tìm cơ hội phát động thân nghiệm, đem bọn hắn từng cái đánh tan tu tiên giả đấu pháp cũng tốt người bình thường đánh nhau cũng được kỳ thật đạo lý đều như thế nhưng phạm là hội đồng ngươi liền nhìn chằm chằm đối phương yếu nhất cái kia đánh trước lần lượt thu thập cho nên hứa khinh chu nhìn chằm chằm nhân đạo vương nhân đạo vương khổ không nói nổi chạy đi đâu đáng chết trả lại chương một nghìn thoái tinh trận tết xuân Khói hoạt chương một nghìn thoái tinh trận tết xuân Khói hoạt vận dụng ác chủ bài một trong thiếu niên thư sinh một người ác chiến lục đạo vương đầy trời trách binh hãm cao thành chiến sự một lần nhựa cây đốt hứa Kinh chu cũng lần thứ nhất cảm nhận được áp lực lục đạo vương người sáu tôn thiên tiến cảnh lại cũng đều có được bất tử chi thân cho dù đánh lén thành công cũng vô pháp làm đến đem nó nhất kích tất sát thân niệm thấm nhuần tâm thần ngay sau đó trường xích như kiếm rơi xuống đánh nát màn trời cho dù đem trời giáng ra từng cái lỗ thủng lục đạo vương cũng hầu như có thể đứng lên lần nữa bọn hắn từ phía trên chiến trường đánh tới đám mây dày đặc phía trên từ trường thành trước đó đánh tới tây hải phương xa bay đến một vùng biển mênh mông gió nổi mây phun sóng lớn khuyên thiên thiếu niên ngươi thắng không được đầu hàng đi ai trấn áp thiếu niên thư sinh không chút hoang mang lên màu vàng thần phủ gọi cựu thiên huyền lôi lôi thần giúp ta nhưng dù cho như thế vẫn như cũ không thể địch từ giữa trưa đánh tới hoàng hôn sơn hà đổi bộ dáng nguyên bản sáng tối rõ ràng hai mảnh thương khung dần dần kết hợp một màu mất đi hứa khinh chu khống trảng chính diện chiến trường đối mặt đến từ thánh cảnh cấp bậc cường giả thiên công áp lực gia tăng mãnh liệt các thánh nhân không thể không chủ động xuất khích lấy cái chết tương bác tránh cho tòa đại trận này thụ thánh cảnh cường giả tiếp tục phá hư mà dẫn đến cuối cùng triệt để sụp đổ đến lúc đó bà trăm không không không không tu sĩ sẽ triệt khong chu đong xuat lấy lay bại lộ tại quái vật khong khong khong tu mặt vậy coi như là chân chính đánh giáp lá cả mặc dù trong bọn họ tu vi yếu nhất đều là đại thừa cảnh lại được tiên sinh ưu ái nhân thủ kém nhất tiên khí chiến lược không thể khinh thường từ không phải cái này mênh ngông quái vật trong chiều chiến lực cao thấp không đều quái vật có khả năng so nhưng bọn hắn ít người a mà lại không chỉ ít một chút mất đi trận pháp phù hộ bắt đầu vật lộn nhất định hao phi đại lượng linh lực đối diện những quái vật này hao tổn đều có thể đem bọn hắn mà chết nguyên bản liền đánh gần một tháng nếu là ở đánh một tháng đâu lấy cái gì thủ hậu quả có thể nghĩ chính như giờ phút này hứa khinh chu bất quá bị dây dưa nửa ngày bọn hắn cũng đã đang khổ cực chèo trống lung lay sắp đổ dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bình thường. Thánh diễn, Tiểu Bạch, Giang Độ ba người sớm đã giết đỏ cả mắt. Thánh nhân mặc dù cũng có hơn 300, đỉnh phong thánh giả không phải số ít, thế nhưng là có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương thánh nhân đánh giết, toàn trường có thể làm được cũng chỉ có ba người. Cho dù là Tam giáo tổ sư, hai tôn yêu đế, còn có ngày xưa kiếm châu cộng chủ, bọn hắn cũng chỉ có thể mặc cảm. Nhiều lắm là có thể một người liên lụy ở hai, ba người, chờ đợi trợ rút, Bắc Hải chưa yêu cũng là nói chung như vậy. Cho đoi tro giúp, bac hai chua yeu cung là Vong Lưu Sơn các thánh nhân, giống nhau khê vân, kiếm lâm thiên bọn người cũng cảm nhận được cố hết sức. Đồng dạng cũng biết, nguyên lai mình yếu như vậy. Thất ở vùng chiến trường này, một vị thánh nhân, xác thực không cách nào tả hữu một trận cục bộ xung đột thắng bại. Biệt khuất đến cực điểm. Về phần những kia tuổi trẻ các thánh nhân thì càng không cần nói, xông vào chiến trường như đá ném vào biển rộng, khuấy động không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nếu không có có được đại trận, có thể lập đi lập lại hoàn thiêu, sợ là đã sớm chết sạch sẽ. Tang quân mỏi mệt, cương giả tinh lực hao hết, mà địch nhân lại liên tục không ngừng mà đến. Tiên sinh hám sâu chúng đây, chiến tranh cần, tựa hồ đã tại lúc này bắt đầu nghiêng hướng về phía Tây Hải về với bụi đất bên trong quái vật bắt đầu có người chiến tử đồng hóa thành quái vật, bò dậy trong nháy mắt đó. Đối với đồng bạn Tham Mâu, các tu sĩ dần dần minh bạch, nguyên lai bị những quái vật này giết chết đằng sau cũng sẽ không triệt để chết đi, mà là lại biến thành quái vật. Hứa Kinh Chu thân hám trong chiến trường, thần thức bao phủ tứ phương, cho dù một cái đánh sáu cái, nhưng cũng vẫn như cũ nắm giữ lấy chiến trường động thái. Hắn nhìn thấy thành diễn trọng kiếm mở đường, tung hoành khắp nơi, nhìn thấy tiểu bạch toàn thân như diễm, gặp người liền đốt, cũng nhìn thấy Giang Độ ngạnh lây phạm tiên cảnh cường giả, khu động chân linh thần thông, đem nó giáo sát. Càng thấy được ngày xưa sáu người hai mặt thù địch, sau cai nhung cung van nhu cu nam giu lay chien truong độc thai han nhin thay thanh dien trong kiem mo đuong tung hoanh khap noi nhin thay tieu bach toan than nhu diem gap nguoi lien lẫn nhau phối hợp, chém giết huyết chiến kiếm lâm thiên còn tại sông khê vân kiếm còn tại vung bạch mộ hàn đầu tóc dối bời lâm sương nhi đỏ cả vánh mắt bôi không mà bốn Thừa tiểu nho chị dẫn thứ tám liền ngay cả lão lục vương trọng minh đều vọt tới phía trước nhất còn có chu vi thọ hùng hùng hổ hổ, hổ cùng như bị điên không chịu nổi lão tử liệu mạng với các ngươi liền định lấy thập nhất cảnh đại thừa tu vi xông ra bình chướng cũng là bị đi ngang qua vô ưu một thanh sách trở về ném xuống đất máng làm gì muốn chết ta chết ngươi thiếu tiền của ta ai còn hứa khinh chu thu hồi thân thức âm thầm cắn rằng đáng chết không thể chờ Hắn dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, dự định sớm lộ ra át chủ bài, không phải vậy tại tiếp tục như vậy. Hắn còn không có đem sáu người mai chết, sợ là sau lưng Cao Thành liền muốn phá. Hứa Kinh Chu một thước vung ra, cưỡng ép cắt chém thiên địa, bàn tay lớn vù một cái, xé mở một vết nứt, bước ra một bước, cả người liền biến mất tại trong khe không gian. Tại hiện thân lúc, đã từ xa xa bờ biển tây về tới trong chiến trường. Hứa Kinh Chu treo ở Cựu Thiên, quanh thân huyết sắc lôi đình quấn, xa xa trong trời cao, cái kia hồi thần lục đạo vương nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Hắn quát một tiếng đều lùi cho ta về trong đại trận, mau lui nghe nói thanh âm quen thuộc quanh quần bên hai, đám người hoảng hốt một lát vô ưu vội vàng ra lệnh tiên sinh làm cho toàn bộ lui về đến sau đó ống sáo hiện trong tay vô ưu thổi lên một khúc tiếng trời chu tước vấn linh khúc phát động gọi đậy trời thiên hỏa tiệm hộ chư thánh rút lui rết mắt đỏ đám người không dám trì hoãn cho dù là thành diễn cũng thu kiếm trở về thủ hướng về cao thành hăng hái các thiếu niên giờ phút này có chút chật vật ánh mắt cũng có chút tảm đạm nóng nhìn trời cao nhìn chăm chú lên tiên sinh tiên sinh muốn làm gì không biết lão hứa muốn thả đại chiêu nhưng tăng trưởng giữa không trung thiếu niên tiên sinh hai chỉ tử kiếm Chống đỡ chỗ mi tâm, quanh thân phong vân dâng lên, tóc dài loạn vũ, một thân viết ngoài áo trắng tùy ý lộn xộn trở lên. Thiếu niên thần niệm một hơi bao phủ toàn bộ chiến trường, tiếp lấy huyết hải thi sơn hạ, mênh ngông trong trời cao, xa xa biển, chỗ gần thành, trên mặt đất, không trùng, nơi mắt nhìn đến chỗ đột nhiên hiện ra từng đạo màu vàng vân rời. Lúc đạo vương minh mẫn phát giác được chiến trường dị thường, từng cái thần sắc nghiêm túc, cảnh giác không thôi. Bọn hắn có thể cảm giác được, một cỗ lạ lẫm lại không biết khí tức, ngay tại giáng lâm mạnh sơn hà này đạo lực lượng kia, có thể uy hiếp được bọn hắn, thậm chí có thể giết chết bọn hắn. Náo Hải còi báo động đại tác không tốt, nhanh, ngăn lại hắn dừng lại. Bọn hắn sáu người phát điên phóng tới hứa khinh chủ, muốn ý đồ đánh gãy thiếu niên thư sinh thi pháp. Nhưng, chung quy là đã chậm một bước. Dù sao trận này, cũng không phải là thiếu niên thư sinh Lâm thời này lòng tham, mà là sớm liền bày ra sát chiêu. Chỉ gặp thiếu niên thư sinh, đột nhiên mở mắt, cất cao giọng nói xin mời. Toái tinh đại trận. Âm thanh rơi, vô số trận văn màu vàng trong nháy mắt bộc phát, thời gian trong nháy mắt, liền đã nối liền với nhau đầy trời đầy đất đều là, lấp nhá nhít, thiên địa nhân tiên không chỗ đột hành. Trứng mắt cường quang đem toàn bộ trong màn đêm thế giới triệt để thắp sáng một tòa kinh thế đại trận cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị đi tới mảnh này nhân gian vốn không thuộc về nó người ở giữa trận lên ánh sáng hiện vạn linh im mắng từng cái giống bị một cái cự thủ nắm chặt không thể động đậy liền ngay cả lục đạo vương đều bị cái kia lít nha lít nhít trận vằn không chế được như là ham sâu vững bùn rơi vào vực sâu vô tận kinh hô một tiếng thật mạnh trận pháp chuyển lời đầy cõi lòng một năm trước yêu quý lao tới năm tiếp theo Sơn hải nghiên nghiên về tuế, hàng tháng bình an trước 1002. diệt trước 1002. diệt một tiếng trận lên kim quang như mưa chống rông hiện hóa đúng là bao phủ trường thành trước đó toàn bộ chiến trường cường quang lóa mắt thiên địa rung động đại trận kia bao phủ chi địa cho nên ngay cả lực lượng phát tác cũng nhận ảnh hưởng giờ phút này cái kia treo cao với thiên màn trong mắt trận thiếu niên tiên sinh chính là nơi đây chỗ tể giống như thiên đạo chỉ cần nhất niệm nhân gian tự diện lục vương kinh hoàng liều mạng dễ dùa bọn quái vật tê minh gầm rú biểu đạt bất mãn của mình cũng không cam lòng các tịch sĩ rua. bon quai vat te minh gam ru mắt cam long cac tu si che mat chan kinh ngay tại chỗ ác ngọc ép long mày tiểu tử này thế mà nhịn đến bây giờ dược nuốt một miếng nước bọn thế mà còn có ác chủ bài tô lương lương con mắt nhỏ hùng ngụ cục chuyện theo bản năng về sau rụt rụt không dám lên tiếng đầy trời kinh quang xác nhận tường thụy thế nhưng là nàng tại phía trên kia chỉ có thấy được hủy diệt sáu môn đằng sau xa xôi về với bụi đất chỗ sâu một đôi thanh tịnh trong con người cũng hiện ra một vòng hoảng hốt cho dù chính nó cũng nhớ không rõ chính mình bao lâu chưa từng có tâm tình như vậy nó nhỉ nó nói đến từ thời kỳ viễn cổ khí thức rất quen thuộc ngươi đến cùng là ai thật là hoang cổ hậu duệ sao tây hải chi bờ treo trên bầu trời phía trên lục đạo vương gắt gao dãy rủa nhìn hàm hàm thiếu niên thư sinh mau dừng lại ngươi không có khả năng dạng này đáng chết người rốt cuộc là ai thiếu niên không nói, chỉ là bỗng nhiên nhìn qua bọn chúng, trong mắt sớm đã không có thương xót, chỉ còn lạnh nhạt. Toà đại trận này, là hắn tốn thời gian một giáp bày ra, cũng là hắn mạnh nhất sát trận. Một tòa đến từ hoang cổ kỷ nguyên đại trận, toái tinh trận. Thiên như ý nghĩa, trận này ra, có thể toái tinh thần đương nhiên. Hứa Kinh Chu bởi vì cảnh giới nhận hạn chế, năng lực không đủ, chỗ bố trí chi trận tự nhiên không có khả năng toái tinh, nhưng là đem đại trận phạm vi bên trong hết thể triệt để nghiền nát, hay là không có vấn đề. Nguyên bản Hắn là dự định đến thời khắc sống còn mới dùng, lục đạo vương rất mạnh, thế nhưng là hứa khinh chu luôn cảm thấy bọn hắn phía sau còn đứng lấy một người, nhưng là bây giờ hắn không có khả năng tại cùng sáu người dây dưa, hắn từ đầu đến cuối không phải một người đang chiến đấu, không lo được nhiều như vậy. Thanh như phá, vậy thì cái gì cũng bị mất, cho nên quyết định sớm vận dụng, hắn mặc không thay đổi đạo qua sáu người, chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ đến tự diệt. Âm thanh rơi, toàn bộ chiến trường đầy trời trong kim quang, từng đạo quang nhận chống giông hiển hóa, bọn chúng tựa như là tường đạo kiếm quang giao thoa tung hành, chớp mắt bộc phát, lít nha lít nhít, tiếng kiếm reo âm thanh ánh sáng rít gào chật trận thời gian một cái nháy mắt liền đem toàn bộ chiến trường đều thôn phệ. giống như sợi tơ bình thường lít nha lít nhít để cho người ta thấy không rõ mà thân ở trong đó quái vật không một may mắn thoát khỏi thậm chí chưa chừng nghe nói một tiếng hết thảm liền bị triệt để thôn vệ phía trên đại điệp cái tia màu vàng có nhận trước mắt cắt ra từng đạo khe ránh đem phía trên chiến trường kia trồng chất thi sơn cũng cùng nhau vỡ nát có thể toái tinh thần trợ pháp dùng tại trên thân thể người tựa như là lúc đó thay mặt chiến tranh pháo cao xạ bình, xạ bình thường trong chốc lát vạn vật đều là phệ. phia tren đai điện, cai kia mau vang quang nhan truoc những đao khe dánh, đem nhận kia có đo thay mat chien tranh phao cao xa binh xa binh thuong trong choc lat van vat đeu la thanh tan ba nhung quan nhan kia co hanh nghiêng thụ lít nha lít nhít có thể tùy tiện cắt ra thánh nhân nhục thần thậm chí ngay cả trong không khí phần tử đều có thể bị cắt ra trận này lên không gặp được sơn băng địa liệt cũng nghe không đến cuồng phong phẫn nộ gào thét cũng không có tuyệt vọng kêu rên tiếng kêu thảm thiết cứ như vậy sự tình trong nháy mắt màu vàng ánh sáng phóng lên tận trời trôn vùi hết hạy lay động thánh nhân cũng mở mắt không ra thế giới có khoảnh khắc như thế là không gì sánh được sáng tỏ đồng dạng cũng là cực hạn an tĩnh mọi người làm rộng cho dù thân ở ngoài trận tập cũng là hoảng thoái tinh trận kéo dài cũng không lâu tựa như là năng lượng trong nhay mat mau vang anh sang phong len tan troi tron vui het thay lay đong thanh nhan cung mo mắt cung la cuc han an tinh moi nguoi lam đong cho du than o ngoai tran tam cung la phát sau đó rất nhanh liền hao hết năng lượng cúp điện bình thường kim quang loe sang lúc thế giới sáng lên kim quang tán đi lúc thế giới tối một đen một trắng ở giữa chỉ là nháy một cái mắt mà thôi mười hơi năm hơi hay là ba hơi không rõ ràng thậm chí ngắn hơn đang nhìn đi lúc thế giới thay đổi bộ dáng thời gian một cái nháy mắt đổi nhân gian bầu trời vẫn như cũ lở mở sáu đạo cửa đã còn hiện ra màu đỏ tươi ánh sáng thế nhưng là chiến trường kia lại là sạch sẽ là thấy không rõ hay là ảo giác hốt hoảng không phân rõ tĩnh yến tính giống như chết ẩm ầm ầm khi huyết sắc lôi đình hiện lên lúc đánh nát không chỉ là yên tĩnh còn có như vậy một sát na đốt sáng lên thế giới bọn hắn thấy rõ vạn dặm chiến trường trên không là một vị thiếu niên một mình đứng ở đó tóc dài lộn xộn áo trắng pha tạp tựa như là một tôn chiến thần Bệ nghệ khắp nơi hướng xuống trời cao là sẽ sẽ tại hướng xuống vừa mới còn người ta tấp nập quái vật chiều không thấy biến mất tựa như đột nhiên bốc hơi một dạng chỉ để lại một chỗ vũng bùn cùng một mảnh đại dương màu đỏ ngòm từ phía trước luôn luôn lấy cao dưới thành phương khe danh chảy xuôi, sau đó trồng chất cùng một chỗ, thành một vũng bùn máu đầm đây không phải là bùn đất đó là bị xoắn nát quái vật thi thể, nát, tựa như là bùn loãng bình thường, gây mũi mùi máu tươi, tràn ngập tại mảnh sơn hà này bên trong, mọi người triệt để mộng, trong mắt thần sắc trợn tối trợn minh đây là một loại như thế nào thủ đoạn, có thể trong mat than sac chợt toi tron minh đay la mot loai mắt đem đến mấy triệu sinh linh, một cái chớp mắt xoắn nát thành một đám tị nát, bọn hắn nuốt nước bọt, bọn hắn trợn to mắt, thậm chí quên đi lớn tiếng khen hay cùng gieo họ, cái này vốn nên là thuộc về bọn hắn thắng lợi, có thể giờ phút này bọn hắn lại là chết lặng quá mạnh không đối là thật là đáng sợ cũng bị mất chết chỉ còn cặn bã ra đi đến cá nhân nói cho ta biết đây không phải mộng thế giới yên tĩnh y mắng duy chỉ có chỉ còn lại có từng đợt âm phong thổi tới huyết dịch hương thơm lôi đình đánh nát hắc ám, đem thế giới thỉnh thoảng chiều sáng sáu bóng người từ bùn máu phía dưới từ từ dây rủi lấy bọ lên thân sinh không thể luyến ngước nhìn vùng trời kia nhìn qua thiếu niên kia đúng vậy lục đạo vương hay là không chết cho dù giờ phút này bọn hắn áo giáp nát cho dù giờ phút này bọn hắn vết máu đầy người thế nhưng là bọn hắn còn sống chỉ là bị thương nặng mà thôi Sáu người tựa hổ còn không có tử vừa mới một màn kia bên trong lấy lại tinh thần, trong mắt kinh hoàng cùng sợ hãi vẫn như cũ còn tại. Bọn hắn sợ sệt. Vì thế cảm thấy xấu hổ, làm vĩnh Hằng chi chủ chiến sĩ trung thành nhất, bọn hắn không nên sinh ra tâm tình như vậy mới đối. Thế nhưng là bọn hắn chính là sợ. Lại xem thiếu niên, như e ngại thần minh, đây là bọn hắn tại trở thành vương hậu, sợ hãi người thứ hai. Hứa Kinh Chu thoáng ép lông mày, đóng chặt miệng, nhìn chăm chú màn trời dưới sáu người, ánh mắt âm hàn không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới, cho dù dạng này, bọn hắn cũng chưa chết. Hắn không hề động. Vẫn như cũng ngạo nghễ xứng sững thế nhưng là Đan Điền cùng trong Thức Hải đã sớm loạn tung tùng kheo, mở ra đại trận, chớp mắt phóng thích, hắn giờ phút này cảm giác thân thể giống như là đột nhiên bị rút khô bình thường, không có lửa điểm khí lực, thân niệm lộn xộn, càng làm cho đầu của hắn như muốn nổ tung, tái nhợt khoe miệng, một vòng máu tươi cuối cùng vẫn tràn ra lai tran truoc mat phong thich han gio phut nay cam giac than the giong nhu la đot nhien bi rut kho binh thuong khong co nua điem khi luc than nghiem lon xon cang lam cho đau cua han nhu muon no tung tai nhot khoe mieng mot vong mau tuoi cuoi cung van tran ra ngoai hua khinh Chu thụ thương đây coi như là đã thương địch thủ một nghìn, tự tổn 800 đi, hắn nhanh chóng vận chuyển tâm pháp, bình phục tạp nhạp suy nghĩ, mà cùng lúc đó, sáu môn đằng sau, bọn quái vật tiếp tục tuôn ra, chỉ là gặp trước mắt một màn, những này điên cuồng bọn quái vật cũng không khỏi ngẩn người, xuất hiện một lát hoàng hốt xa xôi về với bụi đất chỗ sâu chuyến đến triệu hoán lục đạo vương kéo lấy thân thể tàn phá đúng là lựa chọn rút lui hứa Kinh chu thấy vậy một màn trong mắt quanh ngang nuốt một búng máu nằm chặt thước muốn chạy nằm mơ chương một lục vân vẫn về với bụi đất xuất thủ chương một lục vân vẫn về với bụi đất xuất thủ hứa khinh chu không trần chờ chút nào cưỡng chế sao động thân nghiệm, bước ra một bước thẳng đến lục đạo vương đánh tới thoái tinh trận là hứa Kinh chu át chủ bài một trong gần như hao hết hắn ba năm nay nội tỉnh tích lũy lại chỉ có thể sử dụng một lần trong thời gian ngắn chỉ ít tại trận này trong hảo kiếp thuộc về duy nhất một lần sát chiêu tuyệt đối không thể tại vận dụng lần thứ hai bây giờ nếu để cho sáu người này lui về về với bụi đất đợi cho bọn hắn thương thế khôi phục lần nữa đánh tới vậy mình làm hết thảy liền đều uổng phí đây là hắn không muốn nhìn thấy gặp nhân loại thiếu niên sát tướng mà đến ngày xưa sáu tôn bệ nghệ thiên địa cường giả âm thầm cắn răng cưỡng ép vận chuyển trọng thương đan điền đồn không mà đi nhanh Chết. đồng thời mệnh lệnh những cái kia vừa bước ra sáu đạo chi môn bọn quái vật hướng phía hứa Khinh chu đánh tới ý đồ ngăn cản bản tại ngây người bọn quái vật nho nhau, nhau hoàn hồn tiếp lấy liền liều lĩnh hướng phía Hứa Khinh Chu vào tới. Phô Thiên cái địa có thể bọn chúng lại há có thể ngăn cản được Hứa Khinh Chu đâu, cho dù hắn hiện tại không cách nào thôi động linh lực, thế nhưng là nhục thân chi lực, cũng không phải những quái vật này có khả năng đối kháng. Thiếu niên giống như một cây tên giọi cùng, chói qua tức xuyên thủng. Hám sâu chạy địch, cũng như vào chỗ không ngơi, thẳng tiến không lùi đều cút ngay cho ta. Một quyền ném ra. Thằng đến Lục Đạo Vương một trong số đó ven sắt mà đi đáng giận. Tự biết đi không được xúc sinh đạo chi vương, xoay người lại, lựa chọn ngăn kháng các ngươi đi trước, ta ngăn lại hắn. Còn lại 5 người không chần chờ chút nào, ra tốc triệt thoái phía sau. Những quái vật này lấy chính mình mệnh đều không xem ra gì, chúng chi là đồng bạn đâu. Bán được đồng đội đến, đó là cũng không quay đầu lại, không có nửa điểm chần trở. Ngươi cản đường cưỡng ép gọi ra tiên nhân pháp thân, một tôn kinh khủng hư ảnh che trời mà lên đối thủ của ngươi là ta. Một quên nện xuống, giống như mặt trời mới mọc ra biển. Hứa Kinh Chu hai mắt ngưng tụ, đột nhiên ra tốc chết. Trong tay thước hóa thành trường kiếm, một đạo thanh mông mông kiếm quang sát nà kích xả tường. Một tiếng. Vạn trượng pháp thân chớp mắt phá thoái, một phương sơn hà bị chém ra gợn sóng. Một tôn thiên tiên cảnh cường giả như vậy vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Phút cuối cùng phát ra một tiếng kinh thiên triệt để không cam lòng gào thét không quanh quần mây xanh cao thành phía trên mắt thấy hết thể các tu sĩ nhao nhao hoàn hồn quân tâm đại trần tốt làm thật xinh đẹp thiên sinh giết sạch bọn chúng bọn chúng sợ bọn chúng đang chạy ha ha ha thiên sinh trâu. quái vật tại chạy trốn đây là bọn hắn đánh hơn một tháng chưa từng thấy qua hiếm có trả diện quái vật thế mà sợ hãi đơn giản không thể tưởng tượng chém giết một người hứa khinh chu một khắc không ngừng gọi ra một tôn tiểu tháp tiện tay quăng ra hướng phía một người lập tới lại lấy ra một sợi dây thừng bấm ngón tay nửa quyết, nho nhỏ ngắn dây thừng, trong nháy mắt hóa thành một đầu thanh sắt lòng, cu long, gào thét một tiếng, thẳng đến một người khác. Hứa Kinh Chu một bên truy kích, một bên móc ra phát bảo, thời gian trong nháy mắt liền lấy ra hơn mười kiện. Lôi chỉ, la bản, Thái Âm Huyền Kiếm bốn, mạnh mẽ liều mạng lấy thần nghiệm tán loạn phong hiểm, khống chế kỳ trùng hướng còn lại bốn người, mà chính hắn thì là thẳng hướng người cuối cùng nếu đã tới, liền cũng đừng nghĩ chạy, toàn lưu lại. Nam Đạo Vương giả ánh mắt tâm lệ, một toan sát trận dẫn đến bọn hắn trọng thương, cảnh giới rơi xuống, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng là thiếu niên này, không chút nào không bị ảnh hưởng giờ phút này bọn hắn tựa như là dê đợi làm thịt tùy ý thiếu niên đổ sát, con ngồi cùng thợ săn nhân vật trao đổi cửa đang ở trước mắt, dường như có thể đụng tay đến, có thể hết lần này tới lần khác cái này gang tấc khoảng cách tại bọn hắn mà nói lại như lên thiên tri đường bình thường, xa không thể chạm gặp quỷ. đáng giận, tu la trước cửa chết một vương địa ngục trước cửa lại chết một vương nhân đạo trước cửa lại chết một vương, thiếu niên thư sinh giết điên rồi, lục đạo vương ngắn ngủi chỉ trong chốc lát chết bốn cái, bọn quái vật triệt để điên cùng, không muốn sống bình thường thẳng hướng hứa khinh chu, nhưng lại bị tạo nên khí lưu đổi thành mạnh vụn tàn bã, nơi xa quan chiến đám người thấy vậy một màn, đã sớm chết lặng. Quá độc ác, giết điên rồi. Tựa hồ đã sớm thổi lên kèn hiệu thắng lợi. Có người hô to tiên sinh ngưỡng bước, có năm tay vung dậy, tựa như như vậy có thể thay tiên sinh cũng ra một phần khí lực, còn có đầy mắt sùng bái, cực nóng không gì sánh được. Liền ngay cả dược cùng ác mộng đều lắc đầu chật lưỡi, cảm thấy không bằng đầy dây gió xuân tiên sinh vung xuống bút. Nhân gian đến tận đây liền nhiều một tôn sát thần. Hứa Khinh Chu đem Tiên đạo vương bước lui, thuận thân lùi lên, thẳng đến bị Thanh Long khóa khống chế ác quỷ đạo chi vương ác quỷ đạo chi vương dãy giụa không có kết quả hai con mắt màu đỏ ngòm hung tợn nhìn chậm chầm hứa kinh chu thả ra một câu cuối cùng ngoan thoại các ngươi đều sẽ chết đều sẽ chết ai cũng sống không được hứa kinh chu mắt biết ai ngờ năm ngón tay bắt lấy người này đầu lâu dùng sức một nắm năm ngón tay nát thiên linh trong nháy mắt đem nó nghiền nát màu xanh biết máu tươi tung tóe khắp nơi đều là hứa kinh chu tiện tay bay sườn đang chuẩn bị thẳng hướng người cuối cùng thời điểm đột nhiên một cỗ dự cảm bất tưởng từ đáy lòng tự nhiên mà sinh lưng chỗ đột nhiên siết chặt cảnh giác mặt mũi tràn đầy nhiên nhìn liền phát giác được một cỗ khí tức kinh khủng đang ngạ quỷ đạo cửa đá đằng sau về với bụi đất bên trong vọt tới đôi lông mày để ép bản năng điều khiển hứa khinh chu dự định thoát đi có thể còn không đợi hắn kịp phản ứng ba đầu màu xanh biết to lớn cỏ kính liền liền phá vỡ hư vô chi môn nào về phía hứa khinh chu cái kia cây cỏ cực lớn thật dài tốc độ cực nhanh phía trên quanh quẩn lấy màu xanh biết ánh sáng lợn, tại mảnh này lờ mờ huyết tinh trong chiến trường lộ ra là như vậy đột một thứ quỷ gì gần như không cho hứa khinh chu bất luận cái gì ứng đối thời gian ba đạo cỏ kính như phun lưới cự mãng trước mắt đem hứa khinh chu bao quanh quấn quanh nửa hơi mà thôi liền đem hứa khinh chu sinh sinh kéo vào hư vô cánh cửa bên trong biến mất vô tung vô ảnh trên đám mây một mực tại xem náo nhiệt dược đột nhiên đứng dậy không tốt tại bên người tô lương lương cũng còn không có hồi thần cùng một thời gian liền liền xông ra ngoài cao thành phía trên đại hắc đồng dạng bước ra một bước hai tôn hạo nhiên nhân gian người mạnh nhất thời kỳ thượng cổ thần minh tại thời khắc này đồng thời xuất động đem hết thể ném sau góc, thẳng đến ác quỷ kia đạo cửa đá bọn hắn rất rõ ràng hứa kinh chu gặp nguy hiểm bọn hắn lo lắng sự tình hay là phát sinh về với bụi đất bên trong tôn kia chân linh động thủ cho dù cái này không hợp với lẽ thường chân linh sao lại cưỡng ép xuất thủ can thiệp chuyện nhân gian đâu Nhưng là sự thật chính là phát sinh. Bọn chúng thừa dịp cái kia ba cây cỏ kính thu hồi trong nháy mắt, cái kia hư vô chi môn ba động khe hở, vọt vào, tốc độ cực nhanh. Dược thậm chí còn đưa ra tay, đem cái kia vị cuối cùng thiên đạo vương gạt bỏ. Hết thể phát sinh quá nhanh, toàn bộ chiến trường, không có người nào thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ biết là không ai bị nỗi lục đạo vương chết hết, tiên sinh khí tức cũng không thấy. Không chỉ đám bọn hắn không có kịp phản ứng, liền đứng ở trước cửa những quái vật kia, cũng không có kịp phản ứng. Tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết là mục tiêu bị mất, ngắn ngủi hoảng hốt, nhìn lại Cao Thành, Bọn chúng đem ánh mắt lần nữa rơi vào nhân gian tòa kia thiên hạ. Khả năng phát động tiến công. Trên tường thành, đám người đồng dạng không kịp nghĩ nhiều, tiên sinh không hiểu biến mất, không ai biết đi nơi nào, có lẽ thắng, chỉ là tìm cái địa phương tĩnh dưỡng thôi. Không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng bày trận lên địch. Hốt hoảng. Không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Tô Lương Lương một người. Gấp đến độ dỡ chân, tại trên đám mây, Tả Hữu giạ bước, không biết làm sao làm sao đều đi. Làm gì đều đi vào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hư vô đằng sau là cái gì, nàng không rõ ràng, thế nhưng là nàng biết. Ba người chuyến đi này rất có thể liền rốt cuộc không về được. Chương 1004. Về với bụi đất bên trong bạch lộc. Chương 1004 về với bụi đất bên trong bạch lộc. Hứa Khinh Chu bị trăm chú quấn quanh trói buộc. Trước mắt một mảnh lờ mờ, thế giới trời đất quay cuồng, không biết thân ở nơi nào, lại đã nhận ra thuộc về pháp tắc biến hóa cùng ba động. Hắn vận dụng chân nguyên, trong tay một thanh thức gỗ, giấy lên khuynh thiên chi hỏa đốt. Phù tang chi mục, chân linh thân thể biến thành chi hỏa, sánh vai đại nhật, có thể đốt vạn vật. Nghe nói Tế Minh, liệt diễm nộ tung. Bao trùm Hứa Khinh Chu có kính giống như là đột nhiên bị kinh sợ dọa bình thường, cấp tốc tản ra hứa khinh chu mất đi chèo trống từ không trung cấp tốc rơi xuống mở mắt thấy trời cao sớm đã đổi bộ dáng một vòng huyết nguyệt tinh đấu đẩy trời quanh thân chi địa nó lạnh thấu xương bên hai ồn ào trừ rót vào thai gió chỉ còn quái vật núi giống quay đầu dưới thân thần thức bao phủ liền gặp một mảnh sắc nguyên đều là quái vật nhiều vô số kể nhìn lại sau lưng cách đó không xa sáu đạo chi con quai vat nui giong quay đau duoi than than thuc bao phu lien gap mot manh sat nguyen đeu la quai vat nhieu vo so ke nhin lai sau lung cach đo khong xa sau đao chi mon cao cao đứng vững hứa khinh chu mặc mi đẻ ép hắn biết rõ hắn bị kéo vào về với bụi đất rõ ràng trước đó chính mình thử qua căn bản vào không được giờ phút này vì sao như vậy không đợi hắn suy nghĩ nhiều Trước mắt gái kia bị hoảng sợ, có kính đã hướng chính mình lại lần nữa đánh tới, dường như từng trôi treo trên bầu trời lưỡi dao, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm cực hạn đang chết. Hướng trời cao đạp mạnh, mượn lực thuận thế xuống, lửa Khinh chu rơi xuống đất, ổn định thân hình, nhìn chăm chú trước người. Ba cây tre trời có kính gào thét mà đến, không phân định ta, tàn phá bừa bãi sân hạ. Bởi vì lúc trước cưỡng chế trong đan điền bạo loạn, chém giết lục đạo vương, giờ phút này hắn không dám điều động linh lực, chỉ có thể mượn nhờ tốc độ của mình, lựa chọn trốn tránh. Ba cây có kính như ảnh tùy hình, xuyên không độ địa, những nơi đi qua chính là một vùng phế tích, vạn vật hóa thành bụi mịn truy sát mà đến rất có một bộ không chết không thôi thái độ gián tiếp sơn hà hứa khinh chu một bên trong tránh một bên vận dụng thần niệm, nong nhìn cỏ kính mà đến phương hướng hệ thống bên trong coi báo động đại tac bốn phía chi địa đúng là địch nhân nguyên bản còn có thể ứng đối tự nhiên lại không biết vì sao nơi xa lần nữa đánh tới vài gốc cỏ kính mỗi một cây bên trên đều tản ra hít thở không thông hào quang màu xanh lục đồng thời quanh quẩn lấy nói bẩn ý độ dùng cái này mới có thể hiện lộ rõ ràng nó không giống bình thường lúc đầu ba cây liền để hứa khinh chu đủ nhức đầu giờ phút này số lượng đột nhiên tăng gấp bội căn bản không ứng phó quá nổi né tránh không kịp ở giữa bị đánh trúng sắc bén cỏ kính chỉ là dư phòng liền liền đem hứa khinh chu cỗ này có thể sánh ngang viễn cổ hoàng thú nhục thân thấm nhuận một cánh tay nói không có liền không có một phân thành hai đỏ tươi vẫy xuống hứa khinh chu cắn chặt hàm răng không rên một tiếng có thể vẫn bị dư lực cấp hiên phi ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất cái kia cứng rắn như huyền thiết mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố sâu một ngụm máu tươi cũng theo đó phun ra vài gốc cỏ kính thay đổi căn bản không thông tha bất cứ cơ hội nào từ bốn phương tám hướng hướng phía hứa khinh chu đánh tới muốn em thiếu niên xé nát đắng chết giải ưu thư hiển hiện trước người, hứa khinh chu ý niệm tương thông, sống chết trước mắt, muốn vận dụng làm việc thiện giá trị thoát thân, có thể còn không đợi hắn thần niệm xác định, lại có một viên sao băng kéo lấy liệt diễm, từ xa mà đến gần đập xuống, khí tức quen thuộc để thiếu niên âm thầm thở dài một hơi, nhưng gặp thiên thạch đập xuống, phạm vi ngắn dặm, trong nháy mắt hóa thành một vùng biển lửa, khí lang quay cuồng, vô số thân ở trong đó quét vặt, trước mắt bị liệt diễm đốt cháy, khí hóa, hải cốt không còn, liền ngay cả cái kia từng tòa đứng vững tiết sơn, cũng giống cái kia kem ly bại lộ tại dưới mặt trời trói trang, hóa thành một đám nước ép, khuynh thiên liệt diễm quét sạch về với bụi đất. Chu tước hót vang chấn động tiểu tiêu, cảm giác ở trên bầu trời huyết nguyệt đều có khoảnh khắc như thế, quang mang mở đi. Vai gốc có kính không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị đốt thành cho bụi. Thiếu niên trước mắt, một cái hồng y cô nương dục hỏa sửng sửng, xem thường thiên địa, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Hứa Kinh Chu bưng bít lấy tay cụt đứng dậy. Trước mắt tàn ảnh nhoáng một cái, một cái hắc cầu nước miếng một đầu tay cụt, cũng tới đến bên cạnh hắn lao đại, nhanh nối liền. Hứa Kinh Chu không trần chờ lấy ra tay cụt đem nó một lần nữa nối liền, ngoài miệng lại là biết rõ còn cố hỏi mà hỏi các ngươi sao lại tới đây? Dựa cảnh dịch nhìn qua phía trước, trầm giọng nói chúng ta không đến, ngươi liền chết ở nơi này thiếu niên tiên sinh đắng chát cười một tiếng, cũng không giải thích, nói chỉ là một câu yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy. đại hắc lại là nhìn chằm chằm nói lao đại, không thể khinh thường, đối thủ này không đơn giản. tay cụt trọng tục, thiếu niên thừa dịp cái này khó được thở dốc khoảng cách, lấy ra một nắm linh đan, đều nuốt vào, thân thể cũng theo đó nổi lên nhàn nhạt vầng sáng. tật phong tử về với bụi đất trô sâu mà đến, quá cảnh thời điểm, đem sóng nhiệt tối hết, dưới chân xéo đi nước thép thời gian một cái, nháy mắt liền đã ngưng kết. hàn lần nữa giáng lâm, bất quá phương viên mấy trăm dặm lại sớm đã không có vật gì lao đại, nhìn lên bầu trời, đó là cái gì? Hứa Kinh Chu nghe tiếng, ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia huyết sắc dưới ánh trăng, chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh. Tinh tế nhìn chăm chú. Là một cái màu trắng hiệu, đi bộ nhàn nhã tung bay ở cái kia không trung, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như là dùng băng điêu khắc đi ra đồng dạng. Quanh thân quanh quần lấy thân quang, nhìn xem trắng đoán mà thần thánh, để cho người ta không cầm được lòng sinh hướng tới chi tình. Càng làm cho người kinh ngạc, dạng này một mảnh thê lương hoang sắc tinh cầu, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy lại cao quý thần thú tồn tại? Rất không hợp lý. Thế nhưng là ba người cũng rõ ràng, thứ này là địch không phải bạn, rất nguy hiểm nó vị trí bầu trời cực cao khoảng cách cực xa thoát ly hệ thống dò xét phạm vi mà hứa khinh chu thần niệm dường như bị ngăn cản lại căn bản là không có cách dò xét ra đối phương cảnh giới cùng thực lực liền thắp giọng hỏi đây là vật gì dượng nói không biết hẳn là một cái tiên thiên sinh linh ân ác Ngọng nói bổ sung nói đơn giản chính là chân linh diễn sinh ra sinh mệnh cùng trúc linh linh cá một dạng chỉ bất quá cái này ngừng nói ác mộng tận lực cường điệu nói rất mạnh dượng không có phản bác xem ra chúng ta có đại phiền thoái. hứa khinh chu mắc máy môi tùy ý hỏi một câu đại phiền thoái, là bao lớn Giữa Bình tĩnh nhìn về phía Hứa Khinh Chu, ngón tay ngọc chỉ hướng trời cao bên trên cái kia bật lộc, nhẹ nhàng nói ra chúng ta đều xem thưởng hậu nhân cước, Tây Hải chi kiếp, ít nhất là hao nhan cuoc tay hai cái Chân Linh. Hứa Khinh Chu mặt không đổi sắc, bất quá trong mắt hay là lóe lên mấy phần thận trọng. Ngựa đầu nhìn trời cao, nhẹ giọng lẩm bẩm Tây Hải Chân Linh, trường sinh của người lai, like, trong truyền thuyết vĩnh sinh là như vậy. Hắn tựa hồ minh bạch một chút nghe đồn. Chỉ gặp cái kia vĩnh hằng thần hiệu có chút túi đầu, ánh mắt thâm thúy thấm nhuần ngạn dám rọi xuống, đối mặt trong máy mắt. Hứa Khinh Chu tựa hồ nghe đến cái kia hiệu tại nói chuyện cùng chính mình, nhưng thủy Trung lại nghe không rõ nói chính là cái gì đột nhiên huyết nguyệt quang mang càng sâu, hứa khinh chu trong mắt nhoáng một cái, lại quay đầu, cái kia thần hiệu liền đã không thấy tâm hơi bong dáng, rùi rùi con mắt, thiếu niên có chút hoảng hốt, làm sao không có? tiếp lấy mặt đất bắt đầu rung động dữ dội, từ xa mà đến gần, càng ngày càng mãnh liệt, lao nhanh như sóng. ba người cảnh giác, nhìn về phía phương xa, liền chỉ thấy một mảnh lít nha lít nhít bảy hiệu chính đầy khắp núi đổi hướng bọn họ vào tới. không đối đây không phải là hiệu, là từng đạo phát ra làm quang hư ảnh, bộ dáng cùng vừa mới cái kia thần hiệu một dạng, chỉ là lớn nhỏ không đều, số lượng rất nhiều, có núi nhỏ lớn như vậy, cũng có bình thường lớn nhỏ có thậm chí chỉ có to như nắm tay bọn chúng lúc đến liền tựa như âm binh quá cảnh hàn phong lang liệt xuyên qua sát nguyên hết thẻ như thưởng ba người thân ở trong đó lại không nhận nửa điểm ảnh hưởng ác ngộng một chút ngậm nhiên trừng mắt cái tia thanh tịnh bên trong mang theo điểm ngu xuẩn mắt chó hỏi cái này mẹ nó thứ gì quỷ giờ không nói hứa Kinh chu vạn lông mày nói các ngươi nói rất đúng chúng ta giống như thật sự có đại phiền thoái Còn có giữ lại bản thảo mùng hai còn muốn chúc tết không có thời gian gõ chữ ngày mai xin phép nghỉ một ngày tạ ơn lý giải lần nữa chúc mọi người chúc mừng năm mới chương một vĩnh hằng thần hiệu Chương năm Vĩnh Hằng Thần Hiệu. Linh lộc quá cảnh, âm phong không ngớt, về với bụi đất chi địa, nguyên bản cực hàn nhiệt độ không khí còn tại tiếp tục hạ xuống. Giữa cây đuốc kia tựa như điểm trắng bình thường. Nước thép đông kết, huyền thiết mặt đất ngưng kết ra một tầng thật dày sương, linh lộc chiều vừa qua khỏi, mặt băng kia tua nhu điem trang binh thuong nuoc thep ngưng ket huyen thiet mat đat ngung ket ra liền theo chi nổ tung, sau đó trên mặt đất một bàn tay phá vỡ cứng rắn huyền thiết ló ra. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, lít nha lít nhít. Huyễn nguyệt sao dày đặc bên dưới, Bách Lý Thiên Nguyên, miếng băng mỏng nội tung, thiết thổ sụp ra, tiếp lấy từng cái bóng người cứ như vậy đứng lên đem tam nhân đoàn đoàn với quanh bọn chúng tựa như là từ địa ngục mà đến bình thường toàn thân âm u đầy từ khí không có nửa điểm sinh khí nhưng lại lại lớn lắp xếp đặt đứng ở ba người trước mặt mà lại ở trong đó có thật nhiều thân ảnh là quen thuộc như vậy hứa khinh chu đều nhớ trong bọn họ hơn phân nửa đều đã từng chết tại chính mình thức phía dưới đặc biệt trong đó sáu tôn thinh linh chính là chết đi sáu đạo vương khởi tử hoàn sinh vĩnh hằng bất diệt bọn chúng đứng ở nơi đó từng cái cúi đầu không nói một lời không nhúc nhích gác mộng nuốt một miếng nước bọn đậu đen dao muốn nói cỏ sống những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật giữa gâm thầm xiết chặt nằm đấm sự tình tựa hồ còn lâu mới có được nàng nghĩ đơn giản như vậy thân ở trong cục hứa khinh tru lần đầu cảm nhận được một cỗ cảm giác bất lực giết lại còn sống hoặc là không có hoàn toàn sống ba người làm thành một vòng tròn tương hố là bóng lưng cái cây bạch lộc xuất hiện lần nữa chỉ là lần này nó không có đứng tại huyết nguyệt phía dưới mà là tại xa xa về với bụi đất chỗ sâu nhìn chằm chằm ba người nhìn đúng là miệng nói tiếng người nói phạm linh hứa khinh chu, ngươi ý đổ vi phạm thiên đạo ngăn cản hạo nhiên thiên hạ kiếp thời ngươi có biết tội của ngươi không một tiếng chất vấn như huyền lôi ở bên thai loai sáng không phân do nam nữ hứa khinh chu đôi mắt càng trầm thấp nhìn thẳng đối phương không kiêu ngạo không tự ti hỏi ngược lại ngươi tàn sát thương sinh ngươi lại biết tội không lớn mật một tiếng quát trói thai âm phong gào thét hô hô rung động hứa khinh chu nắm chặt thước quát lạnh nói muốn đánh cử đánh cái nào nói nhảm nhiều như vậy ha ha ha ha thanh âm kia đột nhiên cuồng tiếu vô chi phạm linh ngàn vạn năm đại đạo tuần hoàn há lại các ngươi muốn phá liền có thể phá chỉ là một sâu kiến lại vọng tưởng chấp cờ định thiên hạ sự tỉnh suy si tầm vọng tưởng ngươi sẽ biết ngươi là sai ngươi sẽ trở thành lĩnh hằng chi địa một bộ phận đây là bản tôn cho người bản thân đồng ý với ngươi vĩnh sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt, vô tận tuế nguyệt bên trong, ngươi đem chôn sâu dưới mặt đất, đời đời kiếp kiếp sám hối. Ha ha ha ha! Vĩnh hằng bất diệt, về với bụi đất trường tồn. Nó âm thanh điên cuồng, làm cho tâm thần người chấn động, thần hiệu quay đầu, lần nữa biến mất tại ba người trong tầm mắt. Tiếng cười vang vọng thật lâu tại màn trời phía dưới, cái kia từng tôn quái vật từ từ ngẩng đầu lên, nguyên bản trống rỗng trong đôi mắt, đột nhiên sáng lên hờ mang. Một đôi tiếp lấy một đôi, khi đôi mắt biến đỏ một khắc này, trên người bọn họ khí tức cũng theo đó tán phát đi ra. Thánh nhân, thiên nhân, phàm tiên, huyền tiên tiên thậm chí sáu tôn tiên tiên thuần một sắt thánh nhân cảnh phía trên số lượng đâu chỉ hơn vạn bọn chúng giống như là thợ săn bình thường nhìn chòng chọc vào ba người trong miệng tái diễn hô hảo vĩnh hàng bất diệt, về với bùi đất trường tồn vĩnh hằng bất diệt về với bùi đất trường tồn dự tính tình nóng này trong nháy mắt bị nhét lửa giả thần giả quỷ đem các người đều đốt đi âm thanh rơi không nói hai lời quanh thân liệt diễn quay cuồng gọi ra bản tôn bắt đầu đại sát tứ phương giết một lần không chết vậy liền giết hai lần ba lần đem miệng đều cho ta nhắm lại ác mộng cũng nghe lấy một ngụm răng nanh nói ra về với bùi đất tri địa chân linh tiểu thế giới Vĩnh Hằng điện tóm lại là không thấy được đi, vậy Lão Tử liền hảo hảo đánh một trầu đi. Lão đại, ngươi cẩn thận một chút. Hứa Kinh Chu không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Một trận đại chiến vu quy khư bên trong lần nữa bộc phát, vô số quái vật hướng phía ba người đánh giết mà đến. Hắc vụ quen quần, liệt diễm phân thiên, tiếng nổ mạnh liên tiếp, thiên địa dung chuyển, khí lãng quét sạch. Hứa Kinh Chu thân ở trong đó, một bên khôi phục thương thế, một bên ứng đối, trong đầu cũng cùng hệ thống làm lấy câu thông. Hắn muốn biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao chết đi quái vật lại còn sống, cái kia bạch lộc đến cùng lại là thứ gì? Trọng yếu nhất chính là thân ở dưới mắt khốn cục hắn thế nào có thể thắng ngoài ý liệu ngoài ý muốn xuất hiện tóm lại là để hắn cảm thấy áp lực thế nhưng là dù sao cũng là cùng thiên đạo tranh chấp hứa khinh chu có dạng này chuẩn bị tâm lý đối mặt hứa khinh chu hỏi thăm hệ thống lần này cũng không có cùng hứa khinh chu ba hoa mà là rất sảng khoái đem thiếu niên tiên sinh vấn đề đều trả lời đồng thời cáo chi thiếu niên biện pháp giải quyết nơi này là về với bụi đất chân linh tiểu thế giới đông tây nam trúc bắc hoa tây cỏ thứ phương chân linh bên trong nó chính là tây cỏ tây cỏ lại gọi trường sinh cỏ một tôn cường đại chân linh vừa mới ngươi thấy con hiệu kia gọi vĩnh hằng thần hiệu là tây cỏ sen lấn linh cùng nha đầu kia nói một dạng chính là cùng trúc linh một dạng tồn tại chỉ là nó so cái kia hai cái mang nhỏ phải cường đại hơn rất nhiều mạnh bao nhiêu đến gần vô hạn tiểu thần tiên cảnh cho nên cùng hai người bọn họ một dạng không giống với, nơi này là địa bàn của nó nó có chủ trận ưu thế nó so sánh thần minh nói cho ta biết làm sao phá chân linh rất cường đại đặc biệt là hạo nhiên mấy vị này cho dù là bị áp chế tại hạo nhiên trong thế giới thực lực của bọn nó cũng vô hạn tiếp cận chuẩn đế ngươi muốn thắng hay là tại thế giới của nó bên trong ngươi cảm thấy thế nào liền giống với chơi đã kéo vải nhưng là ngươi trước tiên cần phải ra ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng hứa khinh chu âm thầm cắn răng đạo lý hắn đều hiểu thế nhưng là tại nguyên bản trong kế hoạch cũng không cần đối mặt chân linh chân linh theo lý vốn nên không đếm xỉa đến cùng dược nguyên bản một dạng làm một cái người xem cờ cho nên hắn cục này bên trong đánh cờ người chỉ hẳn là quỷ quái cùng tiên tộc cho dù là vĩnh hằng điện cũng vô pháp cưỡng ép nhúng tay mới đối đây là hệ thống nói cũng là dược nói tình huống bây giờ lại thay đổi chân linh không còn chỉ là chỉ án cùng giới linh ước định mở ra tây hải đúng là còn chủ động nhúng tay thậm chí đối với mình động thủ đem hắn cưỡng ép tú nhập nơi đây phá vỡ cân bằng ngay tại hứa khinh chu suy tư cách đối phó lúc hệ thống thanh âm tiếp tục bất quá cũng may đây hết thể cũng không phải là trường sinh có tôn này chân linh ý tứ chỉ là cái này vĩnh hằng chi hiệu ý nghĩ của mình thôi còn có được cứu hứa khinh chu nao nao có ý tứ gì hệ thống giải thích nói tiên thiên chân linh dưới tình huống bình thường là sẽ không thất tỉnh càng sẽ không hỏi đến nhân gian vạn vật sinh tử tịch diệt giống như năm đó thần giới thế giới thụ thượng cổ kỷ nguyên tịch diệt nó không đồng dạng gắn ở bởi vì nó căn bản liền sẽ không đi quản sinh linh sinh tử lại như lúc trước phụ tăng một bên trong bộ tộc kim ô bị hủy diệt phụ tăng một chân linh không đồng dạng không có xuất thủ đối với những này tiên thiên chân linh mà nói bọn chúng không có khả năng nghe lệnh của giới linh đơn giản tới nói chính là chân linh tựa như là trong vũ trụ một viên tinh cầu nó là sống nhưng là đối với sinh hoạt tại tinh cầu phía trên sinh linh tới nói nó chính là chết nó sẽ thuận theo tự nhiên không gặp qua hỏi sinh linh tịch diệt tiên thảo này cũng giống như nhau con kiến chết sống cùng nó có liên các gì vĩnh hằng Chi hiệu là tiên thảo thai ngén mà thành xem như mảnh này về với bụi đất thủ hộ thần tại chân linh ngủ say lúc duy trì chân linh tiểu thế giới vận chuyển nói điểm trừ bạch, chính là con bạch lộc này chính mình giấu giếm tiên thảo chân linh làm đây hết thảy. Nó muốn tiến hóa, vĩnh hằng bất diệt. Người không phải đều nghe được. Liên cùng tiên trúc bí cảnh cái kia hai tiểu gia hỏa mở rộng, có ý nghĩ của mình, dạng, tắc bên ngoài, gặp một đống lá trúc đưa ngươi là giống nhau đạo lý, có thể minh tai tien truc phap tac ben ngoai gap mot đong la truc đua nguoi la giong nhau đao ly co the minh bạch đi. Trước 1006 mới kế hoạch. Trước 1006 mới kế hoạch. Thiếu niên tiên sinh tung hoành trăm trượng, một thước dây một tôn thánh cảnh cường giả, ngược lại lần nữa thẳng hướng một vị khác. Văn Long mày hỏi, không phải thật sự linh, cho nên còn có đến đánh. Hệ thống tiếng nói tiếp tục, lại không đội vả thật giống như trận này loạn chiến cùng nó không hề quan hệ bình thường trên thực tế cũng xác thực như vậy cái này vĩnh hằng thần hiệu tại vô số lần hạo nhiên kiếp khởi kiếp lạc bên trong thôn phệ quá nhiều hạo nhiên sinh mệnh bản nguyên đồng thời đem nó chiếm làm của riêng nó rất mạnh không chỉ như vậy nó còn lợi dụng cái này khổng lồ sinh mệnh nguyên chất để nó mẫu thể tiên thảo rơi vào trạng thái ngủ say cùng loại với phong ấn cho nên trên bản chất nó hiện tại chính là về với bụi đất chủ nhân chính như tên của nó bình thường vĩnh hằng bất tử bất diệt giết nó là không thể nào cho dù ngươi hao hết làm việc thiện giá trị ta tại bất cho ngươi cũng không được cho dù thật đã chết rồi về với bụi đất bên trong năng lượng cũng có thể để nó tại độ phục sinh, tựa như ngươi vừa giết chết sáu đạo vương một dạng, không phải một dạng lại đứng ở trước mặt của ngươi. Hứa Kinh Chu đôi lông mày vặn đến càng phát sâu chút chỉ có một cái biện pháp. Thiếu niên tiên sinh vĩnh thai mà đợi tỉnh lại tiên thảo chân linh, dạng này nó liền sẽ mất đi chi phối toàn bộ về với bụi đất quyền lợi, đến lúc đó nó tự nhiên không cần ngươi quan tâm, mẹ của nó trường sinh còn sẽ trưởng trị nó. Hứa Kinh Chu nghe rõ đơn giản tới nói chính là cái này vĩnh hằng thần hiệu chính là một cái phản quốc thể, vì đạt thành mục đích của mình lén lén làm một chuyện con lợi dụng từ hạo nhiên thu hoạch năng lượng để cho mình mẫu thân lâm vào an nghỉ, dùng cái này thu hoạch được toàn bộ về với bụi đất trưởng không quyền. Về phần nó đến cùng là vì cái gì? Là trong miệng nó hô to vĩnh hằng bất diệt cũng tốt, lại hoặc là những quái vật kia nói tới quang vinh tiến hóa cũng được. Cho dù là vì đoàn xá mẹ của mình, để cho mình trở thành mới chân linh. Những này đối với hứa khinh chu tôi nói đều không trọng yếu, trọng yếu là muốn kết thúc đây hết thảy, kết thúc cái này không dứt phục sinh, thắng được trận chiến tranh này. Bọn hắn chỉ có thể dùng ma pháp đánh bại ma pháp, cưỡng ép tỉnh lại chân linh. Thiếu niên thư sinh bắt đầu vận dụng thần niệm cùng ác ngậm cùng dược giao lưu. Thỉnh cầu nói dược ác ngộng ta cần trợ giúp của các ngươi Dựa một người độc chiến sáu tôn sáu đạo vương để ép đôi phương đánh vẫn không quên thuận tay thu thập mấy cái tiểu la la ác ngộng thì là mạnh mẽ đâm tới đem những quái vật này khi con gà còn tại làm thịt thế nhưng là giết là nhanh làm sao số lượng quá nhiều hơn nữa còn liên tục không ngừng đều đánh tê chẳng lẽ lại muốn một mực đánh xuống không thành cái này hiển nhiên không được nghe nói thiếu niên kêu gọi tất nhiên là không có nửa điểm do dự nói nói đi ngươi dự định làm sao phá đối với lão đại ngươi mau nói ta dù sao là không có cách nào dạng này đánh xuống cũng không phải chuyện gì Hứa Kinh Chu đối với hai người ném đi ánh mắt cảm kích, bọn hắn có thể ra tay giúp đỡ. Hứa Kinh Chu bản thân liền là rất cảm kích, mà lại dối mắt khốn cục, một mình hắn xác thực ứng phó không được, liền sẽ từ hệ thống nơi này biết được hết thảy. Một năm một mười rõ ràng nói cho hai người tê đây không phải bạch nhãn lang sao? Nó muốn làm gì? Tạo phản à? Ta liền nói, lao tử gió mưa gió sông mấy chục triệu năm còn không có gặp qua một cái thành thục chân linh làm như vậy, đem người cưỡng ép kéo vào tiểu thế giới. Nguyên lai là tên vương bắt đản này dở cho quỷ, tức chết ta rồi. Ác mộng nghe xong, hung hung hổ hổ chính là một trận đấu đen do uống, trong tay ra tay càng đen hơn, một bàn tay một cái đem những này quái vật khi dưa hấu toàn đợp dường như dùng cái này phát tiết bất mãn của mình dường lại là cung ác mộng khác biệt cũng không phàn nàn đi thẳng vào vấn đề hỏi người định làm gì nàng cung ác mộng tóm lại là từ thượng cổ kỳ nguyên liền sống sót hứa khinh chu kiểu nói này bọn hắn cũng liền đoán được nguyên do trong đó sự tình nếu quả thật như thế thuyền nhỏ nói tới cái này vĩnh hằng thần hiệu lợi dụng khổng lồ sinh mệnh chi nguyên để chân linh chủ thể ý thức rơi vào trạng thái ngủ say dùng cái này nắm trong tay về với bụi đất như vậy bọn hắn căn bản không có khả năng đem nó giết chết trừ phi bọn chúng có được đánh nổ mảnh này về với bụi đất từ lực hiển nhiên bọn hắn cũng không có. Nếu như hay là tại thượng cổ, có lẽ có thể thử một lần. Có thể cảnh con người mất, đây là hiện thực. Hứa Kinh Chu không có vòng vò, nói ra kế hoạch của mình chỉ có một cái biện pháp, có thể cho chúng ta rời đi nơi này, đồng thời kết thúc trận này Tây Hải chi kiếp, đó chính là tỉnh lại chân linh. Thiếu niên tiên sinh một lời ra, hai người thần niệm trong nháy mắt giữ im lặng. Tao mày, không biết nên nói như thế nào. Tỉnh lại chân linh. Nghe đơn giản, nhưng là chân chính làm có bao nhiêu khó. Bọn hắn cũng rất rõ ràng đem một tôn từ Hoang Cổ Kỳ Nguyên liền đạn sinh thành thuộc Tiên Tiên Chân Linh tỉnh lại, độ khó không thua kém một chút nào đem mảnh thế giới này đánh nát đó còn là tại dưới trạng thái bình thường. Thế nhưng là tình huống trước mắt là, cái này trong ngủ mê chân linh, còn bị vĩnh hằng thần hiệu lên thủ đoạn. Muốn tỉnh lại, độ khó gấp bội. Kế hoạch có thể thực hiện, thế nhưng là làm thế nào, có thể làm được sao? Bọn hắn biểu thị lo âu và chất vấn. Dương nói, ngươi biết Tiên Tiên Chân Linh cùng Hậu Thiên Chân Linh khác nhau sao? Ân Ác mộng nói bổ sung, Hậu Thiên Chân Linh là có được chủ nhân, chủ nhân của nó có thể tùy tiện đem nó tỉnh lại, mà Tiên thiên Chân Linh là cùng vũ trụ cùng nhau đản sinh, ấu niên thể lúc còn có thể bị sinh linh ý niệm tà hữu có tình lại khả năng thành niên tiên thiên chân linh, tựa như là một viên hạo nhiên trong vũ trụ tinh thần, ngươi muốn đem nó tỉnh lại, so với chúng ta ba cái đem nơi này đánh nát cũng khó khăn, chúng chi còn có cái kia phản cốt thể can thiệp, đó căn bản không có. Cách nào làm? Hứa Kinh Chu tự nhiên biết sự lo lắng của bọn họ, mặc dù hắn biết đến khả năng không có hai người nhiều, tiếp xúc qua chân linh cũng không có hai người nhiều, thế nhưng là lý luận tri thức, hắn lại là rất dư thừa. Trong đầu hắn nghĩa phụ không gì không biết, cho nên hắn tự nhiên là có biện pháp, hắn không biết nên như thế nào cùng hai người giải thích chỉ nói là ta có biện pháp nhưng là không dám hứa chắc nhất định thành công thế nhưng là chúng ta không được chọn các ngươi chỉ có thể tin tưởng ta ta có thể từ tội châu đi tới hôm nay ta cũng có thể mang các ngươi từ nơi này đi ra ngoài ác mộng cùng dược lâm vào trầm mặc đúng vậy a bọn hắn làm không được sự tỉnh không có nghĩa là thiếu niên tiên sinh làm không được hắn sinh ra liền liền cực kỳ thần bí nhìn như thường thường không có gì lạ lại luôn có thể làm đến một chút phá vỡ lẽ thường sự tỉnh tội châu tới lui tự nhiên tự tay tạo ra một tôn tiên thai đồng thời ấp ra đã biết trong vũ trụ duy nhất cái nhân loại chân linh thập nhị cảnh độ cảnh lại có được sánh vai trong thần thoại Hoang cổ Kỷ Nguyên, đại hoàng hùng thú thế chết. Cái này từng cọp từng kiện đều là bọn hắn hai cái này đã từng thần, không cách nào tưởng tượng. Hiện tại, bọn hắn thân ở nơi đây, thúc thủ vô sách, hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ký thác Vu thiếu năm tiên sinh chi thân đồng thời ác ngộng mệnh vốn là cùng Hứa Khinh Chu là một thể, mà dược mệnh cũng là Hứa Khinh Chu cứu. Tự nhiên không có gì đáng nói tốt, ngươi nói làm thế nào? Đối với, lão đại, ngươi nói, chúng ta làm, ta tin ngươi. Hứa Khinh Chu không lại trì hoãn, nói ra kế hoạch của mình, nong nhìn về với bụi đất chỗ sâu nói ác ngộng, ta cần một mình ngươi, đem những quái vật này nặn lại ác mộng gật đầu đáp ứng đi khả năng cần thật lâu hứa khinh chu cường điệu ác mộng cắn răng một cái không có vấn đề bao lâu đều được chương một về với bùi đất chỗ sâu chương một về với bùi đất chỗ sâu giao phó xong ác mộng hứa khinh chu đối với dược nói ra dược ngươi cùng ta nhập về với bùi đất chỗ sâu ta cần ngươi đối phó cái kia vĩnh hằng thần hiệu tận lực quấn lấy nó để nó phân thân thiếu phương pháp mượn cơ hội ta sẽ tiến vào chân linh không gian nếm thử tỉnh lại chân linh không đợi dược trả lời ác Ngộ liền không thể tưởng tượng nổi nói tiến vào chân linh mộng cảnh không gian đã từng vực chủ đều làm không được ngươi có thể làm sao? Ta tự có biện pháp của ta. Giữa không có hỏi nhiều, lựa chọn tin tưởng thiếu niên thư sinh, gật đầu đáp ứng đi, liền theo ngươi nói làm. Ta phụ trách ngăn chặn đầu kia bạch lộc. Ác ngộng không nói nữa hai vị, xin nhờ. Ác ngộng thần hồn ra khỏi vỏ, hóa thành khuynh thiên hắc vụ, bao phủ toàn bộ thiên nguyên, trong nháy mắt đem thế giới cắt chém thành hai nửa. Giờ khắc này, nó ở khắp mọi nơi các ngươi đi thôi. Nơi này giao cho ta, ta cản bọn họ lại. Thừa kinh chu không trần chờ chút nào, căn dặn một câu nói, coi chừng. Ác ngộng cuồng tiếu kiệt, kiệt kiệt Lão đại yên tâm, đừng quên, ta thế nhưng là thần, ha ha. ha thiếu niên thư sinh cùng dược lấy nhau lẫn nhau gật đầu ra hiệu thoát ly chiến trường hóa thành hai đạo cực quang thẳng đến về với bụi đất chỗ sâu vô số quái vật phát điên bình thường hướng phía hai người đuổi theo lục đạo vương càng là đứng núi chịu xào cản bọn họ lại nhanh hộ chủ ta ác mộng một người ngăn tại trên con đường phải đi qua hát vụ bước lên bên trong huyền hóa ra một tấm khuôn mặt dữ tật đến mặt xanh răng nanh đồng dạng có một đôi huyết hồng song đồng nén miệng âm lệ tiếng cười quanh quần huyết nguyệt phía dưới ta để cho các ngươi đi rồi sao đối thủ của các ngươi là ta lao tử đã từng đổ một vực hôm nay liền tại đổ một vực ha, ha, ha, ha. Vĩnh Viễn rơi vào trạng thái ngủ say đi, ha ha ha. Ác mộng giống như điên cuồng, nơi này khắc triệt để thả bản thân, bản tính hoàn toàn bại lộ, tán thành vô số hắc vụ hư ảnh, hướng phía bọn quái vật gào thét mà đi. Trong nháy mắt đánh nhau, một người độc chiến sáu đạo chi vương, một người ngăn trở ngàn vạn thanh nhân. Trói thai cười thè thè âm thanh cùng với bạo liệt anh minh quanh quân, chiến trường bao phủ tại một mảnh màu xám vụ hải phía dưới, trọn vẹn ngàn dặm không chỉ, chính là đỉnh đầu huyết nguyệt cũng bị cháy lấp. Hỗn loạn, ồn ào, bạo tạc, tiếng do hú, liên tiếp. Một trận sát lục cuồng hoan nơi này khắc lên diễn giết sạch các ngươi giết sạch các ngươi. Ta để cho ngươi vĩnh hằng ta để cho các ngươi tiến hóa, cho hết lao tử chết. Một bên khác, Hứa Kinh Chu cùng dược ngay tại hướng về phía trước cấp tốc buôn tập tại huyết nguyệt dưới tinh không, kích sạo như lưu tinh, tốc độ cực nhanh. Vạn Lý Sơn Hà, chớp mắt đã tới. Hứa Kinh Chu nhất định phải mau một chút, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Về với bụi đất bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, giờ phút này đã đã mất đi tầm kiểm soát của mình, không có chính mình đi ứng đối những cái kia thánh cảnh phía trên cường giả, tình hình chiến đấu sẽ như thế nào, không ai biết đại trận kia lại có thể gánh vác bao lâu hắn đồng dạng không biết. Nếu trận phá cái kia vô số quái vật liền sẽ giống tiết đê dòng lũ một dạng băng đẳng xuống hạo nhiên nguy rồi những tu sĩ kia cùng mình quan tâm người kết quả sẽ như thế nào hắn không rõ ràng cũng không dám đi suy nghĩ nhiều hắn duy nhất có thể làm chính là mau một chút tại mau một chút phá ngay sau đó khởi cục thuốc tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư mở lời an ủi nói hứa khinh chu đừng quá lo lắng ngươi phải tin tưởng bọn hắn những hài từ kia không kém bọn hắn có thể giữ vững tòa thành kia vì ngươi hoặc là vì tín ngưỡng của bọn họ gấp dễ sinh biến quan tâm sẽ bị loạn ngươi hẳn là minh bạch đạo lý kia hứa khinh chu lộ ra một vòng đăng chắc lời tận lực để cho mình nhìn hoàn toàn như trước đây tỉnh táo ta biết, Giữa không nói gì, thế nhưng là trong mắt lo lắng lại chưa từng giảm bớt mảy may. Thiếu niên nói muốn tỉnh lại chân linh, làm thế nào? Như thế nào làm? Nàng không hỏi, nhưng là nàng cũng có thể tưởng tượng đến, chuyện này có bao nhiêu khó, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Thiếu niên tiên sinh tinh thần cần độ cao tập trung, không thể có quá nhiều tạp niệm, nhất định phải toàn thân toàn ý đi ứng đối. Không thể tránh né, hắn nhất định sẽ tâm hệ bên ngoài tòa kia thiên hạ, dù sao hắn người quan tâm đều ở nơi đó. Thế nhưng là loại chuyện này, nói ra đơn giản, có thể làm đứng lên rất khó tựa như hứa kinh chu bị kéo tiến về với bụi đất một khắc này nàng trong nháy mắt đó đồng dạng trong lòng đại loạn lý tính ngắn ngủi hoàn toàn không có nàng còn không cách nào làm đến lại từ đâu tới lý do yêu cầu hứa khinh chu có thể làm được đâu cho nên cũng chỉ có thể ký thác vu thiếu năm thư sinh chính mình có thể có một viên cường đại trái tim hy vọng hắn có thể mạnh hơn chính mình gặp dược không nói tao mày hứa kinh chu gạt ra một vòng gương ép dáng tươi cười ôn thanh nói dược trong lòng ta có vải yên tâm đi thiếu niên tiên sinh tiếng nói loạn vào hai thời gian tựa hồ đổ về vài ngàn năm trước nam hải trong bí cảnh dựa trong mắt hiện hiện một vòng hoảng hốt đó là nàng lần đầu tiên nghe được hứa khinh chu thanh âm bây giờ mới lên dường như đã có mấy lời lại là vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ từ đó về sau nàng trung hoạch tự do dục hòa chúng sinh mỗi lần nghe được thiếu niên tiên sinh lời nói nàng kiểu gì cũng sẽ không hiểu an tâm không có đạo lý trước kia là về sau là hiện tại cũng là mặt may của nàng lan nghe đuoc thieu nien tien sinh loi noi nang tiểu gi cung từ gián từ ra lộ ra một vòng ý cười nhậm nhạc, nhạc nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng ân đi thôi chúng ta phải nắm chặt một chút không phải vậy ác mộng tên kia ta sợ hắn gánh không được hứa khinh chu nói Dường lại là khó được tán thành nói người yên tâm đi tên kia không có yếu như vậy đã từng nó thế nhưng là một người đem toàn bộ ma vực đều rét sạch nó có thể bốn mắt nhìn nhau nhìn nhau cười một tiếng hai người ăn ý lựa chọn lẫn nhau tin tưởng theo thăm hạ xạ hai người cuối tầm mắt thiết nguyên không còn là vùng đất bằng phẳng đập vào mi mắt là một mảnh đứng vững rừng sắt thép lại sau này là cao ngất thiết sơn xuyên thẳng đám mây thiên phong như rừng vạn nhận khai sơn trong đó gặp màu xanh lá ánh sáng thắp sáng tinh không giống như là gặp cực dạ ánh sáng cách xa xa cũng có thể cảm ứng được ở trong đó nồng đậm sinh mệnh khí tức miêu tả sinh động giữa cùng hứa khinh chu đều rõ ràng nơi đó chính là về với bùi đất trung tâm thiên thảo sinh sôi địa phương chân linh liền ngủ say ở nơi nào vĩnh hằng thần hiệu cũng tương tự ở nơi đó đến ân cẩn thận một chút hai người theo bản năng hãm lại tốc độ trở nên cảnh giác lên khi hai người bước vào sắt thép san sắt trong rừng lúc trước mắt vờn quanh dây núi chi đình cái kia bạch lộc lại xuất hiện nó quanh thân quanh quần trắng loan thánh quang liền đứng ở nơi đó không núp đích, nhìn hai người một chút tự tiện xông vào về với bùi đất thánh địa không thể tha thứ cảnh cao tiếng biết thai nhức góc hai người lại như không có gì trước mắt trong dây núi đột nhiên giết ra vô số cỏ kính cũng trước đó một dạng, chỉ là lần này số lượng lại tròn vẹn là trước kia gấp mấy vạn. Lít nha lít nhít bay khắp trước mắt, giống như một mảnh màu xanh lá mưa tên, hướng phía phi nhanh hai người gào thét mà đến. Dược đem Hứa Khinh Chu bảo hộ ở sau lưng, trong mắt thần mang nhoáng một cái, nhưng nghe một tiếng chu tức hốt vang thấm nhuần cựu tiêu, quanh thân cực hạn chân hỏa, chớp mắt quanh tiên, hướng về phía trước đánh giết mà đi. Lít nha lít nhít có kinh gặp lửa, tựa như là chuột thấy mèo, vội vàng tránh lui ra. Dương Ngạnh sinh sinh bổ ra một con đường, mang theo Hứa Khinh Chu đi ngang qua dãy núi. Cổ thủ mục, thiên địa vạn vật, không ở ngoài ngũ hành, tứ tượng Sinh ra tương sinh tương khắc. Hỏa khắc mộc đây chính là hứa khinh chu để ác ngộng ngăn cản, để dược đối phó bạch lục nguyên nhân. Chỉ ít, thượng cổ chu tước, vạn cầm chi vương, lựa thú cộc chủ, tuyệt thu cau phải chỉ là một câu hư danh, cũng không phải ác ngộng có thể so sánh. Cái này không đồng nhất đem chân hỏa, liền đốt ra một đầu đại đạo đến. Theo bản năng tán dương một câu làm tốt lắm. Á lợi hại hơn còn tại phía sau đâu. Chương 1008. Giả hỏa thiêu bất tận. Chương 1008 giả hỏa thiêu bất tận. Cao phong bạch lộc vất tại, dựa không nói hai lời, liền sắt tướng đi lên, trọng quyền ném đúng ra lôi cuốn ngàn vạn liệt diễm, phần thiên xuống, bạch lộc không tránh không né, chẳng qua là khi nắm đấm lúc rơi xuống, lại vô hụt, cái kia hiệu cứ như vậy tán làm vô số điểm sáng, biến mất vô tung vô ảnh. giữa đôi lông mày vặn một cái, trọng quyền đúng hẹn rơi xuống, lực chim thiên sơn treo cao núi sắt tầm vang vỡ vụn, hóa thành một bĩ, trong nháy mắt sụp đổ, liên đối chung quanh mấy ngọn núi cũng chịu quét sạch, bị thôn phệ tại trong hỏa diễm ầm ầm giết hai quanh minh quanh quẩn bên thay, loạn thạch đập không, khí lãng quét sạch, cuốn phong hô hô nổ vang, dãy núi vờn quanh chi địa, trong nháy mắt ra một cái lỗ hổng xuyên thấu qua nồng đậm có bụi có thể trông thấy ở trong đó hình dáng đó là một mảnh nằm tại yên tĩnh dưới bầu trời đêm thảo nguyên cỏ xanh như ấm gió mát nhẹ nhẹ sinh cơ bừng bừng tung thành tả hữu trọn vẹn ngàn dặm cỏ xanh phía trên treo óng ánh hạt xương tựa như là đom đóm bình thường chết xạ ra hào quang loại lên loại lên nối thành một mảnh nhìn từ xa tựa như là trên đại địa cũng nằm một mảnh vô ngần tinh không mà vùng tinh không này trung ương có một cái đầm sâu ở trên bầu trời cực quang chính là này trong đầm mẫu xanh nhu am gio mat nhe nhe sinh co bung bung tung hanh ta huu tron ven ngan dam co hào quang loe len loe sáng màn trời mà hình thành đấm nước đứng ở trung ương thảo nguyên nhìn xem không lớn cũng liền mười dặm vùng Đàm Thủy Không U, yên tĩnh an bình. Mặc cho gió lớn, nhưng cũng đã không dậy nổi nửa điểm nhăn nhó đến. Tại dạng này hoàn toàn hoang lương, không có chút nào sinh cơ, lãnh cấu xương huyền thiết trên đại lục, nhìn thấy dạng này một mảnh thảo nguyên, không khác trong hoang mạc gặp ốc đảo, nhân gian tìm được một phương tiên cảnh bình thường. Tự nhiên là ly kỳ gấp, mặc kệ là dược hay là Hứa Khinh Chu cũng không khỏi vì đó thoáng kinh ngạc, bất quá lại cũng chỉ là trong chớp mắt sự tình. Bọn hắn tóm lại thấy qua kỳ quan quá nhiều. Về với bụi đất chỗ sâu, sinh cơ ẩm đạm, vĩnh hằng tràn ngập đi. Thiếu niên tiên sinh chưa từng dừng lại, thình lình bước vào cái kia hoa nguyên thẳng đến đầm sâu kia mà đi hệ thống cho định vị chân linh chỗ liền tại cái kia vông thâm đàm phía dưới Dược tại trong phía tích đứng dậy đi theo khi hai người bước vào thảo nguyên trong nháy mắt đó nguyên bản bình tĩnh đại địa đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía một gốc kia khỏa quanh quần lấy lục quan cỏ non dường như triệt để sống lại bình thường điên cuồng sinh trưởng chập chân tại trong gió trực tiếp hướng phía hai người đánh tới trong đoáng số lượng chi cự làm người ta sợ hãi đến cực điểm thiếu niên tiên sinh thân hình bị ngăn trở khởi trận mà ngự coi chừng dường bước ra một bước buôn ba không trung lơ lửng dưới ánh trăng nhìn xuống dưới thân bệ nghệ khắp nơi quát một tiếng giả thần giả quỷ vậy liền đem các người toàn đốt đi nói đi hiền hóa bản tôn chu tước ra mắt hai cánh chấn động vô số hỏa vũ thoát ly nhục thân rót không xuống lít nha lít nhít dường như bên dưới lên một trận mưa lửa mỗi một cây hỏa vũ đều chừng mấy chợ trường, trường lôi cuốn lấy ngọn lửa màu xanh lam gào thét mà rơi những nơi đi qua những cái kia nổi lên cỏ trong nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn nhưng hết thể cũng không có như vậy kết thúc khi hỏa vũ lúc rơi xuống đất ánh lửa căng sâu sau đó tựa như là từng viên đạn tháo đột nhiên nổ tung hơi anh ầm ầm rầm rầm tung anh nổ mạnh một tiếng đâu qua một tiếng liên tiếp hỏa vũ bạo tạc thả ra liệt diễm trong nháy mắt nối thành một mảnh đem toàn bộ vùng quê thôn phệ dường diễn ra một trận tu tiên giống như hỏa lực rửa sạch nhưng gặp liệt diễm bước lên không khí khét đều sát phong quét sạch nản dặm, chọc lãng bài không những cái kia cỏ tại trong biển lửa dãy ruộng chập chờn dường như y mắng tê minh cuối cùng hóa thành một đám cho tàn hứa khinh chu đạp không mà lên treo cao chân trời nhìn xuống dưới thân biển lửa khói đặc chật không khỏi vặn lên lông mày nghĩ thầm không hổ là thượng cổ chu tước tính tình này so tiểu bạch đều muốn táo bạo một lời không hợp đem chân linh quắn cho hết đốt đi đủ hung ác đủ dứt khoát. Liệt Diễm vẫn như cũ tản phá bờ bãi, dược thu hồi chân thần, lạng Yên đi vào thiếu niên bên người, tóc dài ca múa, váy đỏ phiêu đắng, ánh lửa tại khuôn mặt tuyệt mỹ kia bên trên tráng nhiệm ra một vòng đỏ ửng. Là cô nương bằng thêm mấy phần nu tỉnh, nhìn xem đặc biệt động lòng người. Nàng thổi thổi trước mắt thoái phát, có chút đắc ý nói hừ hừ. Cũng chả có gì đặc biệt. Hứa Kinh Chu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, trêu ghẹo một câu châu. Không hổ là thượng cổ thần thú. Dược hai tay vẫn ôm trước ngực không nói, khóe miệng lại là lặng lẽ dương lên, đắc chí vừa lòng. Liệt Diễm kia đốt rất hung, tới rất mạnh, đi cũng nhanh. Khi liệt diễm triệt để tan biến lúc, nguyên bản một mảnh sinh cơ bừng bừng ngàn dặm vùng quê chỉ còn đen kịt một màu đất khô cằn. Tại huyết nguyệt phía dưới, tràn đầy bờ bội, những tiên thảo kia không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ thảo nguyên chỉ còn lại có cái kia chính giữa đầm sâu còn có nhăn sắc vẫn hiện ra màu xanh biết ánh sáng, tựa hồ cũng không thụ trận kia đại hỏa ảnh hưởng. Thậm chí vừa mới bạo tạc cũng tốt, hay là cuốn lên khí lãng, thậm chí đất dung núi chuyển cũng được, đều chưa từng để mảnh kia mặt hồ tạo nên nửa điểm vỡ sóng. Bình tĩnh như trước như một mặt màu xanh biết tấm gương, trên mặt nước cũng tìm không thấy nửa điểm cho tản, nó vẫn lập nằm ở nơi đó đồng thời trở nên càng thêm bắt mắt thiếu niên tiên sinh cùng hồng y di cô nương giờ phút này không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào đầm sâu bên trên rơi vào nước đầm kia chính giữa ý cười thu hết chỉ còn thận trọng cùng cảnh giác nơi đó trên mặt nước chính nằm sấp một con hiệu một cái màu trắng hiệu ưu nhã thông rong cao quý thần thánh đây là nó cho hứa khinh chu thị giác cảm thụ nhìn xem nó lúc hứa khinh chu rất khó đem nó cùng những quái vật kia liên tưởng cùng một chỗ không bởi đáy lòng cảm khái một tiếng quả nhiên người không thể xem bề ngoài tướng tùy tâm sinh việc này cũng không nhất định thích hợp với bất cứ sự vật gì tóm lại có một ít ngoại lệ giống như trước mắt cái này vĩnh hằng thần hiệu đã là như thế đương nhiên đây chỉ là đứng tại hứa khinh chu trên lập trường tới nói tại hai người trong cảnh giác cái kia hiệu chậm rãi ngóc đầu lên xa xa nhìn hai người một chút sau đó từ từ đứng dậy liền đứng ở trên mặt nước kia chỉ thấy nó nhẹ nhàng nâng lên trước phải võ hướng cái kia mặt nước mạnh chưa từng vẽ lên nửa điểm bọt nước lại làm cho bình tĩnh mặt nước khó được tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng hướng về bốn phía khuấy động mà đi thậm chí cái kia màu xanh biết gợn sóng một mực kéo dài đến toàn bộ bị đốt cháy khét trên cánh đồng hoang bạch lộc như băng tinh bình thường trên sừng hiệu nổi lên một vệt ánh sáng ẩn nó miệng nói tiếng người, nhẹ giọng thì thầm giã hòa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. thanh âm kia thêm hai cực kỳ, vang lên lúc, tựa như là trong đêm yên tĩnh nghe được một trận không huyền tiếng thiêu, giống như ở giữa thiên địa chạy xuôi, thậm chí chân trời ánh trăng, nơi xa dãy núi, đều là tiếng địch. thiên địa sông núi, tinh thần huyen tieng tieu giong nguyệt đều là trang nghiêm, cũng tùy theo huyền chuyển đa tình. thân hiệu nhẹ nhàng đập mạnh, nói một câu, liền lên một trận gió, sắp nhận gió xuân, lợi dụng trộm đổi thời gian, đổi tận nhân gian. gió qua đất khô cằn phía trên, cỏ xanh đâm trồi, toát ra đầu, thời gian trong nháy mắt, liền liền tái rồi nhân gian. cháy đen không tại, hoang vu không thấy giữa thiên địa, ngàn dặm chi địa, lần nữa sinh, cơ bừng bừng. cỏ xanh theo do chập trờn, nhẹ nhàng con người, giống như là tại sông hai người mắc, không bao lâu cơ phù, lại phủ lên chiếu lấp lánh hạt sương. dựa thấy vậy một màn, hư lệnh một tiếng co phu lai phu len chieu lap lanh hat xương. dua thay vay mot man hu lạnh mot tieng co y tu xem ra, gia hỏa này có nhiều thứ. hứa Khinh chu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nó có thể sống lại những cái kia chết đi vĩnh hằng sinh linh, phục sinh những ngày cỏ, lại coi là cái gì? tại mảnh này về với bụi đất bên trong, không tồn tại cái gọi là luân hồi. nơi này chủ đề là vĩnh sinh, là bất tử bất diệt, là cực hạn sinh mệnh. hắn không nói gì chỉ là trực tiếp hướng về ven hồ trên cỏ nhìn chăm chú lên cái kia thần hiệu mở miệng hỏi một câu nói nói chuyện chương một thất bại đàm phán chương 1009 thất bại đàm phán nhắc nhở 1008 nghìn chương xét duyệt bên trong chương tiết mới trước không đổi mới vĩnh hằng thần hiệu ngóng nhìn thiếu niên một đôi màu xanh biết hai con ngươi hiện ra gọn sóng thai ngén thần mang giờ phút này tràn đầy xem khi cùng tò mò đồng thời còn trong lúc lơ đãng lóe lên một tia giật mình dựa biểu lộ đồng dạng có chút mờ mịt lặng yên rơi xuống hứa khinh chu bên người hướng phía trước nửa cái chỗ đứng một bên cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia bạch lộc, một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua hứa kinh chu, nhỏ giọng nói làm cái quỷ gì? hứa khinh chu thản nhiên nói, tiên lễ hậu binh, nó rất lợi hại, ngươi không nhất định có thể đánh thắng. giữa có chút trường lớn hai mắt, muốn phản bác đã thấy vinh hằng thần hiệu động, đạp nước mà đến, dáng đi ưu nhã, nhất cử nhất động hiện thị rõ cao quý. nó đi không nhanh, thế nhưng là vài giọt mặt nước, không đến mười bước, nó liền đi tới hai người phụ cận, thi do cao quy no đi khong nhanh đủ đen 10 buoc no lien đi toi hai nguoi phu can khong đu 10 met chi địa, thậm chí trên người nó tán phát ánh sáng, đều có thể đem hai người chiếu sáng. khoảng cách gần nhìn chăm chú, bạch lộc hình thể cao lớn, dáng người cân xứng một đôi sừng hiệu cao cao dơ lên, một đôi hiệu mắt lục phát sáng, dược trong mắt liệt diễm quái động, nhìn chăm chăm, mà vĩnh hằng thần hiệu nhưng như cũng phong khinh văn đạm không nhìn thượng cổ thần, mà là đem ánh mắt rơi vào thiếu niên áo trắng kia chi thần, có chút hang hái mở miệng nói làm sao đàm luận? Hứa Kinh Chu nói ngay vào điểm chính, mở ra về với bùi đất, để cho chúng ta ra ngoài, đóng lại sáu đạo chi môn Tây Hải kiếp lạc. Dược ngậm một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn lại Hứa Khinh Chu, cảm giác mình nghe lầm, như thế nói chuyện sao? Nàng là thật không nghĩ tới. Bạch Lộc nghe nói cũng không có biểu hiện ra nửa điểm gì thường, không có chế dễu, càng không có ai chỉ là cười hỏi ta chỗ tốt đâu hứa Kinh chu túc mục đạo chỗ tốt chính là chân linh tiếp tục ngủ say mà ngươi tiếp tục làm chúa tể của nơi này nói bóng gió ta có thể tỉnh lại chân linh bạch lộc trong đôi mắt hiện lên một tia lộn xộn giờ khác này đối mặt thời điểm nó xem thiếu niên như nồng vụ thâm cốc thấy không rõ có thể thiếu niên xem nó lại giống như khe núi dòng suối nhỏ thanh tĩnh thấy đấy đúng vậy nó rất xác định thiếu niên ở trước mắt biết bí mật của nó nó để cho mình mẫu thân ngủ say nó chấp trưởng mảnh này về với bụi đất thế nhưng là bí mật này chỉ có tự mình biết mới đối hắn vì sao có thể biết không khỏi sinh ra cảnh giác đồng thời cũng coi trọng đối phương hai mắt vĩnh hằng thần hiệu hoàn hồn nhẹ nhàng cười một tiếng đúng là sảng khoái đáp ứng nói có thể dựng lại ngộng ngược lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thần hiệu cái này cũng được một cái dám nói một cái dám đáp ứng chơi đâu theo bản năng nuốt ngủ nước miếng như lọt vào trong sương mù vĩnh hằng thần hiệu ngừng nói nhưng lại ngược lại tiếp tục ngum nuoc mieng nhu bất ngu vinh hang than ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện hứa khinh chu có chút ép lông mày mặt không lộ e sợ nói nói ngay một chút vĩnh hằng thần hiệu bình tĩnh nói ngươi đến lưu lại làm đồng bọn của ta tiếp nhận ta tiến hóa trở thành vĩnh hằng bộ tộc một thành viên Linh tụ mới một trong. giữa sắc mặt một chút liền trầm xuống, quả nhiên không có hảo ý cái gọi là tiến hóa. Chính là biến thành quái vật, bất tử bất diệt, tuy nhiên lại chịu lấy chế ở trước mắt cái này thần hiệu tư tưởng chủ đạo, đến tận đây biến thành cái xác không hồn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Dư quang nhìn về phía hứa khinh Chu, nàng muốn, hứa Kinh Chu chỉ cần không đốc, liền sẽ không đáp ứng. Hứa khinh Chu không có lên tiếng, chỉ là đông nhiên nhìn qua nó. Vĩnh hàng thần hiệu khuyên chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể thả con chim này cùng con chó kia ra ngoài ta cũng có thể lập tức đóng lại sáu đạo chi môn ngươi người quan tâm đều có thể trong trận chiến này sống sót ta có phải hay không rất đủ thành ý hứa khinh chu nghe nói bật cười một tiếng ha ha vĩnh hằng thân hiệu hết lần này tới lần khắc đầu hứa khinh chu nói ta nghĩ ngươi khả năng sai lầm ta không phải đến cùng ngươi làm giao dịch ta chỉ là niệm tình ngươi tu hành không dễ muốn cho ngươi một cái cơ hội không hy vọng ngươi năm tháng dài đằng đắng bố cục và hôm nay bị hủy bởi tay ta vĩnh hằng thân hiệu giật mình lập tức lắc đầu cười nói ta thật rất thưởng thức ngươi thưởng thức tự tin của ngươi cho nên ta lấy ra thành ý của ta mà lại đây cũng không phải là giao dịch là hợp tác hợp tác vĩnh hằng thần hiệu gật đầu nói đúng vậy hợp tác người lưu lại ta đem ban cho người vĩnh sinh từ đó về sau người liền đem bất tử bất diệt, người sẽ trở nên so hiện tại còn cường đại hơn tương lai sẽ chỉ càng cường đại tuy là mới quen thế nhưng là người ta có được cùng chung mục tiêu cùng truy cầu ta xem qua ngươi qua lại ngươi gọi hứa khinh tru vong ưu tiên sinh ngươi bình sinh mong muốn chính là thiên hạ êm đềm ngươi muốn cho người trong thiên hạ vô ưu vô sầu ngươi cũng một mực tại thay thiên hạ thường sinh giải ưu tiêu sầu thậm chí vì bọn chúng có thể sống ngươi đi tới tây hải muốn cùng đại đạo cùng tiên đạo rút kiếm mà chiến hứa khinh chu không nói mặc mi hơi ép dựa đồng dạng là không lệnh mấy thế nhưng là bằng ngươi bây giờ lại làm không được ngươi cứu không được bọn hắn ngươi cũng không thể để bọn hắn thật vô ưu vô lự nhưng là ta có thể vĩnh hằng thần hiệu ngữ khí tăng thêm tiếp tục nói ta có thể cho thiên hạ sinh linh vĩnh sinh bất tử ta có thể làm cho bọn hắn không đang phiến não không tại yêu sầu ta cũng có thể để đông đảo chúng sinh không tại thống khổ đều có thể vĩnh sinh chỉ có ta có thể bàn cho vùng vũ trụ này chân chính hòa bình vĩnh hằng thần hiệu cảm xúc sinh ra ba động có chút đi cuồng, nghe giữa lông mày hiện ra chữ xuyên văn Hứa Khinh Chu càng là theo bản năng nhìn thoáng qua đỉnh đầu huyết sắc Minh Nguyệt, mất đi một đoạn ký ức bắt đầu lóe qua bộ não bên trong, hắn tựa hồ minh bạch, cái này Vĩnh Hằng Thần Hiểu muốn làm gì. Cùng cái kia án ngữ một dạng, vô hạn sủ qua mi. Cực đoan tư tưởng chủ nghĩa. Nghe nói lời trong lời ngoài ý tứ, thật rất giống. Phương thức khác biệt, kết quả cùng loại để toàn bộ sinh linh biến thành những cái kia sắt thép quái vật, vĩnh sinh bất tử, hóa làm cái xác không hồn, mất đi dục vọng, e ngại chờ chút hết thảy tâm tình chập chờn, chỉ để lại đối với tiến hóa điên cuồng. Suy nghĩ tỉ mỉ cử sợ. Tại xem Vĩnh Hằng Thần Hiểu, Khinh Chu có như vậy trong đáy mắt, cảm giác tê cả da đầu thế nào? gia nhập chúng ta đi, trở thành đồng bọn của ta, không bao lâu, ta liền có thể triệt để khống chế về với bụi đất, thủ tiêu ngậu thân của ta trở thành mới chân linh, đến lúc đó, ta sẽ là út thiên đạo, mang theo vĩnh hằng bộ tộc giáng lâm nhân gian, không chỉ là hạo nhiên, mà là toàn bộ vĩnh hằng giới. khi đó, giấc mộng của ngươi liền có thể thực hiện, tiến hóa vạn vật, để vĩnh hằng trở thành chân chính vĩnh hằng, để thế giới tại không phân tranh, để đại đạo không tranh, để thiên hạ êm đềm. Dược Đông Dạng phản ứng lại, khoe miệng không cầm được co rúm, đầu đen rau muốn một câu tiên điên, Hứa Khinh Chu cũng mở miệng hỏi ngược lại vĩnh hằng. Để toàn bộ sinh linh đều trở thành như thế quái vật sao? Ngươi quản cái này gọi tiến hóa. Vĩnh Hằng Thần Hiểu mặt lộ không vui, cương điệu nói bọn chúng không phải quái vật, bọn chúng là Vĩnh Hằng chiến sĩ, không sợ tiên phong nhà cách mạng. Hứa Khinh Chu cười lạnh, không lưu tình chút nào chọc thùng nói sinh mệnh phấn khích ở chỗ tính đa dạng, không phải vậy sao là đông đảo chúng sinh mà nói, ngươi cái gọi là Vĩnh Hằng, chỉ là đem toàn bộ thế giới đồng hóa thành một cái giống loài thôi, cho dù bọn hắn bộ dáng không giống với, nhưng bọn hắn nội tại lại là một dạng, gọi là Vĩnh Hằng sao? Tiến hóa hay là hủy diệt, chính ngươi rõ ràng sao? Vĩnh Hằng Thần Hiểu trong mắt hiện hiện âm lệ, hiển nhiên, nó tức giận không hiệu thấu trách nói nguyên bản ta cho là người cùng người khác cũng không giống nhau ta vốn cho là ngươi sẽ lý giải ta xem ra là ta sai rồi người hứa khinh chu cũng chỉ là một cái ngu mội phạm linh dung tục bình thường vô tri khó coi hứa khinh chu mấp máy môi nhìn về phía một bên một mặt không hiệu thấu dược nói ra đạo khác biệt nhu cầu khác nhau xem ra không có nói chuyện chương một sinh mệnh đầm sâu chương một sinh mệnh đầm sâu Dược liếc mắt im lặng đến cực điểm vốn là muốn đánh không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra lằng nhà lằng Vĩnh Hằng Thần Hiểu lại là bỗng bình tĩnh, nộ khí nặng che đậy, nhìn qua thiếu niên lang, thở dài một tiếng nói thôi, không sao, ngươi sinh tại thế tục khó tránh khỏi chịu thế đạo này ô nhiễm, ngươi không hiểu ta, ta không trách ngươi, ngươi ta gặp nhau, vốn là duyên phận, ta sẽ để cho ngươi trở nên hoàn mỹ vô khuyết, còn có ngươi bằng hữu, ngươi chỗ quý trọng hết thảy, bọn hắn đều sẽ gia nhập Vĩnh Hằng, trở thành Vĩnh Hằng bộ tộc dũng cảm dũng sĩ, không sợ tiên phong, đi theo ngươi ta tiến, hóa toàn bộ vũ trụ, sáng tạo một cái thế giới hoàn mỹ. Hứa khinh Chu, tương lai ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta, cho mong đi, cái kia bản hoàn mỹ, đem vô cùng tương đại, đem đạt được muốn. Tắm rửa thánh quang bạch lộng, là cao quý như vậy, thế nhưng là nói ra, lại là không hiểu thấu, dù sao cũng hơi thần kinh. Thiên điên. cực hạn chủ nghĩa người của Nhật, trước mắt thần hiếu cùng những quái vật kia kỳ thật cũng giống như nhau. Hoặc là nói, những quái vật kia mỗi người đều là nó đại biểu, gánh chịu lấy đều là ý chí của nó đối mặt loại tồn tại này, nói lại nhiều lời nói đều là của phí, bọn hắn sẽ không nghe, càng sẽ không khuất phục. Cho dù là chết, cũng sẽ không đình chỉ chính mình truy cầu. Bướng bỉnh lại điên cuồng. Hứa kinh Chu nhìn chăm chú cái kia vùng tâm đảm, nghĩa phụ nói, đây là sinh mệnh chi tuyền là về với bụi đất bên trong tất cả sinh mệnh nguồn suối chân linh ý thức thể ngay tại phía dưới kia hứa khinh chu từ trong cửa tay áo lấy ra một chiếc nhẫn kéo qua giữa tay đem chiếc nhẫn đặt ở cô nương lòng bàn tay nhắc nhở nói dược xin nhờ nhất định ngăn chặn nó trong chiếc nhẫn là còn lại phụ tăng mục tại hỏa hệ thần thú khu động bên dưới có thể buộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lược chu tước chủ hỏa thích hợp nhất dược thân thức do xét biết được nó là phụ tăng mục nếu là đổi lại bình thường thứ quý giá như thế nàng tự nhiên là sẽ không cần nhưng là bây giờ cũng không phải do nàng tại già mồm năm chặt nhận chữ vật dược lạnh lùng nhìn chằm chằm vĩnh hằng thần hiệu tự tin nói đi thôi chỉ là một cái chân linh diện hóa tiên thiên thần thú ta chơi được nó không phải vĩnh hằng bất diệt sao đúng nhịp ta chu tức sinh ra cũng là bất tử bất diệt ta ngược lại thật ra muốn nhìn nó có phải thật vậy hay không không chết vĩnh hằng thần hiệu cười lạnh một tiếng trong mắt đều là xem thường a bất quá là một cái thời kỳ thượng cổ may mắn sống sót tiểu thú cũng dám nói khoác mà không biết ngượng Dược lạnh mắt đè ép vậy liền thử một chút nói đi quanh thân thiên tiên chi lực bộc phát huyết mạch thần thông thi triển xuất thủ chấn áp vĩnh hằng thần hiệu Vĩnh Hằng Thần Hiệu không cam lòng yếu thế, một đôi như như Lục Bảo Thạch Thần Mâu cũng trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, quanh thân lực lượng pháp tắc quanh mình. Hai cỗ bảo ngược khí tức trước mắt va chạm, muốn xé rách toàn bộ nhân gian. Hứa Kinh Chu không có chút nào trì hoãn, tại hai người giao thủ khoảng cách phóng tới trong đầm nước. Vĩnh Hằng Thần Hiệu dường như đã sớm xem thấu Hứa Kinh Chu ý đồ, thân hình thoát một cái, lợi dụng ngăn tại hắn trên con đường phải đi qua, nghịch kháng dược liệt diễm, ý đồ trước đêm Hứa Khinh Chu đánh giết ta trước đêm ngươi tiền hóa, tại đối phó chim nhỏ kia. Dược vung tay lên, trong nhẫn chữ vật, cái kia nửa khỏa phù tang một hiển hiện thảo nguyên hóa thành che trời lại thụ trên đó đốt bảy sắc liệt diễm bàn tay lớn vỗ một cái hướng xuống rung động quát một tiếng đối thủ của ngươi là ta phá cho ta đột nhiên xuất hiện phủ tăng mục trong nháy mắt buộc phát điện xuống vĩnh hằng thần hiệu sinh mệnh hộ thuẫn bị xé mở một cái lỗ hổng theo một tiếng chân thiên động địa vang minh ngàn dặm vùng quê lần nữa bao phủ tại trong một vùng biển lửa thương không giống như như ban ngày quần quật liệt diễm quét sạch giữa thiên địa vĩnh hằng thần hiệu bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc cũng không thể không phát động thần thống dẫn động lực lượng pháp tắc cứng đối thế nhưng là chính là cái này phân tâm trong nháy mắt Hứa Kinh chu cũng đột mở nó ngăn cản, một đầu đâm vào đầm sâu kia phía dưới. Vĩnh Hằng Thần Hiểu hai con ngươi trở nên càng thêm màu đỏ tươi, đúng là ngựa mặt lên trời gầm thét một tiếng đắng chết. Lọc giáp phóng thích ngàn vạn lôi đình, che khuất bầu trời, sinh sinh đem liệt diễm biển lửa xé nát, liền đối đem chu tức thần thông hóa giải. Nó không có nửa phần trần chờ, liền dự định đem thiếu niên lôi ra ngoài. Vĩnh Hằng Thần Hiểu biết, thiếu niên muốn đi làm thôi, tỉnh lại chân linh. Nó không phải sợ thiếu niên thật có thể đem chân linh tỉnh lại, bởi vì cái kia vốn là là chuyện không thể nào, nó chỉ là sợ thiếu niên rơi vào sinh mệnh chi đầm chỗ sâu, bị vây ở vô tận về với bụi đất bên trong. Như thế. Nó đem tổn thất một bộ không có gì sánh kịp lục thân, một cái cường đại chiến sĩ, nó một mực chờ đợi đồng bạn. Bởi vì cho dù là nó, cũng vô pháp từ trong mảnh hư vô kia tìm tới Hứa Khinh Chu, thậm chí đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại kéo trở về. Cho nên, nó rất gấp. Khả dược há lại sẽ như nó mong muốn, không quan tâm, lần nữa vọt lên, đem nó đánh gãy, đồng thời một cước đem nó đá ra Mười dặm đầm sâu chim nhỏ, ngươi không thể tha thứ. Đừng nói nhảm, ta sống, ngươi liền mờ tưởng động đến hắn. Tốt, vậy ta liền trước hết giết ngươi. Thiên Thiên cảnh đỉnh phong đối chiến mụ tiểu thần tiên cảnh, theo lý song phương thực canh đinh phong đoi chien tieu than tien cách xa không lớn. Tự nhiên khó bỏ khó phân mới đối, có thể làm sao về với bụi đất là vĩnh hằng thần hiệu địa giới? Nó có thể chi phối mảnh này về với bụi đất một chút lực lượng phát tác, đối phó dược tất nhiên là dư xài. Cũng may dược trong tay có một tiết phụ tăng mục, thôi động phụ tăng mục thả ra một mảnh khu vực nhỏ bên trong, đồng dạng có thể sửa đổi phát tác. Trong lúc nhất thời, hai người liền quân quít lấy nhau, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, dãy núi không một may mắn thoát khỏi. Trên đất thảo chết, chết vừa dài, lặp đi lặp lại, hết thảy đều đang không ngừng biến, hủy diệt, trùng sinh, hủy diệt, trùng sinh, tựa như là cái kia không có lưu trữ trò chơi bình thường lúc nào cũng trình diễn. một bên khác, ác mộng cũng giết đỏ cả mắt, điên cùng thu hoạch. tuy nhiên lại vẫn có liên tục không ngừng quái vật từ dưới đất bò dậy. sau đó con mắt đỏ lên, lại bắt đầu hướng nó nhào đến. không dứt, nó đồng dạng một bên đánh, một bên tiếng nói không ngừng, lầm bầm lầu bầu đầu đen rau muốn nói giết không hết, căn bản giết không nổi song a. về với bụi đất đang đánh, hai mảnh chiến trường, sơn hà sợ nát, tây hải đang đánh, vạn lý trường thành, tứ bề báo hiệu bất ổn đông hải đang đánh, thần huyết như mưa, máu nhuộm tiên hồ. toàn bộ hạo nhiên, từ trước tới giờ không thái bình, loạn thế tranh phong, bọn chúng mỗi người đều đang liều mạng mặc kệ là hạo nhiên tu sĩ là quỷ quái hay là tiên tộc thậm chí vĩnh hằng thần hiệu mỗi một người bọn hắn đều bởi vì chính mình truy tìm chú ý sự tỉnh đang liệu dốc hết toàn lực đánh bạc tính mệnh bọn hắn đều có không thể thua lý do không phải là đúng sai càng là sớm đã vô tâm phân biệt giờ khác này vì thắng bọn hắn không tiếc liều lên tính mệnh hứa khinh chu cũng tương tự có không thể không thắng lý do đây là ván đầu tiên là hắn trước rơi con hắn nói với chính mình không thể thua trốn vào đầm sâu hứa khinh chu bắt đầu không ngừng hạ xuống dưới nước này thế giới cùng hứa khinh chu trong dự đoán không giống mới Trong này không có nước, tựa như là một cái động không đáy, hạ xuống không có cuối cùng, có thể thôn phệ hết thảy, dù là chứa đựng toàn bộ thế giới. Bất quá bốn phía lại là rời đặc nước cờ không hết vật chất sinh mệnh, tuy là trống trơn, nhưng cũng tựa như đặt mình vào vùng quê, rừng rậm, Lâm Hải nhắm mắt lại, thanh không tạm niệm, ta mang ngươi tiến vào chân chính về với bụi đất. Nghe tiếng, thiếu niên thư sinh chậm rãi nhắm mắt, miệng tụng tĩnh tâm chú bốn. Chương 1011 Tam đại vị diện. Chương 1011 Tam đại vị diện. Vạn lại câu tĩnh. Một khắc này, rót vào hai do ngừng thổi, nào hoàn toàn không có, hạ xuống mất trọng lượng cảm giác dần dần từng bước đi đến hứa kinh chu tựa như là trong giấc mộng, trong mộng chỉ còn lại có chính mình chậm rãi tiếng hít thở, từ từ mở mắt ra, thế giới rực rỡ hẳn lên. hắn liền đứng tại một mảnh trong tinh không bị mở, dưới chân cái gì cũng bị mất, không cần thôi động linh lực, thế nhưng là hắn liền đứng ở nơi đó, cứ đạp thực địa. nhìn lên đỉnh đầu, là một mảnh vô ngân tinh hải, lấm ta lấm tấm, liền như là một mảnh trong màn đêm, treo đầy nê hồng, có rất sáng, có đang ấy, có thật lưa thưa, cũng có một đám mây, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy lưu tinh kéo lấy màu làm quan vĩ, vạch phá yên tinh trời cao. nhìn xuống dưới thân, nơi đó sâu không thấy đáy đồng dạng nằm từng mảnh từng mảnh tinh hải vô hạn hướng xuống lúc hắn thậm chí thấy được ba đầu khoáng thế sông lớn liền như thế nằm ở trong tinh không từ hắc ám cuối cùng bên trong đến nhưng lại biến mất tại hắc ám cuối cùng tựa như là từ quá khứ đến tương lai một chút thuong nhu la nhìn thấy đầu hứa kinh chu ngay phía trước có một biển mây từng đoàn từng đoàn màu trắng mây chen chút chung một chỗ tạo thành một cái cự đại vòng xoáy vân hải giống như liền đứng im ở nơi đó không nhúc nhích duy chỉ có vòng xoáy kia trung ương thần mang giao hội ánh sáng lúc sáng lúc tối thất thải thay đổi cho người ta một loại ảo giác giống như là ở trong đó mây đang động xa xa nhìn chăm chú thần bí thần thánh, làm cho lòng người sinh hưởng tới. Thừa như chỉ cần đi vào, liền có thể đến tiên cảnh hô hô hô. Hứa Kinh Chu đôi mắt trong lúc lơ đàng làm đạo, nhẹ giọng tự nói nơi này thật yên tĩnh, quá an tĩnh, an tĩnh để cho người ta cảm thấy, đây hết thảy đều là giả, vốn cũng không tồn tại này. Trong đầu, một đạo không thuộc về ý nghĩ của hắn dâng lên biết đây là nơi nào sao? Hứa Kinh Chu hầu kết lan làn, nói ra, đầm sâu phía dưới, về với bụi đất chi địa, hắn không biết, cho nên chỉ là suy đoán, bởi vì đứng ở chỗ này hứa khinh chu cảm nhận được không chỉ là trước nay chưa có an tĩnh còn có một loại hắn không cách nào đi tìm hiểu cùng thấm nhuần lực lượng phát tắc nơi này lực lượng phát tắc có thể giam cầm luân hồi thời gian thậm chí tuế nguyện. theo lý cái này không nên tồn tại cho dù là lúc trước hắn đi qua lòng đất đó thế giới lúc cũng chưa từng từng có cảm thụ như vậy ngươi tới thế giới có một loại lý do thoái thác vĩ độ không gian thế giới song song không biết ngươi còn nhớ rõ không thiếu niên tiên sinh nhẹ nhàng ép lông mày theo bản năng hồi ức qua lại ba năm trước trận kia xuyên qua gần như cải biến hắn hết thảy cải biến nhân sinh của hắn cải biến thế giới quan của hắn lật đổ hắn đối với thiên địa vạn vật tất cả nhận biết mặc dù quá khứ rất lâu rất nhiều chuyện cũng sớm đã nhớ không rõ Quên cố hương thức ăn ngon hương vị quên đã từng bằng hữu thật có chút sự tình hắn tóm lại còn nhớ rõ hai triệu là án niệm, ba triệu là hiện thực tư duy là cao đẳng văn minh còn có song song vũ trụ song song thời không các loại bất quá cái kia hết thảy đều chỉ tồn tại ở huyến tượng cùng tin đồn đi vào mảnh đại lục này hứa khinh chu xác thực cũng tiếp xúc đến tương tự thì như về với bụi đất cùng nam hải thậm chí tội châu một chút tiểu bí cảnh những địa phương này Vốn cũng không cùng một chỗ, thế nhưng là nó nhưng lại có thể ngay cả đến cùng một chỗ. Người không nhìn thấy đi qua về sau, là thế giới hoàn toàn mới. Thế nhưng là, cái này cuối cùng, cùng đối chữ vật nguyên lý là giống nhau. Bọn chúng hay là tồn tại cùng một cái vị diện bên trong, chỉ là không cùng một chỗ, thông qua không gian truyền tống thủ đoạn, đem hai cái nguyên bản chỗ thật xa, nối liền với nhau. Hoặc là nói, một cái sinh linh mạnh mẽ, dùng cường đại thần thông, đem một cái nguyên bản rất lớn thế giới, áp súc thành một điểm, hơi không đủ xem. Những nguyên lý này nói đến rất phức tạp, có thể trên bản chất lại không liên quan đến cái gọi là vĩ độ và bình hành phải không? lúc này nghe hệ thống đề cập, thiếu niên tiên sinh khó tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái. hắn chưa từng chất vấn, bởi vì hắn hiện tại từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, mọi thứ đều có khả năng, mọi thứ tồn tại tức là hợp lý. cái gọi là khoa học, bất quá cũng chỉ là huyền học một cái nho nhỏ chi nhánh thôi. huyền học đương nhiên tồn tại, mà lại dốc cả một đời cũng vô pháp tìm kiếm toàn bộ ngươi nói là, nơi này là cao hơn vĩ độ không gian. ngươi có thể hiểu như vậy. hứa kinh trụ như có điều suy nghĩ. hệ thống tiếng nói tiếp tục, bất quá tại vĩnh hằng nên gọi là vị diện, như thế nào vị diện? nó đã có thể là người trong nhận thức biết thời không song song cũng có thể là khác biệt vĩ độ không gian thiên hạ sinh linh thường thường sẽ đem pháp tắc thế giới khác nhau phân loại là khác biệt vị diện tỉ như hạo nhiên cùng tiên vực chia trên giới vị diện lại tỉ như cái này về với bùi đất cùng hạo nhiên lại phân trong ngoài vị diện tại tỉ như vĩnh hằng cùng vĩnh hằng bên ngoài thiên địa là khác biệt tinh hệ các loại bất quá dạng này phương pháp phân loại trên bản chất là không hợp lý quá phiến diện ân cũng không thể nói như vậy ta phải nói đây là tiểu vị diện mới đối cuối cùng những địa phương này đều là tại cùng một cái trên mặt chỉ là tồn tại hạn chế tồn tại khoảng cách bị một chút thần thông tạ hữu thôi. Nhưng trong vũ trụ có ba cái đại vị diện là hoàn toàn tách rời, thế nhưng là lại là lẫn nhau liên thông. Cái này ba cái vị diện ở khắp mọi nơi, bọn chúng chồng vào nhau, ngươi không nhìn thấy, ngươi cũng sợ không được. Ngươi thêm gần không đi, thế nhưng là nó hết lần này tới lần khác ngay tại bên cạnh ngươi. Hứa Kinh Chu nhìn khắp bốn phía, trong mắt nổi lên ngạc nhiên vậy trong này nhất định chính là một trong số đó đi. Cái này không nói nhảm sao? Vị diện này kêu cái gì? Không có danh tự. Ân, bởi vì không có người vì đó định nghĩa quá tên, không đối, nói như vậy không nghiêm cẩn, ta phải nói là không ai, là ba cái đại vị diện định nghĩa qua một cái tên, đồng thời có thể được đến ba cái vị diện cộng đồng tán động. Hứa Khinh Chu hiểu rõ, xe đồng văn, sách cùng quỷ, liền giống với một cái vương triều, khi hắn chưa từng xuất hiện một cái thống nhất chủ nhân thời điểm, một chữ đều có thể có mấy loại cách viết. Vũ trụ không chỉ là Hứa Khinh Chu nhìn thấy vũ trụ, mà là ba cái đại vị diện tổ hợp mà thành. Nói bóng do chính là, từ xưa tới nay chưa từng có ai trở thành tam đại vị diện cộng đồng chỗ thể, tự nhiên cũng không có một loại lý do thoái thác, có thể làm cho đại đa số người tiếp nhận đơn giản một chút vũ trụ chưa từng xuất hiện qua một vị cậu chủ thậm chí bá chủ bất quá thiếu niên tiên sinh hoàn hồn bất quá cái gì hệ thống cởi mở cười một tiếng ta trong lúc rảnh rỗi lúc ngược lại là cho chúng nó lên qua ba cái danh tự có thể nói cho ngươi hứa khinh chu vên thai mà đợi hệ thống chầm dai nói sinh mệnh chi giới thời gian minh vực. hứa khinh chu nhẹ nhàng nhỏ mũi tinh tế trải nghiệm sinh mệnh chi giới tức chủ vị diện đông đảo chúng sinh nhục thân có thể đi đến bất kỳ địa phương nào thời gian chắc hẳn ngươi có thể đoán được chính là chỗ này về phần minh vực hệ thống thừa nước đục thả câu Hứa Kinh Chu nhìn về phía trước người đoàn kia đám mây dày đặc vòng xoáy nói ra là ta địa phương muốn đi, mà đây chính là đường. Không sai, thông minh. Hệ thống vui cười cười một tiếng tam đại vị diện, đơn giản chính là sinh linh nục thân chỗ, sinh linh ý thức chỗ, nói điểm chữ bạch, chính là sinh vật không gian, cùng không gian ý thức. Hai cái không gian có thể cùng tồn tại ngươi trong đầu, ngươi cũng có thể đi đến, ngươi chỉ cần thoáng động một cái ý niệm trong đầu, đó chính là ngươi không gian ý thức, mộng cũng coi như. Về phần thời gian, chính là tồn tại ở cả hai ở giữa vị thứ ba mặt, cũng chính là nơi này, nó xen lẫn tại hiện thực cùng ý thức ở giữa, đem cả hai tách ra nhưng lại đem cả hai nối liền với nhau người nhìn nơi này người mặc dù là lần đầu tiến tới cũng là lần thứ nhất trông thấy nhưng trên thực tế người mỗi phút mỗi giây đều từng đi ngang qua nơi này chỉ là người không biết thôi. người thính cảm cảm giác đau dù là chỉ là một cái ý niệm trong đầu đều là người thân thể phản hồi cho ý thức nhất cử nhất động của người cũng là ý thức xuyên qua nơi này hạ đặt chỉ lệnh đưa cho người nhục thân ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được đi hứa khinh chu hiểu rõ gật đầu nói đơn giản sáng tỏ hoàn toàn lý giải